mà cái này ba cái thần điệu được xưng là thần cũng là bởi vì trên người bọn họ còn có tự nhiên ban cho thần chức có thể mượn nhờ thần chức phát huy so thực lực bản thân càng cao hơn một tầng thứ lực lượng sở dĩ nghiêm túc mà nói cái này ba cái thần điệu bên trong bất luận cái gì một cái ta cũng không là đối thủ dĩ nhiên là dạng này các cô gái đều mở to hai mắt trương lam nói ra được tin tức các nàng nhiều còn là lần đầu tiên nghe nói không nghĩ tới có thần chức thần thú còn có năng lực như vậy khó trách trương lam lão là nói lù gì ạ là lù gì ạ vị thần b i ể n cả là vị thần b i ể n cả hiện tại xem ra cho dù cũng là lù gì ạ bởi vì thần trước lực lượng cũng là khác nhau một trời một vực thế nhưng là cái này không đúng cái lín bỗng nhiên kịp phản ứng kinh ngạc nói nếu như sự tình là nếu như vậy vậy thế giới này có người có thể đánh bại cái này ba cái bổ kẹ mần sao đánh bại trương lam lông mày nhữ lại lắc đầu như thế không có bất quá dùng thủ đoạn nào đó cầm tù cũng không phải vấn đề lớn hơn nữa lần này có thể không là một người trẻ chén say x ư a tại trương l a n g một đoàn người tiến về s ạ mù ti ai lần thời điểm cùng lúc đó s ạ mù ti ai lần phụ cận thờ giờ lệ gần đạ dị bật chỗ ở vê anh trên bầu trời màu trắng trên tầng mây có một tòa thật to phi hành khí như ẩn như hiện xuyên toa trong đó một đoạn thời khắc cái này phi hành khí bắt đầu lặn xuống rốt cục lộ ra nó bộ mặt thật đây là một tòa thật to phờ lì hình vẽ lì x í c kỳ sắt thép tạo vật nếu như trương lam ở đây nhất định sẽ cho nó theo một cái cỗ máy chiến tranh tên tuổi loại này to lớn sắt thép công trình kiến tạo ra được là vì chiến tranh mà sống、Bang. bên trên bầu trời p h ớ t l ì hình vẽ ly hiệp kỳ đang phi hành đến một ngọn núi lửa trước đó sau bóng nhiên dưới sau đó lần nữa bắt đầu chậm rãi hạ xuống cc、si, si、thử đang giảm xuống đồng thời p h ớ t l ì hình vẽ ly hiệp kỳ phía dưới một người dáng dấp giống hình cầu bộ phận vận hành trong đó dọc theo một tòa tựa như tòa nhà hình tháp hình dáng thiết bị Như một cái khung. nếu mà có được biết người ở đây nhất định sẽ biết rõ cái này đảo chính là xả mù tì ai lần phụ cận hòa đảo trên đó có được xưng là hỏa chi thần mộ trận đậu Từ phớ h á o i này đạn pháo rất nhanh là đến phờ a trên, nổ ly n Trưng ẩn、e、đó đi là hình chưa từng vẽ lìt lớn tạc hiệp n ngược g k ỳ bắn ra đạn pháo là chân chính sản phẩm công nghệ cao thông thường đạn pháo nếu như không đạt tới con số nhất định đều không thể đối với thần thú tạo thành hiệu quả gì chớ đừng nói chi là nắm giữ thần chức cấp hai thần nhưng tình huống hiện tại rõ ràng khác biệt phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ bên trên đầy đủ toàn chuyện thức pháo đài là chân chính công nghệ cao phóng gia lựu i đạn tần suất cũng cực cao tựa hồ cũng không muốn tụ lực thời gian rất nhanh ở cái này phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ thường xuyên đạn pháo h o a n h tạc thế công dưới đại lượng bột phấn tung xuống toàn bộ hòn đảo từ núi lửa làm nguyên điểm bắt đầu kết băng Từng tầng từng tầng t ân núi lửa bên trong thời gian dài ngủ say trong đó h ỏ a chi thần cảm nhận được mình bàn biến hóa đ ỗ n g nhiên mở mắt ngao kèm theo một tiếng bén nhọn tiếng chim hót mổ chẹt há mồm bắn ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng cùng lúc đó từ bên ngoài thoạt nhìn có thể phát hiện đã bị băng phong núi lửa giữa sườn núi một chỗ bắt đầu nhanh chóng d u n g hợp rất nhanh một lỗ hổng xuất hiện một đạo cường tráng màu da cam hỏa trụ từ đó bắn ra hoa hỏa diễm nhiệt độ cực cao đánh ra một cái động lớn về sau t r u n g quanh tầng băng đều ở nhiệt độ ảnh hưởng dưới bắt đầu không ngừng hòa tan rất nhanh một cái lửa đỏ hang động xuất hiện b á toàn thân thiêu đốt hỏa diễm mổ chẹt duy trì lấy hỏa diễm phun ra phở làm mẹt giờ ở tư thế từ trong huyệt động bay ra khí thế bất phàm ngao m ồ chẹt đi tới trên núi lửa nhìn xuống toàn bộ hòn đảo nhìn thấy chính mình bỗng nhiên biến thành một bộ băng thiên tuyết địa bộ dáng m ồ chẹt trong mắt lóe lên một vòng ánh lửa ngao một tiếng tràn ngập nổi ý kêu to truyền khắp toàn bộ hòn đảo m ồ chẹt giận cũng nhưng vào lúc này một cái trên mặt biển trương lam mang theo các cô gái đứng ở viễn cổ dở dạ gỗ nặt trên lưng nhìn xem phương xa hỏa đảo bên trên phát sinh tất cả nha quả nhiên là đến sớm không bằng tới khéo léo trương lam khẽ cười một tiếng hắn an bài nhân thủ ở lại xả mù tì ai lần chuyên môn chờ đợi bây giờ lúc này phát sinh tại phở ly hình vẽ lý hiệp kỳ mới vừa tiến vào xả mù tì ai lần phụ cận thời điểm hắn liền được tin tức dựa vào viễn cổ giờ dạ gỗ n ạ c h tốc độ đi đường tới hiện tại vừa vặn thấy cảnh này mộ chẹt thực đi ra giam tò mò đánh giá mộ chẹt đối với nhìn thấy trong truyền thuyết này b ỗ k ẹ mẩn nàng nhưng lại không có quá quá khích động dù sao t r ư ơ n g lam bên người mang theo người nuôi dưỡng ở tiểu thế giới bên trong thần thú liền không tại số ít trong đó thậm chí còn có lũ di a loại tồn tại này giam thoáng có chút kinh ngạc là thật sẽ có người đối với mổ chẹt xuất thủ mặc dù cái kia p h ở lì hình vẽ lì i ệ p k ỹ t h u ậ t nhìn có dừng lại khủng bố nhưng có thể biểu hiện ra cái gì tiêu chuẩn có thể liền không nói được rồi xem tiếp đi sẽ biết t r ư ơ n g lam n ở nụ cười hắn nhưng là biết rõ cái này phát sinh ở trong thế giới hiện thực t h ở giờ lệ gần đạ dị bật bắt kế hoạch đằng sau đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thứ nhưng không có phim hoạt hình bên trong biểu hiện ra đơn giản như vậy theo lấy mổ c h e t xuất hiện p h i r t li hình vẽ lis hiệp kỳ hiển nhiên phát hiện tung tích của nó lại hoặc là bản này chính là kế hoạch của nó lập tức triển khai công kích ranh r a n g p h i r t li hình vẽ lis hiệp kỳ phía dưới lần nữa xuất hiện bốn cái toàn chuyển thức pháo đài tổng cộng năm cái pháo đài vận chuyển tốc độ cao bán ra từng đạo từng đạo năng lượng màu vàng đất nhìn lên bầu trời luồn năng lượng màu vàng này chưng lam trong mắt hơi h í p hắn cảm nhận được gần chứa trong đó quy tắc lực lượng n h a n thạch hệ dốc h a i quy tắc lực lượng khó trách có thể xử lý mổ ched dù sao nham thạch hệ dốc thai bốn lần khắc chế mổ c h ẹ t trương lam trong mắt lóe lên một tia giật mình nếu thật là giống phim h o ặ c hình bên trong một dạng dùng băng đánh bại mổ c h ẹ t vậy coi như khôi hải bất quá cái này nham thạch hệ dốc thai năng lượng bọn hắn từ đâu ra đâu trương lam trong lòng lâm vào chầm tư hắn rất ngạc nhiên cố công kích năng lượng đến từ chỗ nào đúng lúc này một cái thanh âm dễ nghe trong lòng hắn vang lên trương lam cái năng lượng này đến từ đi ẩn xi ân nghe được cái này thanh âm trương lam quay đầu nhìn về phía mình bả vai phát hiện mẹ lộ ẹ、e、ở tạ không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần trương lam nở nụ cười sau đó có chút nghi ngờ hỏi đi ẩn xì、si、năng lượng theo ta được biết đi ẩn xì、si、là cấp hai mịt thì cẳng a phía trên cái kia công kích năng lực có thể ẩn chứa quy tắc lực lượng đó là cấp một thần thủ đoạn mẹ lộ ẹ、e、ở tạ là ở trương lam kết thúc liên minh giải thi đấu bắt đầu đi theo hắn nguyên nhân là bị mẹ bắt cóc không sai mẹ cái này nha chính mình cả ngày lưu tại trương lam bên người hết ăn lại uống không nói còn mang tới mẹ lộ ẹ ở tạ cái sau lại hưởng thụ qua trương lam tự mình làm mỹ thực cùng s ụ dị chế tạo mỹ thực về sau thế mà đồng ý đối với này trương lam chỉ muốn nói mẹ làm cho gọn gằn g vào về sau cũng mời không ngừng cố gắng ta sẽ không nhớ sai đâu mẹ lộ ẹ ở tạ dùng tâm điện cảm ứng t ề l ệ k ỳ nở xịt cùng trao đổi bây giờ đi ẩn xỉ vẫn là công chúa thực lực không đủ tâm tính lại đơn thuần sở dĩ không thể đi ra lữ hành ta thường xuyên sẽ đi cho nàng đem bên ngoài thú vị kiến thức trên xuống cái kia lực lượng đến từ đi ẩn xỉ mẫu thân đi ẩn xỉ tại truyền thừa thời điểm sẽ dùng cường đại năng lực hội tụ thành một khối kim cương nơi đó đầy đủ cấp một thần lực lượng thì ra là thế trương lam gật đầu lần này hắn toàn bộ đều biết h i ệ n nhiên là p h ở lì ình vẽ lý hiệp kỳ bên trong giá hỏa kia thông qua thủ đoạn nào đó chiếm được đó thuộc về đi ẩn xỉ nhất tộc truyền thừa lực lượng để lại kim cương một mảnh vụ n loại hình sau đó lợi dụng cái này nát bên cạnh xem như nguồn năng lượng đến tiến hành công kích bất quá cái này mảnh vụn số lượng khẳng định có hạn cũng liền nói đạn pháo sử dụng số lần cũng dùng nhất định hạn chế cái này có thể hiểu thành cái gì thờ giờ lệ g ầ n đạ dị b ậ t bên trong t r ư ớ c đối với mổ chẹt xuất thủ đằng sau lại trước hết để cho hạ tỷ củ nỏ cùng giạp đột lâm vào đối chiến sau lại đi ra kiếm tiện nghi tử dù sao mổ chẹt bị nham thạch hệ dốc hai bốn lần khắc chế tốt nhất nhằm vào nếu như ngay cả mổ chẹt đều không đối phó được đối phương giạp đột cùng ạ tỷ cù nọ kia liền càng không thực tế ở cái thế giới này muốn ứng phó thần thú chỉ có thể dùng thần thú lực lượng ầm ầm tại trương lam cùng m ẹ lộ ẻ ở tạ nói chuyện trời đất thời điểm tại p h ở lì hình vẽ lì i ệ p kỳ dưới sự không chế ẩn chứa quy tắc chi lực cấp hai thần uy lực nham thạch năng lượng quang pháo một mạch hướng về m ộ chẹt v ọ t tới chương bảy trăm bảy mươi lăm hồng thạch lực lượng i o xịn m ộ chẹt rõ ràng cảm nhận được p h ở lì hình vẽ lì xịp kỳ bắn ra năng lượng công kích bên trong uy hiếp nó không có khinh thường đi chống cự mà là theo dựa vào tốc độ của mình ưu thế tại không trung linh hoạt né tránh đứng lên tia năng lượng uy lực mặc dù to lớn nhưng đánh không chúng vẫn là một chút hiệu quả đều không có phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ tại tiến công mấy lần về sau lại là liền mổ chẹt lông đều không có dính vào không chỉ như thế mổ chẹt còn mượn cơ hội này bắt đầu không ngừng tiếp cận phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ nhìn thấy một màn này phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ phòng điều khiển chính bên trong phở l h ì n h vẽ ly h i ệ p k ỳ chủ nhân cũng là trong đó vì duy nhất người lo dần sơ ba biểu tình trở nên có chút khó coi thế mà nhanh như vậy những cái này thần thú không hổ là thần thú bất quá lúc này mới có cái này trở thành ta vật s i ê u tập giá trị cái năng lượng này pháo số lượng có hạn ta hao không nổi hơn nữa mặc dù công kích có thể càng được với nhưng cái này phở l h ì n h vẽ ly h i ệ p k ỳ mặt đối với thần thú cấp bộ kệ mẩn công kích nhưng là không có tốt như vậy lực phòng ngự dùng để mở ra lồng phòng ngự năng lượng cũng cần bị bất cứ tình huống nào sở dĩ lo dần sờ ba có vẻ hơi nhã nhặn trên mặt n ở nụ cười nhấn xuống trước người một cái cái nút g i a n g g i ắ c phờ l ì hình vẽ l ì h i ệ p kỳ phía dưới ngay chính giữa năm cái pháo đài đã xảy ra chuyển biến sau đó lần nữa bắn ra nguyên một đám đạn pháo dầm dầm dầm những cái này đập phô thiên cái địa hướng về càng ngày càng gần mổ chẹt vào tới hiện tại mổ chẹt khoảng cách phờ l ì hình vẽ l ì h i ệ p kỳ đã không xa tại tăng thêm đạn đại bác số lượng đủ nhiều mặc dù mổ chẹt dựa vào tốc độ tránh ra tuyệt đại đa số đạn pháo nhưng vẫn là bị lẻ tẻ h mấy phát một đánh chúng vain đầy trời băng vụ đem mổ chẹt bao phủ lại cái này nửa ngày băng vụ rét lạnh lực lượng cũng không tính mạnh đều không có đạt tới thần cấp trình độ đánh vào mổ chẹt trên người hoàn toàn không thể cho nó chế tạo tổn thương gì nhưng cái này rét lạnh lực lượng mang theo một chút đông lạnh hiệu quả vẫn là chậm rãi hạn chế mổ chẹt tốc độ đồng thời theo lấy mổ chẹt tốc độ giảm xuống càng nhiều đông lạnh đạn pháo đánh chúng mổ chẹt thân thể càng nhiều băng xương lực lượng xâm nhập cứ kéo dài tình huống như thế mộ c h é t mặc dù dựa vào thân thể hỏa diễm cùng thực lực cường đại vẫn như cũ có thể hành động nhưng tốc độ lại trở nên chậm rất nhiều chờ nó đến p h ở l ì hình vẽ l ì hiệp k ỳ cách đó không xa dự định tiến hành thời điểm công kích tốc độ của nó c h ỉ ít giảm xuống một nửa cũng đúng lúc này lo dần sờ ba nhân xuống một cái khác công kích cái nút xoạt xoạt xoạt năm cái pháo gác ở biến hóa trong đó đều bắn ra một đạo năng lượng màu vàng đất kích quang và anh lần này mổ chẹt không có né tránh tất cả kích quan g công kích không được bị trong đó hai đạo đánh trúng thân thể ngao mổ chẹt không khỏi phát ra thống khổ tiếng kêu to đầy đủ quy tắc cấp hai thần cấp độ nham thạch hệ dốc thai lực lượng cho mang đi cường đại tổn thương mổ chẹt lần nữa bắt đầu né tránh nhưng theo thời gian trôi qua nó không ngừng bị trúng mục tiêu thể lực cũng làm bắt đầu số lớn sói mòn rất nhanh tuần hoán ác tính giới mổ chẹt bị đánh bay ra ngoài vô lực hướng về mặt biển rơi xuống nhìn thấy một màn này lo dần sờ ba nết miệng cười một tiếng sau đó lần nữa đẻ xuống một cái nút cùng lúc đó bên kia trên mặt biển đồng dạng nhìn thấy mổ chẹt bị phờ lì hình vẽ lìt hiệp kỳ lấy một loại gần như vô s ỉ phương thức đánh bại các cô gái lông mày đều nhữ lại giang quay đầu nghi ngờ nhìn về phía trương lam hỏi ca ca ngươi không xuất thủ sao cũng không phải giam nhìn không được muốn cho trương lam xuất thủ trong lòng nàng trương lam trọng yếu nhất mới không nên mạo hiểm đi cứu thần thú cái gì trừ phi là tiện tay mà thôi giam sở dĩ hỏi như vậy là nàng nhớ kỹ trương lam nói qua nơi này ba cái thần điệu cũng sẽ là vật trong túi của hắn còn không phải lúc trương lam lắc đầu dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua không trúng thở lì hình vẽ lì xì k ỳ bây giờ còn chưa phải là thời điểm còn không thể để cho hích lợi của ta tối đại hóa chuyện này tạm thời liền đã qua một đoạn thời gian chúng ta đi trước phụ cận xả mù tì ai lần bên trên phía sau thời điểm đến lúc đó lại nói cho hay còn chưa bắt đầu đâu ân gặp trương lam nói như vậy giam khéo léo gật đầu nàng mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều t r ư ơ n g lam bờ vai bên trên m ẹ lộ ẹ ở tạ cũng là ánh mắt bình thản nhìn xem tất cả những thứ này đây cũng không phải nàng không quan tâm thở dở lệ g ầ n đạ dĩ bật những cái này bổ kẹ mần đồng bạn nàng chỉ là biết rõ vị thần biển cả trụ sở kỳ thật liền tại phụ cận phát hiện hết thể đang phát sinh tuyệt đối ở đối phương trong cảm giác tất nhiên vị thần biển cả cũng không có gấp gáp lấy xuất thủ nàng kia m ẹ lộ ẹ ở tạ cũng sẽ không bao biện làm t hay đương nhiên nàng không thích cũng không am hiểu chiến đấu cũng coi như một nguyên nhân mà lúc này mổ chẹt vô lực rơi xuống mặt biển tuyệt đối là tốt nhất bắt thời cơ lo dần sờ ba cũng không hề từ bỏ cơ hội này tại hắn đệ nút ấn xuống về sau p h ơ ly h ì n h vẽ l l hiệp kỷ phía dưới một chỗ mở ra một cái khẩu trang lại sau đó mười cái đặc thù máy móc vòng tròn tại trí tuệ nhân tạo dưới sự khống chế bay ra những cái này vòng tròn hai hai một tổ chia năm tổ tất cả đều hướng về mổ chẹt rơi xuống phương hướng bay đi、à. nhìn thấy vòng tròn kia không biết cảm ứng được cái gì trước đó đang cảm thụ đến đỉ ẩn x ì lực lượng thời điểm đều từ đầu tới cuối duy trì lấy ăn kiểu mẫu mẹ ngẩng đầu lên dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở x ì đối với trương lam cùng mẹ lộ ẹ、e、ở tạ nói ra cái này vòng tròn có gì đó quái lạ nếu là ta bị cái vòng tròn kia hạn chế lại không sử dụng thần chức dưới tình huống toàn thân thực lực hội cắt giảm thông thường nếu như là thụ thương thảm trọng dưới tình huống bị hạn chế ta ngay cả khôi phục đều biết làm không đến nó mang theo hồng thạch lực lượng a nghe được lời nói của mẹ trương lam lông mày nhữ lại nguyên bản hắn chỉ là trong lòng có một suy đoán hiện tại cái này suy đoán được mẹ chứng thực cái này vòng tròn quả nhiên có mờ ám chỉ là để cho trương lam ngoại ý muốn là cái này có thể ở sau đó vây khốn h ỏ a chi thần mộ chen đồng thời có thể khiến cho mẹ nhiều cảm thấy áp lực vòng tròn bên trong ẩn chứa lực lượng đến từ hồng thạch cái này hồng thạch cùng ạt xê ợt lực lượng là một cái loại hình nhưng lại không phải cùng một loại Acea lực lượng mang theo là phong ấn lực lượng là dùng lực lượng cường đại khống chế mà cái này hồng thạch trương lam gần nhất mới từ mẹ trong miệng biết được có như vậy một loại lực lượng đến từ thiên ngoại thiên thạch những cái này thiên thạch bên trong mang theo màu hồng vật chất với cái thế giới này tất cả b ổ kẹ mẩn cũng giống như một loại vi rút một dạng có ăn mòn lực lượng mà lại nói đến hồng thạch thời điểm mẹ còn nhắc tới eosis eosis là đến từ vũ trụ b ổ kẹ mẩn hắn đối với b ổ kẹ mẩn thế giới mà nói cũng là một loại ngoại lực vật chủng đến từ trong vũ trụ mặt khác tinh cầu văn minh đối với cái này một loại bổ kẹ mẩn một đám thần thú đều có không đồng dạng thái độ bất quá không đợi chúng cấp một thần thảo luận ra đối với eo xi xử lý phương pháp chuyện này liền nghỉ cơm bởi vì dịch của dạ khó chịu ra hỏa này không nhìn địa bàn của mình xâm nhập địa cầu muốn làm nó bọn hắn chương 776, b ị bắt mô chét người thu thập lo dần s ớ ba eo xi được xưng là liệt không viếng thăm người có thể xác định nó là đến từ trong vũ trụ cái khác một chỗ tinh cầu sinh vật kỳ thật tại trong vũ trụ vận động mẹ các loại cấp một thần cũng có thể làm được nhưng là bọn hắn tạm thời không có nắm vững không gian khi ê u dược kỹ thuật sở dĩ còn không cách nào nhưng phạm vi đi tinh cầu ngoài ý muốn địa phương tìm kiếm eo xi tại đến bổ kẹ mẩn tinh cầu thời điểm trực tiếp xuyên phá tầng ô rổ hển vừa lúc ở dưới của dạ bên người đi qua mạnh mẽ xông tới địa bàn của mình mà lên vẫn là từ bên ngoài đến vật chủng cái này khiến bạo cáu kỉnh dạ khó chịu trực tiếp xuất thủ có mấy cái iosis đều đã bị r i ấ cua dạ đánh lâm vào ngủ say mà iosis cùng hồng thạch một dạng đều thuộc về lực lượng ngoại lai có rất nhiều thần thú cũng không chào đón bất quá tại chỗ lấy thần thú bên trong mẹ cùng mẹ lộ ẹ ở tạ là hướng vào đối với iosis thân mật một phương diện mẹ lộ ẹ ở tạ đó hoàn toàn là bởi vì bản thân hiền lành tính cách tăng thêm iosis cũng không có đối với như vậy tinh cầu làm qua cái gì chuyện xấu mà mẹ thì là đơn thuần cảm thấy hứng thú nó muốn từ e o s i s nơi đó biết trong vũ trụ cảnh sắc trong vũ trụ một chút tinh cầu cảnh sắc là như thế nào đối với cái này một chút trương lam quyết định về sau hắn nói không chừng có thể giúp được mẹ e o s i s nói thực ra muốn thu phục một cái cũng không khó khăn bá lúc này giữa không trung những cơ giới kia viên hoàn tốc độ phi hành rất nhanh rất nhanh liền đổi kịp đang tại làm rơi tự do một c h ẹ t ngao hỏa chi thần rõ ràng cũng là cảm nhận được máy móc vòng tròn chúng cái kia loại khắt chế năng lực của mình nguy cơ to lớn đột kích khiến cho nó miệng gắng gượng mở mắt phun ra sở tỳ tút một đạo hòa diễm ẩm có hai cái máy móc vòng tròn bị ngọn lửa trúng mục tiêu trực tiếp tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới hòa tan cuối cùng chỉ còn lại có hai nhanh kỳ dị màu hồng thoái thạch hướng về phía dưới rơi xuống nhìn thấy cái kia hai khối màu hồng thoái thạch chưng ơ lam ánh mắt sáng lên tinh thần lực ỉn nở phỏ c ự c hiện ra đi mà lúc này mộ chẹt mặc dù miễn cưỡng phá vỡ mấy cái máy móc vòng tròn nhưng cái này chút máy móc viên hoàn số lượng cũng không ít Nó k hai ô n nào hủy đi hết thảy. Cuối cùng, nhìn mình trong g cách Cuối chẹt chỉ có hủy hết thầy. thể h đi đó trơ mắt mổ bị cái màu á trái báo cái y máy móc một một chùm. móc m có chéo, vòng vòng tròn tròn trên trong trên nơi phải Hai dưới hai đều hồng thoái ạ c lực h hai lượng. tư, Từ thạch ở giữa tựa hồ là sinh ra đặc biệt cảm ứng một cái kỳ dị hình tròn vòng bảo hộ lấy hai cái điểm đỏ vì trong sức mạnh liên tiếp xây dựng thành hình tại hình tròn vòng bảo hộ triệt để thành hình khối đó Mổ cảm chẹt nhưng ậ n đ ợ c t r o cơ thể mà ì n năng lượng tốc độ bắt đầu không ngừng trở nên chậm. Một cố vô chi lực lượng áp chế lực lượng. lần n h chạy chậm. chi chế chẹt lực lực tốc bắt trở Một chẹt cố độ đầu vô mổ Mổ áp y lại b ắ này hỏa hệ phi chiêu h tuyệt giờ tiến n công kích, nhưng không nên h kích, hiệu có có lại có hiệu quả. Trở ế u đi mổ còn h không cách hội ẹ t lực lượng là lượng căn có cái bản năng này v g hưởng gì. Nhưng bảo ảnh hộ sinh này còn ra mà không phải kết thúc tại máy móc vòng tròn bên trong xuất hiện năng lực lồng ánh sáng đem mổ chẹt triệt để khống chế về sau vòng tròn kia bên trong hướng lại chạy ra một trận cường đại điện cao thế chạy cái này dòng điện nếu là đặt ở bình thường mổ c h ẹ t còn có thể dựa vào chính mình cường đại thân thể và trong cơ thể năng lượng ngăn cản nhưng bây giờ lại vô lực phản kháng bị điện giật trực tiếp mất đi lực lượng tại c ư ờ n g đại dòng điện hổ thẹn điện kích thân đ h s ọ c dưới mổ c h ẹ t lại cũng sử dụng không ra một tia lực lượng ngao kèm theo mổ c h ẹ t không cam lòng tiếng tê máy móc viên hoàn hình thành lồng năng lượng bao vây lấy nó liên quan mặt khác những cái kia không có phát huy khoảng chừng máy móc vòng tròn tất cả đều toàn bộ bay trở về phở lì hình vé lì có hỏa chi thần chức vị mổ chẹt liền như vậy bị bắt mà lúc này vượt quá nữ h ả i sao đón trước cái kia phở lì hình vẽ l ì hiệp kỳ cũng không có tiếp tục đối với mặt khác hai cái hòn đảo ạ tỷ cù nọ cùng rạp đột xuất thủ mà là bắt đầu không ngừng tăng lên độ cao rất nhanh phở lì hình vẽ l ì hiệp kỳ to lớn thân ảnh biến mất ở trong tầng mây lúc này đi cái lìn trơ mắt nhìn phở lì hình vẽ l ì hiệp kỳ rời đi có chút nghi ngờ hỏi hắn chẳng lẽ đối với rạp đột cùng ạ tỷ cù nọ không ý nghĩ gì ý nghĩ đương nhiên là có trương lam cười trả lời chỉ không có bao nhiêu dễ dàng hơn phương pháp có thể dùng hắn không muốn phiền phái như vậy mà thôi dễ dàng hơn phương pháp các cô gái bao quát mẹ lộ hẹ、e、ở t ạ cùng mẹ đều nhìn về trương lam các nàng từ trước đó cũng cảm giác được trương lam tựa hồ đối với hết thệ phát sinh trước mắt một chút cũng không ngoài ý m u ố n tựa hồ đã sớm biết cái gì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy trương lam cũng không có giải đáp mọi người nghi hoặc chỉ là bình cấp nhìn xem đã bắt đầu chậm dại biến thành đen bầu trời trầm mặc nói không bao lâu ba chín sa mù tỉ ai lần lần này sự kiện bất kể là xuyên qua chức đang động khắp bên trong vẫn là trước khi trùng sinh tại trong hiện thực trương lam đều gặp hạn tự nhiên rất rõ ràng lần này sự kiện đằng sau hội làm sao phát triển tôi đã gặp trương lam không nguyện ý nhiều lời các cô gái cũng liền thiện giải nhân ý không hỏi thêm nữa nhưng lại sạp gì nạ chẳng lẽ xuất phát từ tò mò trong lòng hỏi như vậy khống chế phờ lì hình vẽ lý hiệp kỳ người hoặc là thế lực n g ư ờ i cũng có thể nói cho chúng ta biết ta ta rất hiếu kỳ người nào có thể có được kỹ thuật như vậy cường ép sở phót s ở bắt trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn đây cũng không phải bí mật gì tính toán một chút bao tô đến thời gian còn một hồi trương lam một mặt chỉ huy viễn cổ giờ dạ gỗ này hướng xả mũ tì ai lần yên tâm bay đi đồng thời nói ra cái kia sắt thép phi hành cứ điểm người sở hữu gọi là lo dần sơ ba hắn là ở n ổ vạ địa khu một cái công nghiệp đại gia tộc người thừa kế duy nhất gia hỏa này ưa thích cất giữ hắn lợi dụng gia tộc bọn họ kỹ thuật kiến tạo hiện tại chúng ta nhìn thấy cái này phi hành cứ điểm hắn yêu thích chính là không ngừng sử dụng bạo lực đi thu hoạch mình muốn bổ k ẹ mẩn đối với lo dần sờ ba mà nói bổ k ẹ mẩn ý nguyện cũng không trọng yếu dù sao hắn chỉ là đem mình thích những cái này bổ k ẹ mẩn xem như vật s i ê u tập một dạng cất dấu phóng tới triển lãm trong tủ đem bổ k ẹ mẩn xem như là vật s i ê u tập mấy cô gái cũng cau mày lên các nàng đều sẽ bổ k ẹ mẩn xem như là đồng bọn của mình lo dần sờ ba lý niệm các nàng không tán đồng liên minh mặc kệ sao su gì bản năng hỏi bất quá đang hỏi ra vấn đề này về sau nàng liền lắc đầu có nhiều thứ tại bất kỳ một cái nào thế giới đều không cải biến được cái kia chính là giai cấp cái kia chính là cường giả vi tôn chỉ bất quá sử dụng phương thức là ôn hòa vẫn là huyết tinh bạo lực mà thôi về phần cái gọi là pháp luật có lẽ lúc đầu là tốt nhưng về sau cũng chỉ chẳng qua là cường quyền giai cấp dùng để hạn chế tầng dưới giai cấp người x ư ơ n g mù vũ khí mà thôi cái k i a lo dần sờ ba thành viên gia tộc nhất định là liên minh một thành viên chỉ cần hắn làm được sự t ì n h bất quá rõ, có một số việc tự nhiên có thể bị che giấu hô thở ra một hơi su di có chút hậu chi hậu r ắ t hỏi đây chính là chỉ đem mấy người chúng ta theo tới cái này nguyên nhân a chương bảy trăm bảy mươi bảy trương lam xin lỗi rồi giáo s ư hoạt lại muốn đ ả o ngươi người ân trương lam gật đầu một cái không có phủ nhận x u gì trong miệng chỉ đem lấy các nàng là chỉ trương lam để cho vạ lệ gì đám nữ nhân hải đều đi làm chuyện của mình đi thậm chí đem rổ xạ cùng h i ệ u đạ đều đẩy ra sở dĩ làm như vậy chính là trương lam không nghĩ các cô gái tiếp xúc quá nhiều h ắ c ám dù sao các nàng đều có bảo vệ cho mình trương lam cảm thấy chúng nữ nhân của mình vẫn còn sống đơn thuần một chút tốt rồi cũng tỉ như hiện tại lo dần sờ ba thật chỉ là chiếm được liên minh cùng một số người ngầm đồng ý suy nghĩ nhiều quá trương lam cảm thấy càng có thể có thể là lo dần sờ ba tại kiến tạo phờ lì hình vẽ lý hiệp kỳ thời điểm liền đã bị i n t e r n a t i o n nobel lạc sờ phát hiện chỉ là bọn hắn lười nhắc quản nhìn nhìn lại lo dần sờ ba sử dụng đủ loại khoa học kỹ thuật trong đó thậm chí còn có ẩn chứa đi ẩn s ỉ chuyển thừa lực lượng t o á i thạch còn có mổ chẹt đang bị bắt bắt sau liên minh cùng thế lực khắp nơi đều không có áp dụng hành động cũng liền đến cuối cùng cuối cùng toàn bộ hải dương đều bị ảnh hưởng dưới tình huống giáo sư hoặc đại biểu cá nhân hành động điều này nói rõ cái gì nói lo dần sờ ba lần này hành động nhất định có rất nhiều người tham gia trương lam thậm chí cảm thấy đến đây là một chút dụng ý khó dò thế ra một lần dò xét bọn họ muốn mượn lo dần sờ ba tay chọn lựa yếu nhất một loại có thần chức b ổ kẻ mẩn vớt một vớt dâu hùm những người này đã không chịu cô đơn nhất là một lần kia trương lam cùng rộ vạn nhỉ đối chiến sau hiện ra siêu cường thực lực vậy thật là một người dễ dàng uy áp một cái thế lực những người này đều có cảm giác cấp bách có rất nhiều người đều muốn y đổ nắm vững thần lực lượng cái này mới là đúng bất quá những cái này trương lam cũng không tính nói ra người khác còn thế nào dạng thế nào chỉ cần đừng ảnh hưởng đến hắn hắn cũng lười quản nhưng nếu là có người chọc phải ngượng ngùng như vậy tử vong sẽ trở thành bọn họ hạnh phúc nhất một loại lựa chọn lần này trương lam chỉ đem lấy giam cùng gem chúng nữ đến cũng là bởi vì đã biết những cái này âm thầm môn đạo giam cùng gem từ nhỏ cùng trương lam chiến đấu với nhau đối với một chút vấn đề thực tế đã sớm rất rõ ràng mang đến không có việc gì xù g ì xem như xuất sắc nhất bồi dưỡng ra bổ kẹ mẩn bở dở đở trước kia cũng đứng trước qua rất nhiều lựa chọn là trải qua xã hội người về phần sạp gì na sự tình gì đối với nàng mà nói cũng liền như thế mà thôi thử u đây chính là sống hơn ngàn năm tồn tại lại làm sao có thể x ò a bạch ngọt về phần cái lìn càng là thế gia đại tiểu thư có một số việc khả năng so trương lam còn hiểu hơn sở dĩ trương lam mang tới các nàng hành động chung về phần mặt khác nữ hải hoặc là cùng vã lệ gì mấy người giống nhau có việc không đến hoặc là chính là giống c z d na cùng rộ xạ các nàng giống nhau là bị trương lam dùng đủ loại cho nhánh đi thôi tốt rồi tiếp xuống chúng ta đi trước xạ mù ti ai lần a gặp sạp di nạ không có cái gì lại muốn hỏi trương lam cũng liền không nói thêm lời rất nhanh trên bầu trời đã rơi ra mưa to mễ lộ ẹ、e、ở tạ thấy thế chủ động thả ra siêu năng lực tại mọi người trên đầu ngưng tụ một cái siêu cấp ô lớn viễn cổ g dơ dạ gô n ạ c h tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm x ạ c ngủ tỳ ai lần như ẩn như hiện bên bờ biển liền xuất hiện ở trương lam đám người trước mặt bất quá trương lam càng chức chú ý tới là phía dưới trên mặt biển xạ tổ xỉ ba người đi xuống xem một chút trương lam ra hiệu viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt bay xuống đi a viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt gật đầu cánh loay lên rất nhanh trương lam mấy người liền đi tới xạ tổ xỉ ba người phía trên lúc này bọn họ đang đứng tại bờ lặt tỏa sệ trên lưng kinh lịch gió táp mưa xa ân cảm nhận được trên đầu giọt mưa đột nhiên biến mất có thể xung quanh rõ ràng vẫn còn mưa xạ tổ xỉ ba người có chút hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên a trương lam ca xạ tổ xỉ trước tiên nhận ra trương lam cùng dưới người hắn viễn cổ dơ dạ gồ n ặ c h ân trương lam lạnh lẽo cô q u ạ n gật đầu một cái thản nhiên nói chờ thêm đảo trò chuyện tiếp tốt xạ tổ xỉ cùng m ỉ t í đều thở dài một hơi cuối cùng bọn họ là không cần lại mắc mưa bất quá bên cạnh hai người một cái lục y phục thanh niên khi nhìn đến trương lam sau tựa hồ là đã mất đi biểu lộ hệ thống điều khiển đủ loại biểu tình biến hóa có hưng phấn có kích động có không thể tin các loại người thanh niên này từ trương lam sau khi xuất hiện ánh mắt vẫn đặt ở trương lam trên người không động tới rất nhanh trương lam mang theo xạ tổ xị một đoàn người đi tới xạ mủ tì ai lần nguyên bản mây đen răng đầy thời tiết không biết lúc nào đã biến thành quang đãng mặt trời thiên ánh nắng rơi tại mỗi cái trên thân thể người trương lam ca thật là đúng d ì ba đến một lần tới trên mặt đất xạ tổ xị liền dẫn mỉ tỉ còn có người thanh niên kia đi tới đúng vậy a trương lam nợ nụ cười trùng hợp như vậy thế mà ở xạ mù t ì ai lần bên này gặp được ngươi còn tại ngươi đặc hơn sao a đúng vậy a xạ tổ si lúng túng sờ lên đầu của mình một bên mỉ tỉ thấy thế theo thói quen phá nói vừa rồi bỗng nhiên bắt đầu mưa sau đó chúng ta người hướng dẫn đều không dùng được xạ tổ si nói dựa vào trực giác đi đường sẽ không sai hiện tại kỳ thật đến lộn chỗ trương lam ngươi không nói hắn đoán chừng đều không biết nơi này là nơi nào cái gì cái gì a xạ tổ si lập tức muốn tranh luận nhưng đổi lấy lại là mì tỷ một trận chế nhạo nhìn thấy một màn này trương lam không khỏi cảm thán làm người vẫn là n g h ị hắn học mỗi cái nữ hải cũng có thể làm nghe lời nhất là còn có nỉ dạng này m ỗ i từ quả thực là thân thiết nhất bà bối tốt rồi lên tiếng cắt đứt xạ tổ xỉ cùng mì tỷ thường ngày lẫn nhau hận trương lam nhìn về phía một bên thanh niên biết mà còn hỏi cái này một vị là a trương lam trưởng môn ngươi tốt ta là t r ạ si s ở kétit thanh niên gặp trương lam chú ý tới mình liền vội vàng tiến lên tự giới thiệu một tên b ổ k ẹ mẩn quan sát ra a quan sát ra trương lam gật đầu một cái cười nói có thời gian có thể cho ta xem một chút thành quả của ngươi ngươi am hiểu phát họa vẫn là q u a y t r ụ làm phát họa nghe được trương lam nói muốn nhìn tác phẩm của mình trạ xỉ sở kẹ tịt khuôn mặt lập tức đỏ lên đều nhanh muốn n g ấ t đi trả lời thanh âm đều có một chút l ấ p bắp thật sao cái kia ta có hứng thú hơn trương lam n ở nụ cười lần này trạ xỉ sở kẹ tịt càng kích động kỳ thật cũng không trách trả s ỉ sở kẻ tịt nhìn thấy trương lam kích động như thế chủ yếu vẫn là trương lam thao tác quá tao bình thường nhàn nhảm c h á n thời điểm hắn liền nhặt một chút từ giáo sư hoặc trên người rơi xuống quan sát gia e xg đem chính mình quan sát ra năng lực tăng lên tới đỉnh tiêm trình độ lại sau đó hắn lại tham gia hai tháng trước đối với quan sát gia mà nói thịnh đại nhất tranh tài thu được q u á n quân trương lam vốn là danh nhân hiện tại lại tại quan sát gia giải thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải q u á n quân khiến cho hắn tại quan sát ra cái quần thể này bên trong cũng có rất cao danh vọng cái cũng khó trách trạ xỉ sở kẹ t ị t đối với trương lam sùng bái mà trương lam khi nhìn đến trạ xỉ sở kẹ t ị t thời điểm thì có đem hắn lựa gạt đến chính mình sở nghiên cứu ý nghĩ giáo s ư hoa ai xin lỗi ngươi g i a đại nghiệp đại chắc chắn sẽ không quan tâm đáng thương ta đều phải dựa vào chính mình vì đặc xỉ chẳng phải loại trạ xỉ sở kẹ t ị t ta liền trước thu nhận chương bảy trăm bảy mươi tám trương lam không hiểu chờ mong thần bí tế điện giáo sư hoạt xin lỗi khi nhìn đến trạ xỉ sở kẻ tít trước tiên trương lam thì có muốn đem hắn bắt cóc đến dưới tay mình hiệu lực ý nghĩ tại nguyên bản trong quy tích trạ xỉ sở kẻ tít đang cùng xạ tổ xỉ còn có m ỉ tỷ cùng một chỗ lữ hành hoàn nọ gen g ạ chặt lẫy gỗ về sau cùng đi vạ lệ tảo lại sau đó hắn liền gia nhập giáo sư hoạt hoạt sở nghiên cứu đừng nhìn giáo sư h o ạ c cái này người bình thường có chút ốc nhưng hắn nhìn người bản sự cùng nhìn tổ kẹ mẩn bản sự một dạng đó là thật không thể nói trà xì sở kẻ tịt có thể được giáo sư hoặc coi trọng lưu lại về sau còn thu vì cùng n h m tiến sĩ một dạng đồ đệ có thể thấy được tuyệt đối là một nhân tài nhân tài như vậy hiện tại trương lam trước gặp được đối phương lại rõ ràng sùng bái chính mình trương lam biểu thị vậy khẳng định là muốn bắt g ó c về phần giáo sư hoặc hắn nhất định là sẽ không thiếu một cái như vậy a thu tại phía x a phạ lệ t ả o giáo sư hoặc cảm giác cái mũi một dạng đánh ra nhảy mũi sau đó sở lỗ mũi một cái có chút tự khen nói ai không biết là cái đó một vị mỹ nữ còn muốn ta đáng thương ta hoặc toàn tâm toàn ý làm khó các nàng trương lam ánh mắt trở lại xạ mủ tỉ ai lần xạ tô xỉ c ù n g s ụ gì đấu võ mồm tạm thời có một kết thúc trương lam đang cùng chạ xỉ sở kẻ tịt trò chuyện vài câu về sau cũng dừng lại dự định tìm một châu ngồi xuống lại nói đúng lúc này còn không đợi trương lam đám người rời đi một đám ăn mặc đầu chim q u á i quần áo người không biết từ cái gì xuất hiện đem bọn hắn bao vây lại các ngươi là ai a nhìn thấy những cái này người kỳ quái xạ tổ si bản năng hỏi mà lúc này trương lam tựa hồ là nghĩ đến cái gì nếp miệng lên lướt qua một cái kỳ dị đường cong các ngươi tốt đầu chim trong q u á i nhân trong đó có một người gặp xạ tổ si nói chuyện đột nhiên hỏi xin hỏi có thể biết do nghề nghiệp của các ngươi sao nghe thanh âm nói chuyện hẳn là một cái nữ nhân nữ khí cũng rất tốt trương lam thầm nghĩ lấy xem kịch vui sở dĩ cũng không có cường thế nhất định phải bọn họ trước cho thấy thân phận trực tiếp hồi đáp ngươi tốt ta tham gia chính là bổ kẹ mần nghiên cứu làm việc ân chứ bỏ xạ tổ xì bên ngoài su gì mấy người đều có nghi ngờ nhìn về phía trương lam không biết hắn vì sao như vậy giới thiệu chính mình cũng không phải trương lam lời nói phải hỏi đề hắn xác thực tham gia bổ kẹ mần công việc nghiên cứu nhưng hắn tự giới thiệu mình thời điểm căn bản không cần nói phiền toái như vậy lấy danh vọng của hắn trực tiếp báo họ tên l i ề n tốt hơn nữa trương lam cho người cảm giác càng giống là bổ kẹ mần huấn luyện ra bổ kẹ mần c h e n n ơ dù sao đệ nhất trưởng môn thân phận cũng không phải một cái bài trí bất quá mọi người mặc dù hiếu kỳ nhưng là không nói thêm gì hiện tại có trương lam mở đầu các nàng cũng tất cả đều tự giới thiệu mình ngươi tốt ta là su di một tên bồi dưỡng da b ổ kẻ mần b ợ giờ đờ ta là jam g e m là b ổ kẻ mần thầy thuốc cái lìn cùng sạp di nạ không nói gì đây là các nàng thân làm siêu năng lực giả cả tính ta là quan sát gia cha xì sợ、si、kẻ tịt bản thân giải thích nói lại sau đó chính là xạ tổ xì gia hỏa này nện một cái ngực rất là tự hào nói ta là dốc lòng muốn trở thành bổ kẹ mần đại sư bổ kẹ mần huấn luyện r a bổ kẹ mần chen n ơ ta bổ kẹ mần huấn luyện r a bổ kẹ mần chen n ơ nghe được xạ tổ xì tự giới thiệu bổ kẹ mần huấn luyện r a bổ kẹ mần chẹn n ơ tựa hồ đám này quái nhân có đặc thù gì ý nghĩa bọn họ đông nhiên cùng nhau một tiếng hô sau đó liền bắt đầu nhảy lên một loại đặc biệt vũ đạo như vậy kỳ hoa biểu hiện đem ẩn thân bên trong mẹ lộ hẹ、e、ở tạ cùng trở thành sạp gì nạ bộ dáng mẹ t h ỏ đều làm cho sợ hết hồn cũng chính là sớm biết sau đó phải phát sinh cái gì còn vui thấy kỳ thành trương lam lộ ra rất bình tĩnh thậm chí trong mắt mang theo không rõ chờ mong lúc này đầu chim trong quái nhân trong đó một cái màu lam đầu chim quái nhân đứng dậy ngựa khí nghiêm túc nói nơi này là sa mù ti island lưu truyền truyền thuyết ở thế giới đứng trước hủy diệt thời điểm vị thân biển cả sẽ xuất hiện phối hợp cho rằng ưu tú huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h è n n ở đi lắng lại đến từ thần phẫn nộ ra vừa nói người kia đi tới xạ tổ x ỉ trước mặt cầm x u ố n g mang theo mặt nạ lộ ra một tấm giàn mua khuôn mặt ngựa khí nghiêm túc nói ra ngươi là hôm nay tới hòn đảo này vị thứ nhất b ổ k ẹ mẩn huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h è n n ở sở dĩ trong truyền thuyết huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h è n n ở chính là ngươi vừa nói lão nhân còn bắt được xạ tổ xì cánh tay giống như chỉ lo hắn chạy mất một dạng một bên trương lam mịt mờ nhất miệng cái gọi là chúa cứu thế nhưng thật ra là lù gì ạ tính toán không có xạ tổ x ỉ cũng sẽ có trung trí đại trí đến chuyện này bất quá là một hình thức từ ngực xạ tổ x ỉ nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ chẳng lẽ mình liền như vậy không giải thích được lưng bèo cái gì trọng đại trách nhiệm nhưng vào lúc này vị tia lão giả nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc đ ỗ n g nhiên vừa thu lại ngược lại nở nụ cười nói ha ha vị tiểu hữu này ngươi không cần quá khẩn trương kỳ thật ta nói những thứ này là hòn đảo này hàng năm đều muốn tìm đến chế tạo lệ cũ lệ cũ mà thôi các n g ư ờ i đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a xạ tổ x ì bên người mì tì một mặt im lặng biểu tình hỏi sự tình nhưng thật ra là dạng này trước đó trước hết nói chuyện người kia bắt lại mặt nạ quả nhiên là một cô gái nữ hải hướng trương làm đám người mỉm cười giải thích nói phía trước nói nơi này là xạ mủ tì ai lần kỳ thật bây giờ là trên đảo đang tại nâng mỗi năm một lần tế điện tổ chức thời gian vỡ vụn ta là cạ dồn các ngươi có thể gọi ta như vậy nói chuyện cùng ngươi vị này là da da của ta vừa nói cạ dồn chỉ một ngón tay vị lão già kia ngay sau đó tiếp tục nói chúng ta tế điện hàng năm đều sẽ cử hành một ngày này chúng ta hội từ ngoại lai lữ khách bên trong tuyển chọn cái thứ nhất đạt tới trên đảo b ổ kẹ mần huấn luyện ra b ổ kẹ mần c h è n nờ đến hiệp trợ mà bây giờ chúng ta chọn chúng chính là ngươi a đám người bừng tỉnh đại nộ gật đầu nguyên lai là tại cử hành cái gì tế điện nói như vậy những người này kỳ trang dị phục cũng liền có thể lý giải bằng không thì bọn họ còn cho là mình đến cái gì nguyên thủy bộ lạc a cái kia ngươi chính là được tuyển chọn b ổ kẹ m ẩ n huấn luyện ra b ổ kẹ m ẩ n trẻn nở sao đúng lúc này một tên beo kính mát ăn mặc cùng nhau đối với chung quanh những người kia mười điểm mốt cô gái trẻ tuổi đi tới trương làm cùng những cái kia xả mũ thì ai lần dân bản địa vị trí trung tâm chính là người a năm mạnh nữ hải hướng về phía xạ tổ xi、si、một trận dò xét tựa hồ có chút bất mãn lắc đầu lắp bắp nói một chút cũng không x o á i mẹ lọ đi n g ư ờ i quá thất lễ nghe được lời của cô gái cạ dồn một tay lấy nàng kéo tới bên cạnh mình sau đó hướng trương lam tất nhiên mang theo hảy này nói rất xin lỗi các vị nàng là mội mội của ta mẹ lọ đi là lần này tế điện bên trong đảm đường trách nhiệm nhân vật nhìn thấy cô gái này trương lam trong mắt ý cười càng thêm hơn hắc hắc mặc dù trước khi trùng sinh gặp một lần bất quá quả nhiên vẫn là rất chờ mong đây trận này trò hay chương bảy trăm bảy mươi chín s ù lông m ị ti trực tiếp đầu hàng sơ lạo kín không có đóng xạ tổ xì ngơ ngác nhìn xem mẹ lò đi tựa hồ là muốn nói không quan hệ nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói xong mẹ lò đi bất mãn cả dồn đối với nàng giới thiệu hùng hùng hổ hổ đạo cái gì tế điện trọng yếu vai diễn nhàm chán ta vẫn cho rằng chính mình đi đến cùng tỷ tỷ ngươi một dạng đường xưa là cái bất hạnh của ta đâu vừa nói mẹ lò đi dùng sức t r a n h thoát cả dồn n ắ m lấy tay của nàng n ổ nước b ọ t đạo muốn ta nói trong miệng các ngươi cái kia cái gọi là tế đ i ể n chính là thời cổ để lại mê tín hoạt động mà thôi bây giờ là khoa học kỹ thuật xã hội mẹ lò đi vừa nói sau trương lam có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh những cái kia mang theo áo quần l ỗ lăng người ánh mắt đều phát sinh biến hóa mẹ lò đi không cho phép nói b ậ y c ả dồn hiển nhiên cũng chú ý tới đảo dân môn ánh mắt vi d i ệ u biến hóa vội vàng trách cứ đây là truyền thống tự nhiên có ý nghĩa tồn tại vừa nói c ả dồn đ ỗ n g nhiên nhúng mày quan sát một chút mẹ lò đi xuyên qua hỏi ngươi bây giờ lối ăn mặc này là chuyện gì xảy ra tế đ i ể n nên muốn mặc quần áo đâu buồn cười ta làm một chút cũng không nghĩ mặc cái loại này tục khí đến nổ tung quần áo mẹ lọ đi nhét miệng gặp nàng cái bộ dáng này xung quanh đảo dân ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện khu khu có thể là chú ý tới xung quanh đảo dân môn không vui cảm xúc mẹ lọ đi ho nhẹ một tiếng mang theo một tia chấp nhận ý vị khoát tay áo ai bất quá ta cũng tôn trọng các ngươi truyền thống yên tâm ta cần phải làm cho tốt sự tình đều biết làm tốt tế điển dù sao muốn tới trạng vạng tối mới bắt đầu bây giờ còn sống đây đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đổi thật là c ả dồn thở dài một hơi bất quá nàng hiển nhiên cũng là biết mình cái này m ộ i m ộ i tính cách nguyện ý tham gia tế điển cũng không tệ rồi cũng liền không còn cưỡng cầu ai ngươi tính tình như vậy hội lên làm vu nữ thực sự là vật khí thời đại biến a cắt ai mà thèm mẽ lọ đỉ gương mặt khó chịu sau đó nàng giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt tại xạ tổ x ỉ trên mặt dừng lại một chút nói không khỏi các ngươi cho là ta nói là nói dối ta liền làm một chút cái kia lệ cụ a mặc dù rất vô vị nhưng ta vẫn nhớ cũng sẽ tuân thủ vừa nói mẹ lọ đi lần nữa xích lại gần xạ tổ x ỉ đến hôn một cái ba mẹ lọ đi nhón chân lên xích lại gần xạ tổ x ỉ gương mặt tại hắn trên mặt một hôn tất cả mọi người cả dồn giật mình há to miệng nàng là không nghĩ tới mội mội mình hội thẳng thắn như vậy bất quá nghĩ đến mẹ lò đi tùy tiện tính cách nàng có cảm thấy cái này giống như cũng không cái gì t r u n g quanh đảo dân nhưng lại hài lòng gật đầu một cái một bên sắp dí nạ chúng nữ lông mày nhữ lại sau đó đều quấn cố ý vị nhìn về phía mỹ ti tất cả mọi người là nữ nhân có nhiều thứ đều hiểu trương lam càng là một bộ kháng trò hay biểu lộ nói không khoa trương hắn một màn này đã rất lâu rồi đây là hắn trước khi trùng sinh trải nghiệm qua một lần thoải mái nhất sự tình tại hắn đi tới c ả n tàu cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành về sau s ạ tổ s、si、ì cùng mỹ tỷ cái này đối với oan gia đều sẽ hoa thức tại hắn cùng bờ dọc trước mặt đẹp đẽ tình yêu đoạn thời gian đó s ạ tổ s、si、ì thậm chí đều có một chút lý giải bờ dọc vì sao đói khát hiện tại tình huống này quả thực vui hay vui mắt ta ngươi ngươi làm gì mỹ tỷ bởi vì giật mình mà mở to hai mắt nhìn đợi đến sau khi phản ứng nàng lập tức hành xin đến mẹ lọ đi cùng s ạ、si、tổ s ì t r u n g gian chất vấn ngươi làm gì cái gì làm gì mẹ lọ đi mím môi một cái một bộ ngươi rất biểu tình kỳ quái nhìn xem mỹ tỷ hỏi ngược lại cái này chỉ là chúng ta bên này tế đ i ể n lệ cũ mà thôi ta là vũ nữ muốn cho cái này vị chọn chúng huấn luyện ra bộ kẻ mẩn c h ẹ n nở một cái hoan g n ê n h hôn nhìn ta như thế nào một cô gái tương đối ăn thiệt thòi a ta đây chỉ là vì tế đ i ể n hy sinh một lần làm theo mà thôi đừng tốt ngạc nhiên tốt ta nói lời này phiên thời điểm mẹ lọ đi lộ ra rất tùy ý nhưng mỹ tỷ chỉ cảm thấy chỉ chính mình mau tức nổ có thể trong nháy mắt không muốn biết làm sao phản bác lần này bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút l u n g túng mặt đối với một màn này trương lam lộ ra rất bình tĩnh bất quá trong lòng lại cảm thán cái này mễ lò đi vẫn rất quyết định nhanh chóng nói đến trương lam đã sớm biết những cái này nguyên bản cái hôn này hắn có thể nhận lấy nhưng hắn không có làm như thế cái này mễ lò đi tướng mạo tuyệt đối có thể chỉ tiếc trương lam không phải tùy tiện người cũng không thích tùy tiện trương lam đối với đối với nữ nhân nữa thích cho tới bây giờ không phải nông cạn chỉ dừng lại ở nhan t r ị bên trên trên thế giới nữ nhân xinh đẹp nhiều trương lam còn không đến mức từng cái đều m u ố n nàng tìm lao bà nhan t r ị chỉ là trụ cột nhất bộ phận tình cảm cùng phẩm tính mới là trọng điểm trước mắt cái này mễ lo đi mặc dù dung mạo rất ngắm nghĩa cẩn thận nhưng nhìn nàng thân xạ tổ x ì một chút thẹn thùng đỏ mặt biểu hiện liền có thể nhìn ra nàng đối với giữa nam nữ danh giới cuối cùng cùng trương l a m không n g c ù khả năng này là hoàn cảnh sinh hoạt dẫn đến không đủ những cái này đều không trọng yếu dù sao hắn không thích là được rồi về phần mì tì nhìn xạ tổ s ỉ cùng nàng tú hai năm ân ái trương lam xem như nàng là một người m u ộ i muội à ta đã biết lúc này mẹ lọ đi giống như hậu chi hậu giác thông thường xích lại gần mì tì gương mặt cười hh nói ngươi là bạn gái của hắn à? cái này thật đúng là là cùng mọi người một dạng cứng n h ấ t đâu không phải liền là hôn một chút lại không sẽ như thế nào không không phải mỹ tý lập tức nháo một cái mặt đỏ h ửng phản bác hắn mới không là bạn trai của ta vậy ngươi kích động cái gì sao mẹ lò đi nết miệng đó chính là ngươi ưa thích người ta cái này còn không trở thành nam nữ bằng hữu liền đóng rộng như vậy cẩn thận người ta không muốn ngươi nói xong mẹ lò đi lung lay đầu chỉ như vậy một cái người một mình rời đi trước không rõ nhìn xem mẹ lò đi bóng lưng để cho người ta có thể cảm thấy một loại cô độc tốt rồi tế điển bắt đầu gặp mẹ lò đi rời đi Cũng không có không thế ổ c ứ c cạ cùng da, da của rồn ra nàng lớn ra t i n tuyên bố tế điển g giờ tế từ trở、đi. Tựa bố đi. hồn là nhìn tình không ra mỉ tâm tỷ tốt, xạ tổ xỉ cái này sắt thép thẳng nam đại biểu một trong liền như vậy thành công bị mang đi kém chút đem mỉ t ỷ cho tức hộp máu các ngươi cũng đi cùng ăn uống miễn phí a nhìn thoáng qua vừa ca vừa nhảy múa vây quanh xạ tổ xỉ cục diện trương lam cho ra hiệu để cho s ủ gì mấy người đi theo chú ý trương lam chính mình hắn suy nghĩ khẽ động thuấn gian di động tệ lẹp vọt tới nơi này cái hòn đảo một chỗ d o ạ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trương lam đang đội một tấm ưu sầu biểu lộ nhìn xem biển khơi sở lạc kìm bị giật nảy mình sau đó kịp phản ứng đạo nhân loại người phát hiện ta muốn thu phục ta sao ta nguyện ý trương lam t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi vương giả sở lạc kìm ba hạt châu dự định Thính danh s ơ lạo kín thuộc tính siêu năng nước đặc tính làm theo ý mình ẩn t ă n g đặc tính tái sinh lực dễ gỡ nhẹ ra -E、tỏ đảng cấp thiên vương cấp 79. y m i c e ít c 0 í t r i ệ u 9 n g h ì n một tỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật 149. kỹ năng chữa trị chấn động hẹn bùn sệ lực lượng bảo thạch power game giác tỉnh lực lượng hịt đèn power n g u y ê n ruột cột ngáp giờ và chạm tắc cỡ súng nước ọa tờ g u n niệm lực cổn t ờ si ẩn định thân pháp đi xa lê đầu truy hy bút thủy chi chấn động ọa tờ bùn xê ý niệm đầu truy rèn hy bút quỷ kế nạ si vợ lọt tinh thần cường nhậm si tải vương bài sơ lược đặc biệt nói rõ đây là một cái sơ lập buộc bên trong vương giả cùng lưỡi to bối bên trong vương giả tại tranh đoạt một cái vương giả chứng nhận thời điểm ngẫu nhiên tiến hóa đến sơ lập rộ cầm giữ có không gì sánh kịp thiên phú bởi vì tự học ngôn ngữ của nhân loại bản thân thực lực tiến triển chậm chạp cái này s ở lọc kỉnh so với ta nghĩ còn muốn thú vị nha thấy rõ ràng s ở lọc kỉnh số liệu chương lam lông mày nhữ lại cái này s ở lọc kỉnh có thể dẫn xuất hệ thống đặc biệt nói rõ có thể thấy được là thật tương đối đặc thù hơn nữa bị hệ thống đánh giá vì không có gì sánh kịp thiên phú cái kia cái thiên phú này tự nhiên không cao bình thường vương giả cùng vương giả phối hợp vương giả chứng nhận dung hợp sao nhưng lại rất vương giả về phần kia là cái gì bởi vì tự học ngôn ngữ nhân loại mà bản thân thực lực tiến triển chậm chạp trương lam biểu thị cái này căn bản là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình hắn bàn tay vàng nhất không giả chính là những cái này nhưng có hiện tại có chút giống như chính là cái này sơ lọc kỉnh tựa hồ có chút mềm a làm sao vừa thấy mặt đã đ ổ i hàng bất quá trương lam cũng lười đi làm rõ ràng những cái này trực tiếp xuất ra một cái bổ kỳ bạn ném ra ngoài làm cho ngươi、ba. b ộ k ỳ bản rơi xuống sở lọc kỉnh trong tay sở lọc kỉnh nhìn thoáng qua rất chủ động đưa tay ra theo lấy một đạo hào quang màu đỏ bắn ra sở lọc kỉnh thu phục thành công đem b ộ k ỳ bản thu trở về tiểu thế giới trương lam nghĩ nghĩ liền để mẹ gà gần gà mang theo sở lọc kỉnh đi làm quen quen thuộc vừa vặn hai cái b ộ kẹ mẩn cũng biết nói chuyện có thể thân cận một chút thu phục sở lọc kỉnh quá trình so trương lam nghĩ nhanh hơn quá nhiều chờ hắn lúc trở về thời gian dùng cơm đều còn chưa tới thế là tại cả dồn theo đề nghị trương lam mang theo các cô gái bắt đầu ở xả m ũ tì ai lần bên trên bốn phía d ù đang đứng lên hôm nay là tế điểm này g trên đảo có đủ loại thú vị biểu diễn khi theo lấy mọi người chơi đùa sắc trời dần dần trở tối trương lam cũng bắt đầu cân nhắc về sau kế hoạch nếu như hắn không xuất thủ như vậy thở giờ lệ gỡ n đ ã gì bật bị bắt là nhất định chuyện sẽ xảy ra lúc kia họ ghen t ạ chập lẩy gỗ sẽ phát sinh biến hóa ạ nghỉ bên trong giáo sư hoặc nói toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà hủy diệt trải qua thực tế chương lam bày ra đây chính là một trò đùa thờ giờ lệ gần đã di bất xảy ra chuyện tối đa cũng chính là đối với họ ghen gạ chập lẩy gỗ có ảnh hưởng đối với biển khơi đủ loại dòng nước cấm loại hình có ảnh hưởng loại ảnh hưởng này có thể sẽ gián tiếp các nơi khí hậu xuất hiện biến hóa nhưng muốn nói thế giới hủy diệt liền kém qua xa hơn nữa chuyện này phát triển đến cuối cùng đều chỉ có vị thần biển cả chạy đến mặt khác những cái kia trưởng quản ti chức cấp một thần môn một cái đều chưa từng xuất hiện lấy thực lực của bọn nó tùy tiện tới một cái đều có thể giải quyết dạng này vấn đề nhỏ từ nơi này có thể được ra một cái kết luận thế giới hủy diệt không có khả năng thậm chí khả năng ảnh hưởng đều không phải là rất lớn bằng không thì những cái kia đảm nhiệm thiên nhiên thần chức cấp một thần sao sẽ không ngồi yên không để ý đến đương nhiên cũng có một cái có thể là cảm thấy sở di cấp một thần đều cảm thấy chuyện này chỉ cần vị thần biện cả đến giải quyết là có thể nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là lần này vốn là nhằm vào vị thần biện cả kế hoạch có một số việc cũng không phải có thực lực liền có thể được nghĩ vậy trương lam đã có hoàn thiện dự định cân nhắc đến nguy cơ không lớn như vậy hắn cũng không cần khẩn trương làm việc liền để lo dần sờ ba đi bắt cái kia thở giờ lệ gần đã dí bớt bất kể nói thế nào ân cứu mạng khẳng định so với viện thủ tri ân hữu dụng chủ yếu nhất là lấy xả mù tì ai lần bên này ba cái thần đ i ể u tính cách cao ngạo thật muốn ra tay giúp bọn hắn không chừng bọn hắn còn cảm thấy ngươi dư thừa sở dĩ liên quan tới cái này ba cái thần đ i ể u trương lam không có ý định xen vào việc của người khác nhưng lại vị thân biện cả bên này cần thiết phải chú ý điểm dù sao người ta hải tử bây giờ còn bên cạnh mình đây bất quá cái kêu ba khỏa hạt châu ta phải nắm bắt tới tay nhìn một chút trong lòng làm ra quyết định trương lam hướng về một phương hướng nhìn lại nơi đó có thợ dở lệ gần đại di bật ở tại hòn đảo chỉ bất quá khoảng cách xả mù thì ai lần có chút khoảng cách chỉ có thể rất xa nhìn thấy một cái nhỏ chút điểm nhớ lại một lần trước khi trùng sinh ký ức trương lam rõ ràng dịu lộ không sai biệt lắm liền muốn đối với mặt khác hai cái thần điệu ra tay hoặc có lẽ là mặt khác hai cái xỏa điệu lập tức phải lục đủ ba t r ă n h bảy chuyện này trương lam trải qua lúc trước cũng là xạ tổ x í đi chấp hành thu đủ ba k h ỏ a hạt trâu cuối cùng bình phục thờ dợ lệ g ầ n đạ dị bật l ử a giận nhưng lúc này trên mặt nổi cảm giác trương lam nhưng lại cảm thấy là cái này ba k h ỏ a hạt trâu đối với thờ dợ lệ g ầ n đạ dị bật có cái gì k h ô n g chế lực lượng không đủ những cái này đều vẫn là trương lam suy đoán bởi vậy hắn quyết định đến lúc đó cầm tới cái kia ba khỏa hạt trâu nhìn một chút bất quá thu đ ủ hạt trâu dạng này công việc bẩn thỉu việc cực khẳng định vẫn là phải giao cho xạ tổ xì đi làm có rõ ràng quy hoạch trương lam cũng liền không có ở đây quản nhiều như vậy mà là bắt đầu cùng các cô gái hưởng thụ lên cái này tế điện thời gian trôi qua rất nhanh dạ tiệc đã đến giờ đến xem như được tuyển chọn huấn luyện ra tổ kẹ m ẩ n c h e n n ơ xạ tổ xì nhận lấy đặc biệt chiêu đãi mà xem như xạ tổ xì một đám bằng hữu Trương tất loạt tì chỉ có tại tế điển sau khi chết mới có thể mở ra trong biết ra người như được người cũng nhờ, đồng đến lần điển điện liên hoàn. Không, không, không Lam l ai sau qua bao mấy xem mọi mụ mới mở khi đại cả chỉ có có xã ân u tuyệt Một mười điểm t cái vời i ế g địch đ ố ngồi nhiên văng lên, truyền trong Ấn, n hai. vào g tất cả trong hai. Ấn. Ngồi ở trương lam bờ vai bên trên vui sướng đá bắp chân mễ lộ ẹ、e、ở tạ toàn âm phủ thông thường trong con mắt lấp lóe lấy ánh sáng nhạc sau đó chậm rãi nhắm lại diễn kỹ trương lam nguyên bản hưởng thụ thức ăn ngon động tác cũng nghe xuống tới học mễ lộ hẹ、e、ở tạ dáng vẻ nhắm mắt lại lộ ra một mặt biểu tình hưởng thụ năm đó hắn cũng nghe qua cái này từ khúc là khó được t ố t ca thậm chí sẽ cho người một loại gột rửa tâm linh cảm giác chan đây theo lấy thanh âm không ngừng truyền đến trong đại điện tình huống trở nên càng ngày càng yên tĩnh cuối cùng tất cả mọi người dừng lại động tác trên tay nhắm mắt lại l ặ n g lặng lắng nghe cũng đúng lúc này một cái linh động thân ảnh đi tới đại điện chính giữa phía trước nhất trên võ đài phối hợp với cái kia thanh âm không linh vũ động đứng lên đây là một cái đầu đội vòng hoa người mặc sa mỏng cho người ta một loại thần bí có huyền huyễn cảm giác thiếu nữ theo lấy thiếu nữ xuất hiện xung quanh hết thể mọi người ánh mắt đều nhìn sang trương lam cũng đột nhiên có cảm giác mở to mắt nhìn sang thưởng thức nữ h à i sinh đẹp lại huyện t r u y ể n vũ đạo còn có nàng dùng một cái ốc biển hình dáng sáo ngắn thổi đi ra tiếng ca nhìn thấy cái này sắp di nạ chúng nữ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ cô gái này t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mốt vũ giả mê lộ e ở tạ e m hai phối hợp cái này g i á n g múa cũng thực không tồi trương lam trong lòng cấp ra m ộ ư ơ i điểm đúng trọng tâm dựa vào nữ hải giáng mua không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng nhưng lại cho người ta trong mắt nên cảm giác như vậy phối hợp biển tiêu bên trong truyền gia thanh âm càng là bị người một loại cảm giác điềm tĩnh bất quá lúc này trương lam nhưng không có quan tâm kỹ càng những cái này mà là ngẩng đầu nhìn về phía thần điện bên ngoài tại trong bầu trời kia có một cái càng thêm thân ảnh hiệu điệu tại n g u y ệ t quang mùn lì tật chiếu g i ỏ i vũ động đó là mễ lộ ẹ、e、ở tạ hơn nữa còn là tỷ dị ẹp phò mở hình thái mẹ lộ ẹ -E、ở tạ t í n h danh mẹ lộ ẹ -E、ở tạ tỷ dị ẹp phò mở hình thái thuộc tính thông thường chiến đấu đặc tính thiên ân sệ rễn gờ ra sờ ẩn tăng đặc tính đẳng cấp cấp hai thần một trăm ba mươi chín e x tờ chín mươi tỷ chín một trăm tỷ tư chất cấp hai thần độ thân mật một trăm chín mươi chín kỹ năng luân sướng giờ họ u n giờ tấn công nhanh q u ệ t ở, ở tắc niệm h lực cổn t h ở si ẩn k hát i m tấn công nhanh q u ệ t ở ở tắc niệm h lực cổn t h ở si ẩn k hát i m tì tợ đan sở t ặ p kỹ ạt rổ bạ tít huyễn tượng quang tuyến xì bìm tiếng vang cấp tốc trở về ưu tùn tắt tỉnh lọa kẽ út sở lạc tinh thần cường nhậm xì tải âm thanh lớn hì ở voi sở -er. đóng vai rổ lệ vờ lay cận chiến cỡ lỏ sở cồn bạc diệt vong chi càp tợ dịp xong sơ lược Mẹ mở ẩm thêm thông thường hệ mạng lộ là là lại là bộ thuộc thuộc ở mở tạ thời thái, tính xịt thai thông thường thai, tỷ thái, tính ạ ạ bình bây gì hình hình ráng cũng năng nọ nhưng nó cũng phỏ hệ hệ phỏ thay giờ siêu dự đây ổ i thai chiến thai. thành thông thường hệ mạng thái thêm tở tình hệ hệ phỉ nọ mạng đấu đ là một cái bây giờ trương lam nhìn thấy đều cảm giác khác biệt sự tình phải biết mễ lộ ẻ ở tạ ạ d ì ạ phò mở hình thái tiến vào tỷ dị ạ phò mở hình thái cần hát lao cổ lao chi ca dì s o n g cổ lao chi ca dì xong là mễ lộ ẻ ở tạ chuyên môn tuyệt chiêu Cổ Lao chi c a d l i k song liền cùng loại t ệ ổ sử dụng thần b í chi kim ế si kazi s ở vật để cho mình tiến vào giác nộ g t r ạ n g t h á i một dạng có thể cho m ẹ l ộ ế、e、ở tạ tiến vào t i d ị et p h o n mơ hình thái đây là tương đối có thiên phú m ẹ l ộ ế、e、ở tạ mới có thể học được c h i ê u nhưng nếu như m ẹ l ộ ế、e、ở tạ là bởi vì hát cổ lao chi c a d l i k song tiến vào t i d ị et p h o n mơ hình thái c h ơ n g làm cũng sẽ không cảm thấy có cái gì dù sao thiên phú tốt bổ kèm n hắn đã thấy rất nhiều còn thu dùng song không ít có thể trọng điểm hiện tại mẹ lộ ẹ、e、ở tạ tiến vào t ỷ d ư ỡ n phỏ mở hình thái là bởi vì nghe được mẹ lỏ đi dùng biển tiêu thổi lên thanh âm có lẽ cái này biển tiêu thanh âm cũng coi là cổ lao chi ca d ị c h s o n g một loại trương lam chỉ có thể tìm được một cái giải thích như vậy mà lúc này su dỉ cùng cái lìn chúng nữ khi nhìn rõ sở cái kia làm cho các nàng cảm thấy rất không tệ nữ hài tướng mạo sao đều kinh ngạc há to miệng bởi vì cái này vừa ca vừa nhảy múa nữ hài chính là các nàng ban ngày gặp qua ăn mặc rất tân triều phong cách hành sự tùy tiện nữ hài mẹ lò đi các nàng thật đúng là không thầm nghĩ cô gái này hiện tại hội lấy dạng này một bức trang phục xuất hiện nhưng trọng điểm là thật rất xinh đẹp lúc này trên bầu trời mẹ lộ ẹ、e、ở tạ đã điều kết thúc một chi múa tại không có người nhận ra được dưới tình huống lần nữa trở lại trương lam b ở vai bên trên tiến nhập thần thân trạng thái trương lam thấy không có đẹp mắt vũ đạo thưởng thức biến nhiều hứng thú nhìn xem trong đại điện sắp diễn ra tất cả quả nhiên là người dựa vào ăn mặc nhìn thấy mẹ lò đi bộ dáng đại biến mỹ t ỷ hờn d ỗ i tựa như hung hăng cắn một cái trong tay hoa quả lại nhìn một cái xạ tổ xỉ thật có chút ngơ ngác nhìn trên võ đài phảng phất đổi một người mẹ lò đi mỹ t ỷ há mồm trực tiếp đem quả táo cho nuốt vào tí chu tí c a xạ tổ xỉ ngươi tự cầu nhiều phút đi lúc này tế đ i ể n tại mẹ lò đi diễn tấu biểu hiện dưới rõ ràng đã tiến hành đến cuối cùng một bước một khúc cuối cùng mẹ lò đi đi chân đất bước chân điểm nhẹ thân thể nhẹ nhàng đi tới xạ tổ xỉ trước mặt dựa theo lệ cũ bắt đầu đọc diễn cảm không biết tồn tại bao lâu tế văn thiên địa muốn phẫn nộ thế giới đứng trước diệt vong ở thế giới nguy nan chúng thần phẫn nộ dạ thời khắc hoàn lại thần tướng sẽ xuất hiện cùng ưu tú huấn luyện gia bổ kẹ mẩn c h ẻ n nở cùng nhau lắng lại chư thần phẫn nộ dạ vừa nói mẹ lọ đi q u ỳ một gối xuống địa lộ ra thành tín biểu lộ ngẩng đầu nhìn xạ tổ xi cất cao giọng nói huấn luyện gia bổ kẹ mẩn c h ẻ n nở đại nhân nếu như ngài thực sự là cái kia ưu tú huấn luyện gia bổ kẹ mẩn trẻn nở mà nói liền xin cho nhìn chứng cứ a ngạy ta ta cần muốn làm thế nào s ạ tổ xỉ có chút ngơ ngác hỏi h i ệ n nhiên là còn không có từ nơi này đột nhiên tới biến cố bên trong kịp phản ứng cái này a mễ lọ đi sao có vội vã trả lời ngược lại là rất tùy ý đứng lên một bộ không còn tâm tình tiếp tục biểu diễn đi xuống bộ dáng còn thuận tay cầm lên s ạ tổ xỉ trước người trên mặt bàn bày một cái không biết tên hoa quả cắn một cái thanh âm hàm hồ nói ra ai bận b i ể u lâu như vậy thực chết đói về phần chứng minh cái gì thật đơn giản à chỉ cần xạ tổ xì ngươi đi xạ mụ tì ai lần phụ cận cái kêu ba tòa có trong truyền thuyết thần điệu đậu trên đảo nhỏ đi lấy đến ba cái tín vật là có thể rất dễ tìm mỗi ngôi đảo trên đều có chúng ta kiến tạo miếu nhỏ còn có thang lầu có thể trực tiếp đến ngươi chính là làm cu ly đi lấy một chút mà thôi không có độ khó khu, khu cạ dồn gặp mẹ lọ đi đem sự tình nói ngay thẳng như vậy lúng túng ho nhẹ một tiếng xem như nhắc nhở bất quá mẹ lò đi đối với mẹ lò đi sớm lại là một chút cũng không để ý yên trí yên trí t u y ý phất phất tay mẹ lò đi nhìn về phía xạ tổ xì nói ra kỳ thật chính là làm theo phép sao thứ này hàng năm đều muốn diễn một lần ta xem đều nhìn phát chán như vậy khu khu đem trong miệng một miếng cuối cùng đồ ăn nuốt xuống mẹ lò đi thoáng nghiêm túc một chút hỏi được tuyển chọn huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nở đại nhân xin hỏi có thể phiền phức ngươi một chút sao nghe được lời nói của mẹ l o đ i không biết tại sao xạ tổ si lại tràn đầy nhiệt tình chào hỏi t i ệ p chủ liền trực tiếp xông ra ngoài người chung quanh đều bị xạ tổ si động t á c làm cho ngần ngơ đợi mọi người phản ứng lại thời điểm xạ tổ si đã mang theo t i ệ p chủ liền xông ra ngoài Ngậy! mãi cho đến nhìn không thấy xạ tổ si thân ảnh mẹ l o đ i lúc này mới nháy nháy mắt có chút sẽ trực tiếp nói kỳ thật cũng không cần gấp gáp như vậy tế điện cuối cùng một hạng ngày mai cũng có thể làm bởi vì tế điện là sáng thiên tài kết thúc Vừa sáng ngày mai đi vậy hoàn toàn tới kỳ a nói là nói như vậy nhưng xạ tổ xì hiện tại đã đi mẹ lò đi mà nói cũng không có người nghe mà một màn này rơi xuống một bên mì ti trong mắt những chuyện này coi như cũng thay đổi vị đạo hừ ghê tởm xạ tổ xì mì ti trong mắt buộc cháy lên hai đạo ánh lửa đáng thương xạ tổ xì a trương lam nhìn thoáng qua mì ti ở trong lòng rất giảng nghĩa khí vì xạ tổ xì mặc niệm ba giây đồng hồ sau đó quay đầu đối với sạp dị nạ chúng nữ nhỏ giọng nói Ta c ả m giác t r o n g miệng các nàng các t í n vật có chút ý tứ, có chờ ý m ộ tám l t ta đi qua đi nhìn ộ t chút. Các n g ư ơ i liền trở về tiểu về trở t h ế g i ớ i thần ố tốt t ta tâm rồi, an cũng chức môi giới phát hiện mở ám đang cùng các cô gái thông báo vài câu về sau trương lam liền cùng c ả dổn đám người đưa ra cáo tử một đoàn người đi một bên quán trọ đợi đến đi vào quán trọ các cô gái nghe lời hồi tiểu thế giới mà trương lam thì là mang theo m ẹ lộ ẹ、e、ở t a mẹ hướng về phỉ giờ ai lần phương hướng bay đi trương lam nhớ kỹ trong trí nhớ mình xạ tổ xỉ trước hết đi địa phương chính là bị băng phong phì giờ i s l a n d tại trương lam bay đến một nửa thời điểm trương lam liền thấy ngồi ở bờ lặt tỏa sệ trên lưng hướng về phì giờ i s l a n d trước mấy xạ tổ xỉ xác định xạ tổ xỉ s á t thực hướng về phì giờ i s l a n d đang đổi đường trương lam liền bắt đầu thành thơi không lo lắng đi đường không biết qua bao lâu hai người rốt cục cảm nhận được phì giờ i s l a n d xạ tổ xỉ rất nhanh tìm được bị băng phong hơn phân nửa bậc thang lúc này thu hồi bờ lặt tỏa sệ sau hướng về phía trên thần miếu chạy tới nhìn thấy một màn này trương lam khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ xạ tổ xỉ người này thật đúng là thành thật dù sao nếu đổi lại là hắn khẳng định không làm được ngốc như vậy hồ hồ sự tình trong mắt màu đen rất nhanh bị h à o quang màu xanh lam mười ba chiếm cứ trương lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút bá thuấn gian di động tệ lẹp ọ o t chỉ là thời gian trong nháy mắt xạ tổ xỉ còn tại n ớ c thang phía dưới cùng trương lam đã mang theo mẹ cùng mẹ lộ ẹ、e、ở tạ đi tới bậc thang trên cùng thần miếu chỗ nơi này trương lam đã tới một lần nhưng trước kia hắn chỉ là một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu có thể bây giờ thì khác chính là một siêu cấp che bước trên người năng lực trốn đến đều nhanh dùng không được cấp độ tự nhiên cũng có thể cảm giác rất nhiều vật khác biệt nơi này có thể nhìn ra rõ ràng là người vì kiến tạo có một cái mổ chẹt tượng thần được kiến tạo tốt đ ặ t ở một chỗ đương nhiên nói là mổ c h ẹ tượng thần đó là bởi vì trương lam đã sớm biết Bằng k hỏa ô không n hắn thật đúng là không nhất định nhận tượng này hình tượng phận. Nhìn thấy tượng thần, Trương、Lam、quen cửa quen nẻo tượng đá trước miệng, quả nhiên ở bên trong g thì thật thể tạo thực chút thấy tới trước phát hiện một chịu hiện được, đá đi đá là Lam k có có cửa ra quá sự quả ở thẻ trong hạt ở bên chi ỏ hạt không trâu này, Trương Lam cũng không có nhận lấy đ lấy, hệ thần thần chức môi giới n à y hạt châu chính là thần t r ư ớ c môi giới bất luận cái gì có được cái k h ỏ a hạt trâu này bổ kẹ mẩn đều có thể khắc họa chính mình ấn kỳ ở phía trên thu hoạch được thần chức tăng thêm hiệu quả hiệu quả một không có lĩnh ngộ áo nghĩa bổ kẹ mẩn sử dụng hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu trực tiếp mang lên áo nghĩa lĩnh ngộ hỏa hệ phỉ giờ hai áo nghĩa bổ kẹ mẩn sử dụng hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu hội mang lên nắm giữ áo nghĩa cứ thế mà suy ra hiệu quả hai có được này hạt trâu hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn mỗi ngày đạt được năng lượng bổ sung cũng chính là e ít ở một trăm triệu hiệu quả ba thực lực đạt tới cấp hai thần trình độ c ổ kẻ mẩn sử dụng giờ khắc này hạt châu có thể tạm thời có được hỏa chi thần chức quyền hỏa chi thần chức quyền một hỏa chi thần trúc phúc một bổ sung thờ l á t phì giờ đặc tính miễn cưỡng tất cả cùng cấp bậc mấy một lần hỏa hệ phì giờ hai tuyệt chiêu hai hỏa hệ phì giờ hai tuyệt chiêu uy lực tăng gấp đôi ba hỏa hệ phì giờ hai b ổ kẻ mẩn thân cận tốc độ gia tăng hai hỏa chi thần ngăn cản một bị ngăn cản bổ kẹ m ẩ n không cách nào sử dụng hỏa thuộc tính tuyệt chiêu hỏa hệ phì giờ t hai bổ kẹ m ẩ n đều sẽ mang lên địch ba hỏa hệ phì giờ t hai áo nghĩa cùng quy tắc thân hòa độ gia tăng có thể càng nhanh chóng hơn l ĩ n h nộ quy tắc cùng áo nghĩa đặc biệt nói rõ vị thần biển cả có thể thông qua môi giới lực lượng tước đoạt chức quyền bởi vì nguyên nhân đặc biệt nay hạt châu không thể rời đi họ rèn cả chập lầy gỗ khu vực nhìn thấy hạt châu số liệu trương lam đang than phục về phần rốt cuộc minh bạch đằng sau ạ tỷ củ nọ cùng dạp đột trở về nơi này gây sự tình đầu tiên thông thường thần chức tổ kệ m ẩ n tỷ như mẹ cùng mẹ lộ ẹ、e、ở t a bọn chúng chức quyền đã cùng thân thể của bọn nó hợp hai là một tỷ như trở thành tô bị ạ đạ cờ gì h ả cũng là tình huống này sở dĩ cái khác đạ cờ gì chỉ có thể là đạ cờ gì h ả mà nó là ác ngọc thần nhưng rất rõ ràng sa mù tỷ ai lần bên này ba cái t h ở giờ lệ gân đạ gì bất còn không có triệt để trở thành thần chức tổ kệ mần bọn hắn chỉ có thể mượn từ bảo châu tạm thời phát huy ra thần chức b ổ k ẹ mần năng lực hơn nữa bọn hắn còn về vị thần b i ể n cả quản liền thần chức quyền sử dụng vị thần b i ể n cả đều có thể cho bọn hắn ngừng cái này rất khả năng t r ô n xuống một chút thai hoàng ẩm nói như thế nào đây nhìn ra ba hạt châu hiệu quả một dạng mặc dù thần chức hợp hai là một mà nói sẽ tốt hơn trước khi chết đều không cần sợ bị cái khác b ổ k ẹ mần nhớ thương nhưng không dung hợp cũng có chỗ tốt cũng tỉ như hiện tại cái này ba k h ỏ a hạt trâu chỉ cần không rời đi họ ghen gạ c h ặ p lẫy gỗ phạm vi liền tốt vậy nếu như trong đó một cái thần điệu đem ba k h ỏ a bảo trâu đều tụ tập chẳng phải là nói một chút có ba cái bờ uff mặc dù thuộc tính ở giữa cũng không thống nhất nhưng có rất nhiều công năng là có thể dùng được nghĩ như vậy trương lam cũng liền hiểu thành cái gì mổ chẹt sai khi bị bắt lại giáp đ ộ t cùng ạ tỷ củ nọ liền đến gây sự tình cái này rõ ràng là muốn nhận dưới có lấy thần chức lực lượng bảo trâu hơn nữa thờ giờ lệ gớ ấn đ ã di bật ở giữa vốn là có một loại cân bằng ở bên trong đ ỗ n g nhiên một cái bị bắt cân bằng bị phá vỡ lại thêm lợi ích dẫn dụ cùng rạp đột là cái bạo cáo kỉnh đủ loại này nguyên nhân cộng lại mới đã dẫn phát đằng sau cái kia một chút liệt sự tình hơn nữa vị thần b i ể n cả trước kia đi qua duy nhất xả mũ thì ai lần ngay phía trên một mảnh kia thuộc về vị thần b i ể n cả ở lại đặc thù thần bí không gian trương lam cảm giác vị thần b i ể n cả đang tỏa c h ấ n cũng có cân bằng ba cái hòn đảo bên trên thở dở lệ g ầ n đ ã dị bật quan hệ lẫn nhau tác dụng dù sao nhìn xem bảo châu chẳng khác nào bao giờ cũng đều đang trải qua dụ hoặc cạm tỳ v á t ai biết bọn hắn thần bí thời điểm liền vờ ngớ ngẩn lẫn nhau công phạt trương lam còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên tới thời điểm cái kia ba cái thở dở lệ g ầ n đ ã dị bật thế nhưng là bị lụ gì ạ bắt nhốt không biết bao n h i ê u thời gian nói không chừng lúc trước bọn hắn đã đánh rồi cũng không nhất định hơn nữa khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này thờ giờ lệ gỡ ấn đạ di bất khi lấy được tự do về sau mới mới có thể cùng nhau liên thủ đối chiến lũ gì ạ có thể là tại cho hà giận duy nhất để cho trương lam đuổi tới ngoài ý muốn một điểm là cái này ba cái ra hỏa thế mà vẫn thật sự cùng vị thần b i ể n cả đánh lên đây là trương lam châu khó hiểu nhất phải biết nắm giữ vị thần b i ể n cả thần chức cấp một thần lũ gì ạ cùng nắm giữ lâm thời thần chức ba cái cấp hai thần thờ giờ lệ gỡ ấn đạ di bật sự t r ê n l ệ n h tuyệt đối là khoảng cách cấp bậc lưu di ạ làm sao có thể bị ngược đâu có mờ ám thêm gì nữa t h giờ lệ gỡ n đạ gì bật sẽ ở ba cái bảo châu bị tập hợp sau bình phục tuyệt đối là tán d ố c trương lam cảm giác bọn hắn có thể là bị cái h uy hiếp gì xem ra vấn đề này đằng sau còn có chơi đâu minh bạch những cái này về sau trương lam không có nửa điểm lưu luyến quanh người thở dài đồ vật là đồ tốt đáng tiếc ta không cần đến một cái không thể rời đi họ rèn thạ c h ặ p lẩy gô bờ úng ff đối với trương lam mà nói chính là gân gà hay là không đánh chú ý vạn nhất bị cái kia một đường cấp một thần phát hiện không chừng còn được không bù mất đâu cũng coi là thỏa mãn lòng hiếu kỳ trong lòng nghĩ đến xạ tổ xì、si、cũng sắp đến rồi trương lam lập tức tìm một vị trí tránh xong chương bảy trăm tám mươi ba đột nhiên tới g i ặ t đ ộ t xạ m ù t ì a i l ầ n tại xạ tổ xì、si、ra biển không bao lâu mây đen bịt kín tre khuất đầy trời tinh không nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển cũng bắt đầu nhấc lên thao thiên cự lãng đây là báo tố lại sắp tới điểm báo trước thấy cảnh này nguyên bản còn tại cùng xạ tổ si bực bội mỹ ti lập tức lo lắng làm sao biến thiên trong hoàn cảnh như vậy ra biển xạ tổ si sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à? không biết nhưng tình huống hiện tại thoạt nhìn cũng không quá tốt trạ xỉ s ở kẻ tịt để tay xuống bên trên bàn vẽ nguyên bản hắn đang tại họa bình tĩnh mặt biển mới hoạch định một nửa hiện tại rõ ràng là họa không được không được ta mau mau đến xem nhìn xem trên mặt biển càng ngày càng lớn sóng gió mỹ ti chỉ cảm thấy nội tâm cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh rốt cục vẫn đứng lên dự định ra biển nghe được lời nói của m ị ty ngồi ở một bên một cái chầm mặc bắt cá mẹ lò đi cũng gấp đứng lên theo một bên nhổ nước bọt một bên nói nghiêm túc đạo những cái này n h ả m chán nghi thức chính là ta ý tứ ta cũng đã sớm nói vốn là không có nhiều chuyện như vậy tin kia vật sự tình vốn là rất đơn giản nhưng bây giờ báo tô giáng lâm ai cũng không nói được sẽ xuất hiện chút ngoài ý m u ố n ta không thể làm sự tình mặc kệ nói đến đây mẹ lò đi nhìn về phía một bên cả r ồ n biểu lộ nghiêm túc nói tỉ tỉ đem ngươi thuyền trò tam ư ợ n cái này cùng nghe được lời nói của mẹ lo đi cạ dồn nhìn thoáng qua một chút cũng không bình tĩnh mặt biển có chút do dự tình huống hiện tại ra biển một chút cũng không an toàn nhưng cạ dồn rõ ràng hơn xạ tổ xỉ dạng này dựa vào một cái bộ kẻ mần ra biển người nguy hiểm hơn mặc dù cạ dồn hữu tâm cự tuyệt mội mội của mình đi mạo hiểm nhưng nàng cũng không dễ liền như vậy từ bỏ xạ tổ xỉ dù sao xạ tổ xỉ là bởi vì các nàng nguyên nhân mới ra biển cho ngươi a cuối cùng tại mễ lọ đi cái kia kiên định ánh mắt nhìn soi mói c ả dồn vẫn đồng ý ngươi muốn lái thuyền đi đón xạ tổ xì mỹ t ỷ thoang thu liễm trong mắt đ ị c h ý hướng mẹ lọ đi hỏi không sai mẹ lọ đi lạnh nhạt gật đầu dù sao cũng là ta xin nhờ hắn ra biển đi đâu đồ vật hiện tại có biến ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm mẹ lọ đi nói rất chân thành nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng đuổi theo chờ một chút ta cũng muốn đi mỹ t ỷ lập tức đuổi theo nhìn thấy một màn này trà xỉ sở kẻ t ị t khoe miệng giật một cái gấp gáp như vậy làm cái gì cái gì có nguy hiểm hay không đi cùng t r ư ờ n g làm trưởng môn nói một chút không phải tốt cũng là việc nhỏ ai ngoài miệng oán trách một câu nhưng trà xỉ sở kẻ t ị t vẫn là lập tức đi theo dù sao đi trễ khả năng các nàng thuyền liền khai xuất bất quá trước khi rời đi trà xỉ sở kẻ t ị t vẫn không quên hương c ả r ồ n hô một tiếng buổi chiều cùng chúng ta cùng một chỗ những cái kia ở chỗ nào ngươi b i ế ta t ngươi qua đi tìm bọn họ t r ợ giúp hẹo tình hẹn nam nhân kia là đại danh đỉnh đỉnh trương lam trường môn nói xong cha xì、si、s ở kẻ t ị t cũng cũng không quay đầu lại hướng về mỹ tỷ hai người rời đi phương hướng đuổi theo rất nhanh năm phút đi qua lúc này bị băng phong p h ỉ giờ ai lần bên trên xà tô xì rốt cục chạy tới đỉnh núi tư đường cũng tại mổ chẹt tượng đá trong miệng đạt được hạt trâu màu đỏ cầm tới hạt trâu xà tô xì dự định quay người rời đi bất quá ngay tại hắn xoay người lập tức một vật từ đỉnh đầu hắn bay qua để cho hắn cảm giác ánh mắt một đen Ấn.、Satoshi、nghi ngờ Sato si ngừng ẩm ộ t ca h i ế c c nô o hẳn là m từ đường t phía dưới đông xạ tổ xì trên đầu bay qua sau vừa lúc rơi vào hắn cách đó không xa tò mò hướng ca n o nhìn lên đi s ạ tổ s ì phát hiện làm ẹ lo đi s ạ tổ s ì còn có t r ả sỉ sở kẹ tịt ba người lập tức có chút hiếu kỳ hỏi a các ngươi làm sao cũng tới chẳng lẽ cái này tế điện không phải ta một người là đủ rồi sao có phải hay không rất cảm động ca n o chỗ ngồi lái xe bên trên gặp xạ tổ xì không có việc gì mẹ lọ đi thở dài một hơi sau đó lập tức thay đổi một bộ biểu tình kiêu ngạo ưỡng ngực nói bên ngoài dưới bao tuyết bờ l à sạt bản tiểu thư sợ ngươi tao ngộ nguy hiểm tới cứu ngươi Ngậy! xạ tổ xì có chút m ở mịt so với mẹ lọ đi mỹ tý đồng dạng thở dài một hơi nhưng biểu hiện của nàng liền muốn ngạo kiều rất nhiều hai tay ôm ngực quay đầu đạo hừ ta bất quá là bị nữ nhân này cho cưng răn keo tới a ngươi không lo lắng chết chính mình muốn đi theo sao mẹ lọ đi lập tức phá mới không có m ị tý lập tức phản bác trắng non trên mặt nhiều hơn mấy phần đỏ ửng ngạch xạ tổ xỉ có chút m ở mịt nhìn xem hai nàng không biết các nàng lại cãi vã chẳng lẽ các nàng tới là bởi vì thiên nhàn liền đến gây gỗ xạ tổ xỉ có một cái thói quen rất tốt không nghĩ ra hắn liền không nghĩ nói thẳng các ngươi đã tới cũng tốt nếu không chúng ta cùng đi cầm còn dư lại hai cái hạt trâu vấn đề này cũng không khó hôm nay từng chịu đựng khoản đãi việc nhất định phải làm đến a cái này không cần mẹ lò đi gặp xạ tổ x ỉ đến bây giờ còn kiên trì muốn nói được là làm được ngược lại càng ngượng ngủng lúc này muốn nói việc này coi như xong nếu như ngày mai thời tiết sau lại đến thời tiết không tốt có một cái tín vật ý tứ ý tứ cũng đủ rồi bất quá còn không đợi mẹ lò đi nói hết lời trên bầu trời chuyển đến một trận trói thai tạp thâm cắt ngang thứ ba ân thanh âm đến kỳ quặc đám người cùng nhau hướng về tiếng chói hai sức d ị t thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đạo màu vàng kim điện mang đâm xuyên qua trên bầu trời mây đen rất nhanh tại mọi người híp mắt nhìn soi mói một cái toàn thân phóng điện đỉ sực gỡ thân ảnh giống như lôi thần hàng thế thông thường xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt dạ đô nhìn thấy trên bầu trời bộ kẹ mẩn hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy nhìn thấy xạ tổ sỉ bốn người đều mở to hai mắt nhìn lên tiếng kinh hô một cái ẩn thân chỗ tối trương lam lông m ẩ y nhữ lại đã đến rồi sao xem ra trò hay muốn bắt đầu thú vị trương lam bờ vai bên trên mẹ cùng mẹ lộ ẹ ở tạ cũng đều nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời bên trong dập đ ộ t muốn nhìn một chút nó đến làm cái gì là muốn trợ giúp hấp tình hẹn mổ chẹt thủ hộ phỉ giờ ai lần vẫn là thuận thế chiếm lĩnh ta thế mà gặp được dập đ ộ t r à xì sở kẹt í t nuốt nước miếng một cái có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một cái trong truyền thuyết p ổ kẹ mẩn hãn lộ ra cực kỳ chấn kinh một ngày này hắn chỉ có ở trong mơ vừa muốn qua hiện tại đây là mộng tưởng thành sự thần nông xá g i ạ p đột ánh mắt tại xạ tổ xỉ trên người mấy người còn có tiệc chủ trên người quét qua trong mắt lóe lên một k i a vẻ khinh thường không có đi để ý tới những cái này nó trong mắt run r ế đây là trần chuồng khinh miệt cắt không nhìn xạ tổ xỉ mấy người g i ạ p đột phát ra một tiếng thập phần hưng phấn kêu to phách động cánh tại phỉ giờ ai lần trên không xoay quanh đứng lên còn thỉnh thoảng đem trên người mình đặc thù điện khí bắn về phía toàn bộ hòn đảo rất nhanh một tầng kỳ dị từ trường tại trên hòn đảo này lan tràn ra chương bảy trăm tám mươi bốn dạp đ ộ n nguy cơ đây là g i ạ p đ ộ n mẹ lò đi nhìn về phía g i ạ p đ ộ n ánh mắt rất bình tĩnh xem như xạ mù tì ai lần cư dân thờ giờ lệ gần đã di bận nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua rất nhiều lần bởi vậy không có cái gì kích động hay không nhìn g i ạ p đ ộ n một hồi mẹ lò đi trong mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc lẩm bẩm nói g i ạ p đốt làm sao sẽ tới cái này đây không đúng chỗ nào không đúng sa tổ si tò mò hỏi các ngươi không biết mễ lọ đi dối ra chân tại bước lên mặt đất dưới chân nghiêm túc nói hòn đảo này là thuộc về mồ chét hòn đảo chúng ta xạ mủ tì ai lần cục diện x ư n g nó là phì giờ ai lần nơi này có mồ chét ngủ say vận khí tốt có thể gặp được mồ chét nhưng là bây giờ g i ạ p đ ộ t lại xuất hiện ở nơi này đây cũng quá không tầm thường trên đảo một cái lưu truyền thờ giờ lệ gần đạ dĩ bật ở giữa truyền thuyết nói là bọn hắn sẽ không tiến nhập đối phương lánh địa hiện tại tình huống này rõ ràng không đúng kỳ thật trí cường lên đảo a liền cảm thấy kỳ quái làm sao thuộc về mổ chẹt hòn đảo biến thành băng sơn khó được là xuất hiện biến cố gì ạ tỷ cù nọ cũng tới cái này xạ tổ xỉ ba người lập tức đưa mắt nhìn nhau bọn họ có thể không minh bạch hiện tại đó là cái tình huống như thế nào cũng liền nói nơi này là thuộc về mổ chẹt phi giờ ai lần đúng không s ạ tổ s、si、ì giơ lên trong tay hạt trâu màu đỏ đồng dạng có chút nghiêm túc cau mày nói như vậy giạp đột đến đây rốt cuộc là làm gì a rất có thể là đến cướp đoạt địa bàn trà s、si、ì sợ kẹ tịt tại trong tay mình trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ một hồi sắc mặt nghiêm túc nói giạp đột hiện tại cái này biểu hiện rõ ràng là muốn đem hòn đảo này trở thành l ã n h địa của mình đây không phải đoạt địa bàn là cái gì đoạt địa bàn s ạ tổ s、si、ì ba người tràn đầy ngoài ý muốn ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong từ dạp đ ộ thể nội xuất hiện tàn phá bừa bãi ở toàn bộ hòn đảo bên trên lôi điện theo lấy t r ả s ỉ sở kẻ tịt vừa nói như thế các nàng thật đúng là nhìn ra ngần ấy vị đạo dạp đô không ngừng thả ra điện khí rõ ràng chính là muốn để cho khí tức của mình che kín toàn bộ phi giờ ai lần đây không phải nghĩ chiêm lĩnh địa bàn là cái gì chỉ là trước đó các nàng đều không có như vậy suy nghĩ một cái thần thú mà thôi thế nhưng là cướp đoạt hòn đảo này có gì hữu dụng đâu sato si hỏi hạch tâm nhất vấn đề nhưng rất hiển nhiên bên người hắn ba người không cách nào cho hắn đáp án trương lam nhưng lại biết rõ đáp án nhưng hắn cũng không có n h ả m chán như vậy ra tới cho bọn hắn giải thích nghi hoặc thần thú sự tình chúng ta vẫn là đường suy nghĩ nhiều mỹ tý nhìn lên bầu trời bên trong giáp đô biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng thần thú sự tình không phải chúng ta có thể lẫn vào chuyện này ta cuối cùng cảm giác không giống ta thấy đơn thuần như vậy ta đề nghị chúng ta hay là trước trở về xả mũ ti ai lần không được s ạ tổ xì lắc đầu theo thói quen xính lên anh hùng ta cuối cùng cảm giác liền như vậy theo dạp đột xả nháo xuống dưới sẽ xuất l o ạ n gì ta muốn đi ngăn cản nó ngăn cản nó ngươi có phần thực lực này sao m ị t ì hỏi lại thanh âm không tự chủ v ă n g lên ta s ạ tổ xì rất muốn cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào xác thực nói đến thực lực khả năng trong tay hắn cổ kẻ mẩn cộng lại còn chưa đủ trên bầu trời cái kia dạp đột một cái mười vạn vôn thân đỡ tuân t u ê n h muốn làm sao ngăn cản lúc này trạ s ì s ở kẹ t ị t đứng ra hòa giải đạo chúng ta vẫn là đi về trước đi ta trước khi ra ngoài để cho cả dồn tiểu thư đi thông chi trương l à m trưởng môn chúng ta bây giờ mau đi trở về đem tình huống nơi này nói rõ một chút muốn tổ chức thần thú cấp vấn đề khác nhân loại chúng ta chúng ta cảm giác chỉ có trương lam trưởng môn có thể làm được trương lam nghe được lời nói của trạ s ì s ở kẹ t ị t trương lam khỏe miệng giật một cái hắn còn thực không biết mình lúc nào đều có dạng này danh tiếng không không thực lực hắn quả thật có không nói mẹ ở bên cạnh hắn liền nói s ỉ củn cũng, cũng chưa chắc không thể cùng g i ạ p đ ộ t đánh một trận nhưng tình huống hiện tại là hắn phải có kế hoạch của mình vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ đúng lúc này trên bầu trời g i ạ p đ ộ t ngửa đầu phát ra một tiếng tiếng kêu trói thai rắc theo lấy g i ạ p đ ộ t cái này một cái tiếng kêu chuyên r a trên người nó mãnh liệt phát ra mấy đạo thô to điện quang sở hạc hướng về trên bầu trời hát sắc tầng mây v ọ t tới vê anh liên tục không ngừng màu vàng kim dòng điện dòng điện từ g i ạ p đ ộ t thể nội xuất hiện chui vào phía trên tầng mây bên trong chuyện gì xảy ra đ ỗ n g nhiên đến biến cố để cho xạ tổ xỉ bốn người trong lòng căng thẳng thầm nghĩ g i ạ c đ ộ t có phải hay không muốn cho bọn họ đến một lần nếu quả như thật đến một lần vậy bọn hắn có thể sẽ phải nghỉ chơi đồng dạng nhìn thấy một màn này chương lam trong mắt hơi híp nếp miệng lên lướt qua một cái đường cong rất tốt không cần thiền xem bộ dáng là rốt cuộc đã đến cũng đúng lúc này xuất hiện để cho xạ tổ xỉ bốn người đời này đều không thể quên được một màn cách đó không xa tầng mây giống như bị lực lượng nào đó cắt đứt thông thường phân tán ra ngay sau đó một t ò a thật to phở lì hình vẽ lì i ị t kỳ từ chậm d ã i chậm lại chơi ạ đây là cái gì mễ lò đi nghẹn nào kêu lên nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cái này to lớn phở lì hình vẽ lì i ị t kỳ bay ở tầng mây bên trong nhân loại khoa học kỹ thuật đều đã đạt đến một bước này sao nga ba trên bầu trời giáp độ lúc này đ ố n g nhiên phát ra rên dỉ một tiếng tỉnh lại nguyên bản vẫn còn trong khiếp sợ xạ tổ xỉ ba người cái này trên bầu trời g i ạ p đột tình huống lúc này lần nữa chấn kinh rồi mẹ lỏ đi ba người chỉ thấy trước đó còn một bộ thiên hạ lao t ử chiếc thứ nhất thế toàn thân khí thế lăng lệ g i ạ p đột hiện tại tựa như một cái quả cầu da xì hơi một dạng khí thế toàn thân không ngừng yếu bớt nó chung quanh thân thể dòng điện càng là lấy một loại tốc độ kinh người đang điên cùng s ó i mòn lúc trước nó bắn về phía trên bầu trời dòng điện lúc này thật giống như một cây cầu lương đang không ngừng hấp thu g i ạ p đột thân lực lượng trong cơ thể g i ạ p đột rõ ràng muốn tranh thoát nhưng nó càng t r á n h thoát trong cơ thể dòng điện s ó i mòn đánh ngã sẽ nhanh hơn cuối cùng càng là lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ tất cả đều bay về phía trên bầu trời mây đen lại sau đó những cái này thiểm điện tất cả đều một mạch hướng về p h ở lì hình vẽ lì hích kỳ bay đi nhìn thấy một màn này sato xỉ bốn người há to miệng bọn họ biết rõ tình huống hiện tại tuyệt đối không phải giáp đột tại công kích cái kia p h ở lì hình vẽ lì hích kỳ mà là cái kia phở lì hình vẽ lì hiệp kỳ đang lấy một loại nào đó không biết thủ đoạn cường ép sở phót sở hấp thu rạp đột trong cơ thể điện lực hơn nữa loại này hấp thu ảp sộp rạp đột căn bản là không có cách ngăn cản thì ra là thế nhìn thấy một màn này trương lam ánh mắt sáng lên hắn hiểu được lo dần sờ ba tại sao phải trước bắt mô chét đồng thời đằng sau cách như vậy liền lâu mới ra tay tất cả mọi chuyện đều có một loạt kế hoạch t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm lo dần sờ ba kế hoạch cho tới bây giờ trương lam đã hoàn toàn vớt rõ ràng lo dần sờ ba kế hoạch hắn nhất định là trước theo dõi mổ chẹt dù sao mổ chẹt bị nham thạch hệ dốc thai bốn lần khắc chế điểm này là tốt nhất đột phá khẩu tìm được cái đột phá này cửa lo dần sờ ba bắt đầu tìm kiếm có được cường đại nham thạch hệ dốc thai năng lượng đồ vật cuối cùng hắn không biết là bị người lợi dụng vẫn phải là đến một số người ủng hộ chiếm được đi ẩn xì nhất tộc truyền thừa kết tinh lực lượng có thể phát huy cấp hai thần trình độ bổ sung nham thạch hệ dốc thai quy tắc lực lượng ra chỉ h u lực loại lực lượng này ứng phó mổ chẹt có thể lấy được hiệu quả là áp chế tính sở dĩ lo dần sờ ba thành công đã thu phục được mổ chẹt mà đây chỉ là lo dần sờ ba kế hoạch lần thứ nhất hoàn vòng thứ hai chính là nhằm vào g i ạ p đ ộ t ứng phó g i ạ p đ ộ t nhưng lại đơn giản chỉ cần chuẩn bị một cái cũng đủ lớn dòng điện dự trữ hệ thống mượn từ phương thức gì đem những cái này điện hút đi liền tốt g i ạ p đ ộ t thường xuyên cần bổ nạp điện chặt hở có thể điểm này cho tới bây giờ không phải bí mật bởi vì thường xuyên hội có người nào tại nhà máy điện hoặc là cái gì có điện địa phương nhìn thấy thiểm điện chim sự tích lưu truyền tới sở dĩ giáp đột dễ đối phó cũng khó đối phó s ạ mù thì ai lần phụ cận giáp đột ở lại lôi đảo bởi vì giáp đột thời gian dài ở lại lại thêm thuộc về thân đ ỡ sở tổn thần chức môi giới hạt trâu màu vàng cũng ở đây trên đ ả o đây là một cái có thật nhiều điện lực hoàn cảnh ở cái địa phương này muốn hút sạch giáp đột trong cơ thể điện lực căn bản không có khả năng bởi vì nó có thể không ngừng bổ sung sở dĩ muốn bắt giặc đô đưa nó dẫn xuất lôi đảo điểm này rất trọng yếu lo dần sờ ba muốn cất giữ cái này ba cái thần điệu đối bọn nó tự nhiên cũng có đầy đủ sâu biết cái này ba cái thần điệu bên trong ạ tỷ c ủ nọ tính cách tương đối thanh lãnh nhưng đối với nhân loại không sai điểm này từ một chút thường xuyên lưu truyền tới ạ tỷ c ủ nọ tại trong núi tuyết cứu người thực tế liền có thể tổng kết ra mặt khác mổ chẹ thân làm hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn khả năng c á o kỉnh lửa nóng một chút nhưng nó hỏa diễm sẽ bị liên minh cầm tới làm thánh hỏa có thể thấy được nó cùng nhân loại quan hệ cũng chính là g i ạ p đ ộ t cái này nóng này ra hỏa toàn thân có điện thật giống như toàn thân có gai một dạng tính công kích rất mạnh kẻ như vậy nếu như phát hiện có cơ hội có thể chiếm lĩnh mổ chẹt địa bàn hội làm sao đương nhiên là không kịp chờ đợi hành động cho nên nói lo dần sờ ba ứng phó g i ạ p đ ộ t cũng không có một cái nào quy định thời gian nhưng cũng có thể nói có một cái quy định thời gian cái kia chính là tại g i ạ p đ ộ t rời đi chính mình hòn đảo thời điểm mà thời gian này nhất định là tại lo dần sờ ba bắt mổ chẹt về sau tất cả cũng đều dựa theo lo dần sờ ba kế hoạch tiến hành g i á p đ ộ t quả nhiên tại mổ chẹt bị bắt sau không kịp chờ đợi đi tới phỉ giờ ai lần muốn đem nơi này chiếm cứ cuối cùng nhưng bởi vì điện lực không có trợ rút bị hấp thu cái triệt để ngọn n g u ồ n hiện tại g i á p đ ộ t bởi vì đã mất đi bên trong thân thể đại bộ phận điện lực từ đó cũng đã mất đi phần lớn thể lực cánh vừa buông lỏng bắt đầu hướng mặt đất làm rơi tự do thấy cảnh này trương lam biết rõ khoảng cách thờ giờ lệ gân đã gì bật toàn bộ bị bắt t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lâu p h ớ t l ì hình vẽ l ì hiệp kỳ hấp thu g i ạ p đột nhiều điện như vậy lực tự nhiên không phải b à i trí chờ một chút nhất định sẽ lợi dụng cái này điện cùng mổ chét hỏa đi đối phó ạ tỷ cù nọ ken k ế t gặp g i ạ p đột thể lực chống đỡ hết nổi hướng xuống đất rất xuống p h ớ t l ì hình vẽ l ì hiệp kỳ bên trong l o dần sờ ba lập tức nhấn xuống trước người cái nút p h ớ t l ì hình vẽ l ì hiệp kỳ phía dưới mở ra một lỗ hổng mấy tổ máy móc vòng tròn gào thét lên phi ra sự t ì n h phía sau đơn giản giáp đồ điện lực bị hấp thu không phải bình thường sạch sẽ bây giờ căn bản liền không có sức chống cự vòng tròn bắt nó so bắt mổ chẹt thời điểm còn nhẹ tùng quả thực dễ như chở bàn tay mổ chẹt tốt xấu còn đánh hư mấy cái vòng tròn đâu mà lúc này sa tổ xỉ bốn người bởi vì một chút n g o à i ý muốn cũng bị trong đó mấy cái vòng tròn cho vây khốn mang vào phở lì hình vẽ lì x kỳ. nhìn thấy một màn này trương lam thả ra siêu năng lực dự định đi theo vào ân trương lam nhúng mày hắn phát hiện mình tinh thần lực in nở phóc tại trạm đến phở lý hình vẽ l a hiệp kỳ cho thấy sao thật giống như đụng phải một bức tường hắn không cách nào sử dụng thuấn gian di động tệ lẹp pot ngăn cách siêu năng lực chất liệu sao trương lam lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt có thể ngăn cản hắn loại trình độ này tinh thần lực thẩm thấu cái này chế tạo phở lý hình vẽ l a hiệp kỳ dùng đến chất liệu quả nhiên không tầm thường phòng cháy phòng trộm phương siêu năng lực giả trong lòng cảm thán một câu trương lam lại là buông lỏng một chút nhìn về phía mẹ đạo đã làm phiền ngươi rượu mẹ manh manh gật đầu lấy nó cấp một thần thực lực tự nhiên là tùy tiện liền có thể mang theo trương lam thuấn gian di động tệ lẽ bọt đến p h ở ly hình vẽ ly h i ệ p kỳ bên trong đi khả năng so về nhà đều thuận tiện ba sáu rất nhanh sato si một đoàn người toàn bộ đối với đều tiến vào cái này khổng lồ p h ở ly hình vẽ ly h i ệ p kỳ trương lam cũng dựa vào lực lượng của mình đi vào p h ở ly hình vẽ ly h i ệ p kỳ nội bộ có hạt giống trà trộn vào đến rồi phong điêu khiển chính tại xạ tổ sĩ tiến vào đi vào sau khi trí tuệ nhân tạo liền đem tình báo cho hồi báo đi lên cũng là không cần vội vã đuổi đi lo dần sờ ba một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói vật s i ê u tập liền cần có để thưởng thức có thể đi vào cũng là có duyên liền để bọn họ đợi a vừa nói lo dần sờ ba lại n h ấ n xuống một cái nút dù sao hiện thực không có việc gì hắn dự định đi xem một chút những cái này ngoài ý muốn tới thăm khách nhân không không thể không nói lúc này lo dần sờ ba có lẽ là bởi vì liên tục thành công bắt giáp đ ộ t cùng mộ chẹt tăng thêm trong tay còn nắm giữ lấy cường đại vũ khí có chút tự phụ có đôi lời gọi là cứng rắn nhất phòng ngự cũng là từ nội bộ bắt đầu tan giã hắn tìm đến khả năng không phải khác h nhân mà là phiền phức mang theo một mặt không biết thực tiện mỉm cười lo dần sờ ba ngồi cái ghế đi tới chính mình cái này phờ lì hình vẽ l ì hiệp kỷ phía dưới cùng nhất hoan g n ê n các vị quan g lâm nhà bảo tàng của ta lo dần sờ ba hướng trong lồng mễ lọ đi mấy người mở ra hai tay uy đại thúc ngươi làm gì muốn bắt chúng ta a mễ lọ đi là cái bạo cáo kỉnh nhìn thấy có người xuất hiện trực tiếp liền bắt đầu chất vấn lên bắt các ngươi các ngươi không xứng lo dần sờ ba mảnh cười một tiếng ta chỉ bắt ta mong muốn vật sưu tập t ỷ như hiếm hoi x i nỉ bổ kè mẩn t ỷ như h i hữu chuẩn thần bổ kè mẩn lại t ỷ như trong truyền thuyết bổ kè mẩn các ngươi thật muốn nói chuyện mà nói chỉ là ngoài ý m u ố n miễn cưỡng cũng có thể xem như nhóm đầu tiên không có thu đến ta thư mời liền đi vào nội bộ đến thăm viếng người a vật sưu tập sa t o si h biểu lộ biến đổi khó chịu chất vấn ý của ngươi là bổ kẹ mần là của ngươi vật sưu tập mà không phải đồng bạn tiệp chủ cũng cho lấy g ầ m thét ra tiệp chủ ân lo dần sờ ba nghe được tiệp chủ thanh â m nhìn sang lắc đầu nói ngươi yên tâm chột điện không có tư cách trở thành ta vật sưu tập chương bảy trăm tám mươi sáu trương lam không hiểu ra sao cho ta v u n g n ổ i đây là t i ệ p chu nghe được lời nói của lo dần sờ ba t i ệ p chu trong lúc nhất thời không biết mình sửa dấu trong lòng dạng gì tâm tình cao hứng sao có thể từ mình có phải hay không bị d ễ cận nhưng nếu là tranh luận mình cũng không muốn làm cái gì vật siêu tập a tốt xoắn s u y t i ệ p chu lâm vào suy nghĩ của mình bên trong một bên núp trong bóng t ố i trương lam nhìn thấy một màn này nhịn không được lộ ra một mặt cười hắn thật vẫn rất muốn ấn xuống lo dần sờ ba đầu xem hết hết thẻ bổ kẻ mần bản k ị c h t r à n g để cho hắn biết cái gì gọi là làm c h ủ t h ậ t muốn nói vật s i ê u tập sa tổ s ỉ v i ệ p chủ có thể so sánh rất nhiều thần thú đều có giá trị nhiều đương nhiên trương lam cũng liền suy nghĩ một chút hắn còn không có n h ả m chán như vậy bất quá lúc này để cho hắn không nghĩ tới chính là lo dần sờ ba bỗng nhiên cờ ưu e đến hắn kỳ thật nguyên bản ta cũng không muốn như vậy lo dần sờ ba trang bức tựa như ngửa đầu góc bốn mươi lăm độ một bộ cảm khái bộ giáng đạo kỳ thật ta là tại giống trương lam trưởng môn học tập nhìn xem xem hắn đang sử dụng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn khi đối chiến những cái kia bổ kẹ mẩn tuyệt vời bộ dáng nếu không phải là ta cảm giác ứng phó thần thú so đối phó trương lam trưởng môn dễ dàng nhiều ta thực sự muốn đánh cướp hắn hắn thật đúng là phung phí của trời cái gì đó sống lại cổ đại bổ kẹ mẩn cái gì đó tâm phát hiện tiến hóa hình cái gì đó phản tổ còn có một số xì nhị bổ kẹ mẩn cùng thần thú đây đều là tốt bao nhiêu vật s i ê u tập A, hắn lại dùng để chiến đấu mai mòn làm sao bây giờ hơn nữa hắn còn không kỹ thuật t ẩ n dấu để cho cổ đại bổ kẹ m ẩ n c h à n lan còn đem một v à i bổ kẹ m ẩ n tiến hóa phương pháp công bố ra ngoài hắn không biết vật hiếm thì quý sao lãng phí thế mà để cho tốt như vậy đồ cất giữ mất giá ha ha t r ư ơ n g làm con mắt hơi h í p trở nên có chút nguy hiểm hắn đoán không lầm trước mặt gia hỏa này là ở bố trí hắn quả thực muốn chết thêm gì nữa bảo ngươi cất giữ bổ kẹ m ẩ n là bị đến ta dẫn dắt cái này đột nhiên tới vung nổi để cho người ta trở tay không kịp a trương lam đã đợi không kịp hắn dự định hiện tại liền đã kết liếu lo dần sờ ba ra hỏa này quả thực n ư ớ ngẩn nhưng vào lúc này satoshi bỗng nhiên quát ngươi đành r á m không muốn vu hãm trương lam ca trương lam ca là tốt nhất cũng là lợi hại huấn luyện r a bổ kẹ m ẩ n chen n l hắn hiểu được cùng bổ kẹ m ẩ n trở thành bạn biết rõ bổ kẹ m ẩ n muốn cái gì ngươi biết cái gì giống như ngươi vậy đoán không xứng có được tốt bộ kẻ mẩn nhà giống trương lam có chút n g o à i ý muốn nhìn về phía xạ tổ xì không nghĩ tới vị này vẫn là chính mình kiên định không thay đổi nhỏ mê đệ không sai không sai trương lam cảm thấy lấy sau vẫn là thiếu hố một chút xạ tổ xì a trương lam ca lo dần sờ ba nghe được lời nói của xạ tổ xì trong mắt nhiều hơn một chút thần thái cười nói ra ngươi và trương lam trưởng môn thế mà nhận biết có chút ý tứ yên tâm đi ta không giết người chờ ta đem ta mong muốn đồ cất giữ đều thu thập tốt rồi về sau ta liền sẽ thả các ngươi đi đến lúc đó ngươi muốn là nhìn thấy trương lam trưởng môn nhớ kỹ nói cho ta lo dần sờ ba rất dùng hứng thú mời hắn tới nơi này nhìn qua chúng ta liên thủ nhất định có thể chế tạo một cái tốt nhất nhà bảo tàng cắt trương lam ca mới sẽ không cùng người thông đồng làm bậy đâu sa tô si lập tức phản b á t trương lam ca mỗi một cái bổ kẹ mẫn đều là dựa vào mình năng lực thu phục ngươi cũng đừng nói ngươi giống như hắn Ha ha ha nghe được xạ tổ si lo dần sờ ba xác thực quái gì cười cười sau đó khinh thường nói c ô hủ ngu muội tuổi trẻ đầu tiên ta là người thu thập không phải trương lam trưởng môn một dạng huấn luyện r a bộ k ẹ mần chen nơ ta tại sao phải giống như hắn ta cũng không muốn làm huấn luyện r a bộ k ẹ mần chen nơ thu phục đối chiến cái gì đối với ta một chút cũng không trọng yếu ta để ý chỉ là đạt được đồ cất giữ quá trình cùng ta có liên các gì mặt khác thu phục tổ kẹ m ẩ n là đối chiến vẫn là vũ khí cũng là bất quá là thủ đoạn về phần ta dùng cái đó một loại thủ đoạn dựa vào cái gì phải có quy định cái thế giới này có là ta không thu phục được tổ kẹ m ẩ n cái kia ta tự nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường liên minh pháp luật luật quy định đối chiến thu phục tổ kẹ m ẩ n mới có thể ta liền đến làm như thế dựa vào cái gì còn không phải quả đấm lớn mới là đạo lý liên minh nắm đấm lớn mà thôi ta xem ngươi mới là bị liên minh thống trị tư tưởng đồ đần mà thôi lo dần sờ ba trực tiếp mở ra trào phúng hình thức xạ tổ x ỉ mấy người bị chửi hoàn toàn không có sức đánh trả trương lam nhìn xem bị nói ngộng xạ tổ x ỉ mấy người thất vọng lắc đầu lo dần sờ ba lời nói mới thoạt nghe tựa như là có chuyện như vậy nhưng trên thực tế đâu dám cho không tê ơ xác thực thông qua tổ kệ mẩn đối chiến thu phục tổ kệ mẩn phương thức là liên minh sùng bái hình thức cũng là luật pháp quy định nhưng đây là liên minh thống trị thủ đoạn sao khả năng tồn tại nhưng tuyệt đối không hoàn toàn là phải biết bộ k ẹ mẩn không phải công cụ mà là sinh vật có trí khôn sinh vật bọn hắn biết suy tính cũng có tình cảm đối chiến phương thức thu phục là đối với tôn trọng của bọn nó cũng là vì bọn hắn có cảm tình cùng nhân loại ở n o v a dùng vũ khí gọi là nô dịch lo dần sờ ba ngôn luận nhìn như hợp lý kỳ thật bất quá là đứng ở hắn đem bộ k ẹ mẩn xem là vật s i ê u tập trên lập trường phát biểu mà thôi hắn không coi trọng bộ k ẹ mẩn như vậy đạt được bộ k ẹ mẩn quá trình tự nhiên cũng, cũng không sao mà bây giờ s ạ tổ s ỉ ba người đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ bởi vì suy nghĩ vấn đề trong lúc nhất thời không nghĩ tới muốn làm sao đi phản bác càng không thể nào hiểu được trước mắt nam nhân này trong đầu suy nghĩ cái gì gặp s ạ tổ s ỉ mấy người á khẩu không trả lời được lo dần sờ ba cho là mình thu được thắng lợi lập tức thần thanh khí sảng ngẩng đầu lên cao hứng bừng bừng đạo tốt rồi hiện tại đến phiên chúng ta lúc rời đi các ngươi nếu đã tới bất kể như thế nào coi như là một khách nhân tiếp xuống tại ta hành động là ta các ngươi mời thỏa thích thưởng thức ta vật siêu tập a không sai biệt lắm thời điểm ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đi nhớ kỹ không muốn làm công việc lúc này khách nhân lễ phép cơ bản nói xong lo dần sờ ba đệ xuống một cái nút một thân một mình về tới phòng điều khiển theo hắn hợp trí năng truyền đạt mở ra lồng ra mệnh lệnh đương nhiên còn có giám thị mệnh lệnh lo dần sờ ba còn không có hồn nhiên đến triệt để tin tưởng xạ tổ xỉ mấy người sẽ không dở trò hắn chỉ là đối với mình tự phụ đối với chính mình thủ đoạn tự phụ mà thôi gặp mặt trước lồng giam mở ra sato si bốn người đưa mắt nhìn nhau cảm giác tình huống này có chút kỳ quái cứ như vậy đem bọn hắn thả không sợ bọn họ gây sự tình tin tưởng hắn như vậy môn bọn họ đều không có như vậy tin tưởng mình được không chương bảy trăm tám mươi bảy sato si cùng dạp đột kỳ hoa đối thoại t r ư ơ n g làm cởi phun cái kia chúng ta làm sao bây giờ sato si dò xét tính đi ra lồng giam có chút n g ọ n g hướng m ị tỷ ba người hỏi nếu không đem bọn nó thả ra m ị tỷ chỉ chỉ bị vây giạp đột cùng mộ t c h ế t cái này xạ tổ xỉ có chút do dự hắn lại không phải thật đần lo dần sờ ba yên tâm như vậy bọn họ cho tới bây giờ hiển nhiên nhưng lại không sợ bọn họ dở trò thật muốn là tùy tiện ra tay giúp đỡ nói không chừng sẽ để cho cục diện trở nên càng thêm không tốt cái kia chúng ta chờ a m ị tỷ gặp xạ tổ xỉ không nói lời nào liền minh bạch ý nghĩ của hắn không lại nói thêm cái gì thế là bốn người liền trầm mặc như vậy xuống tới thật đúng là giống một cái tham quan khách một dạng quan sát lên cái này cái gọi là bổ kẻ mần nhà bảo tàng đúng lúc này một trận khó nghe tiếng kêu truyền đến xạ tổ x ỉ bốn người trong hai cắc cắc cạc ân xạ tổ x ỉ mấy người hướng về một phương hướng nhìn lại phát hiện truyền đến thanh nhâm chính là trong viện bảo tàng cầm tù mổ chẹt cùng giạp đột vị trí g ắ t g ắ t g ắ t mau lại đây cứu ta nhân loại thả ta ra ngoài giáp đ ộ t gặp xạ tổ xì ba người hướng phía bên mình nhìn qua lần nữa kêu lên mổ chẹt thì tại một bên thờ ơ lạnh nhạt một bên trương lam thấy thế sử dụng tự nhiên chi lực lắng nghe lên giáp đốt trong lời nói ý tứ cho dù hắn hiện tại rõ ràng bị nhốt hèn mọn vinh hạnh nghe được g i ạ p đột lời nói bên trong dùng chữ trương lam mắt thấy c o quắc một cái hắn vẫn thật không nghĩ tới g i ạ p đột cái này tạp b a o đ i ề u lớn lối như vậy như vậy tự đề cao bản thân đều tù nhân còn phách lối như vậy n ế t miệng lên một vòng kỳ dị đường cong trương lam nhìn về phía xạ tổ s ỉ muốn nhìn một chút hắn hội trả lời thế nào cái kia không được c a g i ạ p đột xạ tổ s ỉ gãi đầu một cái tràn ngập cái này nói mặc dù ta bây giờ có thể tự do hành động nhưng kỳ thật cùng các ngươi một dạng tương đương bị cầm tù lấy muốn giúp ngươi cũng phải đằng sau tìm cơ hội nghe được xạ tổ xỉ trả lời g i á p độ sẽ lập tức bất mãn la ẩm lên cạc cạc cạc h è n mọn nhân loại ta cảnh cáo ngươi nhanh lên động thủ còn có ta cùng ngươi không nên ta chỉ là tới nghỉ ngơi nhanh lên động thủ thả ta ra ngoài bằng không thì tất cả muốn nhiều hơn tiện nghi ạ tỷ cù n ỏ cái kia nhặt chỗ tốt ra hỏa trợ giúp ta lại là ngươi cả đời vinh quang huân trường đừng không biết tốt xấu ta đi trương lam khỏe mắt co quắp một trận hắn cảm thấy cái này giáp đ ộ t nhất định chính là một cái tự kỷ chiều sâu người bệnh cái này nói ra cũng là thứ gì à quả thực k hôi hải hơn nữa cho tới bây giờ còn băn khoăn thần t r ư ớ c thật là không có thuốc chữa trương lam cảm thấy cũng liền xạ tổ xi、si、không biết nó nói cái gì bằng không thì còn không phải bị tức thổ huyết đây là cầu người thái độ nếu như giáp đ ộ t dám như vậy nói chuyện với mình trương lam tuyệt đối không ngại để nó biết cái gì gọi là làm hoa nhi vì sao hồng như vậy còn tốt chính là xạ tổ si nghe không hiểu ha ha g i ạ p đôs ngươi là tại hướng ta nói cám ơn sao xạ tổ si gặp g i ạ p đôs kích động như thế còn tưởng rằng nó là tại nói lời cảm tạ g ã i đầu một cái đạo phải nhân loại cùng tổ kẻ mần là đồng bạn nha bất quá ta còn không có cứu ngươi đây chờ ta thả ngươi đi ra ngươi lại cảm tạ ta đi nghe được lời nói của xạ tổ si rạp đôs bị tức nổ ngoại thân toát ra một tia điện thảo ngươi mau thả ta ra ngoài bằng không thì ta muốn điện ngươi nhưng mà nhìn thấy g i ạ p đô ộ biểu hiện xạ tổ si s ắ c thực ngơ ngác hỏi ai ngươi là nhất định phải hiện tại cảm tạ ta sao không cần đâu ta đều còn cứu ngươi đâu chờ ta cứu ngươi đi ra về sau ngươi lại cảm tạ cũng không có quan hệ cắc cắc cạc ta cảm tạ ngươi một cái quỷ ngươi có phải hay không cố ý khiêu khích tổn ta muốn điện giật chết ngươi g i ạ p đô ộ bị xạ tổ si biểu hiện khí không rõ cánh khẽ động muốn doanh ra điện mang nhưng cái này điện mang còn không có triệt để thành hình liền bị vây k h ố n nó máy móc quang hoàn cho h ú t đi dạp đ ộ t từ bị bắt được hiện tại thật vất và tụ tập một chút điện lực liền như vậy không có mà lúc này đây sato xỉ quay đầu hướng về phía m ỉ tỷ bốn người nói ra cái này dạp đ ộ t thật đúng là khách khí thiệt thòi ta trước đó tại phỉ giờ ai lần nhìn thấy nó thời điểm còn tưởng rằng nó không hữu hào đâu quả nhiên thần thú cũng là không nhìn tướng mạo a thờ giờ lệ gần đã di bất chúng ta cảm thấy ạ t ỷ cù nọ xinh đẹp nhất m ồ chẹt cũng rất tốt cũng liền dạp đ ộ t một lời khó nói hết hôm nay ta dự định đổi cái nhìn ư mì tỉ ba người liên tục gật đầu biểu thị đồng ý trương lam t h chu mô c h ẹ t toàn bộ hành trình đều nghe hiểu g i á p đột cùng xạ tổ xì đối thoại một người hai bộ kẹ mấn đều không còn gì để nói tại sau đó khóe mắt của bọn họ đều xuất hiện một màn nước mắt đây là nén cười kìm nén đến một màn này thực quá thú vị g i á p đột muốn bị làm tức c h ế t ta không nghĩ tới no phách lối như vậy cuối cùng đổi lấy một kết quả như vậy g i á p đột một bên bị nhốt mổ c h ẹ t dùng ánh mắt đồng tình nhìn g i á p đột một dạng thầm nghĩ cái này lòng dạ hẹp hỏi tạp m a u điệu đoán chừng là muốn chọc giận nổ nhưng nó làm sao lại vui vẻ như vậy đâu ba ba ba g i á p đ ộ t lần nữa ý đồ vận dụng lực lượng của mình đi công kích xạ tổ xi、si, nhưng đổi lấy s á c thực nó càng thêm thân thể mệt mỏi thậm chí Giáp đ ộ t rất nhanh biến thành một bộ t h ở hồn hển bộ dáng nhìn thấy một màn này trốn n ú t trong bóng tối trương làm không ba bảy chóng mắt hơi h í p dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xịn ì đối với Giáp đ ộ t nói ra không hổ là lôi tri thần đại nhân dặm đ ố đây có tại h hèn mọn nhân ể bị mọn l o dễ d à n g bắt, t u y ệ tuyệt t đối là tuyệt vô c ậ n hưu tắc h thú rồi à. Không ầ n Trương rồi r sai, à. Lam mở i lạnh n trào gã nìm bà cái điệu thần Trương Lam từ cũng là bên trong satoshi bị nhốt về sau phế đại khí lực trợ giúp hết đỉnh hẹn mổ chẹt cùng g i á p đột thành công đào thoát nhưng hai người này đang thoát khốn sau trước tiên liền đúng phở lý hình vẽ lịt hiệp k ỳ phát động công kích dí đồ phá đi hoàn toàn không có lo lắng còn tại phở lý hình vẽ lịt hiệp k ỳ bên trong xạ tổ xỉ đám người hiện tại thế nhưng là ngàn mét trở lên không trung nếu như phở lý hình vẽ lịt hiệp k ỳ bị phá vỡ xạ tổ xỉ đám người tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi tại khó khả năng hai cái này chỉ thần điệu rõ ràng chính là tại lấy oán trả ơn nếu không phải là xạ tổ xỉ có trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn tuyệt đối đã nghỉ cơ nguyên bản trương lam cho rằng hiện thực c ù n g ả nỉm sẽ có một chút khác biệt nhưng trước khi trùng sinh hắn và xạ tổ xỉ đám người đi tới cái này kinh lịch tất cả thời điểm phát hiện mình sai rất không hợp thói thường nhất là bây giờ có thể nghe hiểu giáp đột mà nói để cho trương lam minh bạch cái này tạp b a o đ i ề u căn bản là không có coi nhân mạng là chuyện lúc trước trương lam thế nhưng là kém một chút liền chơi xong hận cũ tăng thêm hiện tại giáp đột phách lối để cho trương lam lựa chọn ra tiếng kích thích nó một lần xem như lợi tức t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám thức t nổ n u gặp g i rạp o n lòng mình vang lên thanh g giáp âm, đ ộ t l à một sao có thể đủ chịu được. thể đủ đ Gặp giáp một bộ tức h ổn hển dáng vẻ chương lam lại là khinh thường cười một tiếng một bên mổ chẹt một cái giữ yên lặng vẫn còn tốt nhưng nhìn ra chí ít cái này dạp đột toàn bộ không đem nhân loại tính mệnh coi ra gì bất quá nhớ tới trước khi trùng sinh kinh lịch trương lam cảm thấy cái này cũng bình thường lúc trước hắn và xạ tổ sĩ cứu cái này dạp đột nhưng là cái này dạp đột lại không quan tâm phá hư p h ở lì hình vẽ lý hiki lấy oán trả ơn đều không có nửa điểm gánh nặng trong lòng h ú n g chi bình thời thời điểm lo dần sờ ba có thể đem thờ dơ lệ gần đạ gì b ấ c dễ dàng như vậy tiêu diệt từng bộ phận dạp đột cái này tự phụ í c h kỷ gia hỏa tuyệt đối phải chiếm hơn phân nửa trách nhiệm nhất là g i ạ p đ ộ t về sau dẫn đầu ứng phó lù g ì a thấy thế nào ra hỏa này cũng là đại não cũng lớn thành bắp thịt ra hỏa nhìn xem g i ạ p đ ộ t điên cuồng bộ dáng trương lam tiếp tục sử dụng tâm điện cảm ứng tệ l ệ k ỳ nở xì x khiêu khích tồn nó ngươi quả nhiên là không có đầu v ó c tạp mao điểu thực lực nhỏ yếu còn không tự biết họ hát lù g ì a bọn hắn nhiều cùng nhân loại ở chung rất tốt liền nghe ngươi ở đó run dế run dế khó trách ngươi chỉ có thể là chỉ cấp hai thần bây giờ còn bị tóm lên đáng đời Cạc cạc cạc giạc ba đột rất tức giận, n hoa ư n nó không n g cách à sử dụng dối trong cơ thể lôi điện, thể thể r cơ chỉ có lôi cái n lồng h đập g a m có cái thể này lồng giam trình độ chắc chắn, giam giờ chắc độ bây dạp đốt đến bây giờ còn tại biểu đạt đối với chúng ta cảm kích sao sato si có chút không thể tin hỏi mỹ tỷ ba người thêm chủ thấy thế nào cũng không giống a cho tới bây giờ mỹ tỷ ba người cũng nhìn ra dạp đ ộ t rõ ràng không phải tại cảm kích rõ ràng là đang tức giận t ố ta dạp đột tựa như là nổi giận xem thường đi xuống mẹ lo đi nhắc nhở một câu lại không nghĩ rằng lập tức bị xạ tổ xỉ phản đối làm sao có thể dạp đột thế nhưng là trong truyền thuyết b ổ kẹ mẩn chúng ta còn nói sẽ giúp nó nó còn tức giận cái gì rõ ràng chính là cảm t ạ c g cặc c cặc nghe được xạ tổ xỉ cái kêu lời thề son sắt phát biểu dạp đột dừng lại động tác trong tay nếu như có thể nó bây giờ nghĩ tự sát ha ha trương lam nhịn không được bật cười cái này xạ tổ xì lời nói có thể so sánh hắn trực tiếp mắng còn có uy lực g i ạ p đột bên cạnh mổ chẹt cho nó đưa qua một cái tự cầu phúc đồng tình ánh mắt hài tử đáng thương a c á c c á c cạc chờ ta ra ngoài thu hoạch được tự do ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người điện thành t h ă n g cốc i ạ p đột hưng thuận lời hứa xạ tổ xì nghe không hiểu ngược lại còn cười rất vui vẻ bất quá t r ư ơ n g lam chỉ là nhàn nhạt trả lời chờ ngươi liền sợ ngươi không đến thu mới hận cũ trương lam đã cải biến nguyên bản đối với cái này ba cái thần điệu ý nghĩ hơn nữa trương lam còn nhớ rõ lúc trước hắn lần thứ nhất bị lù gì ạ đưa đến thần bí không gian nhìn thấy cái này ba cái thần điệu liền biểu hiện ra không đồng dạng thái độ g i á p đ ộ t là khinh miệt mộ chẹt là bình thản không quan trọng ạ tỷ cù nọ là thân mật hiện tại xem ra hắn đối với cái này t h ở dơ lệ g ầ n đ ã dị bậc thái độ cũng không thể một dạng nhìn ta thật tốt sửa trị một chút ngươi trương lam bắt đầu sợ tính l ê n lập bất quá là nhân loại vẫn là bổ kẹ mẩn đều có tốt hỏng tồn tại cái thế giới này có thật nhiều nối giáo cho giặc gác linh bổ kẹ mẩn cũng có rất nhiều trợ giúp tình hẹn thần thú tốt đẹp nhân loại bây giờ nghe g i ạ p đô gọi như vậy dầm dĩ trương lam đã có quyết định đầu tiên g i ạ p đ ộ thần nợ sở tổn thần chức nhất định phải cho nó làm không thấy bằng không thì phải đối phó lời nói còn có một số phiến phức chỉ cần g i ạ p đô không có thần chức trương lam có lòng tin trực tiếp đánh bại nó đến lúc đó mới hảo hảo chỉnh hắn xuất khí lên tốt đến lúc đó nghe lời nguyên nhân tiếp nhận lao động cải tạo còn tốt nếu là không nghe lời hử hử nghĩ đi nghĩ lại trương lam lại bắt đầu cân nhắc lù g ì ạ vấn đề không thể nghi ngờ đợi đến ạ tỷ củ nọ cũng bị lo dần sờ ba bắt sau lù g ì ạ sẽ tới trương lam có thể xác định tới này lù g ì ạ có vị thần b i ể n cả thần chức một con kia nhưng cái này nhưng cũng để nó nghi hoặc vị thần b i ể n cả thực lực hắn gặp qua rất nhiều cũng biết sự cường đại của nó một vị thần biện cả thực lực coi như thở dở lệ gợn đạ d ị bật liên thủ cũng đánh không lại cũng mặc kệ là ạ nỉm vẫn là trước khi trùng sinh hắn đều gặp được vị thần biện cả kém chút bị liên thủ giải quyết đây là vì cái gì đâu đây là một cái cần lưu ý sự tình trương lam bắt đầu cân nhắc làm thế nào chiếm được cái này phờ lì hình vẽ lì xì kiến ỳ k tạo số liệu cùng phương pháp trương lam còn nhớ mình trong tay có một tấm bạt tờ phờ lì hình cả sổ chế tạo bản vẽ trước đó hắn một mực đều không biết làm như thế nào đ ộ n thủ hiện tại rốt cục có phương hướng lo dần sờ ba có thể cho cái này lớn u cục bay lên nắm giữ kỹ thuật tuyệt đối không sai nắm bắt tới tay rất có tất yếu đúng rồi ta làm sao ngốc như vậy t r ư ờ n g làm đ ố n g nhiên đưa tay vỗ chắn mình hắn nhớ kỹ hắn tham gia liên minh cuộc tranh tài thời điểm chiếm được thế giới ý chí ban thưởng xem như cái thứ nhất tham gia liên minh mang cuộc tranh tài huấn luyện ra tổ kẹ mần c h e n n ơ hắn thu được một cái mini siêu cấp máy tính siêu cấp máy tính lại có thể xưng là siêu máy tính hiệu quả thập phần cường đại nguyên bản thông thường máy tính cường đại trọng điểm trương lam cái này vẫn là mini vậy là tốt rồi thao tác rất nhiều nghĩ đến trương lam phóng xuất ra siêu năng lực tìm được đôi mắt l ó e lên trương lam đi tới phờ lì ỉnh vẽ lì hiệp kỳ nào đó trong một cái phòng quan sát một chút trần thiết xung quanh trương lam suy đoán nơi này hẳn là lo dần sờ ba phòng ngủ phòng ngủ này được kiến tạo rất lớn còn bổ sung văn phòng văn phòng bên trong có một đài laptop đây là trương lam mục đích lúc tiện tay từ chính mình tiểu thế giới bên trong triệu hồi ra mini siêu cấp máy tính sau đó lại lấy ra một cái vạn năng dây nối điện tử kết nối vào laptop làm xong cái này một c h ơ n g lam điểm kích mini siêu cấp máy vi tính diệp chớ để nó bắt đầu phục chế phục chế laptop hết thẻ số liệu đồng thời thông qua laptop phục chế toàn bộ phở lì hình vẽ l ì hiệp k ỳ chủ điện náo toàn bộ số liệu rất nhanh mệnh lệnh chấp hành mini siêu cấp trên màn ảnh máy vi tính hiện lên từng hàng số liệu nhìn thấy một màn này chương l à m khỏe miệng nhiều hơn một chút kỳ dị đường cong cái này mini siêu cấp máy tính quả nhiên không hổ là thế giới ý chí cho đồ tốt lo dần sờ ba cái này phờ lì hình vẽ l ì hiệp kỳ mang theo trí tuệ nhân tạo hơn nữa khẳng định có rất cường đại tường lửa nhưng cái này mini siêu cấp máy tính làm việc lại hoàn toàn bị phát hiện cái này rất tốt có thể thần không biết quỷ không hay liền đem sở dĩ mình muốn số liệu cho nắm bắt tới tay chương bảy trăm tám mươi chín tận thế tiến đến hai mươi bốn theo lấy thời gian đưa đầy trương lam trên tay mini siêu cấp trên màn ảnh máy vi tính thanh tiến độ rốt cục đi đến cuối cùng vang lên một cái rất nhỏ thanh âm nhắc nhở điều này nói rõ chỉ cần là cái này p h ở lì hình vẽ lìt hiệp kỷ bên trên có được số liệu đều đã hoàn toàn phục chế rất tốt trương lam hài lòng cười cười sau đó đem mini siêu cấp máy tính lần nữa nhận được tiểu thế giới làm xong tất cả những thứ này hắn lần nữa vận dụng t u ấ n gian di động tệ lẽ v ặ t về tới lo dần s ở ba nhà bảo tàng tiếp đó trương lam tính toán đợi đến thích hợp thời gian xuất thủ tốt nhất là đem lo dần s ở ba cái này phờ lì hình vẽ lì hiệp k ỳ cho đem tới tay bất quá thứ ba trước còn cần chờ hắn đem ạ tì cù nọ cũng cho làm ra thời gian chờ đợi là dài dang dặc trương lam dứt khoát thả ra siêu năng lực quan sát cái này lo dần s ở ba bảo tàng tư nhân bên trong đồ cất giữ a nguyên bản trương lam chỉ là n h ả m chán giết thời gian mới tham quan cái này nhà bảo tàng lại ngoại ý muốn phát hiện nơi này thật vẫn có không ít đồ tốt t ỷ như một chút chân quý hóa thạch t ỷ như xì nộ địa khu năng khiếu hóa thạch cờ dạng y đồ hóa thạch s i e n ồ n hóa thạch cùng ở nổ va địa khu đặc sản hóa thạch c ả dạ cô stạ hóa thạch cùng hạ chèn hóa thạch cũng là khó được hóa thạch ngoài ra còn có mấy khối cực phẩm phẩm chất tiến hóa thạch hệ v ộ lủ tỉ ò nạ gì sợ tồn một chút khó được chân quý vật phẩm quả nhiên phất nhanh nên cướp đoạt những cái này cái gọi là người thu thập sáng ngời trong đôi mắt hiện lên ánh sáng nóng bỏng trương lam cảm thấy người thu thập là bất kỳ một cái nào thế giới chân chính kẻ có tiền điểm này là thực một chút cũng không sai bất kể như thế nào đến lúc đó đoạt tới tay trương lam rất nhanh làm ra quyết định nhưng bây giờ còn chưa phải là tốt nhất động thủ thế giới hiện tại động thủ dễ dàng gây nên lo dần sờ ba chú ý mặc dù hắn không sợ nhưng không có tất yếu đem sự tình phức tạp lời nói người t h a n h đại sự muốn chịu được tính tình đúng lúc này một mực ngồi ở trương lam trên bả vai mẹ lộ e ở tạ bỗng nhiên dối ra ngón tay tại hắn trên mặt chọc chọc trương lam thế nào nghe được trong đầu vang lên thanh âm trương lam nghi ngờ quay đầu nhìn về phía m ẹ lộ ẹ、e、ở tạ người xem nơi đó m ẹ lộ ẹ、e、ở tạ đưa tay một chỉ một phương hướng ân trương lam lông mày nhữ lại tinh thần lực i n nở phỏ c ự c hướng về m ẹ lộ ẹ、e、ở tạ phương hướng chỉ nhìn sang a bắt đầu rồi sao lúc này p h ở lì hình vẽ lì hiệp kỳ bên ngoài xạ mủ tì island ở tại vùng biển này trên không trung chẳng biết lúc nào đã phủ đầy mây đen trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết cái này tuyết rơi rất rất lớn thậm chí một chút trên mặt biển đều đã bắt đầu kết lên thật mỏng t ầ n g băng mùa hè tuyết rơi cực đoan dị thường thời tiết xuất hiện bất quá đối với những cái này trương lam lộ ra rất bình tĩnh một cái là bởi vì hắn không chỉ một lần gặp qua tình huống này mặt khác cũng là bởi vì hắn được chứng kiến gở rủ ổng cùng kỳ ô dơ đại chiến tràng cảnh loại kia ngày mưa cùng trời nắng luân chuyển tràng cảnh mới gọi ngưu bức mà lúc này đang chạy đến cửa sổ sát đất trước dự định nhìn xem phương cảnh tượng xạ tổ xỉ bốn người liếc chú ý tới cái này dị thường một màn đây là có chuyện gì trả xỉ sở kẻ tịt vốn là nghĩ vạch ra không chung bản vẽ nhìn từ trên xuống đây là rất cơ hội khó được bây giờ thấy khí trời dị thường này lập tức có chút phản ứng không kịp ozenda c h ấ p lấy -e、gỗ quần đảo là khí hậu nhiệt đới hòn đảo tới gần xích đạo bây giờ còn là mùa hạ nơi này làm sao sẽ tuyết rơi quá kỳ quái là rất kỳ quái mỉ tỉ tán đồng gật đầu một cái biểu lộ nghiêm túc nói các ngươi nói hội không phải là bởi vì lo dần sờ ba bắt mổ chẹt cùng g ạ p đ ộ nguyên nhân dù sao cái này tình huống dị thường là từ hai cái này chỉ bộ kẹ mần bị bắt về sau phát sinh để cho ta vuốt một vớt t r ả xỉ sở kẻ thịt giống như bắt được cái gì mấu chốt tin tức châu mày nói chúng ta tới đây thời điểm mổ c h ẹ n đã tại điều này nói rõ mổ c h ẹ n ở chúng ta không biết sau khi chết so g i ạ p đột sớm hơn bị bắt ta nhớ được từ sáng sớm hôm qua bắt đầu nơi này chính là không phải xuất hiện bao tố rất dị thường khả năng này là g i ạ p đột lực lượng quá mạnh nguyên nhân mà bây giờ g i ạ p đột cũng bị trào sặc giặc duy nhất còn dư lại chính là ạ tỷ cù nọ cũng liền bằng c h i thần sở dĩ có tình huống hiện tại phát sinh nói đến đây trà xỉ sở kẻ thịt đôi mắt đã trở nên hết sức sáng tỏ đẩy đo nói mị t tì, ỷ tình huống cùng ngươi nói một dạng chỉ là chúng ta cũng không biết cái này ngoài ý muốn cái gì không có thể biết rõ trà xỉ sở kẻ thịt vừa mới r ứ t lời mẹ lò đi thanh âm liền theo sát lấy vang lên mang ý nghĩa tận thế muốn tới、à. s a t ổ s ì ba người tất cả đều nhìn về phía mẹ lò đi trương lam lúc này muốn hướng mẹ lò đi bên này nhìn lại phát hiện nàng quả nhiên đang đứng cùng một chỗ tợ lệch trước nghiên cứu chữ viết phía trên nơi này có viết mẹ lò đi đưa tay chỉ trước mặt tợ lệch sắc mặt ngưng trọng giải đ ọ c nói m ô c h e t hòa chi thần z a b đ o s lôi chi thần a tỷ cu nỏ băng chi thần cái này tam đại thần linh là nhân loại không thể chạm đến tồn tại một khi vi phạm thiên địa đem phẫn nộ ra đem dẫn dắt cái thế giới này hướng đi diệt vong cái gì nghe được lời nói của mẹ l o đ i sato si ba người lập tức sẽ tới trên mặt viết đầy trấn kinh thế giới tất nhiên gặp được phải diệt vong nguy cơ tại sao có thể như vậy chính xác một trăm mẹ l o đ i biểu lộ trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc thanh âm gánh nặng nói cái này cùng chúng ta nhất tộc cho tới nay truyền thuyết giống như đúc nhìn như vậy đến tế đ i ể n tựa hồ còn không phải không còn gì khác vừa nói mẹ l o đ i cúi đầu vẻ mặt nhiều hơn mấy phần đ á n g chát cái này s ạ t ổ x ỉ ba người đi tới mẹ lọ đi bên người xác nhận nội dung trên tấm bia đá trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào lý trí nói cho bọn hắn thế giới hủy diệt không có khả năng đơn giản như vậy nhưng bây giờ thời tiết xác thực bắt đầu trở nên dị thường có một số việc t h ả tin là có không thể tin là không bằng không thì một khi đến cuối cùng trước mắt liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời nhất định làm chút cái gì bốn người a n ý đối mặt một dạng sa tổ si nhỏ giọng nói nếu không chúng ta đi đem mổ chẹt cùng dạp đ ộ t cứu ra thế nhưng là làm được hả m ị tý mặt lộ vẻ vẻ lo lắng lo dần sờ ba khẳng định có biện pháp ngăn cản chúng ta nếu như chúng ta đậu thủ vậy cũng muốn xuất thủ sa tổ si không có chờ m ị tý nói hết lời liền đánh gãy nàng chân thành nói sự tình đến một bước này chúng ta không có lựa chọn nào khác bằng không thì thế giới hủy diện mẫu thân của ta tỉ tỉ của ngươi môn đều phải chết hiện tại chúng ta biết rõ nguyên nhân còn có cơ hội giải quyết tuyệt đối không thể từ bỏ hai người không đồng ý với ý kiến khiến cho c h à n g diện trong lúc nhất thời chấm tĩnh lại ra tay đi tại song phương ý kiến không hợp nhau thời điểm chả xì、si、sở kẹt tít đ ỗ n g nhiên nghiêm túc mở miệng nói các ngươi tựa hồ quên một sự kiện chương bảy trăm chín mươi sa muti hai lần toàn thế giới tiêu điểm ân ba người tò mò nhìn chả xì、si、sở kẹt tít không biết hắn có ý tứ gì các ngươi chẳng lẽ quên chương làm trưởng môn cũng ở đây xả mù ti ai lần s a o c h à xì s ở kẹt í t lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói dựa theo ta suy tính hắn hiện tại khả năng đã xuất phát đến phí giờ ai lần có thể có thể biết chúng ta tao nộ g lại hoặc là phát hiện thở lì hình vẽ lì h i ệ h k ỳ cũng không nhất định hơn nữa bây giờ thời tiết dị thường lấy chương làm trưởng môn năng lực hội không phát hiện được Ad sẽ tìm kiếm nguyên nhân chúng ta không cần sợ lo dần sờ ba bởi vì chúng ta bị sau có chương làm trưởng môn không sai sa tô xi lộ ra nụ cười hưng phấn vội vàng phụ h ò a nói có trương lam ca làm chỗ dựa chúng ta sợ cái gì nhất định phải tại ạ t ì cù nọ bị bắt trước kia hành động sa tô xỉ cùng trả xỉ sở kẻ tít hai người một lần liền đã đ ạ t thành chung nhận thức nhìn xem bọn họ bộ này biểu hiện một bên trương lam khỏe miệng giật một cái ta thực sự là cảm ơn các ngươi à, như vậy tín nhiệm ta t ố t ta mỉ tỉ cùng mễ lò đi liếc nhau quyết định sau cùng thỏa hiệp nhưng vào lúc này giang giác. theo lấy một trận tiếng máy tại bốn người bên người văng lên liền thấy giáp đột cùng mổ chẹt bên người sàn nhà bỗng nhiên mở ra sau đó một cái mới lồng giam từ phía dưới nổi lên mà trong lồng giam chính là trước đó xạ tổ xì trong miệng ạ t ỷ cù n ỏ nhìn xem ạ t ỷ cù n ỏ xạ tổ xì bốn người rơi vào trầm mặc thờ giờ lệ gần đ ã gì bật thế mà đều bị làm xong bọn họ còn muốn xuất thủ sao d i ệ u trương lam bên người mẹ nhịn không được bật cười âm thanh cảm thấy xạ tổ xì bốn người nét mặt bây giờ đặc biệt khôi hải trương lam nhìn mẹ một chút nội tâm trợn trở nên cực kỳ yên tâm hắn đều quên bên cạnh mình có cấp một thần đi theo thực muốn là thế giới tận thế mẹ sẽ còn nhẹ nhàng như vậy sao m ẹ lộ ẹ、e、ở ta cũng giống như vậy hiện tại xem ra đây quả nhiên chỉ là một chuyện nhỏ bất quá xả tổ xì bốn người nhưng không biết những cái này bọn họ chỉ lấy vì chuyện này muốn hỏng việc làm sao nhanh như vậy vì sao liền ạ ti cù nọ cũng mỹ tỳ ánh mắt ngơ ngác nhìn thấy ạ ti cù nọ trong lúc nhất thời rối loạn t ấ t lòng không chúng ta còn có cơ hội mẹ lò đi thanh âm kiên định n ê n lên ba người chú ý các ngươi quên chúng ta nhất tộc cái kia một mực lưu truyền xuống tiên đoán sao trên mặt lộ ra nụ cười của mình mẹ lò đi đôi mắt loe sang nói làm ba vị thần tức giận thời điểm vị thần biển cả sẽ hàng lâm phối hợp ưu tú huấn luyện r a cổ k ẹ mẩn chẹn nở bình phục chư thần l ử a giận vừa nói mẹ lò đi nhìn về phía thờ dơ lệ g ầ n đ ã dị bật chân thành nói hiện tại thờ dơ lệ g ầ n đ ã dị bật bị bắt vị thần biển cả nhất định sẽ xuất hiện vị thần biển cả xạ t ổ xì ba người ánh mắt sáng lên đúng lúc này gầm lên giận dữ từ phở lí hình vẽ l ị hiệp kỳ bên ngoài chuyển vào trong thai của bọn hắn đây là bốn người lập tức đi đến một bên cửa sổ s á t đất trước quan sát phở lí hình vẽ l ị hiệp kỳ tình huống bên ngoài cùng lúc đó thân ở phòng chỉ huy lo dần sờ ba lộ ra nét mặt hưng phấn rất tốt rốt cuộc đã đến ta hiện tại muốn nhất thương phẩm trương lam bất quá có được một cái vị thành niên lụ gì ạ mà ta liền muốn có được vị thần b i ể n cả khác biệt một trời một vực a ha ha n ảnh Long Quyển như ẩn như hiện. Ba. Thủy Long Quyển tại một đoạn thời khắc đột nhiên biến Ẩn tàng trong đó thân ảnh triển chân thực thân ảnh.、Lúc、này một cái toàn thân màu bạc trắng hình phi Đây là. Quả nhiên h Thủy Thủy thời khắc thực phi Quả tại tại một đột mất. một bạc cái điểu. vây lấy Đây lộ Lúc là. là l bao màu ra đó cự s ạ t ổ xì mấy người lộ ra thần sắc hưng phấn bọn họ nhận định vị thần b i ể n cả nhất định có thể thắng các loại m ỉ tì bông nhiên cau mày nói không phải nói vị thần b i ể n cả phải phối hợp ưu tú người chỉ huy mới có thể xuất thủ cái kia ưu tú người chỉ huy là chỉ s ạ t ổ xì à. ngạch s ạ t ổ xì há hốc mồm không muốn biết làm sao lúc bất quá lúc này m ẹ lọ đi lại là khoát tay h à o nói cái kia chính là nghi thức nghi thức rồi các ngươi không phải nói trương làm trưởng môn cũng ở đây xả mũ tì ai lần s a u cái thế giới này còn có so với hắn ưu tú hơn huấn luyện gia bộ kẻ mẩn chèn nờ hắn mới là trong lời nói người chỉ huy a không có chuyện gì nghe vậy mỹ tỷ cùng trạ si sờ kẹ tịt gật đầu một cái s ạ tổ si, mặc dù cảm giác là lời nói thật nhưng không rõ có điểm tâm đau n h ấ t là vì cái gì trương lam ta thật c ả m ơn các ngươi có thể các ngươi đối ta phần này mê chi tin cậy là cái gì quỷ mà lúc này trương lam cùng s ạ tổ s ì bốn người cũng không biết là sạc ngủ tỉ ai lần tình huống bây giờ chính thời gian thực thông báo cho toàn bộ thế giới người biết được ba t bốn mươi tại vô số gia đình trên tv vô số cổ kẹ mẩn center trên màn hình lớn thậm chí vừa rồi tại cử hành hồ、N. liên minh giải thi đấu đều tạm ngừng lại tất cả mọi người tại chú ý trong màn hình tình huống đó là hai người một cái là nổi danh thế giới phóng viên một cái là nổi danh thế giới tiến sĩ giáo sư hoặc mọi người xem cho tới bây giờ tình huống hoặc s á c mặt nghiêm túc nhìn xem màn ảnh nói ra theo lấy tọa chấn xả mù tỷ ai lần ạ tỷ cù nọ bị bắt do nước cấm xuất hiện biến hóa hiện tại vị thần biển cả xuất hiện đây chính là lạm dụng khoa học kỹ thuật kết quả thế giới có thể sẽ vì vậy mà diệt vong hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng lụ gì ạ có thể cơ sở ba cái thần điều không không sai giáo sư hoặc đến xả mù tỷ ai lần hiện tại đang tại đối với toàn thế giới làm tình hình thực tế tiếp sóng nghe được nói khả năng này là thế giới bị hủy diệt nguy cơ giờ khác này tất cả mọi người dừng lại động tác trên tay bất quá là các đại tổ chức nhà nghiên cứu vẫn là thủ lĩnh lại hoặc là các đại thế gia nhà ở giờ khác này tất cả đều chú ý tới xả mù tì ai lần tình huống đồng dạng tại á lọ là một chỗ không gian kỳ dị bên trong nguyên bản đang tại thảo luận cái gì đông đảo thân ảnh tất cả đều ngừng lại ngược lại chú ý tới xả mù tì ai lần tình thế giờ khác này xả mù tì ai lần trở thành thế giới tiêu điểm tất cả mọi người nghị luận ở mỹ á lù gì ạ vị thần b i ể n cả xuất hiện chuyện này nên giải quyết rất dễ a không nhất định thờ giờ lệ gân đạ gì bất không phải đều bị cái kia p h ở lì hình vẽ lì ệ p kỳ bắt lại không nhất định quả nhiên nhân loại sức sáng tạo mới là mạnh nhất ta chơi ạ đây chính là vỗ kẹ mẩn thế giới chân chính hắc khoa kỹ chúng ta làm tinh kem xa cảm giác nhìn phim khoa học viễn tưởng tận thế mà nói chúng ta làm tinh người là không phải chỉ cần trở về liền tốt có thể thế giới là dung hợp sao khó mà nói gặp quỷ. giá hỏa kia cái quỷ gì l u g i à ủng hộ ta cũng không muốn chết nói không chừng giáo sư hoặc chỉ là nói chuyện giật ân hướng h ắ n dạng này quyền tên thực lực nên có mọi thứ đều có người phí cái kia khí lực lừa gạt ngươi làm cái gì chính là xem đi chương bảy trăm chín mươi mốt vị thần b i ể n cả hiện thân ân s a m u t i island đã xảy ra chuyện đang tại xinnoh lili hok h e và lì cổn p h ờ d ẹ n sở hội trường hỗ trợ chuẩn bị lập tức muốn tổ chức liên minh cuộc tranh tài xin thi ạ trước tiên chiếm được tin tức lập tức lấy ra mang theo người điện thoại cái điện thoại di động này là thế giới ý chí cho ban thưởng ban t h ư ở n g gì t r ư ơ n g lam chỉ cần cùng một cô gái đăng ký sẽ được toàn thế giới thông báo cũng cho ra nhất trí ban thưởng cái điện thoại di động này chính là một cái trong số đó cái điện thoại di động này rất vô địch coi như một người tại lam tinh thế giới một người tại bổ kẻ mẩn thế giới đều có thể lấy được liên hệ u i ngươi không sao chứ xin thì ạ trước tiên cùng trương lam lấy được liên hệ a mọi thứ đều tại ngươi trong lòng bàn tay ừ tốt vậy tự ta bận bịu i tại xin thì ạ về sau ẹ、e、gì cả dồ xạ đám nữ nhân hải cũng đều cho trương lam đi điện thoại hỏi thăm tình huống ngược lại để trương lam bận bịu i một trận rốt cục cúp máy cái cuối cùng từ c z d na gọi điện thoại tới trương lam nhẹ nhàng thở ra dùng siêu năng lực cảm thụ một lần phía ngoài lù gì ạ là lù gì ạ không sai thế nhưng là cảm giác thật kỳ quái lúc này thân ở bên trong p h ở lì hình vẽ lì xây kỳ trương lam có thể xác định phía ngoài lù gì ạ kịp thời vị thần b i ể n cả nhưng chẳng biết tại sao cái này vị thần b i ể n cả cho nó một loại rất giả dối cảm giác trong lúc nhất thời trương lam có chút ngộng giả vì sao lại cảm giác giả đâu hơn nữa trên khí thế cũng so vị thần b i ể n cả kém nhiều lắm thế nhưng loại thần chức đặc biệt khí tức cũng không phải giả trương lam có chút mê mê hắn đều quên chính mình vẫn là hệ thống nam nhân rốt cục hiện thân vị thần b i ể n cả quả nhiên ở thế giới hướng đi diệt vong thời điểm vị thần b i ể n cả sẽ xuất hiện mễ lò đi nhìn xem bên ngoài trên bầu trời vị thần b i ể n cả chân thành nói tiếp xuống chính là cùng ưu tú người chỉ huy cùng một chỗ lắng lại chư thần phẫn nộ dạ tiên đê hẳn là cứu ra ba cái thần điều không biết trương lam lúc nào sẽ xuất hiện mễ lò đi cái này hội đã triệt để đem trương lam đưa vào người chỉ huy thân phận cái này khiến một bên xạ tổ xì rất bi thương nhưng hắn một cái tù nhân giống như không có c á i tư cách đúng rồi cha xì s ở kẹt ị t đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì hỏi nếu như vị thần b i ể n cả đem cái này p h ờ lì hình b ẽ lì hiệp kỳ hủy chúng ta làm sao bây giờ mỹ tì mễ l ọ đ i Xạ t o s h i chu chúng ta là không phải muốn l ệ n h cùng lúc đó tại chỗ có xem cuộc chiến không nhìn thấy địa phương giáo sư hoặc bấm tả mở chèn điện thoại cái gì ngươi không biết tình huống hiện tại lo dần sờ ba b ắ t thờ giờ lệ gần đã di bờ nhìn hắn khoa học kỹ thuật cùng thủ đoạn xuất lực người tuyệt đối không y t a cái gì các ngươi dở dạ gổng ta mở ra tộc hiện tại amazon tại sao sẽ ở cái đó À sẽ c t di tích ta cảm thấy ngươi t r ú n g kế điệu hổ lý sơn c h a t l ơ gốc cào hắn mang theo lản sờ bốn người bọn họ đi làm cái gì nhiệm vụ bí mật nếu ta đoán không lầm lần này cũng là bị một chút đừng cũng dùng người cho đẩy ra đám người này thật đúng là không cho ta b ấ t lo giáo sư hoặc cúp điện thoại hắn có thể vững tin lần này biến cố bên trong nhúng tay người tuyệt đối sẽ không thiếu nhưng nói đến hắn cũng có thể lý giải bình tĩnh mà xem xét liền xem như hắn hiện tại cũng rất tò mò loài người hiện đại kỹ thuật có thể đạt tới hiệu quả gì c h ỉ ít hiện tại xem ra lo dần sờ ba sử dụng cái này tập hợp rất nhiều thế lực đỉnh phong khoa học kỹ thuật chế tạo ra p h ở lì hình vẽ lìt hiệp kỳ tăng thêm một chút đặc thù bổ kẹ mần lực lượng đã có thể cùng một chút cấp hai thần đối chiến bất quá điều kiện tiên quyết là không bị những cái này cấp hai thần đánh chúng đừng tưởng rằng những khoa học kỹ thuật này rất dễ dàng bất kể là hấp thu ảp x ô p vẫn là chứa đựng lại hoặc là gánh chịu thần cấp lực lượng khoa học kỹ thuật có thể cũng không dễ dàng bất kể như thế nào ta hiện tại cũng chỉ có thể thấy kết quả giáo sư hoặc thở dài trong lòng hiện ra cảm giác bất lực loại thời điểm này cho dù hắn là cái thế giới này mạnh nhất mấy cái huấn luyện gia b ổ kẹ mẩn chèn n ơ một t r o n g nhưng như thế nào dạng l i ề nói nhúng không cách tay tư c đều Cảm được cỗ cảm nhận được này g á c b ấ thực lực, giáo sư o ặ mặc c phức có chút một dạng ưa thích nắm quyền lợi, có được nội hơn, hắn không nghĩ dạng nắm quyền một lợi, tâm tạp dù ưa l lượng đi thông chi người khác, nhưng thông cũng không nghĩ chính mình mọi thứ đều không bị chính mình đi đều chi mọi thứ t khác, bị ra ư n khống. Nói g thực r hiện tại nhân loại liền một chút có thể uy hiếp cường đại bộ kẻ mẩn lực lượng đều không có nhất đối với chính là động chút ít thông minh để cho một chút cấp một thần môn k i ể m chế lẫn nhau nhưng lực lượng của nhân loại tại lực lượng như vậy trước mặt quá nhỏ bé mặc dù những cái kia thần thú môn cho tới bây giờ đều không có chủ động làm qua cái gì tổn thương nhân loại sự tình có thể cường đại như vậy lực lượng không có ngăn chặn thủ đoạn rất nhiều nhân loại mặc dù không nói nhưng tuyệt không nguyện ý tiếp nhận hơn nữa nhân loại cho tới bây giờ chính là không có cảm giác cả an toàn một đám sinh vật ưa thích đem những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước húng chi cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kẻ d i tâm có người quá nhiều như muốn biết mình có thể làm được một bước nào nghĩ đến giáo sư hoặc đ ố n g nhiên nghĩ tới trương lam có lẽ lam có thể thay đổi tất cả những thứ này cũng không nhất định giáo sư hoặc mắt sáng lên nếu như cái thế giới này có nhân loại trèo lên đỉnh đỉnh phong hơn nữa còn là dựa vào mình và bổ kẹ mần lực lượng cái kia cách cục có phải hay không sẽ cải biến giáo sư hoặc có chút chờ mong ngày đó đến bất quá tất cả những thứ này tựa hồ cũng muốn chờ hiện tại khổ sở bị vượt qua mới có thể nào tại vạn người chú ý dưới vị thân biển cả ánh mắt khóa chặt p h ở l ì hình vẽ lì xì kỳ đ ộ n g trước ngao nương theo cái này gầm lên giận dữ lù dì ạ há mồm phun ra một đạo kim sắc cột sáng trực tiếp hướng về p h ở l ì hình vẽ lì hiệp kỳ vào tới bá màu vàng kim cột sáng dị thường thô to lại tốc độ vận động cực nhanh loại trình độ này công kích thần cấp trở xuống t ổ kẹ mấn đều trốn không thoát hơn nữa tuyệt đối ăn không vô một chiêu đây là lù dì ạ sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm đối với cái này một chiêu chỉ xem thanh thế liền có thể biết được nói toạc ra hỏng lực tuyệt đối đạt đến khủng bố cấp bậc giờ khắc này các nơi trên thế giới trái tim tất cả mọi người cũng là nắm chặt đang mong đợi đụng nhau một khắc này mà lúc này đây chỗ sâu bên trong thợ lì hình vẽ lì hiệp kỳ xạ tổ x ỉ ba người trơ mắt nhìn cái này phá hoại tử quang hì ở bìm hướng bọn họ phong tới nội tâm bản năng hoảng hốt hiện tại bình tĩnh nhất hẳn là hai người trương lam cùng lo dần sờ ba trương lam là có át c h ù bài quá nhiều cái gì còn không sợ hơn nữa hiện tại tình huống này hắn gặp quá nhiều lần đều nhanh quen thuộc về phấn lo dần sờ ba hắn là đối với năng lực của mình tự tin nguyên bản là để mắt tới vị thần b i ể n cả hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị không sai biểu hiện dạng này vị thần b i ể n cả có tư cách trở thành ta vật siêu tập nhét miệng lên một vòng đường cong lo dần sờ ba ngồi ngay ngắn p h ở lì hình vẽ lì hiệp kỷ phòng điều khiển chính bên trong giới ghế ngồi đối với trí tuệ nhân tạo truyền đạt mệnh lệnh công kích hiện tại liền để người đời biết rõ ta lo dần sờ ba đại danh a chương bảy trăm chín i h lu di ạ thế thân xù n đỡ tít tức trước liều mạng một lần thử xem đề p h o n g văn nhất vòng phòng hộ mở ra ẩn tàng hình thức một đạo lại một đạo chỉ lệnh từ lo dần sờ ba trong miệng xuất hiện truyền đạt cho trí tuệ nhân tạo toàn bộ phở lì hình vẽ lì x á h i ệ p k ỳ trong lúc nhất thời cũng bắt đầu vận chuyển phanh phanh phanh phở lì hình vẽ lì x á h i ệ p k ỳ phía dưới cùng phía trên còn có xung quanh bắt đầu không ngừng xuất hiện nguyên một đám đen ngòm hạng tháo toàn bộ cộng lại tuyệt đối vượt qua năm mươi cửa trong đó mười ngụm pháo đài bắt đầu tụ tập được năng lượng cái này mười ngụm pháo đài trong đó có ba cái h ỏ n g pháo lấp lóe lấy màu vàng kim lôi điện ba cái h ỏ n g pháo lấp lóe lấy màu xanh trắng hạt khí ba cái h ỏ n g pháo lấp lóe lấy ngọn lửa nóng bỏng có một cái h ỏ n g pháo ấp ủ lên năng lượng màu vàng đất không nghĩ tới là cái dạng này trương lam cảm ứng được bên ngoài đại bác tình huống trong mắt lóe lên một k i a minh n g ộ trước khi trùng sinh trương lam đi theo xạ tổ x ỉ tại lo dần sờ ba lợi dụng thờ lì hình vẽ lì hiệp kỳ cùng lù dị ạ chiến đấu trước đó liền phóng ra giáp đ ộ t bọn hắn ba cái sở dĩ cũng không có tình huống hiện tại xuất hiện mà bây giờ trương lam phát hiện giáp đ ộ t bọn hắn ba cái trong lao tù xuất hiện kỳ dị lỗ đen đặc vòi tại hấp thu bọn hắn năng lượng trong cơ thể cũng liền nói lo dần sờ ba đang dùng thờ giờ lệ gỡ ấn đạ gì bật lực lượng tăng thêm đi ẩn xì lực lượng tới đối phó lù dị ạ giỏi tính toán nhưng trương lam vẫn như c ũ không coi trọng lo dần sơ ba một cái có thể lợi dụng thần c h ứ c lực lượng cấp một thần cho dù là ba cái cấp hai thần cộng lại cũng không đối phó được trên bầu trời phước li hình vẽ lý hiệp kỳ bắn ra mười đạo năng lượng kích quang có mang theo cực hạn hà n khí có mang theo ngọn lửa nóng bỏng có mang theo c á o kình lôi điện còn có một đạo mang theo thổ hoàng sắc năng lực mười đạo tia sáng vừa xuất hiện tụ lại cùng lù di ạ xông ra phá hoại tử quang hì ở bìm đụng vào nhau vê Và anh một cái nổ vang rung trời chuyên g a thanh âm trực tiếp chuyển đến x a m ụ t ì ai lần nhìn thấy một màn này trương lam nhữ mày lại tình huống này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống vị thân b i ể n cả phá hoại tử quang hì ở bìm làm sao có thể bị dễ dàng như vậy ngăn lại lo dần s ờ ba có thể mới dùng mười thời đại pháo liền cùng lù dị ạ phá hoại tử quang hì ở bìm đấu lực lượng ngang nhau vậy nếu như là tất cả pháo đ ạ i cùng phát đâu không nên a trương lam nhữ mày vị thân b i ể n cả đây chính là liền đạn hạt nhân cũng không sợ tồn tại toàn lực sử dụng tuyệt chiêu tuyệt đối là hủy đảo cấp bậc làm sao có thể hiện tại sử dụng phá hoại tử quang hy ở bìm hội chỉ có thực lực như vậy quá kỳ quái chẳng lẽ là bởi vì không có siêu năng hệ xì t i h a i cùng phi hành hệ p h ở lì hình thai tuyệt chiêu không mang theo quy tắc tăng thêm liền xem như ba cái cấp hai thần lực lượng cũng không nên a giờ k h ắ c này trương lam trong lòng tràn đầy nghi hoặc đối với trong mắt của hắn đều lộ ra quá quỷ dị thật giống như lũ dị ạ bị cường ép sở phót sở suy yếu một dạng hòa cấp một thần cũng liền như thế lo dần sờ ba trong mắt lóe lên vẻ khinh thường hắn không phải trương lam không biết nhiều như vậy hiện tại có chút tự ngạo đi lên ba ắ t t Lo dần sờ ba cho nhân lệnh. tạo trí tuệ nhân tạo lần nữa, truyền đạt lần nữa ba, ba, ba phở l ì hình vẽ ly hiệp kỳ dưới đáy phi ra một đống lớn nạm hồng thạch máy móc vòng tròn những cái này máy móc vòng tròn cũng giống như có sinh mệnh đồng dạng có thứ tự chia làm hai hai tiểu đội từ phương hướng khác nhau bắt đầu tiếp cận lù gì ạ những cái này vòng tròn bên trong đều có hồng thạch phong lớn im di rồng lực lượng không ở cấp một thần có lẽ có khả năng làm đến trương lam lần nữa nghiêm túc quan sát bất quá lúc này s ạ tô s ì bốn người giống như là kiến b ò trên chảo nóng đồng dạng tại cái kia bận bịu i xoay quanh chúng ta làm sao bây giờ mễ lò đi hỏi không biết trốn lại chạy không thoát s ạ tô s ì một mặt xinh không thể luyến biểu lộ ở nhìn thấy p h ở l ì hình vẽ ly hiệp k ỳ có thể cùng lù gì ạ liệu mạng về sau Xạ tổ s ì bốn người liền từ bỏ trốn chạy gật đầu bằng không thì nếu là nội bộ có cái gì cơ quan bọn họ tuyệt đối lạnh nếu không chúng ta hay là từ nội bộ đánh lén a đánh vỡ cứ điểm thả ra mổ chẹt bọn hắn chúng ta còn có một chút hy vọng sống cha xì s、si、ở kẹt ị t đề nghị cái này tựa như là chúng ta cơ hội duy nhất cái này ba người do dự hoành đúng lúc này thơ ly hình b ẽ ly hiệp kỷ phía dưới cùng đại sảnh một bên đ ố n g nhiên một trận sau đó xuất hiện một cái đại bạo tạc ẩn tờ lọ xì ẩn sato xì mấy người hướng bên kia nhìn lại phát hiện từng đợt khói đen toát ra phở l ì hình vẽ ly hiệp kỷ xuất hiện một cố lỗ hổng thông qua cái kia tại trong khói đen như ẩn như hiện lỗ hổng bọn họ còn có thể gặp được cảnh tượng bên ngoài lu g i ạ thân ảnh tựa hầu ngay tại bên ngoài cách đó không xa ừng ực bốn người nuốt nước miếng một cái làm sao phở l ì hình vẽ ly hiệp kỷ bỗng nhiên bị đánh vỡ thật đúng là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn mẹ n g ư ơ i biết đây là có chuyện gì sao trương lam nhìn về phía mẹ hắn cảm thấy bây giờ vị thần b i ể n cả quá kỳ quái phía trước thời điểm vị thần b i ể n cả tại phát hiện những cái kia không ngừng đến gần mình máy móc vòng tròn s a u thế mà chạy cái này ở trương lam xem ra không nên phát sinh lấy vị thần b i ể n cả thực lực những cơ giới kia vòng tròn khôn không biết nó nhiều nhất liền một chút ảnh hưởng có thể vị thần b i ể n cả lại chạy trốn cái này không phù hợp tình lý a n g ư ơ i đến bây giờ còn không phát hiện sao mẹ nháy nháy mắt dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ ký n ở xì nói ra bên ngoài cái kia chính là lù g ì à một cái phân thân nó bản thể đi ạ lò là đi họp cái gì phân thân mở hội t r ư ơ n g lam một mặt mậu bức những thứ này là tình huống như thế nào các loại t r ư ơ n g lam đ ố n g nhiên kịp phản ứng lập tức sử dụng hệ thống năng lực quét qua thính danh lù g ì à, phân thân thuộc tính siêu năng phi hành đặc tính áp bức cảm giác tự dệt giờ ẩn tăng đặc tính đa trọng lân phiến mùn tỉ s c a lệ một trăm đẳng cấp cấp một thần một trăm năm mươi e ít tờ không cách nào tăng lên tư chất độ thân mật mang theo đạo cụ mễ gạ s ơ tồn kỹ năng sơ lược đặc biệt nói rõ đây là vị thần biển cả lù dì a đặc thù phân thần siêu năng hệ xịt、si、tại hai cấp một thần tại đem thế thân sủ tở tít tuyệt chiêu quen thuộc tới trình độ nhất định sau có thể sử dụng chuyên môn thủ đoạn tốn hao một phần tư thể lực chế tạo một cái cùng bản thể thực lực một dạng thân thể nhưng không cách nào lợi dụng thần trước lực lượng ta dựa vào thì ra là như vậy giờ k h ắ c này trương lam toàn bộ minh bạch minh bạch vì sao hắn cảm thấy cái này lù gì ạ giả cảm thấy cái này lù gì ạ là vị thần b i ể n cả có không phải nguyên lai、like、cái này lù gì ạ là vị thần b i ể n cả đặc thù phân thân không nghĩ tới còn sẽ có tình huống như vậy bất quá bởi như vậy đều giải thích thông vì sao vị thần b i ể n cả sử dụng tuyệt chiêu hội cẩn thận như vậy hội đối với hồng thạch máy móc vòng tròn sinh ra kiên kỵ sử dụng tuyệt chiêu sẽ như vậy cẩn thận chặt chẽ tất cả những thứ này cũng là bởi vì nó bất quá là một cái năng lượng thể loại kia thể lực và lực lượng sẽ chỉ càng dùng càng thiếu năng lượng thể thật giống như lúc trước trương lam tại xâm lâm c h i thần thần điện nhìn thấy thở giờ lệ gần đả gì bị ặt một dạng hiện tại mọi thứ đều giải thích thông sau khi phản ứng trương lam lúc này mới hậu chi hậu giác hướng mẹ hỏi ngươi nói cái gì hội nghị vậy sao ngươi không đi t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi ba cấp một thần hội nghị dự phòng ủn trạ bị ạt A. ta không cùng ngươi đã nói sao mẹ khả ái nháy nháy mắt trương lam ngươi và quỷ nói quá a trương lam rất muốn nhổ nước bọn nhưng nghĩ tới mẹ cái kia nhỏ nhắn x i n h sắn dưới thân thể ẩn nút năng lượng hắn vẫn là quyết đoán lựa chọn không nhìn nói sang chuyện khác ngươi khả năng quên chưa nói qua bây giờ nói nói như thế không có cái gì mẹ nhàn nhạt gật đầu thanh âm tiếp tục tại trương l a m trong đầu vang lên trên cái thế giới này vẫn tồn tại một loại gọi là ủn trả bị ắt loại khác sinh vật bọn hắn bản thân không có vấn đề gì nhưng rất dễ dàng đối với chúng ta hoàn cảnh sinh tồn đối với chúng ta bổ kẹ m ẩ n cùng nhân loại sinh ra uy hiếp trí mạng sở dĩ những cái này ủn trạ bị ạ t bị ạt s ệ ớt tính cả hết thể cấp một thần phong ấn tại một mảnh ủn trạ ở bạ sờ bên trong vị trí kia tại ạ lò là địa khu phụ cận gần nhất ạt xệ ớt cho hết thể cấp một thần môn đến rồi thông chi nói là ba năm sau phong ấn ỉm dị rộng có thể sẽ xảy ra vấn đề ủn trạ bị ạ t có thể sẽ lần nữa đến cái thế giới này lần này tìm chúng ta mở hội sở dĩ tất cả mọi người đi lưu gì à tự nhiên cũng đi bất quá xả mũ tỉ ai lần cái này ba cái chim từ trước đến nay không an phận sở dĩ nó vì để phòng vạn nhất lưu lại một cái phân thân à. vừa nói mẹ còn không ngừng ăn khoai tây chiên dù sao hắn nói chuyện không dùng miệng thì ra là thế trương lam gật đầu một cái hắn đối với ủn cha bi ạt hiểu rõ so mẹ trong tưởng tượng muốn bao n h i ê u được nhiều vậy ngươi bây giờ cũng là phân thân trương lam lại hiếu kỳ hỏi một câu không phải a mẹ lắc đầu một mặt ta có không ngốc biểu lộ nói mở hội cái gì nào có cùng ngươi cùng nhau chơi đùa thú vị ta và lù g ì ạ khác biệt ta là phái phân thân đi qua mở hội ha ha ta biết họ ô hát bọn hắn kỳ thật đều rất hâm mộ nhưng thế nhưng bọn hắn không phải siêu năng hệ xì tài thai nói xong mẹ còn cười trộm đứng lên nghe vậy trương lam im lặng lắc đầu cái này mẹ đều không biết bao nhiêu và thuế vẫn là như vậy tính trẻ con bất quá bây giờ hay là trước đem xạ tổ xỉ mấy người bọn hắn đưa đi địa phương an toàn tốt rồi nghĩ vậy trương lam trong mắt lam sắc quang mang loay lên bá trương lam đột ngột xuất hiện ở xạ tổ xỉ mấy người trước mặt đông nhiên xuất hiện một người xạ tổ xỉ bốn người bị giật nảy mình bất quá khi nhìn rõ sở người đến là trương lam về sau trên mặt bọn họ đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho phép gặp xạ tổ xỉ muốn nói chuyện trương lam trực tiếp cắt giữ hắn ta thời gian đang gấp trước tiên đem các ngươi đưa đi địa phương an toàn nói xong trương lam thả ra siêu năng lực bao trùm xạ tổ xỉ bốn người thân thể sau đó thông qua phía dưới p h ở lì hình vẽ lì x ị p kỳ lỗ hổng thuấn gian di động tệ lẹ bọt đến bên ngoài trên bầu trời ngay sau đó thả ra viễn cổ d ở dạ gô nách đem xạ tổ xỉ bốn người phóng tới viễn cổ d ở dạ gô nách trên lưng trương lam dặn dò d ở dạ gô nách ngươi mang bốn người bọn họ xuống dưới tìm địa phương an toàn nói xong trương lam thanh nhâm lần nữa biến mất không gặp trương lam bây giờ là thật không có thời gian dư thừa cùng xạ tổ xỉ bốn người nói nhảm bởi vì vị thần b i ể n cả phân thân cùng lo dần sờ ba chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn đ ắ c liệt bởi vì không ngừng sử dụng tuyệt chiêu vị thần b i ể n cả phân thân lực lượng đang không ngừng yếu bớt khách quan mà nói mượn hắn phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ sẽ không cảm giác được nước mắt cho nên bây giờ xuất hiện làm cho tất cả mọi người cảm giác cảnh tượng khó tin trong truyền thuyết vị thần b i ể n cả lù di ạ thế mà bị phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ đơn phương đẻ lên đánh đối với tình huống này rất nhiều đến từ làm tinh các quốc gia chính thức nhân viên cũng c a o mày lên bọn họ đều được chứng kiến lù gì ạ tại nhật bản xuất thủ bộ dáng cùng hiện tại hoàn toàn là khác nhau một trời một vực cái này khiến bọn hắn cảm giác sự tình cũng không đơn giản còn có một số có đầu vóc thế lực lại hoặc là giáo sư hoặc mấy người cũng cảm thấy m ở ám trong đó đương nhiên cũng có một chút đầu vóc có vấn đề hoặc là đối với thần thú lực lượng nhận biết không đủ não người trong b i ể n đều động khởi tiểu tâm tư cho rằng nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng rất có triển vọng bởi ấ rất t biết thói thường. một trong. quá nhiều đầu nhanh bọn liền mình không dần cũng không đến hảo xử một người họ hợp hảo sai ba đa b lại Lo là sẽ sờ số góc sử vì không nghĩ tổn thương giặt đ ộ t cái này ba cái thần đ i ể u căn cơ hắn đã khống chế đạn đại bác số lượng bất quá bây giờ đang sử dụng bên trong họng pháo vẫn là sắp tới hai mươi cái tại hơn hai mươi đạo năng lượng công kích đến lũ gì ạ không ngừng tránh né cùng phát động phản kích thể lực thẳng tắp hạ xuống khí thế trên người cũng bắt đầu không ngừng biến yếu tốc độ di chuyển càng là biến rất chậm chạp tại vị thân biển cả phân thân đằng sau thủy trung đi theo tương đương số lượng hồng thạch máy móc vòng tròn đây là trí mạng nhất thủ đoạn hẳn là đánh giá ra nếu như tình huống hiện tại tiếp tục nữa tình huống hội càng hỏng bét vị thân biển cả trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng về phở lì hình vẽ lì hiệp kỳ bay đi đồng thời điều động lực lượng toàn thân、Bá. Lưu gì à, phân thân bay đến、so、phở lỷ lịa lượng cường sau gì năng hình ạ đại phân phở hiệp thân hơn, theo nó thể đến nó nội trí một bay cao đó so vẽ vị kỳ cố lù dì ạ phân thân trên thân thể phân biệt xuất hiện băng h à o quang màu xanh lam màu vàng kim điện mang cùng tranh hồng hỏa mang giờ khác này hết thệ thật giống như thấy được ạ ti cù nọ g i ạ c độ mô chét ba chi một m thể lúc này hóa thành một nghe vào nhập lù dì ạ thể nội lù dì ạ thân thể lập tức hóa thành một cái to lớn năng lượng màu tím hư ảnh từ cao không sau đó hướng phía dưới lao xuống vê n h một đạo mạnh mẽ gió lốc từ lù dì ạ phân thân trong th â n thể sinh ra mãnh liệt thổi hướng phở lì hình vẽ lì ẩm cỗ này liệt phong nhẹ nhõm liền đem chung quanh hồng thạch máy móc vòng tròn toàn bộ nghiền nát thành hư vô càng là bao phủ lại phở lì hình vẽ lì x í c kỳ một kích này quá mạnh t ự a như hủy thiên diệt địa một dạng giờ k h ắ c này vị thần biển cả t ự a hồ mới hiện ra trừ bỏ cấp một thần nên có uy thế phát ra cấp một thần nên có công kích hết t hệ thấy cảnh này người đều cho rằng phở lì hình vẽ lì x í c kỳ muốn giữ không được có thể sau một khắc ba ba ba đánh mặt thân ảnh vang lên vain tại sắp bị đụng chúng thời điểm phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ xung quanh đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái năng lượng màu vàng nóng vòng bảo hộ vòng bảo hộ các loại lù dì ạ phân thân hóa thành năng lượng màu tím hư ảnh chạm vào nhau buộc phát ra một tiếng vang thật lớn tại vô số người nhìn soi mói lù dì ạ hư ảnh mang một cái bị màu vàng kim cự cầu bao trùm phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ không ngừng vượt mức quy định phong đi phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ nhận rõ ràng đã nhận lấy áp lực cực lớn toàn bộ cơ thể một chút bộ phận đều lóe ra điện tia lửa ẻm bờ đỏ kiêng ẩm một đoạn thời khác năng lượng vòng bảo hộ lên tiếng m à n á t nhưng kết quả cũng không phải là lo dần sờ ba bại tại năng lượng vòng bảo hộ biến mất lập tức lù dì ạ trên phân thân màu tím tia sáng biến mất sau đó tất cả mọi người liền gặp được lù dì ạ phân thân đánh tới p h ở lì hình vẽ lì hiệp k ỳ vị trí thân thể nổ tung lên hóa thành phong bạo sở dĩ chú ý đến một màn này người đều chấn động kinh đến mức há hốc mồm lù dì ạ tự bạo chết rồi chương 794, t r c h ư ơ n g lam nhung tay mẹ thỏ xuất khí hiện thân nhìn xem lù gì ạ thân ảnh biến mất không gặp giờ khác này thiên địa đều phảng phất lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh trong truyền thuyết bổ kem mẩn vị thần biển cả lù gì ạ thế mà tự bạo hủy diệt cái này sao có thể hơn nữa còn là nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng làm đến b ư ớ c này cái này thực khả năng có sao rất nhiều sáng sớm liền bắt đầu chú ý bên này chiến trường người hữu tâm hiện tại cũng lâm vào ngốc trệ cho dù là bọn họ cũng có chút suy nghĩ không thấu là bọn hắn đánh giá thấp chính mình vẫn là đánh giá cao đối thủ đánh giá cao những truyền thuyết kia cổ kẹ mần cung cấp một thần môn đâu không biết không có đáp án nhưng có rất nhiều dã tâm đang bị tỉnh lại bất quá bây giờ có một việc có thể khẳng định vị thần biển cả trước đó một k í c h cuối cùng đưa cho phở lì hình vẽ lì hiệp kỳ trọng thương hơn nữa cứu ra t h ở giờ lệ gần đa di b ớ t gặp quỷ lo dần sờ ba sắc mặt â m c h ầ m đáng sợ hắn vốn là muốn bắt vị thần biển cả vị thần biển cả không thấy lại không nghĩ rằng thờ giờ lệ gỡ ấn đạ gì bất dạng này con vịt đã đun sôi cũng phải chạy trốn bất quá đúng lúc này vượt qua tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện thờ giờ lệ gỡ ấn đạ gì bất lấy được tự do lần nữa cũng không gấp đi trả thù p h ờ lì hình vẽ l ì hiệp kỳ cùng 790 lo dần sơ ba ngược lại là công kích lẫn nhau đứng lên hiện thực giáp đ ộ s đối với mổ c h ẹ t phát ra mười vạn vô n thần đ ợ tuần cảm nhận được lôi điện mang đến đau đớn mổ chẹt quay người liền phun ra sở t ỷ tút một đạo hỏa diễm phun ra phở là mẹt giờ lại vừa vận chúng mục tiêu ạ tỷ cù nọ ạ tỷ cù nọ vốn là thờ dơ lệ gần đại di b ậ t bên trong một cái duy nhất dự định đối với phở lí hình vẽ lì hiệp kỷ tiến hành công kích bổ đao tồn tại nhưng bỗng nhiên bị mổ chẹt hỏa diễm phun ra phở là mẹt giờ ở trúng mục tiêu nó cũng gia nhập chiến đoàn trong lúc nhất thời ba cái thần điệu ngay tại toàn thế giới chú ý hạ lên diễn vừa ra vây quanh phở lí hình vẽ lì hiệp kỷ triển khai nội chiến đại chiến đây là có chuyện gì a lúc này đã bị viễn cổ dở dạ gỗ nạch đưa về đến xả m ũ tì ai lần bên trên an toàn điểm xạ tổ s ỉ bốn người đều lộ ra không thể tin t h ầ n sắc chẳng những là bọn họ vô số người đều không minh bạch hiện tại đây là tình huống như thế nào thờ giờ lệ gợn đạ gì bật làm sao lại lẫn nhau ở giữa chiến đấu đâu người ở chỗ này khả năng cũng chỉ có trương lam có thể đoán được nguyên nhân hai cái khả năng một cái khả năng chính là giặc độ là cái thật ngốc chim cho rằng vị thần biển cả đã nguội không ai có thể còn nó muốn làm thờ giờ lệ gỡ ấn đạ dị b ậ n ở giữa lao đại ca một cái khác khả năng chính là g i ạ p đột biết rõ trước đó bạo phá là lù gì ạ phân thân đồng thời hắn cũng biết vị thần b i ể n cả chân thân trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không xuất hiện nó muốn mượn cơ hội này nhanh lên chiếm cứ tam đảo cùng ba cái thân trước đây là một trận đánh bạc m a mồ chẹt cùng ạ tỷ cù no nhìn ra càng nhiều là xuất phát từ thụ động bọn hắn bị bắt vốn liền khó chịu hiện tại đụng phải g i ạ p đột kẻ ngu này xuất thủ cũng có thể hiểu thành cho hả giận chỉ là có chút nghĩ không hiểu g i ạ p đồ xuất hiện như vậy không kịp chờ đợi lại hoặc là tự tin trương lam làm sao biết tất cả nguyên nhân cũng là lù di ả nhất tộc gáp chế t h ở giờ lệ g ầ n đà dị bật nhất tộc quá lâu đương nhiên lù di ả đều rất dễ nói chuyện đối với phụng dưỡng vị thần biện cả t h ở giờ lệ g ầ n đà dị bật nhất tộc phần lớn không có ý kiến thậm chí đã thành thói quen nhưng xả mù tì ai lần bên trên cái này ba cái có chút khác biệt thực lực càng mạnh tiếp xúc càng nhiều biết đến càng nhiều lại càng dễ dàng sinh sôi dã dạ tâm dạp đột vốn là có chút nóng nảy tộc đàn hiện tại mắt thấy có cơ hội trở nên mạnh hơn thậm chí khả năng đem ba cái thần chức tụ tập nó chịu đựng không được dụ hoặc cạm tỷ vặt muốn đánh cược một lần đương nhiên trương lam cũng có thể cảm giác được ạ tỷ cụ nọ càng nhiều bị kích phát l ử a giận dạp đột nhất định là bởi vì t ử tư dục về phần mô c h ế t nên đều chiếm một nửa nhưng ta khẳng định không thể liền như vậy trơ mắt nhìn các ngươi đối chiến a không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem thờ giờ lệ gờ n đạ di bật trương lam dự định xuất thủ bây giờ thờ giờ lệ gờ n đạ di bật đều đã từng bị trọng thương hắn có thừa biện pháp giải quyết mẹ thọ đi ra trương lam ném ra một cái bổ kỳ bản thả ra mẹ thọ bá kèm theo một đạo bạch quang hiện lên mẹ thọ thân ảnh nổi lơ lửng xuất hiện ở trương lam trước mặt sắc mặt kiên nghị muốn chiến đấu sao mẹ thọ giọng nghi ngờ tại trương lam trong lòng vang lên ân trương lam gật một cái nói chính là phía trên cái kia ba cái t h ở giờ lệ gần đã di bớt mặc dù ngươi tiến vào cấp hai thần cấp độ còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy e ít t ở nhưng bây giờ cái kia ba cái thần điệu tình huống đều không tốt mặc dù là cấp hai thần nhưng ngươi chưa hẳn không thắng được đi thôi Tốt. mẹ t h ỏ hướng trương lam khẽ gật đầu sau đó mãnh liệt giang hai tay ra trong mắt xuất hiện năng lượng màu xanh lam bá mẹ t h ỏ thân ảnh đột nhiên biến mất thời điểm xuất hiện lại vừa vặn đi tới mổ chẹt bọn hắn ba cái t r u n gian g vâng lúc này giáp đột sử dụng mười vạn vô n thân đỡ tuân tuyệt chiêu mổ chẹt há mồm phun ra đại tự bạo viêm p h ì dơ bờ l ậ t ạ tỉ củ nọ thì là phách động cánh dùng r a báo tuyết bờ l ạ c sạt tuyệt chiêu ba cái tuyệt chiêu vừa vặn hội tụ đến trung ương điểm hiện tại tất cả đều công về phía mẹ t h ỏ nhưng vào lúc này mẹ t h ỏ mãnh liệt n g n g đầu một cỗ màu lam cường đại tinh thần năng lượng lấy nó làm nguyên điểm hướng về xung quanh bắn ra đi vâng hình một vòng tròn năng lượng vòng bảo hộ đỉnh lấy chữ lớn hỏa diễm mười vạn vôn thở ấn đờ tôn cùng báo tuyết bở lại sạt đường cũ trở về phân biệt chúng mục tiêu mồ chét g i ạ p đ ộ t cùng hạ tỷ cù nỏ sau đó năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ đem ba cái thần điệu đều bao lại một cỗ tinh thần phong bạo tại bọn hắn chung quanh thân thể bộc phát ẩm ba đạo bạo hưởng xuất hiện ba cái thần điệu tất cả đều bị nổ bay rứt ra ngoài cái này bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cho thiên địa lần nữa nghẹn ngào tình huống như thế nào là ai xuất hiện làm sao lợi hại như vậy vừa ra tay thì làm lật t h ở dơ lệ g ầ n đa gì bật t h ở dơ lệ g ầ n đa gì bật đối chiến bị ngăn cản là ai xuất thủ rất nhanh tại vô số người nghi hoặc hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn soi mói mẹ thỏ quanh thân năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ biến mất nó tràn ngập lực lượng cảm giác thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người t là cái này tổ kẹ mẩn nghe nói là một loại mới tổ kẹ mẩn cái này tổ kẹ mẩn trên n g phỉ cả noeb sẽ có tin tức theo trương lam trưởng môn nói tới là đội dọc kẹt nghiên cứu chế ra g e n bổ kẹm ẩ n thể nội có mẹ g e n gọi là mẹ thỏ đúng không thật mạnh a các loại mẹ thỏ xuất hiện ở đây ý vị này trương lam trưởng môn đến rồi ha ha ha trương lam trưởng môn đã đến rồi sao vậy chuyện này dễ giải quyết thờ giờ lệ gỡ n đạ di bất cũng nhất định không tính là gì thế giới khẳng định cũng sẽ không diệt vong a liên minh vẫn là trương lam trưởng môn đáng tin nhất t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm trương lam nói dối mẹ thọ xuất thủ trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được t r ư ơ n g lam xuất hiện mặc dù mọi người cũng không biết bây giờ thờ giờ lệ gần đ ã i di bật mạnh bao nhiêu nhưng nhìn trước đó vị thần biện cả biểu hiện nghĩ đến cũng sẽ không quá biến thai à. t r ư ơ n g lam nhưng là bây giờ nhân loại huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn chẹn nở bên trong mạnh nhất có một không hai hơn nữa danh tiếng cũng không tệ hiện tại loại này tựa như toàn bộ thế giới vận mệnh đều bị ảnh hưởng tình huống khiến cho hết thể theo bản năng bắt đầu tin tưởng hắn xinote kém lệ nhất tộc bên trong xin thì ạ ra ra nguyên bản đã dự định khởi hành hiện tại nhìn thấy mẹ thuở lập tức hủy bỏ ý nghĩ trong lòng con tốt ta đây tốt cháu dễ xuất hiện chuyện này thái cũng có thể giải quyết bất quá cấp một thần chỉ có yếu như vậy sao không nên a hơn nữa mặc dù thờ giờ lệ gớ ấn đ ã dị bật về vị thần b i ể n cả quản g nhưng nếu như chuyện này thực nghĩ hoặc nói đồng dạng sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt như vậy cái khác cấp một thần làm sao không xuất thủ bọn hắn không quan tâm chuyện này thật đúng là điểm đáng ngờ trọng trọng tổng cảm thấy chỗ nào không đúng cùng lúc đó đang tại rừng rậm amazon chỗ sâu thông qua điện thoại vệ tinh quan sát trực tiếp truyền hình ta mở c h ẻ n thở dài một hơi sau đó khí thế bỗng nhiên biến đổi trong mắt nhiều hơn một chút hàn ý một đôi nguyên bản có vẻ hơi t r o n g mắt đục ngầu trở nên sắc bén rất tốt tất nhiên đều đem điệu hổ ly sơn dạng này kế sách dùng đến ta dở dạ gổng ta mở gia tộc đến rồi xem ra là ta dở dạ gổng t a mở gia tộc quá lâu không ra ngoài đi lại một số người hiện tại cũng càng ngày càng hay quá mức hơn nữa chát lơ gột cả cùng lạn s ở hiện tại cũng còn không liên lạc được lần này xuất thủ người xem ra không ít rất tốt các nơi trên thế giới có không ít người khi nhìn đến trương lam xuất thủ đều có tâm tư nhưng rất nhiều nguyên bản đối với trương lam trong lòng còn có k i ê n kỵ người đã không c ó ở đây như vậy e ngại theo bọn hắn nghĩ liền vị thần biện cả đều có thể bị lo dần s ở ba p h ở lì hình vẽ lì ệ ĩ kỳ giải quyết cho cái kia dùng cấp hai thần s ì cùng trương lam cũng coi như cái gì Lúc tại r rổ ư ớ c v n nỉ cùng đ ộ dọc k ẹ trương theo thuật. hắn nghị chính khoa học bọn ngốc, người nên vận dụng là kỹ ấ t nhiều n g ờ Ờm i liền biết sai nhiêu thói Tại trong lòng bắt đầu tính toán, nhưng rất thưởng. t r bao lòng nhưng nhanh bọn họ liền sẽ biết mình sai có bao nhiêu không đầu họ hợp ư sẽ có lam dùng siêu năng lực bay ở không trung nhìn xem mẹ thỏ như thế nào cùng ba cái thần điệu đối chiến thời điểm hắn cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận cánh quạt thanh âm ân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại trương lam phát hiện một khung máy bay trực thăng đang theo chính mình tới còn có một tấm quen thuộc gương mặt cũng dẫn vào tầm mắt của hắn uy lam giáo sư hoặc nửa người phóng tới máy bay trực thăng bên ngoài hướng trương lam q u ơ q u ơ bất quá thanh âm của hắn rõ ràng không có máy bay trực thăng cánh quạt tiếng vang lên căn bản không chuyển tới trương lam bên này bất quá trương lam cũng không cần nghe được giáo sư hoặc thân ảnh liền đại khái có thể đoán được hắn lại nói cái gì ngầm đầu nhìn một dạng một lần nữa bay lên thành hướng mẹ t h ỏ phát động đối chiến thở giờ lệ gần đại di bớt trương lam tính toán mẹ thọ cũng có thể chơi thật lâu thế là niềm tin khẽ động thuấn gian di động tệ lẹp vọt đến máy bay trực thăng bên trong giáo sư hoạc phía sau giáo sư hoạc trương lam nhẹ nhàng kêu một tiếng a nghe được phía sau đ ô n g nhiên vang lên thân ảnh giáo sư hoạc bị giật nảy mình sau đó đ ô n g nhiên quay đầu tiểu lam a nhìn thấy trương lam quen thuộc kia gương mặt giáo sư hoạc thở dài một hơi sau đó vội vàng quan hệ nói tiểu lam trận chiến đấu này khả năng quan hệ đến thế giới tồn s o n g thế nào ngươi có lòng tin t h ắ n g sao vừa nói giáo sư h o ạ c còn mịt mờ cho trương lam đưa tới một ánh mắt ám chỉ hắn hiện tại có máy chụp hình tồn tại yên tâm đi trương lam nhìn thoáng qua camera tạm thời không có nói nhiều ý tứ thản nhiên nói xem tiếp đi tốt rồi dù sao tận thế nhất định sẽ không xuất hiện có ý tứ gì nghe được lời nói của trương lam giáo sư h o ạ c nghi ngờ nói ý của ngươi là thở dở lệ g ầ n đại gì bật sự t ì n h sẽ không dẫn đến thế giới hướng đi hủy diệt tận thế là không thể nào trương lam lắc đầu nghĩ đến hiện tại rất nhiều người nên đều ở chú ý tv tốt như vậy thu hoạch đại chúng cảm kích cơ hội tại sao có thể từ bỏ thế là thoáng sau khi suy nghĩ một chút trương lam hướng về phía quay phim màn ảnh tự tin cười một tiếng y ê n tâm chuyện này ta nắm giữ tất thắng phương pháp ba coi như đánh không lại thế giới cũng sẽ không diệt vong vừa nói trương lam đem ba cái bảo c h â u truyền thuyết cho giải thích một lần hiện tại trương lam đã có thể xác định ba cái bảo c h â u truyền thuyết kia đơn thuần một cho đùa tối đa cũng chính là thần chức lực lượng đối với t h ở giờ lệ gợn đạ dị b ậ n có chút uy hiếp mà thôi cái gọi là chế ước cuối cùng vẫn là muốn dựa vào vị thần biện cả bất quá những cái này chỉ có trương lam biết rõ về sau cũng sẽ không có người biết rõ có người đến điều tra ngược lại hội từ mẹ l õ đi bộ tộc này nhân thân bên trên biết rõ tiên đoán cùng hắn bây giờ nói lời nói lẫn nhau bằng chứng tương đương nói bây giờ là vững vàng đùa nghịch danh vọng thời điểm trương lam đương nhiên sẽ không đông tha cho nên nói mọi người yên tâm đi nói xong câu nói sau cùng trương lam quay người nhìn về phía máy bay trực thăng bên ngoài mẹ thỏ cùng t h ở giờ lệ g ầ n đ ạ dị bật ở giữa đối chiến một bên giáo sư hoặc tiêu hóa trương lam mang tới tin tức tiến đến hắn bên cạnh hỏi t i ể u lam chuyện này ngươi có thể xác định sao đương nhiên có thể xác định trương lam bình tĩnh gật đầu sau đó cười cười hỏi ngược lại tiến sĩ coi như chuyện này không làm được vậy chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng không phải sao nghệ giáo sư hoặc biểu lộ một trận cuối cùng vẫn gật đầu xác thực hiện tại chỉ có chương làm co thực lực kia ngăn cản thờ dơ lệ gân đại di bật nếu như cuối cùng không thành công cái kia mặc kệ cái kia cái gọi là phương pháp được hay không bọn họ đều chỉ có thể thử nghiệm ngược lại nếu như mẹ thỏ thành công phía kia pháp coi như được cũng không dùng được bản này chính là một dự bị phương án cũng chỉ có thể tin tưởng suy nghĩ minh bạch những cái này giáo sư hoặc hỏi lần nữa vậy ngươi lúc nào thì đi lấy ba khỏa bảo châu vấn đề này nên sớm không nên chậm trễ phòng ngừa chu đáo tương đối tốt tiến sĩ ngươi yên tâm đi trương lam trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm vấn đề này ta đã để cho ta viễn cổ dở dạ gỗ mạch mang theo xạ tổ xì đi làm hai bút cùng vẽ sở dĩ ngươi không cần lo lắng vậy là tốt rồi giáo sư hoặc lập tức thở dài một hơi cùng lúc đó các nơi trên thế giới đều có người thở dài một hơi trương lam cam đoan khiến cho trong lòng bọn họ tâm tình khẩn trương buông xuống hơn phân nửa dù sao đây chính là thế giới hủy diệt nguy cơ đinh t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu vị thần b i ể n cả t h ỉ n h cầu trương lam nói sớm a trương lam trưởng môn thi đấu cao trương lam trưởng môn có thể nói là toàn bộ thế giới chúa cứu thế a cảm ơn ta muốn gia nhập z g các loại các ngươi nhìn đúng lúc này trong phi cơ trực thăng đang cùng giáo sư hoặc nói chuyện trời đất trương lam mắt sáng lên hơi có nhận thấy hướng về một phương hướng nhìn lại giáo sư hoặc thấy thế cũng đi theo nhìn sang con ngươi lập tức cò rụt lại đây là chỉ thấy trên bầu trời một trận lăng lệ tiếng xé gió vang lên thậm chí lấn át cánh quạt thanh âm một tia điện lướt qua chính hướng về trường làm đám người ở tại máy bay trực thăng phong tới nếu như tia chớp này trúng mục tiêu máy bay trực thăng vậy cái này chiếc máy bay trực thăng tất hủy trên phi cơ trực thăng người cũng tuyệt đối may mắn thoát khỏi không coi như không bị điện mang điện giật chết nhưng ngay bây giờ máy bay trực thăng ở tại độ cao nếu như bọn họ rơi xuống cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá nhìn xem một màn này t r ư ơ n g lam biểu lộ lại là bình tĩnh như t r ư ớ c nhàn nhạt lạnh rên một tiếng h ừ theo lấy t r ư ơ n g lam thanh n m rơi xuống toàn bộ máy bay trực thăng xung quanh xuất hiện một vòng màu lam năng lực vòng bảo hộ ẩm tránh điện kích thấn đờ sóc đánh vào năng lượng trên vòng bảo vệ liền một kia gợn sóng đều không có đánh ra có thể thấy được hiện tại giạp độ lực lượng hạ thấp loại trình độ nào cùng lúc đó t r ư ơ n g lam bờ vai bên trên một cái xinh đẹp thân ảnh kèm theo màu lam siêu năng lực vòng bảo vệ xuất hiện chậm rãi hiện ra cảm ơn ngươi mẹ lộ hẹ、e、ở tạ trương lam quay đầu hướng mẹ lộ hẹ、e、ở tạ lộ ra một cái mỉm cười giờ khắc này xuyên thấu qua màn hình tất cả mọi người chân chân thiết thiết thấy được t r ư ơ n g l a m trên bả vai mẹ lộ hẹ、e、ở tạ vô số người phát ra sợ hãi thán phục đây là lại một con trong truyền thuyết bộ kệ mận ca múa chi thần mẹ lộ hẹ、e、ở tạ trương lam trưởng môn lại thu phục một cái trong truyền thuyết bộ kệ mận sao thật đẹp toàn thế giới vô số tiếng thán phục liên tiếp vang lên t ố t phi thường rất đang cùng m ẹ lộ ẹ、e、ở tạ nói lời cảm tạ chỉ có trương lam biểu lộ biến lạnh lùng người khác không biết trương lam một mực siêu năng lực ngoại phóng sở di cảm giác thật sự rõ ràng bắn về phía máy bay trực thăng điện kích thân đờ s ọ c cũng không phải là ngoài ý mớn mà là mổ chẹt cùng ạ tỷ cù n ọ k i ể m chế lại mẹ thỏ thu về giạp độ tận lực hướng bên này phát ra một đạo công kích kế hoạch dự bị là không dùng được trương lam thanh nhâm lạnh lùng nói cái này tạp mao điệu lại dám hướng chúng ta bên này sử dụng mười vạn vô thần đờ tuần thực sự là rất tốt ta muốn đánh nó liền nó mẹ cũng không nhận ra giờ k h ắ c này trương lam là thật giận bá nói xong trương lam đôi mắt lóe lên thuấn gian di động tệ lẹp bọt đến ba cái thần điệu cùng mẹ thỏ rao chiến địa điểm phía trên thần s ắ c lạnh lùng nhìn xuống phía dưới mà lúc này đây biết rõ trương lam thân ảnh biến mất giáo sư hoặc bọn người mới rốt cục kịp phản ứng nghĩ đến trương lam trước khi đi thanh âm bên trong lạnh lùng máy bay trực thăng người trên bao quát giáo sư hoặc cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái bọn họ cảm nhận được t r ư ơ n g lam thời điểm đó nộ ý chẳng những là bọn họ t r ư ơ n g lam cái kia trong lạnh lùng mang theo ngang ngược lời nói thông qua màn ảnh truyền đến trong thai mỗi người hơi sợ đây chính là t r ư ơ n g lam trưởng môn tức giận bộ dạng sao thật soái t ậ p bao điều trên cái thế giới này hội xưng hô như vậy giặc độ s cũng liền t r ư ơ n g lam trưởng môn a xuất khí đến bảo tàng a lý trí nói cho ta biết t r ư ơ n g lam trưởng môn nên ổn thỏa một chút trước dựa theo truyền thuyết thu được ba loại bảo tàng sau đó tìm vu nữ thổi lên ca khúc nhưng ta bây giờ là muốn nói đi lý trí của nó buộc phát ta trương lam trưởng môn ngồi lợi g i ạ p đột bị truy không nghĩ tới nhân loại chúng ta cũng có thể khinh thị như vậy thần thú trương lam trưởng môn chúng ta mẫu mực cùng lúc đó trương lam đang cùng mẹ thỏ sử dụng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ nở xin câu thông mẹ thỏ chú ý dẫn đạo chờ một chút ngươi ngăn lại ạ ti củ nỏ cùng m ồ c h é g i ạ p đột lưu cho ta ta muốn cùng nó đơn đấu nghe được lời nói của trương lam mẹ thọ lập tức đáp ứng mặc dù đối thủ là thực lực mười không còn một cấp hai thần nhưng đến cùng cũng là cấp hai thần hơn nữa có ba cái nó hiện tại đánh ba cũng có chút cố hết sức trương lam muốn xuất thủ ứng phó trong đó một cái v ừ a vặn không chung mẹ thọ nhanh chóng vận động ý đồ dẫn đạo g i ả m đ ộ t cùng lúc đó trương lam cùng mẹ lộ ẻ ở tạ trao đổi một lần mẹ lộ ẻ ở tạ đợi chút nữa một n g ư ờ i tới chiến đấu có thể chứ mặc dù cũng có thể xuất ra ạ hệ gãi là cùng mạ xạ đ ả o đối chiến nhưng trương lam vẫn tìm được mễ lộ ẹ、e、ở tạ bởi vì hắn nghĩ cho rạp đ ộ t một bài học xuất ra nghiền ép cấp lực lượng tốt nhất si c u n dứt lời nhất định thuộc tính bị khắt chế chế còn sẽ không bay sở dĩ trương lam không có đi cân nhắc không có vấn đề rạp đ ộ t xác thực quá mức mễ lộ ẹ、e、ở tạ gật đầu đáp ứng liền xem như nàng tốt như vậy c á o kỉnh đối với rạp đ ộ t biểu hiện cũng là không nhìn nổi rất nhanh tại mẹ thỏ có thể dưới sự dẫn đường vốn là không có cái gì hợp tác khái niệm đang cùng mẹ thỏ lúc đối chiến sẽ còn thỉnh thoảng nội chiến một cái thở giờ lệ gợn đạ gì bật bị tách ra g i á p đô ộ lạc đàn nhìn thấy cơ hội này mẹ lộ ẹ、e、ở tạ bay múa liền muốn tiến lên thắp bao điều để cho ta tới cho ngươi lên lên lớp trương lam ánh mắt lạnh như băng nhìn xem g i á p đô ộ không đủ lúc này một mực tại bên cạnh xem kịch vui mẹ đột nhiên có cảm giác nhũ mày sau đó dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xịt đối với trương lam nói ra trương lam chờ một chút thế nào trương lam có chút mờ mịt nhìn về phía mẹ hỏi chẳng lẽ ngươi muốn xuất thủ cái này cũng không tệ ngươi chỉ cần một cái tinh thần cường niệm xì tài liền có thể đem bọn nó ba cái đều giải quyết lúc đầu bọn hắn cũng không bao nhiêu thể lực lưu ý đến mẹ có chút tức giận biểu lộ trương lam còn tưởng rằng nó là nhìn không được dự định xuất thủ đối với cái này hắn cũng không không để ý tương phản còn rất tình nguyện bồi dưỡng mẹ khẳng định so với mẹ lộ e ở tạ lợi hại cái này muốn chơi nghiền ép liền chơi triệt để một chút bất quá để cho trương lam có chút ngoại ý muốn là nghe được lời nói của hắn mẹ lại là lắc đầu không ta không xuất thủ mẹ ánh mắt tại g i ạ p đột trên người quét qua chán ghét nói ba tên này quả thực ném thần thú mặt ta muốn xuất thủ đã sớm xuất thủ nhưng thật ra là lù gì ạ để cho ta phân thân nói cho ta biết nó hội trở về giải quyết chuyện này sở dĩ ta mới một mực nhìn lấy bây giờ là cảm ứng được ngươi muốn ra tay sở dĩ lù gì ạ để cho ta cho ngươi biết một lần đem ba tên này lưu cho nó ngạch nguyên lai là dạng này trương lam gật đầu một cái nguyên lai là bởi vì vị thần b i ể n cả yêu cầu hắn không ý kiến tương phản bởi vì một chút nguyên nhân ngược lại nguyện ý giúp một chút sức lực cái kia nói sớm đi trương lam dùng tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xịt thông chi một lần mễ lộ ẹ、e、ở tạ cùng mẹ thu họ sau đó xuất ra một cái màu bạc lông vũ kích hoạt ném ra lu g i ạ muốn tới nói sớm ta liền giúp hắn một lần n h a đi đường nhiều phiên phức chương bảy trăm chín mươi bảy vị thần b i ể n cả hiện chân thân mẹ thỏ cùng mẹ lộ ẹ、e、ở tạ thân ảnh xẹt qua không trung đi tới trương lam bên người hai bọn chúng kỳ thật đều không biết trương lam tại sao phải gọi về các nàng nhưng các nàng vẫn là trước tiên theo lời làm theo bất quá theo lấy mẹ thỏ cùng mẹ lộ ẹ、e、ở tạ thối lui rạp đột cùng mổ chẹt còn có ạ tỷ cù nọ rõ ràng đã đánh nhau thật tình không có nửa điểm ý muốn dừng lại như trước đang cái kia công kích lẫn nhau tựa hồ là nhất định phải quyết ra người thắng thông thường nhìn thấy tình huống này trương lam cho đi một cái đồng tình biểu lộ bá theo lấy trương lam kích hoạt xỉ vợ và ỉn nguyên bản đang tại trong hải dương cấp tốc xuyên toa từ ạ lò l ã địa khu hướng xả mù tì ai lần đuổi lù dì ạ cảm nhận được ba động kỳ dị sau đó một cái cánh cửa kỳ dị xuất hiện ở trước mặt của nó nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện muôn hộ lù dì ạ có trong nháy mắt một bức khoe mắt có chút có cáp lù dì ạ cảm thấy mình thật là bị thở dơ lệ gỡ n đạ d ị bất biểu hiện cho khí hỏng thậm chí ngay cả t r ư ờ n g làm trên người mang theo hắn cho xỉ vợ và hình sự t ì n h đều quên hết hổ thẹn hổ thẹn nghĩ đến chính mình trước đó còn tại đằng kia gắng sức đuổi theo lù dì ạ liền cảm thấy mình thật ngốc bất quá lù dì ạ rất nhanh liền thu liễm lại tâm tình sau đó cánh khẽ vô vọt vào trước mặt môn hộ cùng lúc đó s ạ c mù t ỷ ai lần trên mặt biển khu vực một cái màu bạc vòng tròn bao quanh cái hang lớn màu đen xuất hiện ngao lỗ lớn xuất hiện không bao lâu kèm theo gầm lên giận dữ một đạo màu trắng bạc thân ảnh từ đó truyền ra cái này tổ kẽ mẩn vừa xuất hiện liền mang theo vô biên uy thế nó phát ra thanh âm tựa hồ mang theo kỳ lạ ma lực nguyên bản còn tại chiến đấu thở dở lệ g ầ n đạ dị bậc thế mà như kỳ tích dừng lại động tác trên tay lúc này máy bay trực thăng bên trên thợ quay phim cũng là ca mê ra nhắm ngay bỗng nhiên xuất hiện bạc thân ảnh màu trắng hình ảnh xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người ân đây là lại là một cái l ù gì ạ lại một con vị thần miện cả chẳng lẽ là tới một t r ư ớ c đó tự sát một con kia vị thần b i ể n cả báo thù gì tạ lụy ạ chơi ạ có một con lù gì ạ luôn cảm giác một cái này so trước đó cái kia cường đại cảm giác g i ạ p đ ộ t bọn hắn muốn lạnh trước đó cái kia vị thần b i ể n cả như vậy hỗ trợ bọn hắn lại còn dám động thủ những người này đều không biết lúc trước cái kia lù gì ạ kỳ thật chỉ là lúc trước bọn hắn nhìn thấy cái kia lù gì ạ một đạo phân thân mà thôi máy bay trực thăng bên trên giáo sư hoặc nhìn xem một cái này lù gì ạ hơi nhữ văn đạo đây là một cái mới tới l ũ g ì ạ không biết có thể hay không thắng đương nhiên có thể thắng giáo sư hoặc vừa rồi nói ra nghi ngờ trong lòng một người khẳng định thanh âm liền theo sát lấy văng lên sau đó trương lam thân ảnh lại một lần nữa bỗng nhiên xuất hiện ở giáo sư hoặc bên người t i ể u lam giáo sư hoặc nhìn về phía trương lam nháy nháy mắt hỏi tiểu lam trước đó cái kia l ũ g ì ạ cùng p h ờ lì hình vẽ l ì hiệp kỳ đối chiến ngươi cũng thấy đấy cấp một thần chưa chắc có mạnh cỡ nào ai cũng không nói chắc được giáo sư hoạc trương lam trực tiếp cắt dứt giáo sư hoạc để tránh chờ một chút hắn bị đánh mặt đánh rất thảm ai nói cho ngươi trước đó cái kia lủ di ạ là cấp một thần trương lam hỏi ngược một câu sau đó lắc đầu nói ngươi thực cảm thấy cấp một thần hội chỉ có thực lực như vậy có ý tứ gì giáo sư hoạc không hiểu hỏi nói thực ra hắn cũng chưa từng thấy qua cấp một thần thực lực a như vậy cùng ngươi nói đi sờ lên cái cảm trương lam sửa sang một chút tìm t ừ trả lời ngươi hẳn còn nhớ trước đó cái kia l ũ gì ạ cuối cùng bùng nổ một chiêu kia à? trên thực tế nếu như là cấp một thần tùy ý một đòn liền có thể tạo thành hiệu quả như vậy ân được rồi ta vẫn là toàn bộ đều nói cho ngươi tốt rồi đầu tiên trước đó các ngươi nhìn thấy cái kia l ũ gì ạ cũng không phải thật vị thần b i ể n cả l ũ gì ạ nó chỉ là hiện tại các ngươi nhìn thấy cái này vị thần b i ể n cả l ũ gì ạ phân thân đầy đủ một phần tư thể lực và năng lượng bởi vì là phân thân không cách nào tự c h ủ bổ sung thể lực và lực lượng sở dĩ lúc trước cái kia lù g ì ạ phân thân đối chiến thời điểm mới có thể để ý như vậy cẩn thận bởi vì mục đích của nó là cứu ra t h ở giờ lệ gần đã gì b ớ t lạm dụng năng lượng sợ đến lúc đó không đủ sở dĩ các ngươi trước đó nhìn thấy lù g ì ạ nhưng thật ra là suy yếu sử dụng tuyệt chiêu cũng đều là cấp hai thần trình độ cũng liền cuối cùng bạo phát ra có thể so với cấp một thần trình độ bình thường nhất tuyệt chiêu mà thôi mặt khác ngươi bây giờ thấy được t h ở giờ lệ gần đã gì b ớ t ạ tỷ cù nỏ mô chét giáp đốt cũng là cấp hai thần bất quá bởi vì bọn hắn có thần trước sở dĩ có thể mượn nhờ thần trước lực lượng phát huy ra có thể so với cấp một thần thực lực chỉ bất quá đám bọn hắn muốn động dùng thần trước lực lượng c ầ n tại bọn hắn địa bàn của mình mà ngươi trước đó nhìn thấy biểu hiện của bọn nó cũng không phải là một cái cấp hai thần nên có biểu hiện đó là cấp ba thần biểu hiện bọn hắn tại từ lo dần s ở ba p h ở lì hình vẽ lì x p kỳ bên trong trốn tới trước kia tổn thất quá nhiều thể lực và lực lượng các ngươi nên thấy được thở lì hình vẽ lì i ị t kỷ không ngừng đối với lù gì ạ phân thân tóc bắt đầu công kích những công kích này năng lực chính là từ cái kia ba cái thần điệu trên người tước đoạt đến các ngươi không cách nào tưởng tượng cấp một thần chân chính cường đại chớ đừng nói chi là cấp một thần phần lớn có thần chức vận dụng thần chức dưới tình huống cấp một thần muốn một đòn phá hủy một cái hòn đảo cái kia đều là chuyện dễ dàng liếc tĩnh mịch làm trương lam thanh nhâm thông qua tivi màn ảnh truyền khắp toàn bộ thế giới thời điểm toàn thế giới đều lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch bọn họ nghe được cái gì trước đó đối chiến kịch liệt như vậy vị thần b i ể n cả lù gì ạ thế mà chỉ là một cái hạn chế nặng nề phân thân cuối cùng buộc phát ra cái kêu hủy thiên diệt địa một chiêu mới là cấp một thần nên có biểu hiện vẫn chỉ là tùy ý một đòn mặt khác cấp một thần còn có thể vận dụng thần chức phát huy hướng thực lực mạnh hơn một đòn tùy ý diệt hòn đảo không còn lời nói dưới điên rồi đi còn có cái này ba cái thần đ i ể u hiện bây giờ lại là cấp ba thần biểu hiện trước đó còn bị phở lì hình vẽ lì hiệp kỳ đủ loại không phải người hành hạ làm sao lại cảm giác là ở nghe cố sự đâu nguyên bản tất cả mọi người cho rằng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mạnh là mạnh lấy nhưng cũng có hạ độ loại kia quá đáng mạnh chỉ là truyền thuyết tuyển nhiễm nhưng nếu như trương lam nói là sự thật chẳng phải là nói chân tướng so trong truyền thuyết còn có t à n khốc nhân loại thực có thể đối phó loại tồn tại này giờ k h ắ c này có người quá nhiều không tin cũng có người quá nhiều không nguyện ý tin tưởng có thể có lúc sự thật chính là như vậy tàn khốc trương lam hiện tại cố ý đem chân tướng nói ra tự nhiên cũng sẽ để nó chân chính bày ra l ư u gì ạ nếu như có thể m ờ i hiện ra thực lực ngươi không biểu hiện mạnh một chút một chút đầu góc không dùng được nhân loại có thể sẽ cảm thấy các ngươi cấp một thần rất yếu đánh chú ý của các ngươi đến lúc đó nói không chừng các ngươi hội phiền phức vô cùng a chương bảy trăm chín mươi tám tức đoạt thần chức nghe được trong lòng vang lên trương lam thanh âm vị thần biển cả con mắt lập tức nhữ lại sau đó mịt mở gật đầu một cái kỳ thật vị thân biển cả nguyên bản là có ý nghĩ như vậy bằng không thì nếu là thường xuyên xuất hiện cùng loại lo dần sờ ba chuyện như vậy nó cũng sẽ rất phiền hết thể cấp một thần đều sẽ rất phiền mặt khác vị thân biển cả hiện tại cũng rất muốn cho cái này ba cái không nghe lời tiểu đệ một cái đầy đủ khắc sâu giáo huấn nghĩ vậy vị thân biển cả nhìn về phía giạp đột bọn hắn ba cái ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên cùng lúc đó trên phi cơ trực thăng giáo sư hoặc kịp phản ứng không thể tin nhìn xem trương lam hỏi tiểu lam ngươi nói là thực đương nhiên trương lam bình tĩnh gật đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước nói không cần cảm thấy ta đang g ặ p người cái này đối ta không chỗ tốt hơn nữa sự thật lập tức liền biết bày ở trước mặt các ngươi sự thật giáo sư hoặc con ngươi co rụt lại đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bầu trời cách đó không xa các ngươi rất tốt vị t h â n biển cả cánh khẽ vô bay đến càng không trùng trong mắt màu xanh lam chăm chú khóa chặt lại giặc đ ộ t bọn hắn ba cái khí thế mãnh liệt từ thể nội chậm rãi thả ra cảm nhận được mình bị vị thần biển cả khí thế khóa chặt ba cái thần đ i ề u bản năng góp đến cùng một chỗ hiện tại bọn hắn là thật sợ thậm chí tự phụ như giáp đồ ộ đều không có muốn dựa vào chính mình liền chịu đựng lấy vị thần biển cả lựa dợ. n giáp đồ rất rõ ràng coi như nó trở thành cấp một thần tăng thêm thần trước lực lượng cũng không khả năng là lù gì ạ đối thủ nhiều nhất chính là thu hoạch được chống cự lực lượng hiện thực này không thể không nói rất tan khốc Có thể chính là vì có thể thu hoạch được chống cự cách, có cược. cả chân cuộc, cả cũng nói thể thể thu tư đột thể theo tại thần thân thua một như Nhưng hiện hắn hơn biển mạng đến, nữa là liều lấy vì vậy, vị đi đời giáp mới mới sẽ sẽ không có cơ cả hội. Ngao. Vị thần biển Ngao! Vị khí ô không nói gì thêm, cũng không n nói cũng nào canh vòng g gì có tiếp cái thêm, chút thủ, trực tiếp một cái canh chế tạo ra một chế h k lưu ra vòng xoáy Bá! xoáy Không khí vòng xoáy rời đi vị thần biển cả thân thể sau hóa thành ba đạo phân biệt hướng về phía g i á p đ ộ t mô chét ạ tỷ củ nọ tiến lên Manh muốn một mét, Lam âm thầm m gian ra thanh không khí tiếng phá hủy văng lên, trên bầu trời toàn bộ không gian giờ khắc này đều giống như muốn bị cắt đứt thông thường. Nhìn thấy cái này cái này một mét, Trương、Lam、cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm lưới. Không nói bi lực, hiện tại dùng ra không khí bạo phá chỉ là thanh thế liền căn bản không phải thông thường khí phá hủy khắc thấy khí phá chỉ thế phải liệt lưới. lực, lưu là trời giờ cái cái vi tại cắt đứt tắt kẻ gì bầu bộ bị bạo bộ đều được ở ạ ẩm vị thân biển cả dùng r a chính là nó chuyên môn tuyệt chiêu luồng khí xoay công kích các ũ n nói thành là không g thờ giờ, thờ giờ có thể khí h là bạo p loại luồng khí xoáy biến mất hết thể liền thấy trước đó còn biểu hiện thập phần cường đại không thể đời thợ dơ lệ gỡ ấn đạ di bật toàn thân đều mang tới thương thế khí thế mất tinh thần liền tiếp tục phi hành nhiều khó khăn lấy duy trì bắt đầu làm vật rơi tự do vận động cái này cái này cũng quá biến thái đi vô số người sợ hãi thán phục một đòn miểu sát đây chính là trần truồng một đòn miểu sát đây mới là cấp một thần nên có uy thế sao cho dù bây giờ thợ dơ lệ gỡ ấn đạ di bật đều đã bị thương mang dạng này bị miểu s á t cũng quá để cho không thể tưởng tượng nổi giờ k h ắ c này Các nơi trên thế giới nguyên bản rất nhiều tại ban đầu nhìn thấy lo dần sờ ba thành công bắt t h ở giờ lệ gỡ ấn đạ dị bật cùng chiến bại lụ gì ạ sau bắt đầu có ý tưởng gì người nhao nhao thu liễm lại trong lòng dạ tâm vừa nghĩ tới phía trước thờ lì hình vẽ lý hiệp k ỳ chỉ là bị cấp một thần tùy ý một chiêu liền giải quyết bọn hắn cũng không dám tại dâng lên ý tưởng dư thừa trên l ệ n h quá lớn bọn họ ý nghĩ này chờ một chút liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt lúc này nhìn xem hướng phía dưới rơi đi ạ tỷ củ nọ ba cái v ị thân biển cả trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam bao á Giáp đột b cái bị h à quang màu xanh lam bao trùm nguyên bản hướng về mặt biển rơi xuống thân thể thẳng tắp bất động đối với cái này ba cái thờ rơ lệ gần đã di bật lù gì ạ cũng không có trực tiếp giết chết ý nghĩ của bọn nó bởi vì bọn hắn phạm sai không đồng dạng liền xem như tính chất tội ác Giáp đ ộ s cùng chết còn không bằng điều động nó đi một chút hoàn cảnh ác liệt địa phương c h ấ n thủ bất quá tại phái đi trước đó có nhiều thứ nhất định phải thu hồi Giang giác. vị thần biển cả trong đôi mắt h à o quang màu xanh làm trở nên buộc phát sáng rực giờ khắc này mây đen quay cuồng trên mặt biển tầng băng vỡ vụn sóng giữ mãnh liệt bá hai đạo thủy long quyển từ trên mặt biển bay lên phân biệt đem giáp đột cùng mổ chẹt bao phủ đi vào cuối cùng một đường buốc lên đến trong mây đen liên tiếp thiên địa trong vòi rồng giáp đột cùng mổ chẹt tựa hồ đang tiếp thụ một loại nào đó thần bí g ộ t rửa ngao một đoạn thời khắc lù dì ạ bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng kêu to theo sắt lấy sáng ủ t ì ai lần cùng lì tất đình ai lần phía trên phân biệt bắn ra một đạo màu hồng cùng màu vàng kim qua n g mang ba tia sáng trong nháy mắt xuyên thủng m à chẹt cùng dạp đột thân thể sau đó quang mang này lần nữa bắn ra đến lù di ạ cách đó không xa bắt đầu xoay tròn trương lam nghiêm túc nhìn một chút phát hiện là hỏa châu cùng lôi châu theo thứ tự là hỏa chi thần cùng lôi chi thần hai cái này thần t r ư ớ c môi giới ngao rất nhanh theo lấy hạt châu không ngừng xoay tròn một đạo mang theo thống khổ thanh âm kêu to từ thủy l o n g quyển bên trong truyền hình ra thân thể của bọn nó đang phát sinh biến hóa nào đó thấy cảnh này trương lam nhìn về phía mẹ hỏi đây là tại tước đoạt thần chức lực lượng sao ân mẹ nhẹ nhàng điểm nghe dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xì nói hoài đạo lù gì ạ cường ép sở phót s ở tước đoạt giáp đ ộ t thần chức lại để cho mổ chẹt tự động từ bỏ thần chức ạ tỷ cụ nọ thần chức vẫn như cũ từ nàng trường quản cường ép sở phót s ở tước đoạt tự động từ bỏ trương lam lông mày nhữ lại hắn có thể cảm nhận được trong đó khác biệt xem như công bằng xử phạt ta chú ý tới trương lam biểu lộ mẹ thanh n m bình tĩnh tại trong đầu hắn vang lên hỏa chi thần lôi chi thần băng chi thần cái này ba cái thần chức người sở hữu chỉ cần giống bảo châu cầu nguyện hoài lại hướng lưu di ạ báo cáo thầy thuốc liền có thể tự động thoát ly thần trước đến lúc đó lưu di ạ sẽ tìm người thừa kế mới bất quá nếu là cái này ba cái thần chức người sở hữu phạm sai lầm Lũ gì ạ chương ũ n g có t ể t qua bảy trăm chín mươi chín t h Giờ lệ gân đa dị bật kết cục g i á p đột phạm sai lầm nhiều nhất sở dĩ l ũ gì ạ trực tiếp t ứ c đoạt nó thần trước để nó cảm nhận được thống khổ hơn nữa một thời gian thật dài hội lâm vào hư nhược trạng thái thực lực sẽ thành yếu rất nhiều mộ chép tốt một chút sở dĩ lù gì ạ là để nó tự động rút đi thần chức bất quá chỉ là không có thần chức khẳng định không đủ trừng phạt đoán chừng lù gì ạ chờ một chút còn sẽ có an bài khác ạ tỷ c ú nọ phạm sai lầm càng nhiều là bị động lù gì ạ cũng không có tước đoạt nó thần chức qua đi nhất định sẽ trừng phạt nó một lần mẹ đem tình huống trước mắt cho trương lam nói một lần dạng này sao trương lam như có điều suy nghĩ gật đầu một cái vị thân biển cả thoạt nhìn vẫn là mười điểm công nghĩa cũng không có đối với ba cái thần điệu dáng một gậy chết tươi kỳ thật trương lam cũng đã nhìn ra cái kêu ba cái thần có nhiều dã tâm bất quá xem như sinh vật bậc cao có thất tình lục dù có chút dã tính thế nào thần thú đây càng đúng là đối với lực lượng khát vọng có vét khác nhau là ngươi vì những lực lượng này làm thế nào nghĩ giặc độ loại này mổ chẹt vừa ra sự tình liền vội vội vàng vàng nghĩ đến chiếm l ĩ n h phi giờ ai lần về sau cho rằng lù gì ạ không nghĩ nữa muốn gây sự tình gia hỏa cái kia cần phải nghiêm trị giết gà dọa khỉ lớn mổ chẹt cũng không giống nhau chí ít nó không có biểu hiện như vậy chỉ vì cái trước mắt mà ạ t ỷ cù nọ t h ư ợ n h ư mẹ nói tới càng nhiều là bị động d á b đ ố s chẳng những đã nhận lấy thống khổ còn bị tước đoạt thần chức thực lực giảm lớn cái này ở xem ra phi thường tốt có lúc cũng không phải là giết chết một người mới là tốt nhất trừng trị biện pháp một người càng muốn cái gì càng không cho nó cái gì càng để nó không chiếm được đây mới thật sự là tra tấn các loại dạp đột hội lâm vào trạng thái hư nhược đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mẹ nhắc tới điểm này trương lam ánh mắt hiếp lại đối với cái này cái tạp bao điều trương lam một chút cũng không ưa thích cho dù thực lực mạnh cũng không thích nhưng cái này cũng không có nghĩa là một cái có thể thu phục thần thú thả ở trước mặt hắn hắn hội thờ ơ nữ nhân của hắn bên trong cả m ị t giờ ưa thích tất cả hệ điện hệ lẹt c h ị t hai bộ kẹm mẩn đem cái này tạp mao đ i ề u trộm tới đưa cho hắn rất kiệt s u ấ t tốt mặc dù bổ kẻ mẩn sẽ không nghe theo không phải chính mình thu phục người mà nói nhưng trương lam nghĩ đến là chí ít có g i ạ p đ ộ t cái này bên người cả mít giờ thủ đoạn có thể rất nhiều nhiều mà lên g i ạ p đ ộ t cũng có thể rất tốt trợ giúp hắn tìm hẹn cả m ị t giờ trong tay bổ kẻ mẩn cuộc khởi ân đến, đến lúc đó đi đem g i ạ p đ ộ t thu phục đồng thời cùng nó đàm luận điều kiện tốt rồi đến lúc đó thực lực giảm lớn nó so sánh sẽ rất vui lòng suy tư Trương lúc a tia nguy hiểm, tia m mắt một hiểm trong lên nguy sáng. Cùng lóe l đó, tại đã Tại trải t qua h ố này g giáp gì lòng trong khổ chức thủy to đột rốt từ phong lớn lù Lúc quyển bên n về sau, ra. cục Các cạc. bị bị ạ trương lam có thể rõ ràng cảm nhận được giáp đột khí thế trên người rơi mất một mảng lớn ngụm lớn thở hổn hển lộ ra rất mệt mỏi ngươi tức đoạt thần t r ư ớ c thực lực giảm xuống một trăm năm lấy đó trừng trị vị thần biển cả lãnh đ ạ m nhìn giáp đột một chút sau đó liền không tiếp tục để ý tiện tay vung lên hiện ạ t trâu màu hóa h tại n định chức t giặc độ sloi chi thần thân phận bị tước đoạt lù dì a tự nhiên sẽ đi chọn một phù hợp hệ điện hệ lẹt chịp hai tổ kẻ mần đến kế thừa vị trí này g i á p đ ộ t lưu luyến nhìn lì tật đ ỉ n h ai lần một chút cuối cùng có chút chán nản hướng về một phương hướng rời đi nói đùa tại không rời đi không chừng mổ chẹt cùng ạ t ỷ củ nọ đến lúc đó ra sức đánh rơi xuống nước chim đâu g i á p đ ộ t rất biết mình c á o kỉnh những năm gần đây đến cùng dựng bao nhiêu đối thủ rời đi trễ không chừng liền muốn l ệ n h nhưng nó không biết là kỳ thật nó đã sớm trương lam theo dõi a trương lam nhìn g i á p đ ộ t một dạng trong bóng t ố i xuất ra một cái không gian tiết điểm đặt ở trên người của nó bất kể nói thế nào có thể từ giáp đ ộ t nhất tộc bên trong chỗ hết tài năng trở thành lôi chi thần tồn tại có lấy được giá trị đang quyết định gã đệ v ò i về sau lưu gì ạ nhìn về phía mồ chét trầm ngâm nói ngao ngươi trong vòng mười năm đi các nơi trên thế giới làm giữ gìn làm việc biểu hiện tốt đẹp đến lúc đó trở về một lần nữa kế thừa hỏa chi thần chi vị biểu hiện không tốt cũng không cần trở lại rồi yêu ba mồ chét lập tức gật đầu hưởng thụ hỏa chi thần thần chức t ă n g phúc nó lại như thế nào có thể chịu được mất đi cái chức này quyền nếu như không phải lòng tham nó như thế nào lại tại giạp đột xuất thủ sau cũng chịu đựng không được biết xuất thủ hiện tại có cơ hội văn hồi nó đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy hướng lù g ì ả kêu to một tiếng mổ chẹt cánh khẽ vua hướng về một phương hướng bay đi cùng giạp đột đi hoàn toàn phương hướng ngược nhau trương lam nhìn mổ chẹt một chút có một chút tiếp h ậ n hắn nghe hiểu lù g ì ả mà nói cái này không thể xuất thủ thu phục một cái này mổ chẹt tuy nói hắn đã có một cái xi n ý mổ chẹt tuy nói coi như hắn xuất thủ thu phục lưu di ạ cũng sẽ không có ý kiến nhưng đây là vấn đề mặt mũi cân nhắc đến mình đã có mồ chét trương lam vẫn là có ý định cho vị thần b i ể n cả mặt mũi này dù sao người ta nữ nhi còn ở bên cạnh mình đâu ngao ngươi trở về đi muộn một chút chính mình chịu phạt một năm lưu di ạ cuối cùng hướng về phía ạ t ỷ cù nọ nói ra tất cả t ỷ cù nọ liền vội và ngật đầu có mồ chét cùng dạp đột khắp nơi phía trước làm mẫu cái gì gọi là kết quả t h ế thảm không thể nói Ả tỷ cụ nọ lập tức quay trở về chính mình bằng chi đảo về phần cái gì xử phạt một năm mà thôi so với g i ạ p đột cùng mổ chẹt kết quả mưa bụi đợi đến Ả tỷ cụ nọ rời đi vị thân biển cả sau đó vung lên đem còn dư lại hai khoả hạt trâu đưa về hòn đảo đến giờ k h ắ c này tất cả mọi người chú ý xả mũ tì ai lần người đều cho rằng chuyện này nên kết thúc có thể chính là cái này thời điểm d ị biến trợ hiện bá phanh phanh phanh trên bầu trời từ vị thần biển cả l ù gì ạ bản thể sau khi xuất hiện liền đã bị người sao lãng phở ly hình vẽ l a hiệp kỳ lần nữa có động tác hoặc có lẽ là lo dần sờ ba lần nữa hành động phở ly hình vẽ l a hiệp kỳ bên trên trước đó từ chưa từng sử dụng hết thẻ pháo đài họng pháo cũng bắt đầu tụ tập được năng lượng bốn mươi cái pháo đài bốn loại năng lượng mỗi một loại năng lượng chiếm cứ mười cái pháo đài hệ điện hệ lẹp c h ỉ p thay năng lượng hỏa hệ phì giờ thay năng lượng băng hệ sờ thay năng lượng nham thạch hệ dốc thay năng lượng giờ k h ắ c này thanh thế bước nhân ân l ũ g ì ạ hướng thờ lì hình vẽ lù dì ạ hiệp kỳ nhìn lại trong mắt lóe lên một tia nồng nặc khinh thường phảng phất lại nhìn một cái to lớn thằng hề t r ư ơ n g tám trăm lo dần sờ ba liều chết xuất thủ cấp một thần thực lực chân chính vị thần b i ể n cả l ũ g ì ạ trở thành ta vật s i ê u tập a còn lại cũng không đáng kể chỉ cần có người ta liền có hoàn mỹ nhất vật s i ê u tập lo dần sờ ba thần sắc si mê nhìn xem trong màn hình hiện hiện ra l ũ dị ạ thân ảnh hắn không chút do dự nhấn xuống công kích cái nút điều động p h ở lì hình vẽ lì hiệp kỳ tất cả năng lượng bốn mươi cái pháo đài cùng lúc mở ra mang theo bách người vì thế những cái này pháo đài sử dụng năng lực cũng là lo dần sờ ba trước đó vì lưu lại thủ đoạn tận lực tại t h ở giờ lệ g ầ n đại dị bật trên người thu thập để dành năng lượng đồng thời hắn cũng toàn bộ công suất khởi động đi ẩn si nhất tộc chuyển thừa kết t i n h mảnh vỡ bốn loại lực lượng bốn mươi cái pháo kích tất cả đều tương đương với cấp hai thần đỉnh phong một đòn đây cũng là lo dần sờ ba một kích cuối cùng ba ba bá tại bốn mươi cái pháo đài phóng ra trang bị sau khi khởi động đồng thời p h o o d l y hình vé lì hiệp kỷ phía dưới môn hộ lần nữa mở ra lo dần sờ ba trong tay cuối cùng gần hai mươi cái nạm hồng thạch máy móc vòng tròn cũng tất cả đều bay ra đi ra đối với vị thần biển cả lựa chọn vây quanh tư thế một màn này xuất hiện quá đột ngột nhưng lại ngay đầu tiên hấp dẫn tầm mắt mọi người bọn họ minh bạch lo dần sờ ba không hề từ bỏ hắn xuất thủ lần nữa hơn nữa vận dụng trước đó chưa từng có lực lượng giờ k h ắ c này vô số người mang các dạng cảm xúc hoặc hiếu kỳ hoặc lo lắng hoặc khát vọng có v ẹ t hoặc chờ mong các loại ánh mắt nhìn bọn họ đều muốn biết rõ lo dần sờ ba thủ đoạn mạnh nhất có thể cung cấp một thần vị thần biện cả lù gì ạ giao phong đến loại trình độ nào cấp một thần thật sự có trương lam nói cường đại như vậy sao không phải nói chuyện giặc ân cái này lo dần sờ ba thật đúng là tìm đường c h ế c ta nhìn thấy phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ vận chuyển chuẩn bị công kích một màn này trương lam khỏe miệng giật một cái hắn nguyên bản thế nhưng là dự định đằng sau tìm cơ hội đem cái này tháng phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ cho đem tới tay nhưng bây giờ lo dần sờ ba làm như vậy nhất định sẽ chọc giận vị thần b i ể n cả việc này vẫn là không nói may mà ta thông minh sớm đã có đi hết thẻ tư liệu trương lam có chút tự đắc thầm nghĩ cùng lúc đó lu gì ạ đang cảm thụ đến phở ly hình vẽ ly hiệp kỳ cứ điểm động t i n h về sau trong mắt l ó e lên một tia nồng nặc khinh thường sau đó cánh l ó e lên toàn thịnh khí thế bắt đầu thân thể đứng lên theo s á t lấy thân ảnh của nó hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt liền đi tới sophờ lì hình vẽ lìt hiệp k ỳ vị trí cao hơn t nhìn thấy lù g ì ạ cái kia gần như thuấn gian di động tệ lẹ bọt tốc độ vô số người trong lòng ngược lại hít sâu một hơi khỏi cần phải nói liền lù g ì ạ hiện ra tốc độ phối hợp nó trước đó hiện ra lực phá hoại nếu như n ó công kích căn bản không có, có người có thể ngăn cản Cũng tỉ như tỉ Phở lần ý tuyệt đối có thể tại Phở Lý Hình như thể Phở Hình kích, chỉ không như thôi. Dì nếu nguyện song năng lượng trước kia liền trước tiên bay qua công kích, chỉ là nó Vẽ Vẽ vậy Lý Lù Lý Lý là làm l Sài Sài đối tại kia Kỳ, Kỳ tuyệt qua trước trước bay tụ tập có có mà thôi. Lần này vị thần biển cả nghiêm túc suy tính trương lam đề nghị dự định thật tốt thể hiện ra một phần lực lượng c h ấ n nhiếp cái thế giới này dụng ý khó g dò chi đ ổ bá trên bầu trời lù dì ạ trên thân lần nữa bắt đầu chia đ ư ờ n g xuất hiện hỏa diễm lực lượng thiểm điện lực lượng đông lạnh lực lượng cuối cùng tất cả lực lượng có thể tụ lại tụ hợp thành một cái màu tím hư ảnh cái này một màn này liền cùng trước đó lù di ạ phân thân sử dụng lực lượng toàn thân dùng r a một chiêu giống như lúc vê anh theo lấy vị thân b i ể n cả khí thế toàn thân không ngừng bốc lên có thể trông thấy thân thể của nó xung quanh xuất hiện từng tia không gian liệt phủng đây là không gian đều không chịu nổi lực lượng cường đại biểu hiện ba từng đạo từng đạo loạn lưu vung ra mang theo kình khí cường đại phi ra cái này tùy ý một đạo đều so với bình thường thần cấp phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẹ mẩn tuân ra không khí chi nhận mạnh hơn rất nhiều mà lúc này đây trương lam đang tại vội vàng nhặt e ít -E、tờ nhặt quy tắc không hổ là cấp một thần chính là tốt e ít -E、tờ a quy tắc lĩnh mộ a b á loạn lưu khí kình không có quy tắc phi ra trong lúc nhất thời giống như không có quy tích cắt đứt bốn phía không khí thông thường trong đó có một ít đánh chúng bao vây vị thần b i ể n cả máy móc vòng tròn Ẩm mặt đối với cái này vị thần b i ể n cả lớn ngưng tụ khí thế tiết lộ ra ngoài lực lượng lúc trước có thể vây khốn thở giờ lệ gợn đạ dị b ậ t máy móc vòng tròn tại thời khắc này biểu hiện ra không có so đầu hũ cứng rắn bao nhiêu những cái kia khí kình tại đụng phải máy móc vòng tròn sau trực tiếp đưa nó mẫn diệt thành hư vô có một ít lanh mắt người chú ý tới một màn này đều không biết muốn biểu hiện ra tâm tình gì ba năm không vê anh một đoạn thời khắc phở ly hình vẽ l ị h hiệp k ý bên trên pháo đài tất cả đều vận chuyển bốn mươi đạo năng lực chùm sáng tất cả đều hướng về lù di ạ phát xạ ra ngoài cũng chính là cái này thời điểm vị thần biển cả nham thạch ngưng tụ cánh l o i lên. b á năng lượng màu tím hư ảnh tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên bỏ vào mấy lần sau đó nổ bắn ra đi mang theo sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ có thể trông thấy năng lượng màu tím hư ảnh lướt qua nhiều vị trí không gian đều bị cắt đứt thành hai bên triển lộ ra đen nhánh hình ảnh vê anh tại chỗ có nhìn soi mói bốn mươi đạo chùm sáng cùng màu tím hư ảnh đụng vào nhau b ộ c phát ra một tiếng nổ vang rung trời sau đó để cho sử dụng người khiếp sợ sự tình đã xảy ra không lúc trước bốn mươi cái pháo đài chỉ dùng không đến một nửa liền có thể áp chế lù di ạ phân thân năng lượng vòng bảo hộ cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản lù di ạ phân thân một k í c h mạnh nhất nhưng bây giờ vị thần b i ể n cả chân thân dùng ra đồng dạng một chiêu lộ ra thành thạo nhưng tại uy thế bên trên lại có vẻ khác nhau một trời một vực bốn mươi đạo càng nhiều Mạnh hơn năng lượng công kích và chạm cả và ẩm năng lượng màu tím hư ảnh đỉnh lấy công kích trực tiếp một đường vượt mức quy định bay đi cuối cùng đụng vào p h ở lì hình vẽ lì hiệp k ỳ chung quanh vòng phòng hộ bên trên có thể lúc này trước đó còn biểu hiện rất kiên cường vòng phòng hộ nhưng thật giống như giấy rán một dạng bị năng lượng màu tím hư ảnh đụng một cái liền phá vê anh cuối cùng thân ảnh màu tím toàn bộ đụng chúng p h ở l ì hình vẽ ly hiki lực lượng d ẫ n bạo bá lu gì á o màu trắng bạc thân ảnh từ trung tâm vụ nổ lóe ra nhẹ n h ó m vô cánh sừng sững giữa thiên địa lại nhìn đang không ngừng bạo tạc hướng đi hủy d i ệ t p h ở l ì hình vẽ ly hiki rất rõ ràng vị thân biển cả làm đến tất cả những thứ này so ăn cơm uống khó khăn không có bao nhiêu giờ k h ắ c này vị thần biển cả tựa như vô địch thân ảnh lạc ấn đến trong lòng của tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần là nhìn thấy hôm nay một màn này người sẽ không có người lại có thể quên cùng chương tám trăm linh một đối với cấp một thần thật sâu kiên kỵ quả nhiên rất mạnh nhìn xem lũ gì ạ cái kia đại triển thần uy bộ dáng t r ư ơ n g làm trong lòng ao ước bất quá cũng không có quá lớn kinh ngạc hắn gặp qua lũ gì ạ tại làm tinh đại triển thần uy bộ dáng tại lam tinh thế giới lũ gì ạ lực lượng càng thoải mái hơn nữa còn vận dụng thần trước lực lượng hiện tại lù g ì ạ rõ ràng chỉ dùng cấp một thần lực lượng mạnh nhất uy lực lại có t ổ kẹ mẩn thế giới quy tắc áp chế không tính quá mạnh nhưng những cái này bất quá chỉ là tại trương lam trong mắt bên ngoài người trong mắt giờ khác này còn dư lại chỉ có c h â n kinh không có so sánh liền không có thương hại có lẽ bây giờ phờ lì hình vẽ lý hiệp k ỳ cứ điểm bởi vì trải qua khi trước một ít chuyện đã có tổn thất nhưng cái này cũng không che giấu được cấp một thần tại trong lòng tất cả mọi người cường đại sự thật hơn nữa hiện tại quay đầu lại suy nghĩ một chút cùng có thể phát hiện cấp một thần cường đại lúc trước xuất thủ vẫn chỉ là có trọng trọng hạn chế vị thần b i ể n cả phân thân cũng có thể đến phở lý hình vẽ lý hiệp kỳ mười cái pháo đài khoảng trừng tiến công cuối cùng còn t h ư ơ n g tổn tới cứ điểm mà bây giờ hiện ra toàn lực sử dụng bốn mươi cái pháo đài thêm vòng phòng hộ phở lý hình vẽ lý hiệp kỳ lại bị vị thần b i ể n cả chân thân cho nghiền ép loại này biến thái t r ê n h lệch tựa hồ là nghĩ đến cái gì trương lam cục gạch hướng về phía kame ra nói ra xem đi đây chính là cấp một thần lực lượng bất quá cái này còn không dùng đến thần chức lực lượng nếu như có được thần chức lực bất kỳ một cái nào cấp một thần lực lượng chí ít còn muốn tăng gấp đôi không chỉ như thế không đồng dạng thậm chí còn có không đồng dạng lực lượng tỉ như vị thần biển cả liền có thể cơ bản hiệu lệnh tất cả hải dương tổ kẹ m ẩ n hiệp trợ tác chiến các loại cùng lực lượng khác tê khó có thể tin ta đến cùng nhìn thấy cái gì hôm nay xác định không phải ngày cá tháng b ố cái này chẳng lẽ chính là trương lam trưởng môn không trung chân chính cấp một thần lực lượng quá cường đại trương lam trưởng môn trước đó nói thần thú bổ kẹ mẩn cũng cất ở đây giai cấp trong đó cấp một thần rất mạnh thờ giờ lệ gợ n đạ di bất là cấp hai thần bên trong mạnh nhất tồn tại còn có thể mượn nhờ thần chức lực lượng phát huy ra có thể so với cấp một thần thực lực n g h i ề n ngẫm cực sợ thực n g h i ề n ngẫm cực sợ trương lam trưởng môn nói trước đó thờ giờ lệ gợ n đạ di bất là vô dụng thần chức bằng không thì âu cái này p h ở lì hình vẽ lìt hiệp kỳ khả năng đều không cần vị thần biện cả xuất thủ liền hủy diệt trưởng quản thần chức đều là độc nhất vô nhị vỗ kẹ mẩn chớ đừng nói chi là cấp một thần hơn nữa trương lam trưởng muốn nói cái này vẫn là không có sử dụng thần chức lực lượng cấp một thần nếu như là nắm vững thần chức lực lượng cái kia điên thật muốn điên cái thế giới này cấp một thần có thể không đồng nhất hai cái thậm chí nắm giữ thần chức cấp một thần vỗ kẹ mẩn đều vượt qua hai chữ số a nguyên bản ta vốn đang cho là chúng ta nhân loại khoa học kỹ thuật đã có t h ở i hiện tại ta minh bạch ta vẫn là tuổi còn rất trẻ quả nhiên cái thế giới này chính là nên lấy b ổ kẻ mần làm chủ giai điệu b ổ kẻ mần huấn luyện ra b ổ kẻ mần c h ẻ n nờ mới v i đại nhất nghĩ lại tới trước mắt mình hiện lên những hình ảnh kia nhất là lù gì ạ cái kia vô địch thân ảnh giờ khác này mặc kệ lúc trước làm gì nữa thế giới tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên nếu như không cùng người nghị luận không đi phát biểu trong lòng mình chấn kinh bọn họ đều không thể bình phục chính mình nội tâm tâm tình tất cả những thứ này trương lam không biết nhưng hắn vẫn có thể đoán được nhìn xem giáo sư hoặc biểu lộ sẽ biết những người khác sẽ chỉ càng thêm k h ô n g bằng trương lam đề nghị lũ di ạ làm như thế lý do rất đơn giản trên cái thế giới này có ít người đã tung bay tứ lo dần sờ ba hội đối với vị thần b i ể n cả lũ di ạ xuất thủ cũng có thể thấy được bọn họ cỡ nào tự phụ loại người này tự nhiên muốn cho bọn hắn nhớ lâu một chút dù sao những cái này cấp một thần tại trương lam nhìn cũng là hắn về sau phải từ từ từng bước từng bước thu sạch phục b ổ kẻ mẩn đồ vật của mình tại sao có thể cho phép người khác nhung c h à m coi như muốn nhung c h à m cũng không thể a miêu a cẩu thì tới đi bằng không thì chẳng phải là lộ ra hắn trương lam đều không có lợi hại như vậy nha chỉ cần vị thân b i ể n cả hiện tại đem thực lực của bọn nó vừa vặn mượn từ cái thế giới này chú mục cơ hội tại toàn bộ rất nhiều rất nhiều người loại đều biểu hiện đi ra chương ó một ít dụng ý k ó đó giòi trong trọng Bằng không gì loại tại đối đại liền sẽ trở nên thận trọng lên. Bằng không thì cái tim tim tim loại, khôi hài nhân mẩn chuyện này nên thận lên. thì khu, thở là sao. trở t bổ kẹ mà mà, r các sẽ dở lam chính là muốn mượn từ lũ g ì ạ tay nói cho hết t h ể một cái đạo lý b ổ kệ mẩn thực lực so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại huấn luyện ra b ổ kệ mẩn chen nơ mãi mãi cũng là cái thế giới này d ọ n chính đây là dốc lòng về sau phải lấy b ổ kệ mẩn quân lâm cái thế giới này làm cái thế giới này vương t r ư ơ n g l a m thủ đoạn hiện tại vị thần biển cả biểu hiện tuyệt đối làm ra chấn nhiếp khoảng t r ư ờ n g loại kia phá hư lực lượng quả thực biến thái căn bản khó giải không phải b ổ k ẹ mần lực lượng căn bản là không có cách ngăn chặn b ổ k ẹ mần t r ư ơ n g lam thủ đoạn cũng hết sức thành công hiện tại các nơi trên thế giới có không ít người tại nguyên bản nhìn thấy p h ở lì hình vẽ lì hiệp kỷ bắt thở giờ lệ gần đại di bộ đ ặ t tiêu chuẩn lù gì ạ về sau nội tâm trở nên dục dịch người đều cải biến ý nghĩ bọn họ từ bỏ không thiết thực ý nghĩ rất nhiều tạp ngư đều bị l ũ di ạ cái này một chiêu cho chấn diện đây chính là trương lam nghĩ muốn đạt đến hiệu quả mặt khác khoa học kỹ thuật loại vật này thích hợp vừa đến đã tốt rồi quả nhiên cường đại vẫn là bồ kẻ mẩn đương nhiên cũng có một số người khi nhìn đến cấp một thần hiện ra thời điểm nội tâm loại kia khát vọng cỏ vẹn có được cấp một thần đi xương bá thế giới ý nghĩ trở nên càng thêm triệt để cùng kiên định cũng tỉ như hồ ên địa khu tim mạ ở mạ thủ lĩnh mạ si cùng tim mạ thủ lĩnh ạ chia hai người này bây giờ nội tâm trở nên càng thêm lửa nóng theo bọn hắn nghĩ chính hắn cùng người bình thường khác biệt bởi vì bọn hắn nắm giữ một chút văn hiến cùng bí mật chỉ cần có thể tìm được xạ phải cùng đỏ game bọn họ thì nhìn có thể nắm giữ kỳ ổ giờ hoặc là gờ rủ ổng đến lúc đó có cấp một thần lực lượng bọn họ tuyệt đối là trong nhân loại vương chương lam trên người thần cấp b ổ kẹ mẩn số lượng cho dù lại lật một cái lần cũng cũng phải đứng dịch sang bên nhưng bọn hắn lại chưa từng có nghĩ tới nếu như cấp một thần thật là dựa vào hai cái hạt châu liền có thể k h ô n g chế còn đến phiên bọn họ sao còn sẽ có bây giờ cái thời đại này cổ đại càng sáng trói ma thú thời đại là bài trí đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới có lẽ nghĩ tới nhưng ở to lớn dẫn dụ trước mặt bọn họ lựa chọn không nhìn trừ bỏ mạ s ỉ cùng hạ chia cái khác như là s ỉ r u ộ t các loại tổ chức thủ lĩnh đều càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng n h a u n h a u truyền đạt đủ loại mệnh lệnh giờ khác này thế giới gió nổi mây phun mà đây cũng là chương l à m muốn có chút côn trùng nhất định sẽ không bị d o a chạy vậy liền để nó bành trướng trở nên dễ thấy sau đó nghiền chết chương tám trăm linh hai thần chức lực lượng mặc kệ những cái kia dụng ý khó dò người ý nghĩ lúc này một cái hòn đảo bên trên chất lơ gột cảo mang theo cạn tổ hệ lịt phùa cùng một chút liên minh tinh anh mới vừa đến có thể thông tin tức khu vực nhận được dư tạ mở c h ẻ n điện thoại dựa theo dư tạ mở c h ẻ n trong điện thoại nói tới chất lơ gột cảo đám người cũng nhìn thấy trực tiếp tự nhiên cũng nhìn thấy vị thần b i ể n cả phá hủy phơ ly hình vẽ ly hiệp kỳ sự tình đồng thời c h a t l ơ gột cạo còn từ d ư ớ ta mở c h ẻ n trong miệng đã biết trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra cùng nguyên nhân hậu quả cái này khiến c h a t l ơ gột cạo sắc mặt trở nên rất khó coi kỳ thật từ xưa tới nay chưa từng có ai tại chính thức trên ý nghĩa lý giải qua c h a t l ơ gột cạo có một cái từ ngữ để hình dung c h a t l ơ gột cạo mà nói hắn liền là một cái chính khách không sai c h a t l ơ gột cạo là một cái mười phần mười chỉ chính khách hắn hưởng thụ loại kia trở thành người lãnh đạo cảm giác không đủ mặc dù chát lơ gột cảo là chính khách gan hắn lý niệm cũng không phải cho rằng bổ kẹ mần nên trần vĩ nhân loại thủ hạ hoặc có lẽ là công cụ tại chát lơ gột cảo xem ra bổ kẹ mần hẳn là đồng bạn nếu như không phải như thế niềm tin hắn cũng lấy được không thành tựu như vậy nhưng bổ kẹ mẫn lại là đồng bạn cũng bị chát lơ gột cảo đặt ở chính mình truy cầu về sau đừng nhìn chát lơ gột cảo bình thường cười hì hì bộ dáng nhưng theo đuổi chính là quyền lợi hắn là liên minh xe ở cái liên minh này hội trưởng chỉ cũng không phải cạn tổ liên minh mà là hết thể liên minh chất lơ gút ưa thích loại kia đứng ở cao vị sau đó lấy hội trưởng thân phận đi thăng bằng cảm giác bất kể là cân bằng địa khu liên minh ở giữa lợi ích vẫn là cân bằng thế gia ở giữa lợi ích lại hoặc là cân bằng tổ kẹ m ẩ n cùng nhân loại quan hệ trong đó chất lơ gút ưa thủy t r u n g nhận định nhân loại cần dựa vào tổ kẹ m ẩ n tổ kẹ m ẩ n mà tổ kẹ m ẩ n cũng phải dựa vào lực lượng của nhân loại cái này kỳ thật cũng là sự thật Chát sở dĩ thực hiện vĩnh viễn cân bằng là chát lơ gột cọc suốt đời truy cầu là nó khát vọng sở dĩ chát lơ gột cọc kỳ thật không thích tất cả hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống đồ vật liền、so、như bây giờ như so bây tại r ư ơ n cũng g gia tộc tộc giờ Lam. là Bất tộc tốt, kể hoặc mở g a trương ộ tộc gột c cũng hoặc các đại tổ chức cái gì, chắc lơ gột cáo dựa vào chính mình cũng lực lượng đều không thể đi chống có được, có cả Có cái cái được tốt, tổ thể thể thể tiếp tất thứ thể t mình lượng không nhưng hắn vẫn có thể ngăn được, sở dị hắn vẫn luôn nhận những này. này ngăn không cần đến gì, gọi lại là lơ lại, là đại đi vào đều dựa dị sở lam thông r ê n t â n Trương Tại t Lam h qua đấu g i á hội biểu hiện ra hắn cường đại nội tình về sau tại trương lam biểu hiện ra hắn có được nhiều như vậy thần cấp chiến lược về sau lại thêm trương lam làm tinh nhân loại ra đời chất lơ gột cào biết mình không cách nào ngăn được trương lam trương lam tất cả đều chỉ có trương lam có thể làm quyết định lúc này chất lơ gột cào không thích nhất sự tình sở dĩ hắn đã bắt đầu bày bố đây cũng là hắn khi lấy được một tin tức về sau không tiếc mang theo một chút hoang dã đem tạ m ở lạn sờ bọn người mang đến phiến khu vực này làm chuyện nào đó nguyên nhân nhưng thế nhưng chất lơ gột cào bây giờ mới biết hắn bị lừa gạt hắn lừa gạt người mình cũng lừa gạt khi nhìn đến lo dần sờ ba cùng thờ lì hình vẽ lý hiki chất lơ g ộ t cào biết rõ cân bằng triệt để bị đánh vỡ hết thể tất cả những thứ kia là thế lực đều muốn động đồng thời bởi vì cấp một thần vị thần b i ể n cả cường đại biểu hiện bộ kẻ mần cùng nhân loại ở giữa cân bằng cũng bị đánh vỡ mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là trương lam chất lơ g ộ t cào khi nhìn đến cuối cùng vị thần b i ể n cả lộ ra chiến lược còn có hời hợt biểu tình thời điểm hắn liền sẽ nghĩ nếu là nếu như bây giờ vị thần b i ể n cả muốn hủy diệt thời gian đồng thời còn lợi dụng thậm chí lực lượng mang theo hải dương cổ kẹ mẩn đến tiến đánh nhân loại mà nói nhân loại có thể phản kháng sao có năng lực như thế sao chí ít rõ ràng trên thế giới bây giờ nhân loại to lớn nhất tổ chức chát lơ gột cào biết rõ liên minh không được tại vị thần biển cả biểu hiện ra thực lực trước mặt tất cả khó giải huống chi cái này còn không phải vị thần biển cả toàn bộ lực lượng hơn nữa vị thần biển cả vẫn chỉ là cấp một thần trong đó một cái a còn có thiên không chi thần đại điệu chi thần hải dương chi thần thời thần không chi gian gian và các Lo dần sờ ba biểu hiện ra có thể tính là hiện tại nhân loại có thể đạt tới đỉnh phong khoa học kỹ thuật nguyên lai tưởng rằng nghĩ đến những nhân loại này khoa học kỹ thuật mặc dù khó được nhưng chế tạo ra ngăn được cấp một thần cũng có thể nhưng hiện tại xem ra đối với cấp hai thần đều có một chút cố hết sức nhân loại không có khả năng tất cả ký thác tại bổ kẹ mẩn thiện lương sở dĩ khoa học kỹ thuật a thủ đoạn tiếp xuống lại có rất nhiều chuyện có thể làm còn có trương lam muốn tiếp xúc một chút tốt biết rõ cách làm người của hắn cùng lý niệm nhân tố không ổn định nhất định phải khống chế thừa dịp bây giờ còn có thể làm được đối với chát lơ gột cáo lớn ý nghĩ trương lam cũng không biết bất quá coi như hắn biết rõ cũng chỉ hội biểu hiện mười điểm bình thản c h a t lơ gột cáo loại kia tính cách chính là b u ồ n lo vô cớ nếu như bổ kẹ mần muốn thống trị cái tinh cầu này nhân loại đều sẽ không xuất hiện hơn nữa ngươi coi như phát triển đến có thể ngăn được cấp một thần trình độ cái kia ạt xệ ợt là trưng bày sao hiện tại thế giới ý chí đều cụ hiện hóa ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì cái gọi là nhân loại đối kháng thần t r ư ớ c bổ kẹ mần trưởng chính là một chuyện cười thậm chí có thể nói là tự nhiên một loại cụ hiện đối kháng thần trước bổ kẹ mẩn chính là đối kháng có thiên nhiên thêm được cấp một thần hoặc có lẽ là từ cấp một thần tăng phúc thiên nhiên nhân loại có thể làm được coi như có thể làm được ngươi còn không bằng làm huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h ẻ n nờ đến tốt hơn tựa như hắn hiện tại chế tạo có được bồi dưỡng cùng cường đại bổ kẹ mẩn dùng bổ kẹ mẩn đi chinh phục bổ kẹ mẩn thu phục càng nhiều bổ kẹ mẩn đây mới là lực lượng về phần c h á t lơ gột cái gọi là nhân loại sinh tồn nhìn cấp một thần hứng thú trương lam rất muốn nói thần chức lực lượng dễ nắm như thế cái thế giới này không có bữa t r ư a miễn phí ân chứ hắn trương lam có bàn tay vàng bên ngoài cấp một thần môn vốn có thiên nhiên cấp cho thậm chí trở nên có được càng cường lực hơn lượng đồng thời cũng sẽ phải gánh vác tương ứng chức trách thì như giữ gìn hòa bình thế giới nếu như làm không được điểm này cấp một thần dựa vào cái gì có được năng lực như vậy bất quá những cái này chát lơ gột cảo không biết khả năng cả một đời cũng sẽ không biết về phần hắn đối với trương lam ý nghĩ trương lam càng sẽ không để ý liên minh nhất định sẽ bị trương lam giẫm ở dưới chân t r ư ơ n g tám trăm linh ba đ ạ t được giáo sư bản s ạ mù tì ai lần xung quanh hải vực trên không lụ gì ả ánh mắt quét qua đang tại hủy diệt p h ở lì hình vẽ lì xây kì cánh khẽ vỗ một đầu đâm vào trong biển rộng theo lấy vị thần biển cả rời đi chuyện lần này đến bước này hạ màn trên phi cơ trực thăng chuyên viên quay phim khi lấy được cấp trên chỉ lệnh sau đóng lại dụng cụ máy bay trực thăng sau đó bay đến phụ cận xạ mù tì ai lần bên trên tiến sĩ các loại trương lam cùng giáo sư hoặc từ máy bay trực thăng bên trong chạy ra xạ tổ s ì ba người lập tức xông tới nhìn thấy giáo sư hoặc bản nhân cha s ì s ở kẹ tít trong mắt mang theo tràn đầy sùng bái bất quá bởi vì hắn trước gặp được trương lam hơn nữa trương lam còn sớm mời qua hắn đi vị gì đi ẩn phỏ dẹt sở nghiên cứu làm khách hắn cũng chỉ là đơn thuần nhìn thấy tiền bối sùng bái mà thôi a là xạ tổ s ì a giáo sư hoặc cùng xạ tổ s ì lên tiếng chào hỏi sau đó lại cùng mỹ tỷ còn có t r ả xỉ sở kẻ tịt gật đầu một cái giáo sư hoặc hiện tại rõ ràng cũng mang theo tâm sự hắn mặc dù không bằng c h á t lơ gột cảo cực đoan nhưng nhìn thấy b ổ kẹ mẩn sức mạnh to lớn nghiền ép cấp nếu là hắn một chút muốn cảm thán nghĩ đi nghĩ lại giáo sư hoặc lại nghĩ tới trương lam hắn hiện tại đối với cháu gái này con dễ thế nhưng là ký thác kỳ vọng cho là hắn về sau có thể trở thành ảnh hưởng thế giới này người nghĩ đến trương lam giáo sư hoặc quay đầu tò mò hỏi đúng rồi tiểu lam ngươi tại sao sẽ đột nhiên đến xả mù ti ai lần ta tới là vì thu phục một cái s ờ lạo kìm là một cái biết nói chuyện s ờ lạo kìm thật lợi hại trương lam trực tiếp cầm s ờ lạo kìm làm ngụy trang bằng không thì cũng không thể nói hắn có thể không cần đoán cũng b i ế ta nguyên lai là dạng này vậy lần này xả mù ti ai lần vận khí không tệ giáo sư hoặc gật đầu một cái hắn cái gọi là vận khí không tệ chính là trương lam triệu h o á n g i a vị thần biện cả đến giải quyết chuyện này bằng không thì có lẽ như trương lam nói tới cái thế giới này sẽ không hủy diệt nhưng một chút dị biến đưa đến một chút sinh thái biến hóa dẫn đến một số việc cho nên xuất hiện nhất định tránh không được sau đó giáo sư hoặc cùng t r ư ơ n g lam hai người lại trò chuyện một hồi hai người nói chuyện trời đất thời điểm người khác căn bản không nhúng vào cái gì miệng dù sao bọn họ trò chuyện đồ vật tương đối cao cấp đúng rồi sa tổ si cùng t r ư ơ n g lam trò chuyện một hồi giáo sư hoặc nhìn về phía s a tổ si hỏi cho ngươi đi phải n à ủy vị tiến sĩ bên kia cầm giáo sư bạn ngươi nắm bắt tới tay rồi à vừa v ậ n ta tới cái này ngươi có thể đem cầu cho ta l ờ i của chính ngươi liền yên tâm đi khiêu chiến nọ rèn ký tốt là tiến sĩ sato si vội vàng từ trong ngực móc ra một cái từ toàn thân từ màu vàng kim cùng màu trắng tạo thành mặt ngoài có gs hai chữ mẫu tổ kỳ bản cái này tổ kỳ bản xem xét liền cho người ta một loại rất dày nặng cảm giác ân giáo sư hoặc tiếp nhận tổ kỳ bản quan sát một chút sau đó lắc đầu nói nhìn như vậy quả nhiên là nhìn không ra cái gì vẫn là cầm lại vạ lệ tạo tại nghiên cứu tốt rồi nói xong giáo sư hoặc đ n g nhiên nghĩ cái gì nhìn về phía trương lam hỏi tiểu lam ngươi có biết hay không vật này giáo sư hoặc đây là vang lên trương lam tiến sĩ thân phận hơn nữa trương lam biết đến cũng là một chút vật ly kỳ cổ quái hắn cảm thấy trương lam sẽ biết cái này bổ kỳ bạn trò cũng không nhất định đây là trương lam biết mà còn hỏi phát minh mới nhất cái gì ta chưa từng thấy kiểu dáng mới bổ kỳ bạn hiệu quả gì là kiểu dáng mới liên tốt giáo sư hoặc nổ nước bọt một câu giải thích nói cái này bổ kỳ bạn là ở tại họ g e n gạ chập lẩy gỗ quần đảo phái n ạ ủ vì tiến sĩ lại ra biển điều tra thời điểm n g o ạ i ý muốn nhặt được đặc thù bổ kỳ bạn tuyệt đối có nhất định lịch sử bởi vì bổ kỳ bạn cho thấy có giáo sư chữ cho nên chúng ta tạm thời cho nó rõ ràng vì giáo sư bạn về phần xuất xứ cùng hiệu quả đều vị trí đây cũng là chúng ta bây giờ nghĩ n g h i ê n cứu ra được đồ vật giáo sư bạn trương lam lộ ra cảm giác hứng thú trên người đưa tay nhận lấy giáo sư hoặc đưa tới giáo sư bạn đối với giáo sư cầu trương lam không nên quá quen thuộc quả cầu này nhưng thật ra là dùng một loại bắt thời gian cầu hình cầu bên trong là dùng lụ di ạ xỉ vỡ và ỉnh cùng ho ô hát màu chi dựng bệnh bắt lưới quả cầu này là ai tạo trương lam liền không biết đến nhưng có thể nghĩ đến dùng hai cái thần t r ư ớ c cấp một thần lông vũ đến tạo tổ kỳ bạn người kia tuyệt đối là một nhân tài cái này tổ kỳ bạn mười điểm chân quý so vị thần b i ể n cả cùng quang minh chi thần lông vũ còn chân quý cái này vô kỳ ban bị chế tạo ra dự tính ban đầu là thu phục xê lê bi nhưng ở trương lam xem ra dùng để thu phục hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ hẳn là cũng không là vấn đề quả câu này đến đoạt tới tay a một cái có thể dùng đến thu phục thần chức cấp một thần bộ kỳ ban trương lam cảm thấy không thể bỏ qua Nghĩ đến đằng sau giáo sư hoặc sau sư Trương i cái ế đến n này bạn mang sĩ sẽ sĩ để đem cho cho xạ tổ đem cái này. bổ kỷ ổ tổ ở sắt thép tiên địa khu sinh h cuối cùng liền cùng n vậy một đi không trở t đi lại. không r ư lam cảm thấy muốn tới quả cầu này không khó lắm. Giáo lượng trong Trương ngươi ngươi dùng tin biết hỏi, biết cái nói biết, cái quá hoặc cho cho sao? cho sư ước hồ chút thể thể thật chỉ thể cầu tức có có có quả muốn lần này bạn. môn, này bạn này bạn, đến. là tay ta tự một một bất ta ta Ta ta Lam bổ bổ bổ kỷ kỷ kỷ để có, ta có thể dùng đến. ngươi thật đúng là biết rõ giáo sư hoặc ngoại ý muốn há to miệng sau đó cười nói tất nhiên dạng này ngươi đem tin tức nói cho ta biết ta nếu quả như thật giống ngươi nói một dạng cái này bổ kỳ bạn chỉ có ngươi dùng đến đến ta có thể làm chủ cho ngươi tốt giáo sư hoặc trương l à m tin tưởng hắn nghĩ nghĩ giải thích đến giáo sư bạn nơi phát ra là gôn kim cùng si vơ bạc viết tát kim kỳ thật là chỉ quang minh c h i thần cũng liền nói ho a ô hát lực lượng bạc là chỉ vị thần biện cả lực lượng cái này bổ kỷ b ả n kỳ thật từ vị thần b i ể n cả cùng quang minh chi thần lông vũ chế tạo m à thành là một cái có thể dùng đến thu phục cấp một thần bổ kỷ b ả n chuyên dụng bổ kỷ b ả n mới trương lam nhưng lại không có nói cho giáo sư hoặc giáo sư trấn tướng dù sao bắt thời gian cái gì coi như thật lợi hại hắn đem giáo sư hình dung càng giống là một cái vật chứa cấp một thần trên lực lượng tự nhiên cũng có thể thu phục chỉ cần là bổ kẽ mẩn a s ớt chỉ cần đánh thắng được cũng có thể thu phục nhưng những cái này bổ kẹ mẩn coi như bị đánh bại cũng không khả năng bị thu vào bổ kỷ bạn bên trong gây nên bổ kỷ bạn bên trong không gian không thể thừa nhận những cái này bổ kẹ mẩn lực lượng đây là hết thệ tiến sĩ suy đoán bởi vì sớm nhất trước kia bổ kỳ bạn liền thần cấp thực lực bổ kẹ mẩn cũng không thể trang chớ đừng nói chi là cấp một thần nhưng dù cho như thế giáo sư hoặc cũng là ngoài ý muốn há hốc miệng dính hỏi ngươi nói cái gì giờ k h ắ c này giáo sư hoặc có chút hối hận trước đó đáp ứng chương làm thoải mái như vậy t r ư ơ n g tám trăm lẻ bốn cường đại giáo sư bản nha chính là chuyện như thế trương lam ước lượng một lần trong tay giáo sư pổ kỳ bản giải thích nói cái này pổ kỳ bản có vị thần biện cả cùng quang minh c h i thần lực lượng cái này ta sẽ không cảm giác sai lầm nếu là ta đoán không sai cái này pổ kỳ bản chuyên môn dùng để thu phục trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn vừa nói trương lam hướng giáo sư bên trên nhìn lướt qua giáo sư bản kết hợp vị thần b i ể n cả lù gì ạ lực lượng cùng quang minh chi thần ho a ô hát lực lượng biên chế thành một tấm thời gian lưới có thể gánh chịu ạ s ệ ở phía dưới bất luận cái gì vỗ kẹ mẩn thu phục s ệ lễ bị có thể tăng cường 50% m m phần trăm xác suất thành công thu phục đi ổ gạ gia tăng 30% m ư phần trăm xác suất thành công thu phục ạ kỳ ạ có thể gia tăng 20% i m phần trăm xác suất thành công thu phục dị dạ t ỷ nạ gia tăng 10% ờ i phần trăm xác suất thành công ta đi nhìn thấy giáo sư hiệu quả trương lam nội tâm cũng là bất tranh khí nhảy lên vật này quả nhiên là thần khí a lại có thể chứa nổi ac ở phía dưới bất luận cái gì bổ k ẹ mẩn phải biết khoa học kỹ thuật hiện đại hiện tại có thể trang d ư ớ i bổ k ẹ mẩn cấp độ thực lực cực hạn cũng mới đến cấp ba thần trên thị trường bổ kỳ bạn có thể trang d ư ớ i quán quân cấp bổ k ẹ mẩn liền cao nhất t r ư ơ n g lam trong tay bổ kỳ bạn mặc dù có thể trang lên đồng cấp bổ k ẹ mẩn đó là bởi vì chính hắn có tiểu thế giới ở trong đó thoáng dùng đến một chút không gian lực lượng trợ giúp h ẻ o tình hẹn lại thêm xỉ nỉ xỉ cùng bọn hắn chính mình phối hợp mới có thể làm đến nhưng nếu như s i nisi kun nta c ê lebi mẹ thò các loại những cái này đều đã tiến vào thần cấp bổ kẻ m ẩ n muốn gắng gượng tránh thoát bổ kỳ bản thậm chí hủy đi bổ kỳ bản cái kia đều chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình thu phục như thế nào thu phục chính là vây khốn bổ kỳ bản về sau nó bất lực hoặc là không đủ lực lượng tránh thoát bổ kỳ bản sở dĩ bổ kỳ bản cho tới bây giờ cũng là huấn luyện ra bổ kẻ m ẩ n chẹn nở thu phục bổ kẻ m ẩ n một sự giúp đỡ lớn chỉ bất quá trương lam hoàn toàn không cần phần này trợ lực mà thôi hắn đánh thu phục đối chiến đều là trực tiếp đem đối phương đánh cho tới triệt để mất đi sức chiến đấu mà bây giờ cái này giáo sư lại có thể gánh chịu a ẽ ợt một lần bất luận cái gì v ổ kẻ mẩn đó cũng không phải nói những cái này thần thú muốn chạy trốn hồi chạy không thoát chẳng qua là có thể cung cấp bọn họ đ ầ u ở trong đó mà thôi giáo sư v ổ kẻ mẩn trương lam lại như cái thu phục sẽ lễ bị khẳng định mang theo một chút đặc thù hiệu quả lại không nghĩ đằng sau đến rồi bốn cái tăng phúc nhìn thấy cái kia bốn cái đối ứng bổ kẹ m ẩ n danh tự trương lam biểu thị nghị cũng không dám nghĩ dù sao năng lực này cũng là nhằm vào cấp một thần có thể nó liền như vậy xuất hiện bất quá nghĩ đến cái này bổ kỷ b ạ n xuất xứ là hai cái thần chức cấp một thần lực lượng phối hợp một chút lực lượng đặc biệt chế tạo m à thành trương lam bỗng nhiên lại cảm thấy điều này tựa hồ có chút đương nhiên về phần hiện tại cái này g i ả sư vì sao mở không ra đó là bởi vì trong đó không có bổ kẹ m ẩ n cái này bổ kỳ bạn cùng phổ thông bổ kỳ bạn không đồng dạng đương nhiên không thể tùy tiện mở ra đương nhiên những tin tức này trương lam khẳng định không thể nói cho giáo sư hoặc bằng không thì còn không biết hắn nghĩ như thế nào đây sở dĩ trương lam chỉ là nói cho giáo sư hoặc cái này bổ kỳ bạn có thể gánh chịu thần cấp bổ kỳ bạn nếu như vậy giáo sư hoặc cũng có thể tiếp nhận một lần dù sao bọn họ liền thu phục cấp ba thần cấp độ bổ kỳ bạn đều khó khăn giáo sư đời này cũng không khả năng dùng đến coi như dùng đến đến lúc đó b ỗ kỳ b ả n kỹ thuật cũng khẳng định lên rồi sở di không quan trọng sự thật cũng là cùng t r ư ơ n g lam nghĩ không sai biệt lắm giáo sư hoặc quả thật có chút t i ế t hận giáo sư hoặc t i ế t hận là bởi vì cái này b ỗ kỳ b ả n thế mà từ hai cái thần chức cấp một thần lực lượng chế tạo mà thành vật như vậy rất có giá trị nghiên cứu lui mười nghìn bước mà nói coi như ở cái này b ỗ kỳ b ả n bên trên nghiên cứu không ra cái gì cũng không phải thường đầy đủ s i ê u tầm giá trị chí ít giáo sư hoặc cũng rất muốn nhưng trước đó dù sao đã đáp ứng trường làm hơn nữa cái này giáo sư bản rõ ràng tại trường làm trên người càng có thể phát huy tác dụng giáo sư hoặc tự nhiên cũng sẽ không che giấu lương tâm muốn trở về đương nhiên cũng là bởi vì trường làm không có đem giáo sư hết thẻ tư liệu nói hết ra nguyên nhân bằng không thì coi như không nhất định vậy cái này giáo sư bản ngươi cầm a giáo sư hoặc gật đầu nói phải na ủy v ì tiến sĩ bên kia ta sẽ giúp ngươi nói đã biết ngươi cung cấp tin tức cái này tổ kỳ bản giá trị nghiên cứu đã không nhiều lắm c h í ít trong tay ngươi có thể phát huy hiệu quả nhiều hơn nói lời nói này thời điểm giáo sư hoặc trong mắt mang tới chờ đợi hắn đã đem trương lam trở thành có thể thay đổi cái thế giới này cách của người nói giáo sư chỉ có trương lam có thể phát huy hiệu quả hắn cũng là phát ra từ phế phủ ân gặp giáo sư hoặc đối với mình tốt như vậy trương lam trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút áy náy như vậy gạt người tựa hồ không được tốt nghĩ nghĩ trương lam quyết định thật tốt báo đáp một lần giáo sư hoặc về s o đối với đ d a sĩ lại nhiều tốt một chút ân chính là như vậy sau đó lại trò chuyện một hồi giáo sư hoặc biến ngồi máy bay trực thăng đi thôi hắn là cái người bận rộn lần này nếu không phải là nhận định là có người ở giờ trò quỷ hơn nữa thế giới đều đứng trước hủy diệt nguy cơ hắn cũng sẽ không tới này bất quá một lần này sự kiện nhất định còn chưa kết thúc giáo sư hoặc d ã mở c h è n còn có chát lơ gột cát sẽ đối với liên minh nội bộ thật tốt thanh tra một lần tuy nói nước quá trong át không có cá nhưng một chút quá mức sâu mọt bỉ nhân sẽ bị thanh tra rơi đưa mắt nhìn giáo sư hoặc ngồi máy bay trực thăng rời đi trương lam nghĩ đến mình cũng nên rời đi đi qua trong một tháng trương lam mặc dù chủ yếu là mang theo các cô gái tại biệt thự bên trong nghỉ phép nhưng cũng không có quên đi xạ tổ xỉ bên kia làm tiền tỷ như tại đại cam đảo phụ cận đã thu phục được cái kia tư chất đạt tới thiên vương cấp nhỏ lạp tờ giác nhỏ lạp tờ giác khát vọng cỏ vẹt trở lại chính mình tộc đàn vậy liền nhất định bị xạ tổ xỉ phong sinh sở dĩ trương lam liền chính mình thu phục đến đây thuận tiện còn giúp nhỏ l ạ m tợ giặt tìm được tộc đàn cũng thu phục tới cuối cùng một mạch tất cả đều đưa đến tiểu thế giới bên trong về sau l ạ m tợ giặt cũng sẽ trở thành trương lam trong tay một phần lực lượng chứ bỏ l ạ m tợ giặt trương lam còn thu dùng xong cái kia bị m ỉ tị ngộ nhận là chính mình có thể đạt tới vị tiến hóa g n đục cái này gỗ n đục thực lực và thiên phú cũng không tệ chỉ là có chút sắc sở dĩ trương lam là dùng c h ố n g không cầu thu phục cũng không có chính mình bồi dưỡng mà là lấy được vị gì đi ẩn phỏ dẹn đấu giá hội đấu giá liền để cái sắc này con vịt đi thai họa những người khác tốt rồi còn có thể vì hắn ăn mặc lợi ích ở đằng sau ngay tại lúc này xả mù ti ai lần hành trình nghĩ đến xả tổ xì đằng sau lữ hành trương lam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hướng xả tổ xì c ư ờ i nói vừa vặn ta dự định tại họ rèn gạ chập lẩy gỗ quần đảo lữ hành một đoạn thời gian muốn không cùng các ngươi cùng một chỗ a chương tám trăm linh năm xả tổ xì tổ ba người ghê t ẩ m này thức ăn cho chó tiếp xuống ba ngày trương lam mang theo giam cùng gem hai nàng ngồi ở lạm tợ giặt trên lưng cùng xạ tổ xì、si、bọn họ cùng một chỗ lữ hành một ngày này một đoàn người đi tới một cái hòn đảo dự định nghỉ ngơi một chút đợi đến đi tới hòn đảo chỉ có trương lam mắt sáng rực lên ân hôm nay qua đi cũng không cần đang cùng xạ tổ xì、si、bọn họ cùng một chỗ lữ hành bằng không thì cùng giam gem thân nhân đều cầu thúc nếu như xạ tổ xì、si、ba người biết rõ trương lam ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ hô to ngươi có thể đi nhanh đi chúng ta ăn thức ăn cho chó đều ăn đến sắp đ ô n lúc này t r ư ơ n g làm đám người đứng ở vị trí chung quanh là lít nha lít nhít trải rộng bốn phía nhìn không bên cạnh quả bưởi cây những cái này quả bưởi cây nhìn mọc rất không tệ xem xét chính là tinh phẩm hiển nhiên hoàn cảnh nơi này tuyệt đối thích hợp quả bưởi cây sinh trưởng gơ rắc t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ đây là quả bưởi a gem đánh giá một hồi quả bưởi cây hướng một bên giam nói ra nhìn màu sắc chất lượng tựa hồ rất không tệ nha gem gem không sai cái này chính là quả bưởi cây giang khẽ gật đầu nhìn qua xung quanh trên cây nguyên một đám treo đầy kim hoàng sắc quả bưởi con mắt màu đỏ bên trong ánh sáng nhạt lưu chuyển nói ra cái này quả bưởi dung mạo rất đẹp mắt chúng ta hái một chút cho ca ca nếm thử à. giang đề nghị lập tức chiếm được gem hưởng ứng tỉ tỉ tỉ tỉ t ố t ngươi hái quả bưởi ta lột ra đến cho ca ca ăn lại tới xạ tổ xỉ ba người im lặng giang cùng gem thật là vô điều kiện đủ loại phục vụ trương lam Mị thậm cảm Lam mà làm Một Lam cảm tỷ thể Trương thay, thực Trương tất cả những thứ này. Hán tinh thần lực ngoại phóng. rất t chí như nhà chuyện phận hay không. nhìn những hán phỏ phóng, nhanh giác các có cầu có cả lực cực giác được cái quả nàng giúp lặng lặng ngoại gì, lúc này dùng đi cùng cùng nói, liền in liền quá nếu này bên, này, nở này đều lúc sẽ ân m điện đang muốn hành động giam cùng gem nghe được trong lòng mình vang lên ca ca thanh âm thân thể bản năng nghe xuống dưới đối với mình ca ca yêu cầu giam cùng gem vô điều kiện nghe theo nhất là ở giao ra thân thể của mình về sau càng là y thuận tuyệt đối lúc này một bên xạ tổ xí nghe được giam cùng gem đối thoại thật giống như chiếm được cái gì dẫn dắt dạng hướng đi một khoả quả bưởi cây đưa tay liền muốn hái quả bưởi đồng sự vẫn không quên hỏi t r ả xỉ sở kẹt tít cùng mỹ ti mỹ ti t r ả xỉ sở kẹt tít các ngươi có muốn ăn hay không cái này nhìn dung mạo rất tốt các ngươi cũng cùng đi a nếu không ta cho các ngươi hái một chút ngay vậy trà xỉ sở kẻ tịt có một ít ý động nhưng hắn không xác định cái địa phương này quả bưởi có phải hay không nhân công gieo trồng sở dĩ không có tùy tiện hành động so sánh với trà xỉ sở kẻ tịt mỹ tý liền dứt khoát nhiều trực tiếp nhổ nước bọc nói muốn ta nói ngươi chính là đường hái vạn nhất đây là có nhân chủng đâu ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị làm thành là kẻ trộm vẫn là chờ nhìn chung quanh một chút có người hay không đang nói đi ngạch xạ tổ xỉ tay lập tức liền dừng tại giữ không chung bên trong trong lúc nhất thời hái cũng không phải không hái cũng không phải nhưng vào lúc này xung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo tiếng vang trong đó còn sen lẫn rất nhiều người tiếng gạo chào sức giắt tiểu thâu tiểu thâu đến rồi tại sau đó liền thấy chung quanh rừng cây bắt đầu chuyển động rất nhiều cầm gậy sắt cùng tổ kỳ bản an mặc đồng phục làm việc người tại một cô gái dưới sự hướng dẫn đi ra tất cả đều là một bộ dáng vẻ hùng thần ác sát ngạch ta nói ta không phải tiểu thâu các ngươi tin sao s ạ tổ xì lung túng nhìn xem những cái kia người đi ra ngoài hỏi người cảm thấy thế nào trong đó dẫn đầu nữ tử hỏi ngược một câu còn nhìn thoáng qua s ạ tổ xì đặt ở một cái quả bưởi bên cạnh tay thật là mị t ỷ cùng t r ạ xì sở kẹ tịt lấy tay nâng trán im lặng quay đầu v ù v ù g i a n g cùng gem đã không để lại dấu vết chuyển qua trương lam bên người một chút cũng không có trước kia cũng muốn hái quả bưởi dáng vẻ chuyện này vẫn là ta tới nói đi trương lam giống như lắc đầu tiến lên một bước nói Các các của Trước cứu cái tức Cuối cùng xác đám ánh người Trương tin tưởng người nên nghe tên Trương Trương trưởng môn. nhất tiến ngày Trong người vang lên từng nghị luận thần, người ngừng Trương trên thân. định đúng Trương giới lưu tuổi mới kia. mọi tại tốt, ta ta. Trẻ vớt thế đợt hết thể mắt Lam, Lam. Lam Lam Lam. là lập là quà mấy đều sĩ. đây sự tình là cái dạng này trương lam mỉm cười đem chuyện lúc trước giải thích một chút sau đó nói ra Ta nghĩ mọi người cũng sẽ không cho mọi sẽ lúc à này quà dàng ta tận trộm tất Trương tốt ta, trộm hốt đùa, Lam mua hội Không không không họ nhàn hoảng. bưởi. mọi người lắc đầu, nói đùa, trương lam muốn mua lại bưởi, đến bên muốn bọn đến lực lắc l cả đầu, đảo đều quà dễ này trương lam lại chỉ một ngón tay xạ tổ xi、si, cười nói bất quá ta nhóm này cùng dù sao thiếu chút nữa thì trộm các ngươi quả bưởi nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ là gặp được vấn đề gì có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết coi như là áy náy của ta tốt rồi vấn đề đương nhiên là phải giải quyết Trương thế thể Thật mắt Trương trưởng môn người tốt, ta nhưng hướng người chính vấn này đến. chăng? nữ sáng lên, vàng nói, môn nhỏ nại, bên này hòn đảo nhân viên gọi Lam là là Lam là lý. phía Cầm hài có về vậy vội đề đầu đôi đảo quản không gần nhất chúng ta gặp ở nơi này tiểu thâu nếu như có thể ngài có thể giúp chúng ta một chút không tại nhỏ l ạ i nghĩ đến trương lam thực lực mạnh như vậy tuy tiện xuất ra một cái tất nhiên xì nì ạt cạn h ì n dạng này bổ kẹ mẩn đến giải quyết chuyện này không nên quá đơn giản đương nhiên trương lam biểu thị không có vấn đề cái kia trương lam trưởng môn mời đi theo ta nhọn lại không nói hai lời liền mang theo trương lam mấy người đi tới một chỗ các loại xuyên qua một m ả n h rừng và mắt là một mảnh hỗn độn chú ý tình huống bên này giam nhịn không được những mày gem gem tên trộm này tốt quá phận a t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ đúng vậy a tên trộm này rất xấu trộm quả bưởi liền trộm quả bưởi vì sao liền nhánh cây đều bị bẻ gãy gem muốn giao hơn nó bởi vì trương lam đáp ứng muốn giúp đỡ tìm ra ăn trộm duyên cớ jem đã chọn lọc tự nhiên đồng ý thái độ một bên mỹ ti sato si bọn họ cũng cung c a o mày lên tình huống trước mắt khắp nơi đều có chùi u lủi trái cây bị ăn đến không còn một mảnh quả bưởi cây trái cây không thấy còn chưa tính nhất làm cho người cảm thấy cảm thấy quá đáng là những cái này quả bưởi trên cây nhánh cây đều bị bẻ g ã y nếu như tất cả những thứ này là tên ăn trộm kia cái gọi là xác thực đáng giận bất quá đối với giam biết rõ chân tướng sự tỉnh trương lam liền lộ ra bình tĩnh nhiều tấc chương tám trăm linh sáu hiệu ứng hồ điệp hai cái s ờ nọ lạc biến dị s ờ nọ lạc trương lam lộ ra bình tĩnh rất nhiều thậm chí hắn còn thật cao hứng nhìn tình huống này hắn biết là nguyên tắc xạ tổ xì thu phục cái kia s ờ nọ lạc đến rồi chính là vì cái này s ờ nọ lạc trương lam mới có thể cùng xạ tổ xì cùng một chỗ lữ hành tuy nói hắn cũng có thể tại xạ tổ xì gặp được s ờ nọ lạc thời điểm dùng tọa độ không gian tới mang chuyện như vậy làm nhiều rồi đều sẽ làm người ta phát giác được mở ám mặc dù trương lam không sợ cái gì nhưng là không nghĩ có phiền thoái nhiều như vậy dù sao mấy ngày nay hắn cũng không sự tình may mà liền cùng xạ tổ xị bọn họ cùng một chỗ lữ hành tới liền tốt mau dừng lại lúc này d ừ n g d ậ m một bên truyền đến một ít nhân loại tiếng gạo nghe được cái này thanh âm trương lam ngay đầu tiên thả ra siêu năng lực cảm ứng một lần sau đó một ngựa đi đầu chạy ra ngoài gặp trương lam dẫn đầu g i a m cùng gem ân lập tức đuổi theo kịp s ạ tô s、si、ì tất nhiên cũng liền bận b i ể u theo sau rất nhanh lại xuyên qua một mảnh nhỏ rừng cây hai cái hình thể m ộ ư ơ i điểm to lớn b ỗ kẹ mẩn ánh vào mọi người tầm mắt chỉ thấy hai cái này chỉ b ỗ kẹ mẩn đều điên cuồng huy động nó cặp kia tương đối thân thể lộ ra m ộ ư ơ i điểm ngắn nhỏ hai tay tốc độ kia nhân loại con mắt căn bản theo không kịp người bình thường rất khó tưởng tượng cái tốc độ này hội triển như bây giờ một cái dáng b ỗ kẹ mẩn trên người hai cái này b ỗ kẹ mẩn rất rõ ràng đang tại điên cuồng ăn quả bưởi không có ngoại ý muốn bọn hắn chính là tiểu lại trong miệng ăn trộm mà ở cái này lương cái bổ kẹ m ẩ n bên cạnh đều có cái này năm sáu tên cường tráng nam tự ý đồ ngăn cản bọn hắn ăn nhưng mặc kệ bọn hắn là mình bên trên vẫn là dùng bổ kẹ m ẩ n đều không thể ngăn cản hai cái này bổ kẹ m ẩ n ăn bị bọn hắn tùy ý vung lên liền cho đánh bay ra ngoài bất quá hai cái này bổ kẹ m ẩ n hiển nhiên cũng không có đả thương người cùng tổn thương bổ kẹ m ẩ n ý tứ cũng chỉ là đem người cho ném bay ra ngoài cái này bổ kẹ m ẩ n hẳn là sơ nọ l à ta nghiêm túc quan sát một chút cái kia hai cái đang tại ăn quả bưởi bổ kẹ mẩn chả xỉ、si、sờ kẹ thịt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía t r ư ơ n g lam sơ nọ l à tư liệu làm quan sát ra chả xỉ、si、sờ kẹ thịt kỳ thật rất rõ ràng nhất định là xạ tổ xỉ、si、lấy ra bổ kẹ đẹp tích sơ nọ l à đại vị vương bổ kẹ mẩn chỉ cần không ăn no cái bụng liền sẽ không dừng tay đi ngủ dẹp bổ kẹ mẩn một ngày chi bị bất hủ ăn hết bốn trăm kg đồ ăn nếu không sẽ không cảm thấy thỏa mãn s ở nọ lạc tại ăn xong đồ ăn về sau ngay lập tức sẽ lại lần nữa đi ngủ d é t s ở nọ lạc theo lấy thực lực bản thân tăng trưởng s ở nọ lạc khẩu vị còn càng ngày sẽ càng lớn không sai từ bổ kẹ đẹp đến xem hai cái này chỉ bổ kẹ mẩn chính là s ở nọ lạc loại này bổ kẹ mẩn tại bổ kẹ bờ lọc bị phát minh ra đến trước kia căn bản cũng không có bao nhiêu v ấ n luyện ra bổ kẹ mẩn c h ẻ n n ở nuôi lên l i ê n xem như hào môn thế gia cũng thông thường không tuyển chọn bồi dưỡng s ở nọ lạc bởi vì sợ nọ l ạ t quang đang ăn phương diện chính là to lớn gánh vác trừ phi là tư chất xuất chúng càng không phải là mới có thể bị người ưu ái gây nên sợ nọ l ạ t chỉ cần ăn liền sẽ mạnh lên tư chất tốt ngược lại là tốt nhất bồi dưỡng tổ kẻ mận theo lý thuyết trạ x ỉ s ở kẹ t ị t nhìn thấy sợ nọ l ạ t không nên nghi hoặc nhưng hắn vẫn vẫn là nghi ngờ bởi vì trước mặt hai cái này sợ nọ l ạ t một cái còn tương đối bình thường thân thể nhan sắc cũng là bình thường xanh đen sắc nhưng một cái khác cũng rất kỳ quái thân thể nhan sắc là rất kỳ quái màu tím không nước trên đầu hai cái thai đoá thế mà biến thành kim cương màu sắc giống nhau kỳ thật đừng nói chả xỉ s ở kẻ tin trương lam hiện tại cũng có một ít một bức hắn không tới trước hội duy nhất một lần xuất hiện hai cái s ở nọ l ạ t càng không nghĩ đến trong đó một cái s ở nọ l ạ t tựa hồ còn lên tiếng rất không được biến hóa nhưng mặt đối với chả xỉ s ở kẻ tin hỏi tham trương lam gật đầu là s ở nọ l ạ t không sai một cái là phổ thông s ở nọ l ạ t một cái khác là xỉ nỉ s ở nọ l ạ t hoặc giả nói là xì n ị sợ nọ l ạ t bên trong xì n ị thú lúc này trương lam trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng c h i sắc hắn đã thật lâu không thấy tư chất cùng thiên phú đều xuất sắc như vậy bổ kẻ m ậ n nhìn thấy cái này sợ nọ lạt số liệu trước tiên trương lam liền kiên định muốn thu phục ý nghĩ của nó thính danh sợ nọ lạt thuộc tính thông thường hệ nọ mạng hai đặc tính mỡ d à y thị phạt ẩn t ă n g đặc tính quỷ tham ăn gờ lủ tôn nhi đẳng cấp bạch kim cấp sáu mươi chín e ít tờ một t r i ệ u tư chất quan quân độ thân mật 99, m a n g theo đạo cụ quà bưởi kỹ năng sơ lược t í n h danh sơ nọ lạc xin nghi thuộc tính thông thường hệ nọ mản thai thép đặc tính miễn dịch tìm muni tìm ỡ dày thịt p h ạ t ẩn tăng đặc tính quỷ tham ăn gờ l ũ tôn n i đẳng cấp quan quân cấp 80, e ít tờ m t ỷ tư chất đại sư độ thân mật 99, mang theo đạo cụ sợ kèo game kỹ năng và chạm tặc cỡ biến tròn đệ phèn xệ cụ ở ngáp giờ lưỡi liếm lách、like. đầu truy hì bụt đi ngủ rét tiếng c h ó i thai dịp lập tức mất trí nhớ ảm nẹ si ạ thái sơn áp đỉnh bồ đi sờ lem cắn nát rùn man lực sụp tù a ở sơ lược đặc biệt so nói rõ này sờ nọ l à t a n nhầm kỳ dị khoáng thạch không chết thân thể đã xảy ra dị biến tư chất chiếm được cường hóa mạnh mạnh vô địch nhìn thấy phía trước một cái sở nọ là số liệu trương lam ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn đây đều là hắn trong dự liệu hoặc có lẽ là đã sớm biết sự t ì n h nhưng cái thứ hai sở nọ là số liệu thật là kinh diễm đến trương lam thông thường hệ nọ m ạ n thai cùng hệ thép sở t hai bộ kẹ mẩn trên cái thế giới này căn bản cũng không có trương lam nhưng lại biết mình xuyên qua trước chơi một cái tên là bộ kẹ mẩn hollywood bên trong đặc tính cao thủ trong trò chơi không thể quên được ký ức trong hệ liệt mặt f không là cái dạng này một cái bộ kẹ mẩn hệ thép sở thai cùng thông thường hệ nọ m ạ n thai mặc dù bị chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai bốn lần khắc chế bị mặt đất hệ gờ dừng thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai gấp đôi khắc chế nhưng lại có thể hoàn toàn miễn dịch tỉm mù nhì tỉ hệ độc hỏa s n thai hữu linh hệ gờ sở thai cùng hệ tiên dị thai ngoài ra trừ bỏ thủy hệ h ỏ a tở thai cùng hệ điện hệ lẹt trị lẹ thai còn lại thuộc tính có thể sinh ra hiệu quả toàn bộ giảm phân nửa dạng này bổ kẹ mẩn thích hợp ứng phó rất nhiều đối thủ hơn nữa không nên quên sờ nọ lặt lực phòng ngự vốn liền mỹ tiên hiện tại lại đồng sự đầy đủ miễn dịch tỉ m u nhì tỉ cùng mỡ dày thịt phát đặc tính loại tình huống này có thép thuộc tính sở t è o thai lực phòng ngự có thể tăng mạnh chớ đừng nói chi là cái này bộ kẹ mần còn có đại sư cấp tư chất hơn nữa thông thường xì nhì sợ nọ l ạ t ngoại thân nhan sắc hẳn là trói mắt màu xanh thảm cái này sợ nọ l ạ t lại là màu tím đủ tao khí cũng đủ phong cách trương lam coi trọng nó cái này hai cái sợ nọ l ạ t bên trong xì nhì sợ nọ l ạ t cũng không phải là nguyên tắc xạ tổ xì gặp phải sợ nọ lặt trong đó cái kia toàn thân nhan sắc cùng thông thường sợ nọ lạt thể sắc giống nhau là màu xanh đen sợ nọ lạt hẳn là xạ tổ x ỉ gặp phải một con kia nguyên bản trương lam là muốn thu phục một cái này sợ nọ lạt bởi vì cái này sợ nọ lạt tư chất thực lực cũng không tệ hơn nữa hiện tại dịp lì phật đã bị vạ lệ gì đã thu phục được vậy cái này một cái sợ nọ lạt xạ tổ x ỉ cũng đánh không lại hắn thu phục cũng sao có người sẽ có dị nghị nhưng bây giờ trương lam cải biến ý nghĩ hắn chỉ muốn muốn thu phục cái này x i nghỉ sợ nọ lạt mà cái này đồng dạng không có người có thể đoạt đi xí nhì sợ nọ l ạ t quán quân cấp thực lực cũng chỉ có hắn có khả năng đối phó chương 807, sợ nọ lạt xí nhì sợ nọ lạt là đại tỷ ai không nghĩ tới tiểu thâu lại là hai cái sợ nọ lạt cái này căn bản liền khó đối phó a mọi người nghe trước chia ra ngắt lấy quả bưởi tận lực đang bị ra hỏa này ăn xong trước đó ngắt lấy tốt gặp một đám hộ lâm viên không cách nào ngăn cản sợ nọ lạt tại chỗ oán trách một trận sau bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành g ặ t gấp quả bưởi làm việc nghe được lời nói của tiểu l ạ i trương lam đưa tay ngăn cản hỏi các ngươi g ặ t gấp có thể g ặ t gấp bao nhiêu có thể có hai cái sở nọ lặt tốc độ nhanh sao thật cùng hai cái này đại vị vương so tốc độ các ngươi hôm nay sợ là muốn phá sản vậy làm sao bây giờ tiểu l ạ i thở dài một hơi nói chúng ta bên này nhân thủ hết t hệ tinh lực cộng lại đều không phải là cái kia hai cái sở nọ lặt đối thủ căn bản là không cách nào ngăn cản nói xong tiểu nại bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái nhìn về phía trương lam đạo trương lam t r ư ở n g môn không biết ngươi có xa hay không ra tay giúp đỡ đương nhiên ta trước đó không phải nói muốn giúp các ngươi giải quyết ăn trộm sao trương lam nợ nụ cười kỳ thật hắn là cố ý dạng này tuy nói lấy thực lực của nó hoàn toàn có thể trực tiếp tiến hành thu hồi đối với chuyện cũng không sợ người khác nói cái gì nhưng danh chính n ô n thuận có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực vậy liền ta lên mang trên mặt mỉm cười trương lam mấy bước đi tới vừa rồi tiêu diệt hoàn một k h ỏ a quả bưởi cây lại vẫn chưa thỏa mãn sở lấy cái bụng x ì nỉ sở nọ l ạ t trước mặt về phần một cái khác sở nọ l ạ t sato xỉ đã chủ động đi đối phó g i a hỏa này cũng không phải thật ngốc hoặc có lẽ là vẫn rất thông minh hắn cũng biết sở nọ l ạ t là một loại không sai đáng giá thu phục tổ k ẹ m ẩ n tìm tới cơ hội liền xuất thủ đương nhiên hắn cũng biết rõ ràng hiếm hoi cái kia sở nọ l ạ t hắn không cần nghĩ sở dĩ tìm tới cái kia thông thường tổ k ẹ m ẩ n hắn liền để ngươi đi thu phục a trương lam cũng không có không cho xạ tổ x ỉ đi thu phục cái kia sợ nọ l ạ t mặc dù tư chất không tệ hắn nguyên bản cũng muốn thu phục nhưng bây giờ thế mà xuất hiện lựa chọn tốt hơn vậy hắn cũng không muốn phá hư xạ tổ x ỉ cùng cái này sợ nọ l ạ t tình cảm tốt ra trên thực tế trương lam cho rằng về sau xạ tổ x ỉ một khi phải nuôi cái này sợ nọ l ạ t tốn hao hội không ít đến lúc đó phiếu nợ bên trên con số có thể không ngừng tích lũy ân trương lam đã quên đi rồi ngày đó tại phở lì hình vẽ l ì hiệp kỷ bên trên nghị muốn đối với xạ tổ s ỉ khá một chút sự tình đại gia hỏa người chưa ăn no à? đi tới sợ nọ lặt trước mặt trương lam cũng không gấp đối chiến mà là lấy ra một cái bộ kẹt bloc bộ kẹt bloc loại vật này rất đắt nhưng đối với trương lam lại hoàn toàn không tính là gì coi như lấy ra cho sợ nọ lặt làm đường đậu gặm đều không có vấn đề gì n ọ lạc x i nỉ sợ nọ lặt có chút quay đầu mặc dù nó vẫn là hít mắt nhưng trương lam có thể cảm nhận được nó bây giờ là lại nhìn chính mình kỳ thật lại sợ nọ lặt trong mắt không có cái gì so ăn uống nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn nhưng trương lam khác biệt trên người của hắn tự nhiên chi lực để cho xì nhỉ sợ nọ lặt cảm giác thật thoải mái kỳ thật nếu không phải là xì nhỉ sợ nọ lặt hiện tại đã nếm qua không ít quả bưởi cái bụng hơi có chút no bụng chính là là trương lam đến đều không dùng n ọ l ạ t xì nhỉ sợ nọ lặt đụng lên đến người người trương lam trong tay v ổ kẽ bơ lóc rất nhanh nó tựa như tìm được cái gì đại lục mới một dạng thật nhanh đưa tay đem bộ kẹ bờ lộc bắt vào trong tay nuốt vào trong bụng cái này đưa tay tốc độ rất nhanh trương lam phát hiện lấy năng lực quan sát của hắn cũng thấy không rõ lắm cùng lúc đó bên kia xạ tổ s ỉ cũng đang hướng s ở nọ lặt phát động khiêu chiến nhưng hắn tương đối thảm s ở nọ lặt đều không thèm để ý hắn lúc này xạ tổ s ỉ phát hiện trương lam bên này động tác lập tức linh cơ k h ẽ động xuất ra một chút bộ kẹ mần đồ ăn tì cạ nhìn thấy những cái kia đồ ăn tiệp c h ủ cảm giác mình trái tim mãnh liệt đau xót bởi vì cái kia bổ kẹ mẩn đồ ăn là bờ dọc trước kia chế tạo bổ kẹ mẩn đồ ăn hiện tại đã còn lại không nhiều lắm vì có thể đủ nhiều ăn vào mỹ vị bổ kẹ mẩn đồ ăn tiệp c h ủ nỗ lực tại khống chế chính mình sức ăn nếu như những thức ăn này rơi xuống sờ nọ lặt trong miệng vậy nó thật muốn đau lòng chết tiệp c h ủ bắt đầu cầu nguyện x ả tổ xì đồ ăn r ụ hoặc cảm tỷ v ặ t thất bại tựa hồ lao thiên g i a nghe được tiệp chu cầu nguyện s ở nọ lặt vẫn như cũ hoàn toàn không cho xạ tổ xì mặt mũi nó liền nhìn đều sao nhìn nhiều xạ tổ xì một chút tiếp tục đứng lên đi đến một bên một khoả mới quả bưởi trước cây bắt đầu ăn uống của mình hình thức đáng giận a gặp s ở nọ lặt lại chỉ lo bắt đầu ăn không ngừng quả bưởi mà trương lam bên kia ứng phó càng thêm h í hữu lợi hại xì n ỉ s ở nọ lặt lại đã có khởi sắc xạ tổ xì cảm giác mình trái tim có chút đau nhức người cái tên này lại thử mấy lần gặp s ở nọ lặt vẫn là không để ý tới mình sato si bắt đầu cân nhắc muốn hay không chỉ dùng chỉ huy bộ kẻ mẫn phát động tiến công một bên gặp sato si từ bỏ t i ế p chủ thở dài một hơi đúng lúc này một bên truyền tới một tiếng k ê ờ nó l ạ t nghe được cái này thanh âm sato si nhìn sang lập tức há to miệng chỉ thấy si nỉ sờ nọ l ạ t nhìn cũng chưa từng nhìn chương làm cho đi thứ gì liền trực tiếp ném vào trong miệng tùy ý bắt đầu nhai nuốt nếu như là bình thường hoang dại bổ kẹ mần đạt được nhân loại xa lạ cho đồ ăn nhất định sẽ trước phân biệt rõ một lần cái này đồ ăn có vấn đề hay không đây là thân làm sinh vật bậc cao không thể cảnh giác nhưng sờ nọ lặt nhưng không có phương diện này lo lắng hắn cũng hoàn toàn không sợ t r ư ờ n g làm cho đồ ăn có vấn đề có thể là bởi vì khẩu vị quá lớn duyên cớ vì để tránh cho cảm giác đói bụng sờ nọ lặt bình thường đều không kèn ăn hàng đầu vẫn là chú trọng ăn no đồ ăn vị đạo tại đói bụng trước mặt không đáng kể chút nào một cái khác chính là sợ nọ lặt túi dạ dày hết sức đặc thù trong đó ngạch tiêu hóa dịch mặc kệ là cái gì đều có thể nhẹ nhõm tiêu hóa hết cái này khiến nó hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn sẽ dùng vấn đề thậm chí có độc cũng không đáng kể a n chương l à m cho t ổ kẽ bơ lóc s i n i sợ nọ lặt biểu tình trên mặt biến đổi phát ra một cái thoải mái thanh âm trên mặt của nó viết thỏa mãn hai cái chữ to công không chỉ như thế s i n i sợ nọ lặt còn phát ra thỏa mãn thanh âm cũng chính là trước đó xạ tổ xỉ nghe được cái kia tiếm tê Nọ lạc. xì xì、si、đối diện sở nọ l ạ t nghe được thanh â m bỗng nhiên dừng lại động tác trên tay mang theo khuôn mặt nghi hoặc hướng về xì、si、nỉ sở nọ l ạ t nhìn lại Nọ l ạ ì n g ư i no bụng. sở nọ l ạ t có chút mộng bức nhìn xem xì、si、nỉ sở nọ l ạ t hỏi Nọ lạc, k h ô n g sở nọ lặt đáp h ầ i nói xì nỉ sở nọ l ạ t đáp lại nói xì nỉ sở nọ lặt làm sao làm được? sở nọ l ạ t quan tâm hỏi xì、si、nỉ sở nọ l ạ t là giống cái vẫn là sở nọ l ạ t đại tỷ dù sao xì nị s ờ nọ lặt thực lực hiếu thắng nhiều lắm n ọ l ạ t cái này sao Xì nị s ờ nọ lặt nhìn về phía trương lam ý tứ trong đó không cần nói cũng biết t r ư ơ n g tám trăm lẻ tám nằm xuống đi ngủ s ờ nọ l ạ t trương lam đặc chế b ồ kẹo b l ó c n ọ l ạ t đại tỷ là hắn nhường ngươi ăn no sao s ờ nọ lặt nhìn trương lam một chút hướng xì nị s ờ nọ l ạ t hỏi n ọ l ạ t không sai chính là hắn quá hạnh phúc Xì nị s ờ nọ l ạ t điên cuồng gật đầu giờ phút này nàng cảm giác hết sức hạnh phúc hiện tại bổ kẽ b ờ lóc còn không có phổ cập chí ít hai cái sở nọ l ạ t đều chưa từng ăn qua vừa rồi xì nỉ sở nọ l ạ t đang ăn dưới bổ kẽ b ờ lóc sau có thể rõ ràng cảm giác đạo bụng mình bên trong phong phú cảm giác loại này phong phú cảm giác rất chân thực nàng cảm giác mình lực lượng khôi phục nguyên bản ăn nửa ngày q u a bưởi cái bụng đều không động tinh gì hiện tại một hơi khối vông nhỏ liền no bụng một năm ba xì nỉ sở nọ l ạ t đối với loại phương thức này hứng thú sờ nọ lặt thực không thèm để ý đồ ăn vị đạo sao dĩ nhiên không phải sờ nọ lặt nhưng thật ra là cái ăn hàng nếu như có thể hắn hy vọng chính mình ăn đến cũng là mỹ vị chỉ bất quá không đáy một dạng cái bụng khiến cho bọn họ đem kê khai cái bụng coi là đòi hỏi thứ nhất mà thôi hơn nữa mỗi một lần ăn xong đồ vật về sau sờ nọ lặt đều cần đi ngủ rét cái này đi ngủ rét lúc hắn ra tốc sở bịt bụt quá trình tiêu hóa thông thường cuối cùng không nên q u o y d ậ y mà bây giờ một cái càng nhanh chóng hơn nhét đầy cái bao t ử phương pháp thả ở trước mặt mình x i nhỉ sợ nọ l ạ t không có lý do gì đi cự tuyệt suy nghĩ một chút r a ăn nhiều thật là lại hưởng thụ sao bất kể là làm chuyện gì liền xem như ân ái một mực làm cũng sẽ mệt mỏi cũng sẽ mệt mỏi cũng sẽ dính nhau ăn ngủ ngủ rồi ăn x i nhỉ sợ nọ l ạ t chưa hẳn liền thực khai tâm đối với sợ nọ l ạ t mà nói ăn quá trình đối lập không phải một cái hưởng thụ quá trình bởi vì sức ăn muốn lặp lại cả một đời cầm thức ăn và nói chuyện dính động tác quá mệt mỏi n ọ lạt cho ta cũng tới một chút sợ nọ lạt từ bỏ qua bưởi đi tới xì nỉ sợ nọ lạt bên người hướng trương lam đưa tay ra thấy thế trương lam ánh mắt tại xạ tổ xì trên mặt quét qua trong mắt lóe lên mỉm cười sợ nọ lạt biểu hiện này đúng với lòng hắn mong muốn cái này tình cảm tốt xạ tổ xì có thể bị hố cho trương lam lại lấy ra một khối b ổ kẹ bở l ọ c đưa ra bá s ơ nọ lạc ngay đầu tiên dối ra móng đ u ố t đem b ổ k ẹ bở l ọ c để vào trong miệng của mình n ọ lạc đợi đến b ổ k ẹ bở l ọ c vào vào trong bụng sinh ra hiệu quả cảm giác được sung túc cảm giác s ơ nọ lạc phát ra dễ chịu tiếng k ê u sau đó nó trực tiếp nằm trên đất ẩm s ơ nọ lạc liền như vậy ngủ thiếp đi đám người t r ư ơ n g lam nhìn về phía xin y s ơ nọ lạc hiếu kỳ nói nó n o bụng nó là chỉ s ơ nọ lạc n ọ lạc ân nó sức ăn liền một nửa của ta cũng chưa tới xì nỉ sợ nọ lặt điểm một cái sau đó lại hướng trương lam vươn móng u ố t a nhìn thấy xì nỉ sợ nọ lặt dáng vẻ trương lam trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mớn trong tay hắn bổ kẽ bợ l ọ c là hắn không ngừng tăng thêm e ít tờ sau thăng cấp đến đỉnh cấp chế tác thủ đoạn chế ra hàng cao cấp vật chẳng những mùi ngon hơn nữa năng lượng sung túc nói như vậy liền xem như sợ nọ lặt dạng này đại vị vương hoặc là ạt dùng cái gì ăn một khối đều có thể no bụng không nghĩ tới xì nỉ sợ nọ lặt mới ăn ba phần no bụng Có chút h tứ, ý sẽ k ô nọ g thay khác đổi sở n lạc ngay cả sức ăn đều không giống bình thường、sao. Trong lòng cảm giác có chút buồn cười, bất quá đang động làm bên trên, chương cũng không giác sao. lam cả sức cảm có chút cười, chút đều quá tiếp bất một trực làm mở, ngập xin u ấ t ra a h khối bổ kẹ h ố bổ bở lọc c g đỡ tới. Nọ nỉ lạc. Xì s ở nọ l ạ c động tác cấp tốc đưa tay đem trương l a m trong tay hai khối bổ k ẹ b ở lọc lấy tới trực tiếp đều phóng tới trong miệng ken két x ì n ỉ s ở nọ l ạ c thực giống ăn kẹo quả một dạng đem hai cái bổ k ẹ b ở lọc cho tất cả đều nuốt vào nó là xì nỉ sờ nọ lặt rốt cục cũng phát ra thỏa mãn thanh âm sau đó nằm xuống đi ngủ đám người đây là cái gì thao tác thực ăn no đi nằm ngủ trương lam cũng có một chút im lặng nguyên bản hắn gặp xì nỉ sờ nọ lặt ăn no rồi liền định bắt đầu rụ rỗ nó không nghĩ tới còn không đợi hắn mở miệng xì nỉ sờ nọ l ạ t liền thuận thế nằm trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy ho ho đứng lên thực sự là nhìn xì e m x nỉ sờ nọ l ạ t một bộ ngủ rất say dáng vẻ trương lam có chút r ở khóc giở c ư ờ i nhưng hắn cũng không có tính toán dùng mạnh mẽ phương thức đi gọi tình nó xung quanh nhìn thấy hai cái s ở nọ l ạ t đều ngủ ngã xuống đất những cái kia trên đảo nhân viên đều thở ra một cái trơ mắt nhìn hôm nay thành quả lao động bị hai cái s ở nọ l ạ t cướp sạch bọn họ lại vô lực bọn họ cũng rất tuyệt vọng hơn nữa s ở nọ l ạ t dạ dày lại là có tiếng lớn không có người biết rõ hai cái này đại gia hỏa hội ăn vào cái gì bây giờ bị trương lam giải quyết cho liền rất tốt bất quá những người này trong lòng đồng thời nhiều hơn một phần không hiểu b ộ kẹ bờ l ọ c bọn họ cũng biết bọn họ còn chỉ sở nọ l ạ t tựa hồ muốn ăn năm mươi khối tác dụng b ộ kẹ bờ l ọ c liền có thể no bụng nhưng đến trương lam cái này thế mà chỉ dùng một hai khối thế mà liền làm xong b ộ kẹ bờ l ọ c có lợi hại như vậy bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc cũng không có ai sẽ đi hỏi thăm trương lam ca ca ca ca muốn hay không đem cái này hai cái đại gia hỏa làm tỉnh lại giang cùng đem bước từng bước nhỏ đi tới trương lam bên người nhìn xem trên mặt đất khò khò ngủ say hai cái sở nọ l ạ t d e m trong mắt lóe lên một k i a nguy hiểm tia sáng lại dám không nhìn ca ca đại nhân nhất định phải đánh cắp ngươi liền mỡ đều không thừa dưới trương lam kỳ thật cũng ở đây cân nhắc vấn đề này chờ lấy hai cái này đại gia hỏa tự nhiên tỉnh hắn cũng không có hảo tâm như vậy tỉnh đúng lúc này tiểu nại đi tới trương lam bên người nghiêm túc túi người chào nói tạ tạ ơn ngài trương lam trưởng môn rất đa tạ ngài trợ giúp không có ngươi hôm nay chúng ta nhất định sẽ tổn thất nặng nề không có việc gì bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi trương lam không thèm để ý lắc đầu cười nói lại nói tiếp trước đó thua qua muốn giúp ngươi bắt tiểu đ ầ u ta cũng bất quá là thực hiện hứa hẹn mà thôi bất quá nghe được lời nói của trương lam tiểu l ạ i lại một mặt kiên định nói ra mặc dù nói thì nói như thế không sai nhưng trương lam trưởng môn ngài thật là giúp đại ân làm ơn tất để cho chúng ta vào một chút tâm ý a trương lam theo bản năng sờ lên cái cảm tiểu l ạ i trong miệng tâm ý hẳn là dùng quả bưởi đến chiêu đại đám bọn hắn ăn quả bưởi sao cũng tốt ngươi làm u ố n chiêu đái chúng ta ăn quả bưởi sao trương lam buồn cười vấn đáp chính là tiểu l ạ i gật đầu cũng tốt vừa vận hiện tại hai cái sở nọ lặt tại đi ngủ rét ta cũng nghĩ nếm thử cái này quả bưởi vị đạo trương lam gật đầu một cái nói xong nhìn về phía một bên xạ tổ xì、si、hỏi đúng không xạ tổ xì、si? là đúng vậy a xạ tổ xì、si、khoe miệng giật một cái trương lam cái này rõ ràng là lại nói trước đó hắn văn trộm sáng sự tình a như vậy chuyện lúng túng liền không thể chớ nói nữa nha Điệp tại r ác ma vẫn là ác ma. Trường trương, đường chính chính. trương lam đáp ứng về sau tiểu n ạ i mời bọn họ hướng đi một bên một cái nhà gỗ đường bên trên hắn có chút hiếu kỳ hỏi trương lam trưởng môn chờ một chút ngưỡi hội thu phục hai cái này chỉ s ở nọ là sao tiểu n ạ i vấn đề vừa ra một bên xạ tổ xì lỗ thai dựng lên hắn có một ít khẩn trương bởi vì hắn muốn thu phục cái kia s ở nọ lạc nhưng nếu như trương lam cũng phải thu phục cái kia sợ nọ l ạ t như vậy hắn chỉ có thể nhận bệnh x i、si、ni sợ nọ l ạ t ta khẳng định phải thu phục về phần sợ nọ l ạ t trương lam nhiều hứng thú nhìn về phía xạ tổ si nói xạ tổ si ngươi nghĩ thu phục cái này sợ nọ l ạ t đúng không không sai trương lam ca ta nghĩ thu phục cái kia sợ nọ l ạ t loại thời điểm này xạ tổ si cũng là không có nửa điểm giả mồm vậy chờ ngươi một chút cố gắng lên trương lam buồn cười nói nếu như ngươi có thể thu phục nó liền về ngươi nếu như ngươi thu phục không ta liền xuất thủ t u t ta sẽ cố gắng s ạ tổ xì một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong bước cháy lên kiên định h ò a mang một bên nghe thấy trương lam cùng s ạ tổ xì giữa hai người đối thoại tiểu l ạ i thở dài một hơi hai cái này sợ nọ l ạ t lực sát thương thực sự quá cường đại nàng lo lắng quả bưởi mất giáo đến lúc đó bọn họ những người này thì đi cùng gió tây bắc kỳ thật nói đến giá trị không tính xì nghỉ sợ nọ lạt liền sợ nọ lạt giá trị cũng so hết thẻ quả bưởi cộng lại cao hơn có thể thế nhưng tiểu nại biết thực lực mình không được cái kia hai cái s ở nọ lặt nàng hoàn toàn không phải là đối thủ hơn nữa coi như nàng có thể thu phục lấy hai cái này chỉ s ở nọ lặt tuyệt thế tốt khẩu vị nàng cũng nuôi không nổi đương nhiên trương lam xem xét liền đúng suy nghĩ s ở nọ lặt có ý tưởng cũng là một mặt tóm lại đủ loại tiểu nại đối với hai cái s ở nọ lặt là hoàn toàn không có biện pháp chỉ mong bọn hắn đi nhanh một chút đúng rồi kỳ thật ta có một cái nghi hoặc nghĩ đến phía trước trang cảnh tiểu nại tò mò hỏi trương lam trường môn sợ nọ lặt ngủ thời điểm cũng có thể thu phục à ngài vì sao hiển nhiên tiểu nại là tò mò rõ ràng là ném một cái bổ kỳ bản sự tình vì sao trương lam không làm tuy nói thông qua phương thức như vậy thu phục b ổ kẹ mẩn b ổ kẹ mẩn tại mới bắt đầu sẽ không chịu phục vốn lấy trương lam thực lực tốt nhất khẳng định dễ dàng liền đem sợ nọ lặt cho dọn dẹp ngoan ngoan dễ bảo trương lam ca đương nhiên sẽ không vận dụng động tác nhỏ như vậy trương lam còn chưa lên tiếng một bên xạ tổ xỉ liền vội vội vàng vàng đứng ra nói ra chúng ta p ạ lệ táo người đi ra ngoài đều khinh thường dùng dạng này thủ đoạn nhỏ thu phục chính là muốn đường đường chính chính vừa nói xạ tổ xỉ còn ngẩng đầu một bộ m ộ ư ơ i điểm ngạo khí bộ dáng dẫn tới tiểu l ạ i một trận sùng bái sau đó nhìn thấy hắn bộ dáng này người còn lại cùng nhau cũng là trận trắng mắt đường đường chính chính tiếp chú lo lắng lấy chính mình muốn hay không cho xạ tổ xỉ đến vừa phát m ộ ư ơ i vạn vôn thần đỡ t ô n trợ giúp tìm hẹn hắn thanh tỉnh một lần đương đương chính chính butterfell giờ nghĩ tới chính mình lúc trước trực tiếp bị một khỏa bổ kỳ bạn thu phục hình ảnh nghĩ đến mình là không phải phải làm chút gì đương đương chính chính vợ l ạ t tọa s ẽ nghĩ đến lúc trước mình là không phải không nên chủ động như vậy đuổi theo đương đương chính chính cha dị rất biểu thị nó cần cân nhắc có phải hay không tiến vào một lần phản l ị c h kỳ càng nhiều t ồ kẽm ẩn mỹ tỷ cũng là liền mắt trợn trắng x a tổ xỉ kinh lịch nàng không nên quá rõ ràng con hàng này hiện tại lại còn nói mình là đường đường chính chính trương lam thì càng bó tay rồi không nói những cái khác liền nói cái này sợ nọ lạt gỗ thô xạ tổ xỉ cũng là thừa dịp rít lì p đem sợ nọ l ạ t làm ngủ cơ hội mới thành công thu phục bây giờ nói những lời này có chút buồn cười bất quá trương lam cũng lười đi đánh xạ tổ xì mặt không sai biệt lắm chính là ý này trương lam nhìn về phía tiểu l ạ i nói ra nó cảm giác ngủ liền để nó ngủ ngon vừa vặn chúng ta đi nhấm nháp một chút quả bưởi ta một hồi ta lại lộng tỉnh nó cùng nó nói một chút rồi quyết định thế nào trương lam mà nói xem như vì cái này một lần nói chuyện trời đất chủ đề vẽ lên dấu châm tròn rất nhanh một đoàn người đi tới trong nhà gỗ tại tiểu l ạ i chiêu đại d ư ớ i ăn một chút quả bưởi những cái này quả bưởi vị đạo cũng không t ệ lắm trương lam quyết đoán đem quả bưởi bên trong một chút t ử bỏ vào bên trong tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới có xe lê bi cây hội trưởng đến càng nhanh trái cây cũng sẽ càng ăn ngon hơn ăn xong quả bưởi trương lam hỏi quả bưởi lượng tiêu thụ nghe được tiểu n ạ i nói thông thường có thể bán đi khoảng bảy phần mười h ắ n quyết đoán ăn ba thành quả bưởi số lượng trương lam nghĩ rất đơn giản mua chút quả bưởi trở về đến rét cờ trong công ty làm ngày lễ lễ vật loại hình phát ra ngoài trương lam quyết định nhưng làm tiểu n ạ i kích động hỏng nhìn một bên xạ tổ xỉ không ngừng hâm mộ gọi thẳng có tiền liền tùy hứng bốn t r ă n h năm rất nhanh không sai biệt lắm đi qua một giờ trương lam cảm thấy thời gian không sai biệt lắm liền xạ tổ x ì bọn hắn một lần nữa về tới hai cái sở nọ lặt nơi này không có ngoài ý mớn hai cái sở nọ lặt còn tại đi ngủ rét hoàn toàn không có cần tỉnh lại ý tứ nhìn thấy một màn này trương lam cho cái bóng của mình thử một cái ánh mắt trương lam cái bóng bên trong hiện tại nhiều hơn một cái mới hộ gia đình đạ cờ dữ ả i cái này đạ cờ dữ ả i chính là lúc trước trương lam tại cạn tổ liên minh giải thi đấu bên trên thời điểm tổ bị ạ sử dụng cái kia đạ cờ dữ ả i cái này đạ cờ gì g là tổ bi ạ tiểu bối mà cái này đạ cờ gì chính là lúc trước tổ bi ạ nói đánh bại hắn sau này ban thưởng bá tiếp thu được đến từ trương lam ám chỉ trong bóng tối đạ cờ gì g hành động thể nội bắn ra một đạo đen nhánh khí tức bắn vào hai cái ngủ s ờ nọ l ạ t thể nội nọ l ạ t nguyên bản tư thế ngủ đừng quá mức xinh đẹp s ờ nọ l ạ t trên mặt hốt nhiên h i ể u lộ ra khó chịu biểu lộ còn phát ra kêu đau nọ l ạ t hai cái s ờ nọ l ạ t đưa tay ôm lấy đầu của mình bọn hắn tựa hồ là đang tiếp nhận thống khổ gì tình huống này hoàn toàn là bởi vì đã cơ duy phát động chính mình đặc tính mộng điểm mộng điểm trạng thái dưới b ộ kẻ m ẩ n hội không tự chủ gặp ác n g ộ n g hơn nữa còn là rất không giống nhìn thấy cái gì liền sẽ tao nộ cái gì nó lạc cuối cùng hai cái sở nọ là ạ không thể tại tiếp tục ngủ ác n g ộ n g khiến cho bọn hắn phản xạ có điều kiện tựa như làm lên còn sao mãnh liệt mở mắt ánh mắt kia trận to trình độ trương lam quyết định nhất định là bọn hắn đời này b ộ kẻ mần sinh phong nhìn thấy hai cái s ờ nọ lặt thức tỉnh h á cám khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa thật giống như chưa từng có xuất hiện một dạng nọ lạc hai cái s ờ nọ lặt có chút ngộng bọn hắn quan sát một chút chung quanh phân đoạn một hồi lâu tựa hồ mới phản ứng được chính mình trước đó là thấy ác ngộng sau đó hai cái s ờ nọ lặt ánh mắt đều bỏ vào t r ư ơ n g lam trên người trên mặt lộ ra một cái hàm hàm khuôn mặt tươi cười xông tới t r ư ơ n g lam cầu xạ tổ x ì bóng ma tâm lý diện tích sáu chương tám trăm mười chương lam xoay chuyển đến quá nhanh ta có chút n g ậ u nọ lạc hai cái sờ nọ lạc đứng lên đi tới trương lam bên người trên mặt đồng thời lộ ra hàm hàm nụ cười yêu thích còn rất có ăn ý sờ lên bụng của mình một bộ thỏa mãn bộ dáng xem ra các ngươi ngủ không sai a đưa tay vô vô hai cái sờ nọ lạc cái bụng trương lam c ư ờ i cợt một câu hai cái này chỉ sờ nọ lạc tới cũng không phải là muốn ăn mới qua một giờ bọn hắn còn không đến mức liền đói bụng bọn hắn là tỉnh cho nên mới cùng trương lam chào hỏi bất quá trương lam cảm giác hai người này tựa hồ có đem mình làm lâu dài cơm phiếu ý nghĩ bất quá s ở nọ lặt mà nói trương lam dự định sợ hắn đi qua trở thành xạ tổ xỉ tương lai có thể cầm tiếp theo giấy tờ nghĩ vậy trương lam nhìn về phía xạ tổ xỉ lại phát hiện con hàng này chính trơ mắt nhìn s ở nọ l ạ t đến trương lam cảm thấy xạ tổ xỉ là trốn không thoát chỉ hỏi hắn bây giờ bóng ma tâm lý diện tích các ngươi hai cái đều ăn no bụng rồi a quay đầu trương lam hướng hai cái s ở nọ lặt vân đáp nghe vậy hai cái sờ nọ lạt cao h ứ n gật g đầu xin y sờ nọ lạt gào lên nọ lạt cảm giác này cái này không sai ngươi cho ta ăn cái kia nhỏ bánh kẹo vị đạo rất tốt còn không cần ta ăn nhiều dễ chịu thương lượng một chút về sau ta theo lấy ngươi thế nào đối với hai cái sờ nọ lạt mà nói trời sinh tính lười biếng bọn hắn thật là đi hai bước đường đều ngại mệt mỏi nếu không phải vì sinh tồn hơn nữa đói bụng cảm giác càng thêm khó chịu bọn họ liền ăn đồ ăn đều sẽ rất khắc chế bởi vì ăn đồ ăn cũng là mệt m ỏ i sống mà bây giờ một cái chỉ cần động mấy lần miệng liền có thể no bụng cơ hội thả ở trước mặt bọn họ bọn hắn tự nhiên là không nỡ bông tha hơn nữa hai cái sợ nọ l ạ t cảm thấy thể nghiệm qua mấy lần liền no bụng cảm giác bọn hắn đã trở về không được cá ướp muối liền muốn cá ướp muối r i á c ngộ có thể dễ chịu nhất định không m ệ t lấy là vĩnh hằng bất biến tôn chỉ thông minh như trương lam không cần làm sao động não liền có thể đoán được sợ nọ l ạ t ý nghĩ của bọn nó lập tức lộ ra một cái mỉm cười nói ý là muốn đi theo ta lữ hành sao nọ lặt hai cái s ờ nọ lặt liên tục gật đầu cái này đương nhiên có thể trương lam mở miệng đáp ứng dẫn tới một bên xạ tổ s ì tâm cũng phải nát ngay tại xạ tổ s ì muốn triệt để lúc tuyệt vọng trương lam lời nói xoay chuyển nói bất quá ta chỉ có thể nuôi một cái vừa nói trương lam đưa tay chỉ xạ tổ s ì nói ra ngươi có thể đi theo g i a hỏa kia lữ hành hắn cũng có thể cho ngươi bao ăn no cho ngươi ăn trước đó ta cho ngươi ăn đồ vật Nọ lặt. s ờ nọ lặt quay đầu nhìn về xạ tổ s ì nhìn lại Cái sau thấy thế, song quyền song trong bản năng nắm ẩm ẩm ẩm sợ nọ lạt cất bước đi đến xạ tổ si trước mặt dội ra chính mình mong ước sợ nọ lạt về sau xin chỉ giáo nhiều hơn hưng phấn đưa tay ra bắt lấy sợ nọ lạt tay cầm một lần xạ tổ xỉ sau đó xuất ra một cái mới bộ kỳ bạn đưa ra một mặt mong đợi nhìn xem cái trước nọ lạt ánh mắt tại bộ kỳ bạn là quét qua sợ nọ lạt hiển nhiên cũng biết bộ kỳ bạn là cái gì rất phối hợp vươn tay ở phía trên một chút b á một đạo bạch sắc quang mang bán ra sợ nọ lạt bị thu vào xạ tổ xỉ bộ kỳ bạn bên trong thu phục thành công a ta thu phục sợ nọ lạt xạ tổ xỉ nắm lấy bộ kỳ bạn s o một cái chiêu bài cái kéo tay một bên tiểu lại nhìn thấy một màn này triệt để trong gió lộn xộn đây chính là trong truyền thuyết đường đường chính chính nàng còn tưởng rằng lại là cỡ nào kịch liệt đối chiến về sau mới một bên n i ệ p c h ủ cũng rất đắc ý rôi ra một cái cái kéo tay giống như xạ tổ xỉ có thể thu phục sở nọ lặt là công lao của nó một dạng cái này sở nọ lặt thật đúng là tùy tiện á t r ư ơ n g làm trong lòng không còn gì để nói cái kia sở nọ lặt nguyên bản đang ngủ lấy thời điểm cứ như vậy bị xạ tổ xỉ đã thu phục được đằng sau thế mà liền như vậy nhận mệnh không nghĩ tới hôm nay càng quyết đoán có ăn đến là được bất quá đơn giản như vậy cũng tốt trương lam mỉm cười nhìn về phía xì nhỉ sợ nọ lạt hỏi to con ngươi liền theo ta lữ hành như thế nào đồ ăn bao no nọ lạt cái này đương nhiên không có vấn đề xì nhỉ sợ nọ lạt gật đầu một cái nghe vậy trương lam liền muốn ngươi xuất ra b ổ kỳ bản nhưng lúc này lại nghe xì nhỉ sợ nọ lạt nói ra nọ lạt bất quá ta không giúp ngươi đánh nhau nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi đánh nhau ngươi trước tiên cần phải thắng ta t r ư ơ n g lam chụp vào c h ố n g không bổ kỳ bàn tay cứ như vậy đứng tại vậy có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hắn còn cho rằng mình nghe lầm cái này xì nỉ sợ nọ lạt có ý tứ là nguyện ý đi theo nó lữ hành nhưng là không xuất lực cái này thật đúng là thực lười nhác có thể a bất quá nghĩ đến xì nỉ sợ nọ lạt quán quân cấp thực lực nhớ nàng liền bị đồ ăn cho thu mua lại hình như có chút không thực tế bằng không thì nếu là có người vận khí tốt cho hắn một chút đồ ăn thu mua hắn một lần liền trở thành quán quân cấp huấn luyện r a bổ kẻ mần chèn n tốt ra trương lam cũng chỉ có thể cái này an ủi mình nhìn xem một bên xạ tổ xí đều đã vui mừng hớn hở đem bộ kỳ bản cho thu lại trương lam khẽ n g n g đầu thầm nghĩ chính mình đây chẳng lẽ là gặp báo ứng quá đẹp rồi cũng có sai sao mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương trương lam nhìn về phía xin y s ờ nọ lạt nói ra a thông suốt ngươi vẫn rất có nguyên tắc n h à vậy liền trực tiếp tới a đ ố i chiến ta có thể không nuôi vô dụng bộ kẹ mẩn kỳ thật nghe được s ờ nọ lạt muốn cùng chính mình đối chiến trương lam ngược lại thật thật cao hứng điều này nói rõ cái này s ở nọ lặt còn không phải đơn thuần quỷ lười nếu như là hành động ý thức không mạnh bổ k ẹ mẩn coi như thực lực mạnh cũng vô dụng liền so hồ ên địa khu ngàn dặm sợ lạ kỉnh sợ lạ kỉnh rất mạnh liền vật lý công kích phương diện viễn siêu rất nhiều rất nhiều trong truyền thuyết bổ k ẹ mẩn nhưng sợ lạ kỉnh có lười biếng đặc tính mỗi đánh một hồi liền muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu làm b ị a trận đấu này đánh lên một chút ý tứ đều không có nếu như sợ nọ lặt ý thức chiến đấu không mạnh trương lam ngược lại muốn cân nhắc có phải thật vậy hay không bỏ sức đi nuôi dưỡng nọ lạc có chút ý tứ nghe được lời nói của trương lam sờ nọ lạc lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ tại nó trong nhận thức biết nhân loại trước mặt chỉ là trong nhân loại thiếu niên có mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu không nghĩ tới có dũng khí như vậy bất quá sau một khắc theo lấy trương lam trên người kỳ thật bạo phát đi ra sờ nọ lạc con ngươi bỗng nhiên cò rụt lại ba hai tay vỗ s i n i sờ nọ l ạ t mánh liệt lui về phía sau nhảy một cái hai tay nắm tay một bộ muốn cùng chiến đấu bộ dáng hiển nhiên s i n i sờ nọ l ạ t nghiêm túc chương 811, i n f e r m a vẹ vs s i n i sờ nọ l ạ t đối thủ của ngươi l i ê n nó a tại s i n i sờ nọ l ạ t trên người quét qua t r ư ơ n g lam nết miệng lên một vòng đường cong ném ra một cái bổ kỳ bản bá một đạo bạch quang bắn ra một đạo toàn thân hết mấy chỗ thiêu đốt hỏa diễm ánh mắt sắc bén thân ảnh xuất hiện ở đất trống bên trên thân ảnh vừa xuất hiện ánh mắt liền khóa chặt tại đối diện cách đó không xa xỉ nhỉ sở nọ lạt đưa tay toàn thân buộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn cùng chiến ý tựa hồ là nhận đối phương khí thế ảnh hưởng sở nọ lạt nguyên bản đàng cảm thụ đến trương lam khác biệt về sau liền phát sinh biến hóa ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm túc in p h ậ t m ạ p vẽ đối thủ thực lực cao hơn ngươi một chút ngươi cần phải nghiêm túc một chút ta trương lam nhìn cách đó không xa thân ảnh một dạng lên tiếng khích lệ nói nhưng hắn trong mắt trêu tức chứng minh tất cả những thứ này cũng không có đơn giản như vậy trương lam thả ra b ổ k ẹ mẩn tự nhiên là ỉn phở mạ pẹ hệ hỏa thêm chiến đấu hệ phỉ tở tình hai trong khoảng thời gian này trương lam e ít t ở không ít nhặt mặc dù trải phẳng đến mỗi cái b ổ k ẹ mẩn trên người không tính là gì nhưng ỉn phở mạ pẹ thực lực đã ổn thỏa tăng lên tới thiên vương cấp đ ỉ n h phong bây giờ cách cùng sở nọ l ạ t giống nhau như lúc quán quân c ấ p tám mươi cũng kém không nhiều lắm mà ỉn phở mạ vẽ thế nhưng là chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bộ kẹ mẩn chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai khắc chế thông thường s ở nọ lặt là gấp hai hiệu quả mà xỉn ỉ s ở nọ lặt là thông thường hệ nọ m ạ n thai thêm hệ thép s ở kẹo thai bị chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bốn lần khắc chế đang tính bên trên ỉn phở mạ vẽ bản thân thuộc tính có được thuộc tính nhất trí tăng thêm hiệu quả mặc dù trên thực lực hơi yếu một chút nhưng hỏa diễm khỉ đối với s ở nọ l ạ t chiếm hết ưu thế chớ đừng nói chi là hỏa diễm khỉ còn có trương lam cái này trưởng môn cấp huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h ẻ n nở chỉ huy rất rõ ràng trương lam kỳ thật chính là thả ra ỉn thơ mạ vẹ dạng này thực lực so xi nhỉ sợ nọ l ạ t yếu một điểm bộ kẻ mẩn đến treo lên đánh nàng ha ha ngươi không phải xem thường thật tốt treo lên đánh ngươi giống nghe được trương lam mà nói ỉn thơ mạ vẹ lắc đầu ngọn lửa trên người đón gió phất phới không nói ra được tiêu sái mạnh mẽ nghiêm túc quan sát một chút xi nhỉ sợ nọ l ạ t i n t h r mạ vẽ ánh mắt n g ư n g tụ nó có thể cảm giác cái này siêu trọng lượng cấp đối thủ thực lực mạnh hơn chính mình một chút bất quá i n t h r mạ vẽ chưa bao giờ sợ đối chiến hiện tại nó tại trên thuộc tính chiếm cư ưu thế còn có trương lam hỗ trợ nó thì càng là không sợ chú ý tới hỏa diễm khỉ đã làm tốt chuẩn bị trương lam lúc này hô thiên cơ công kích chân khí đạn phỏ cờ sbơ l ắ t giống nghe được chỉ lệnh i n t h r mạ vẽ hai tay đặt ở bên hông nhấc lên khí thế toàn thân Bá. một cái màu vàng kim năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn t ạ i ỉn phở mạ v ẹ dưới sự khống chế ngưng tụ sau đó trực tiếp hướng về lấy xỉn ỉ sở nọ lặt đánh tới bất quá tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho lần nữa tất cả mọi người bao quát t r ư ơ n g l à m đều ăn kinh hãi mở to hai mắt chỉ thấy mặt đối với cái kia khí thế hung hăng chân khí đạn phỏ cờ sợ lặt s ở nọ lặt nửa điểm không có cần phòng ngự cùng y né tránh đánh ngã là d ơ lên hai tay của mình ngưng tụ ra một cái màu lam thủy cầu hướng về ỉn phở mạ pẹ oanh ra màu lam thủy cầu đây là thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn x ệ s i n y s ở nọ lặt cũng biết in thơ mạ v ẹ là hỏa hệ phì giờ t hai bộ kẹm mẩn muốn nhắm ngay nhược điểm ra tay đồng thời s i n y s ở nọ lặt cũng biết mình nhược điểm là tốc độ nó hoàn toàn không có sử dụng cận thân công kích di nghĩ nó biết rõ một bước này hiện thực ba đang lúc mọi người nhìn soi mói in thơ mạ v ẹ sử dụng ra chân khí đạn phỏ c ớ p b ợ lặt trước tiên đánh vào s ở nọ lặt trên bụng s ở nọ l ạ t bị màu vàng kim chân khí đạn phỏ cất bờ l ạ t đỉnh lấy không ngừng rút lui cái bụng cũng bắt đầu không ngừng áp xúc nhưng mà đám người trong dự liệu bạo tạc nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện mãi cho đến s ở nọ l ạ t cái bụng bị áp xúc đến một cái điểm thời điểm nó mãnh liệt vươn chân đạp tại mặt đất bên trên tại mặt đất bên trên ấn ra một cái không nhỏ hố sâu từ đó ổn định thân hình sau đó s ở nọ l ạ t mãnh liệt nhất định cái bụng cái kim màu vàng kim chân khí đạn phỏ cất bờ l ạ t liền hướng lúc tới phương hướng lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về cùng lúc đó nó còn hai tay hướng phía trước đẩy thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn xệ cũng hướng về i n t e ơ mạ vẹ bay đi bá trong chấp nhóm này i n t e ơ mạ vẹ tựa hồ lâm vào đại nguy cơ mà lúc này đây xí nì sờ nọ lặt còn vườn tay tại trên bụng của mình chẳng hề để ý gãi gãi lộ ra rất nhẹ nhàng một màn này kích thích cực lớn đến i n t e ơ mạ vẹ nét mặt của nó bắt đầu biến nhận chân bốn lần khắc chế chiến đấu hệ phỉ tở tìm thai chân khí đạn phỏ cờ sbợ lặt đều nhẹ nhàng như vậy ngăn lại có chút ý tứ gặp xì nỉ s ở nọ lạc hướng ra bản thân đoán trước có thể nhẹ nhàng như vậy đỡ được i n phờ m à vẹ dùng r a chân khí đạn phỏ cờ sợ lạc chừng làm trong mắt hơi híp trong lòng bắt đầu phân tích ra cái này xì nỉ s ở nọ lạc sức ăn là xạ tổ x ỉ cái kia chạy s ở nọ lạc ăn mạnh gấp ba như vậy thể lực nhất định cũng phải càng nhiều hơn một chút mặt khác s ở nọ lạc đặc biệt phòng vốn sẽ phải so năng lực phòng ngự phải cường đại hơn rất nhiều mà lên s ở nọ lạc cái bụng bộ vị là chứa đựng mỡ vị trí tự nhiên liền mang nhất định trong phòng ngự cùng co giãn có thể rất tốt lợi dụng khoảng cách xa đặc công cái này xin nghỉ sợ nọ lặt có thể bội diễn sáng tổn thương tương đối có hạn chỉ có thể nhằm vào sợ nọ lặt tốc độ chậm cùng vật phòng tương đối khá thấp điểm này xuất sắc để cho in thờ mạ pẹ lựa chọn cận chiến cờ lỏ sợ của bạn sử dụng chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h t h a i tuyệt chiêu công kích nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề trương lam trong lòng nhanh chóng làm ra có lợi nhất quyết định lúc này liền ra lệnh làm cho nói in thờ mạ pẹ múa kiếm sợ vật đan sợ sau đó chạy tới Tiếp cận đối phương. chuẩn ậ n đối p ư ơ n g c h bị sử dụng âm tốc quyền mạch bùn t r ư ơ n g lam để cho in thờ mạ pẹ sử dụng ra múa kiếm sở vật đan sở phần món ăn trong tay hắn mỗi một cái bổ kẹ mẩn đối với múa kiếm sở vật đan sở l ĩ n h nộ cũng là cao cấp nhất đều có thể chơi ra hoa múa kiếm sở vật đan sở cũng không phải chỉ có xoay tròn cái này một loại lợi dụng phương thức còn có thể giống như bây giờ in thờ mạ pẹ tại nhận được mệnh lệnh về sau bước chân một tháp xuống hộ toàn thân ngưng tụ ra xoay tròn khí thế、Ấm. b ị cũng không phải bắn ngược trở về chân khí đạn p h ỏ cất bờ l ậ t tại công kích đến h ì n phở mạ vẹ coi trừng khí thế lấy một loại trạng thái bay ra ngoài cuối cùng bắn về phía một bên bọt biển mặt vê anh chân khí đạn p h ỏ cất bờ l ậ t nổ tung lên trên mặt biển bị tạc ra một cái kinh thiên sóng lớn mà lúc này s ở nọ lặt sử dụng r a thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn xệ cũng chúng đích h ì n phở mạ vẹ quanh thân luồng khí xoáy vê anh thủy câu bị khí xoáy lôi kéo chúng mục tiêu thông thường trên mặt đất nổ tung lên Sóng nước hướng ịn thờ về một ạ tại mạ vẹ vẹ bao xoay lôi kéo cao phụ khí thờ thân thể đông nhiên cất cao tránh tới. cất dưới, lôi đi cái Lúc luồng này, ịn đông này m đợt Đây đan trợ trợ vật một công kích.、Đây、chính là múa kiếm sở đan sở một cái khác kiếm phụ trợ hiệu quả, hỗ là múa sở sở quả, bên ổ kẹ mần người nhẹ mần Một người như yến. Bá. b tăng lên bản thân lực công kích ỉn thờ mạ vẹn h a n h chóng hướng về sở nọ lặt phương hướng phóng đi trên nắm tay bắt đầu ngưng tụ lại màu vàng kim quan mang mà lúc này lần nữa vượt quá cho nên nhân ý liệu Cine、s i n i sợ nọ lạc thế mà không có ngồi đợi in t h r mạ vẹ công kích nó động chương tám trăm mười hai in thờ mạ vẹ kịch chiến、Cine、s i n i sợ nọ l ạ t vê anh s i n i sợ nọ l ạ t manh liệt giẫm mạnh mặt đất thân thể khổng lồ đ ố n g nhiên bắn ra lấy một loại không chậm tốc độ hướng in t h r mạ vẹ phóng đi vê anh cái kia cơ, cơ hồ không có chân cự túc giẫm đạp tại mặt đất ấn ra một cái to lớn xử ứng còn phát ra từng tiếng ầm ầm nổ vang không có người nghĩ đến xì nỉ s ờ nọ l ạ t hội đi đầu hành động hơn nữa còn là chủ động hành động hơn nữa tốc độ của hắn lại còn không chậm bất quá nhìn xem một bước kia lưu lại một dấu chân mọi người cũng đều đã nhìn ra cái này xì nỉ s ờ nọ l ạ t thể trọng tuyệt đối không nhẹ giống chú ý tới xì nỉ s ờ nọ l ạ t hướng chính mình tiếp cận ỉn thơ mạ vẽ con ngươi có chút co r ụ t lại liền xem như trương lam cũng bị kinh ngạc đến trương lam chắc hẳn phải vậy cho rằng xì nỉ sở nọ l ạ t mập như vậy hơn nữa trên thân thể bên trên còn tăng thêm hệ thép sở tại hai nguyên tố chạy tuyệt đối sẽ không quá nhanh thân thể sẽ không quá linh hoạt nhưng bây giờ biểu hiện ra sự thật có thể hoàn toàn không phải chuyện như thế cái này xì nỉ sở nọ l ạ t hoàn toàn chính là một cái linh hoạt b ả n tử cái kia thân thể một động thời điểm cho người ta một loại to lớn bóng hơi tại tung bay cảm giác tốc độ này mặc dù so với ỉn phơ mạ v ẹ còn thiếu rất nhiều nhưng lại thật to vượt ra khỏi trương lam dự đoán không đủ chỉ là lập tức hắn liền nghĩ minh bạch nguyên nhân lực lượng có mạnh như vậy t r ư ơ n g làm rõ ràng sẽ xuất hiện hiện tại cái tình huống này nguyên nhân chỉ có một cái sờ nọ l ạ t lực lượng quá mạnh thân thể trọng lượng cho tới bây giờ đều không phải chân chính hạn chế tốc độ di chuyển mấu chốt chủ yếu vẫn là nhìn sinh vật có được lực lượng lực lượng vật khí, tốc độ tự nhiên càng nhanh cũng liền nói sờ nọ l ạ t nắm giữ lực lượng khiến cho nó có thể đỉnh lấy cái này thân thể to lớn cũng phát huy ra đầy đủ tốc độ nhanh xì nỉ sợ nọ lạt trọng lượng nhìn xuống đất bên trên dấu chân liền có thể minh bạch một hai nhưng hiện tại đã biết rõ những cái này trương lam cũng không kịp làm ra hướng đối trên mặt đất in f e r mạ vẹn quyết đoán từ bỏ âm tốc quyền mạch un sử dụng âm tốc quyền mạch un công kích tất nhiên trước tiên có thể trúng mục tiêu đối thủ đây mới thật là tốc độ loại tuyệt c h i ê u nhưng bây giờ tình huống này nếu như in f e r mạ vẹn thực trúng mục tiêu xì nỉ sợ nọ lạt đoán chừng cũng tránh không được bị đối phương công kích trúng mục tiêu kết quả nhìn xem xì nỉ sợ nọ lạt thể trọng rất hiển nhiên lấy thương đổi thương là cái không sáng suốt cách làm ba in t e ơ mạ vệ đình chỉ vận động đồng thời dừng tay lại bên trên lực lượng ngưng tụ ngược lại bắt đầu toàn lực ngưng tụ bản thân chung quanh khí thế nhanh chóng sử dụng múa kiếm sở vật đan sở để cao lực công kích thấy cảnh này t r ư ơ n g lam điểm một cái cất cao giọng nói ma luyện laser phỏ cờ ma luyện laser phỏ cờ là một chiêu này hiệu quả là để cho sử dụng tổ kẹ mẩn có thể độ cao tập trung sự chú ý của mình từ đó cam đoan có thể nhìn rõ đệ tẹt đối thủ nhược điểm ở phía sau một chiêu công kích bên trong chúng mục tiêu đối phương yếu hại nguyên bản trương lam ngay từ đầu kế hoạch là để cho i n f e r mạ vẽ trước dùng múa kiếm sở vật đan sở tăng cường bản thân công kích đồng thời dựa vào chúng quanh khí mang tránh đi chân khí đạn phỏ cờ b ợ l ậ t cùng thủy chi chấn động hỏa tở bùn sệ công kích cuối cùng chính là dựa vào múa kiếm sở vật đan sở tăng phúc dưới tốc độ tại tăng lên lực công kích đồng thời tiếp cận xì nỉ sở nọ l ặ sử dụng ra trước khắc tốc độ loại tuyệt chiêu âm tốc quyền mạch bùn Đây hết thể a nhưng bài có t ể thể nói hoàn、mỹ. hơn nữa một vòng tiếp, một vòng. Hơn nữa Inflor cận nỉ nọ dụng quyền un liền nó dụng dụng cận thân chiến đấu loại kỹ năng. Gấp 6 lần khắc chế, muốn thắng có tiếp khi tiếp loại khắc chế, vào này mỹ, một một một mạp âm máy kỹ ra sau dựa của độ lạt tốc bắt tốc về v Gấp bẻ xì sờ sử sử sử đầu đấu h tài rất đơn i ả n Nhưng tất cả những thứ này tất cả đều theo lấy xì nỉ sờ nọ lạt chạy đã xảy ra cải biến xì nỉ sờ nọ lạt tốc độ tính toán có hệ thống cũng không khả năng một chút nhìn ra đây coi như là ngoài dự liệu sự t ì n h a in thờ mạ vẹ dừng lại chạy nhìn xem hướng chính mình chạy tới xin h n y sợ nọ lạc ánh mắt nhìn t r ỏ n g chọc vào chung quanh thân thể lựa chọn khí thế không ngừng tăng lên đồng sự lực chú ý bắt đầu không ngừng tập trung xin h n y sợ nọ lạc cách in thờ mạ vẹ càng ngày càng gần một đoạn thời khắc giống in thờ mạ vẹ nhìn xem hướng chính mình trực tiếp vượt trên đến sợ nọ lạc xung quanh xoay tròn kỳ thật bỗng nhiên tiêu tán lực công kích gia tăng kết thúc V ỉn thơ mạ vẹ hai chân dùng sức đạp mạnh mặt đất thân thể lập tức bắn lên sau đó liền một cái ba trăm sáu mươi bốn độ xoay tròn đồng sự há mồm phun ra một đại hòa diễm b á t ạ i ỉn thơ mạ vẹ rời đi mặt đất lập tức xì nỉ sợ nọ lạt tựa như một tòa ngọn núi nhỏ màu tím sụp đổ thông thường mang theo cường đại sức gió hướng xuống đất đẻ xuống vê anh toàn bộ mặt đất chấn động cái này chấn động truyền ra đứng thật xa trương lam còn có giam các loại người vây xem đều biết cảm nhận được dưới chân địa mặt bên trong truyền tới rung động mạnh mẽ cũng chính là i n p e ơ mạ pẹ quyết định thật nhanh lúc này ở giữa không trung mới không có thu đến ảnh hưởng trương lam nhìn về phía xi nỉ sơ nọ lạc ánh mắt ngưng lại trong lòng cũng không khỏi vì i n p e ơ mạ pẹ cảm thấy may mắn nếu như không phải trốn kịp thời lần này có thể đem nó ép gần chết vê anh lúc này giữa không trung i n p e ơ mạ pẹ há m ồ m phun ra sợ títút một đạo to lớn hòa trụ trực tiếp phun ra đạo tại x ỉ nhì s ờ nọ lặt trên lưng n ọ là x ỉ nhì s ờ nọ lặt phát ra một tiếng kêu đau hỏa hệ phì giờ hai tuyệt đối có thép thuộc tính sở t hai x ỉ nhì s ờ nọ lặt là gấp đôi khắc chế hiệu quả cảm giác đau cũng sẽ gấp bội hơn nữa bởi vì trước đó ỉn thơ mạ vẹ sử dụng chui luyện duyên cớ cái này một chiêu t r ú n g đích s ờ nọ lặt yếu hại giống ỉn thơ mạ vẹ gia tăng ngoài miệng c h u y ể n vận vê anh một hình chữ đại hỏa diễm buộc phát ra toàn bộ đem xì nhì sở nọ lặt bao trùm bất quá đúng lúc này xì nỉ sợ nọ lặt trên thân xuất hiện bạch sắc q u a n mang bảo vệ vợ dỏ tẹt sao trong nháy mắt phân biệt ra xì nỉ sợ nọ lặt sử dụng tuyệt chiêu trương lam rõ ràng in p h ở mạ vẹ lại dùng đại tự b ả o viêm phỉ giờ bờ lặt đã không có bất kỳ ý nghĩa gì lúc này hô múa kiếm sợ h ậ t đan sở nói cho tiếp cận quấn về sau sử dụng cận chiến cờ lò sợ cồn bạch chuyển chú ý không muốn ham chiến giống nghe được trương lam thanh âm in p h ở mạ vẹ ánh mắt biến đổi trong miệng hỏa diễm vừa thu lại theo sát lấy chung quanh thân thể lần nữa xuất hiện một tầng xoay tròn màu trắng khí mang. b á tại khí mang tăng phúc giới, in thơ mạ vẹ tốc độ lần nữa tăng lên, thân ảnh trong chớp mắt tại không trung lướt qua, đi tới nằm d ạ p trên mặt đất, toàn thân còn tản ra ánh sáng màu trắng xỉ nhỉ sờ nọ lạt sau lưng. b á in thơ mạ vẹ ánh mắt trở nên sắc bén bình tĩnh được chờ đợi xỉ nhỉ sờ nọ lạt trên người bảo vệ vợ giỏ tẹt tia sáng biến mất lập tức, đồng thời nó chung quanh thân thể khí thế tiếp tục không ngừng tăng lên. xúc tiến lấy lực công kích của nó cũng ở đây không ngừng tăng lên Bá. một đoạn thời khắc s i n i sờ nọ lặt trên người bạch sắc quang mang tán đi cũng là lúc này i n t h r mạ vẹ động chương 813, đánh bại s i n i sờ nọ l ạ t i n t h r mạ vẹ thể hiện ra nó tốc độ cực nhanh múa lên trên tay nắm đấm giống như mưa rơi thông thường không ngừng tấn công về phía s i n i sờ nọ lặt phần lưng ầm ầm t ừ n g đợt quyền quyền đến thịt thanh â m chuyên gia hết t h ả đều có thể thấy rõ ràng in p h ợ mạ v ẹ nằm đấm đang không ngừng đánh vào xì nỉ s ờ nọ lặt trên lưng mà lúc này đây vừa rồi kết thúc bảo vệ vợ dỏ tét tuyệt chiêu sử dụng xì nỉ s ờ nọ lặt hoàn toàn không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự nọ lạc kèm theo một tiếng thống khổ hư nhẹ xì nỉ s ờ nọ lặt trên mặt hiện lên một k i a đau đớn c h i sắc h i ệ n nhiên tăng lên hai lần công kích về sau in p h ợ mạ v ẹ phát ra công kích đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ chiến đấu hệ phì tợ tìm thai kỹ năng đối với sợ nọ lặt có gấp hai khắc chế đối với xì nỉ s ở nọ lặt càng là bốn lần khắc chế mà cận chiến c ờ lọ s ở c ù n g bạt uy lực tại chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai bên trong tương đương không tầm thường xem như thuộc tính nhất trí tăng thêm i n t h r mạ vẽ một bộ này tổ hợp quyền đánh tại xì nỉ s ở nọ lặt trên lưng có thể tạo thành tổn thương có thể so sánh với năm lần phá hoại tử quang hì ở bìm hơn nữa xì nỉ s ở nọ lặt mặc dù đặc biệt phòng xuất sắc nhưng vật phòng bị đặc phòng lại thấp không ít kể từ đó xì nỉ s ở nọ lặt có thể nói một lần nhận được tổn thương trí mạng có thể nói nếu như lần này bổ kẹ mẩn đổi một cái đến khẳng định đều trực tiếp bị miểu s á t mất đi sức chiến đấu cũng chính là xì nỉ sờ nọ l ạ t thể lực là ngược thiên cấp hùng hậu tăng thêm xì nỉ sờ nọ l ạ t thực lực là quán quân cấp so ỉn phơ mạ vẹ mạnh hơn một chút cho nên mới không có bị miểu s á t siêu cố nén phía sau c h u y ể n tới đau đớn cùng thượng hải xì nỉ sờ nọ l ạ t phản ứng rất nhanh xoay người đồng thời phát động phản kích mang theo chói thai tiếng xé gió vang lên Vâng quả đấm to lớn bên trên xuất hiện một tầng hào quang màu vàng đất mang theo một loại đại thế hướng in p h ở mạ v ẹ đ è xuống ba xì nỉ sợ nọ lặt công kích tới đột nhiên nhưng trước đó liền đạt được trương lam nhắc nhở thời khắc tập trung lực chú ý dự định tránh đi công kích in p h ở mạ v ẹ đã sớm chuẩn bị mãnh liệt giẫm mạnh mặt đất thân thể linh hoạt hướng phía sau lướt ngang một khoảng cách ẩm hào quang màu vàng giống như điểm sáng lướt qua chúng mục tiêu mặt đất in p h ở mạ vẹn né tránh là x i nỉ sợ nọ lặt một quyền này đánh vào trên mặt đất、3. đại lượng toái thạch phi ra dường như tại chứng minh sờ nọ lặt một kích này cường đại mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái không nhỏ cái hố mười vạn mã lực hít họ sẽ ẹp o ở sao t r ư ơ n g la mắt m sáng lên mười vạn mã lực hít họ sẽ ẹp ở là mặt đất hệ gờ rừng t h a i kỹ năng đối với ỉn phở mạ vẹ có thể tạo thành gấp đôi tổn thương mười vạn mã lực hít họ sẽ ẹp ở cái này một chiêu uy lực rất không tệ hơn nữa nắm giữ b ổ k ẹ mẩn có thể đếm được trên đầu ngón tay theo thứ tự là sờ nọ lạt tượng bùn cự nhân bùn con lựa tử nặng bùn văn、mã. mặt ã m khác tiểu hỏa mã cùng nho nhỏ tượng cũng có thể thông qua di truyền học biết cái này một chiêu ở trong đó sờ nọ l ạ t là một cái duy nhất mặt đất hệ gờ rừng t h a i có thể dựa vào chính mình học tập l ĩ n h nộ một chiêu này bộ kẻ mẩn một bên nhìn thấy x i nỉ sờ nọ l ạ t một kích này tạo t h à n h đạ giam cùng xem phân ăn ý sợ đập bộ ngực của mình hai người bọn họ giờ dậy học hung hăng vì ỉn t h ở m à pẹ bóp một cái mồ hôi lạnh liền x i nỉ sờ nọ l ạ t cái kia thể trọng lực gờ dạ vị tì lượng nếu là một nắm đấm này mười vạn mã lực hít họ sẽ vở đánh vào in thờ mã pẹ đoan chừng cũng chính là cho miễu s á t kết quả mười vạn mã lực hít họ sẽ vở tuyệt chiêu như vậy lấy xì nhỉ sờ nọ l ạ t hình thể tiếp lấy trở mình tình thế đánh ra uy lực không muốn biết lên cao gấp bao nhiêu lần bất quá t r ư ơ n g lam vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh xì nhỉ sờ nọ l ạ t tốc độ rất nhanh đây chẳng qua là tương đương với sờ nọ l ạ t mà thôi hơn nữa có thể cùng nó lực lượng cường đại mang đến siêu cường lực bộc phát có thể bây giờ thì khác thể lực bị hao tổn nghiêm trọng s ờ nọ lặt đã không có khả năng tại thể hiện ra so đối với ỉn p h ở mạ pẹ có nguy hiểm tốc độ hiện tại ỉn p h ở mạ pẹ chỉ cần dựa vào tốc độ của mình muốn treo lên đánh s ờ nọ lặt hoàn toàn không là vấn đề ỉn p h ở mạ pẹ lặp lại phía trước phương pháp n é t miệng lên vẻ buông lòng độ cong chương lam để cho ỉn p h ở mạ pẹ lặp lại phía trước cao tốc quấn sau lại tiến hành công kích sách lược ứng phó xì nỉ s ờ nọ lặt dạng này đại gia hỏa vốn là không cần dùng đến cái gì chiến lược không chiến sơ lược lấy m in thợ mạ vẹ lần nữa thể hiện ra tốc độ của mình đi tới quang sở nọ lạt sau lưng tiến hành công kích dựa vào coi như bén nhạy thân thể xì nỉ s ở nọ lạt sử dụng nhấp nhô tuyệt chiêu nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi lần này in thợ mạ vẹ tuyệt s á t sau đó xì nỉ s ở nọ lạt ý đồ dùng nhấp nhô tuyệt chiêu trúng mục tiêu in thợ mạ vẹ nhưng qua mấy lần vẫn luôn không thành công in thợ mạ vẹ tốc độ quá nhanh chỉ cần sớm làm ra dự phán coi như x ỉ nỉ sợ nọ l ạ t sử dụng nhấp nhô cũng đánh không đến nó mà ỉn thơ mạ vẽ trách thừa dịp khí một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội chờ đợi một cái đem đối thủ cơ hội một k í c h trí mạng cuối cùng liền quay cuồng động về sau x ỉ nỉ sợ nọ l ạ t hay là nghe xuống dưới nó tựa hồ đã dự cảm thấy mình phải thua cũng không có ý định động cái gì trong đầu đẩy dẫm một cái dự định sử dụng toàn bộ phạm vi địa chấn ẻ、e、hạt của kẻ công kích mà ỉn thơ mạ vẽ chờ đợi liền trong chớp nhóm này tại xì nỉ sờ nọ l ạ t nghiêng người d ơ chân lên lập tức ỉn thờ mạ v ẹ trên thân thể xuất hiện thiêu đốt liệt diễm sau đó vượt mức quy định một trải hóa thành một cái hỏa diễm c h i luân lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về xì nỉ sờ nọ l ạ t phong đi vê anh tại xì nỉ sờ nọ l ạ t sử dụng địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ tuyệt chiêu trước kia ỉn thờ mạ v ẹ trước tiên chúng đích nó đưa nó đụng lùi lại một bước chính là cái này thời điểm chứng lam trong mắt hơi h í p hô kết quả đó âm tốc quyền mạch ỉn p h ở mạ v ẹ thân thể giữa không trung bên trong mở rộng ra đến lần nữa từ hỏa diễm luân p h ở làm hổ trở thành có thể tự do hành động thân thể trên tay xuất hiện hào quang màu bạch kim một quyền đánh ra vê anh kèm theo một tiếng vang thật lớn hướng về sau lưng rút lui xì nhỉ sờ nọ l ạ t bị ỉn p h ở mạ v ẹ một quyền đại chúng trực tiếp ngã xuống trọng trọng đập xuống đất lực lượng khổng lồ ép mặt đất lần nữa chấn động trong lúc nhất thời bùi đất tung bay Bá! bùi Ín thân thể từ trong phở thể mạ vẹ từ lộ ra mười điểm bình tĩnh thấy thế trương lam mở miệng khích lệ nói làm không tệ ỉn phơ mạ vẹ a ỉn phơ mạ vẹ gật đầu một cái không có bởi vì chính mình đánh bại thực lực đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân liền tự đắc ở tại trương lam tiểu thế giới bên trong nó rất biết mình thực lực căn bản là không tính là gì về tới trước nghỉ ngơi đi xuất r a bổ kỳ bạn đem ỉn phơ mạ vẹ thu hồi trương lam trong mắt hơi h í p thuấn gian di động tệ lẹ bọt đi tới một cái hố to bên trong xì n h ỉ sờ nọ lặt bên người khe cười nói thế nào sơ nọ lạc thực lực của ta đủ sao Xì n ỉ sơ nọ lạc sức khôi phục cũng không tệ hiện tại đã tỉnh lại hiện tại chỉ bất quá không biết là chứng làm biếng phát tắc còn sự tình dễ dàng như vậy liền bị đánh bại cảm thấy trên mặt mũi gây khó dễ sở d i tại chỗ nằm thi chương tám trăm mười bốn mẹ đã dìn ai lần bị nô dịch lam tinh huấn luyện ra bộ kẻ mẩn chèn l ở nọ lạc nghe được trương lam thanh âm xì n ỉ sơ nọ lạc biết mình không giả bộ được khoan t hai chậm rãi đứng lên đầu tiên là hướng triệu lị dĩnh gật đầu một cái sau đó vươn tay của mình ăn hàng chính là là ăn hàng còn chính là đánh xong liền ăn gặp x í nỉ sờ nọ lạt đưa tay trương lam biết rõ hắn là hướng chính mình đòi hỏi b ổ kẽ bơ lóc không khỏi bật cười một tiếng bất quá kinh lịch chi phía trước đối chiến sờ nọ lạt hội cảm nhận được mệnh ngã cũng bình thường cho ba khối b ổ kẽ bơ lóc bị trương lam ném ra ngoài sờ nọ lạt ánh mắt sáng lên thiểm điện giúp đưa tay đem ba khối b ổ kẽ bơ lóc đều nuốt vào cái bụng bên trong、Ấm、ẩm ẩm Vũ vô, vô chính một ì n tròn vo cái bụng, Sini Nọ lặt thỏa mãn chuyển vận h thỏa lặt vo cái m hơi, sau đạo ó hướng Trương Lam kêu một tiếng. Nọ một Lam l kêu c tới Trương tay một xuất hiện ở trên tay hắn, xin sơ nọ lặt thấy thế, rất tự giác đưa tay hầm một lần Trương t đi, hiện Sini đưa bộ bản. bộ bản kỳ khẽ khỏa không kỳ vùng, chống hắn, Nọ lần Lam Lam Lam hầm r giác ở n bản. g tay bộ b kỳ ánh Một đạo á sáng màu đỏ từ bộ kỳ bản bên trong bắn ra bao trùm x i nì sờ nọ lạc sau đó về tới bộ kỳ bản bên trong bộ kỳ bản tại trương lam trong tay lay động ba lần dừng lại không có ở đây động đậy thành công thu phục xì ni s ờ nọ l ạ t trương lam hài lòng gật đầu một cái theo lấy hai cái s ờ nọ l ạ t đều bị thu phục trái cây x ệ ái lở nở nguy cơ cũng coi là chiếm được viên mãn giải quyết bởi vì sắc trời đã tối xạ tổ xì ba người quyết định tại hòn đảo này dừng lại một ngày bất quá đã vượt qua kế hoạch thành công thu phục xì nỉ s ờ nọ l ạ t trương lam đã không có ý định lại cùng xạ tổ xì ba người cùng một chỗ lữ hành mang theo giam cùng gem trước một bước rời đi trái cây xệ ải lần nờ rời đi trái cây xệ ải lần nờ tại nhanh lúc buổi tối trương lam mang theo giam cùng gem cảm nhận được hắn ở và họ ghen gạ chập lẩy gỗ quần đảo một chỗ hòn đảo cái kia một chỗ khăn chè mặt hóa thạch hòn đảo ở cái này hóa thạch hòn đảo bên trên có rét cờ nghiên cứu phân bộ thành lập cũng có trương lam tư nhân biệt thự kiến tạo tại cái này buổi tối trương lam cùng giam còn có gem cùng sạp di nạ các loại lục nữ tại biệt thự bên trong nghỉ ngơi một lần tránh thoát một cái、Ơ. cùng với tuyệt vời ban đêm thời gian đã tới sáng ngày thứ hai trương lam hứng thú nghĩ đến xạ tổ xì đều còn tại họ ghen gạ c h ặ p lẩy gỗ quần đảo lữ hành hắn thả ra là ạ t ợ giặt mang theo giam lục nữ tại họ ghen gạ c h ặ p lẩy gỗ quần đảo du đang đứng lên trải qua hai ngày đi đường một ngày này trương lam các loại các cô gái đi tới một cái tên là mẽn đ ã dìn ai lần hòn đảo cái này lớn ngẫu nhiên gặp cụ thể bọn họ chạm tiếp theo mù c ó hai lần khoảng cách hết sức gần tính toán một chút trương lam dự định trực tiếp chuẩn bị đi ngang qua mẹn đạ dìn ai lần đi tắt tiến về mù có hai lần trong lúc đó bọn họ đi ngang qua mẹn đạ dìn ai lần bên trên một cái đại bình nguyên gặp nơi này phong cảnh không sai dự định hưởng dụng cơm trưa bất quá lúc này một cái người kỳ quái mang theo rất nhiều nuôi mạ n ở mỹ xuất hiện ở đây trương lam bọn họ là làm gì nữa sắp dí nạ có chút hiếu kỳ hướng trương lam mà hỏi phía trước người trong mắt cái sau chính là bách khoa toàn thư cái gì đều hiểu ân trương lam ngẩng đầu nhìn một dạng sạp gì n à nhìn phương hướng phát hiện một cái trung niên đại thúc cùng mấy người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ a i chính bao quanh rất nhiều người trẻ tuổi bên ngoài ở trên bầu trời thật nhiều mạ nơ mịt bay múa tìm tôi một lần ký ức trương lam lập tức nghĩ tới đây là tình huống gì hồi đáp bọn họ đây là lại chăn thả mạ nơ mịt chăn thả mạ nơ mịt giam chúng nữ một mặt một bức không hiểu rõ một cái mạ nơ mịt có thể chăn thả sao mạ nơ mịt có thể chăn thả cái lìn kinh ngạc hỏi ta trước kia chỉ nghe nói qua mưu tạ có thể chăn thả cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mạ nở n mịt cũng có thể chăn thả cái này chăn thả đi ra muốn làm gì cái lìn hứng thú là làm di động chạm phát điện chỉ một ngón tay lớn phía trên vùng bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện trương lam tự tin giải đáp nói ta tại người hướng dẫn có thấy qua cái này vị trí địa lý của nơi này đặc thù trên bầu trời bên trong thường xuyên hội xét đánh thợn đ ỡ xuất hiện thiểm điện những cái kia chăn thả mạ n ở mịt để cho người ta nhất định là nhìn chúng đại bình nguyên bên trên thường xuyên xét đánh thân đỡ cái này thời tiết khiến cái này mạ n ở mịt ở chỗ này hấp thu ảp sộp điện khí các ngươi phải biết không phải mỗi cái địa phương đều có điện tồn tại cũng không phải mỗi cái địa phương đều có điện trường bộ kệ mẩn thế giới bên trong vẫn là rất nhiều tương đối vắng vẻ cùng lạc hậu địa phương mà đây chính là cơ hội buôn bán những người kia để cho mạ n ở mịt chữ a đầy điện về sau đi phụ cận trong thành chấn tiến hành phát điện nói cách khác n h ữ n g người này là mươi u a chút, các n g có tám h họ thành ể đem một bọn lý giải c i di động ạ p h á thì điện. t ra là thế chúng nữ h i ể u gật đầu nhiều hưng thu đánh giá tình huống trước mặt đồng ý quan sát một chút trên bầu trời lôi điện trương lam mỉm cười nói nơi này ca ngự lệ hẳn là biết rất ưa thích cái này đại bình nguyên cũng không phải chỉ có thể bị lấy ra điểm hoàn cảnh nơi này cũng rất thích hợp điện tín bộ k ẹ m ẩ n tiến hành huấn luyện những cái kia hệ điện ệ、e、lẹt c h ì p thai bổ kẹ mần chỉ cần không ngừng tại cái này hấp thu ảp xô điện khí lại thả ra điện khí như thế lặp lại chứa l ư ợ n g điện khí năng lực cùng thả ra tuyệt chiêu năng lực đều sẽ mạnh lên rất nhiều đương nhiên đây là đối với thông thường có hệ điện ệ、e、lẹt c h ì p thai bổ kẹ mần huấn luyện ra bổ kẹ mần chèn n ơ mà thôi trương lam cái này nhặt e ít tờ đảng khẳng định không thèm để ý cái này cái gọi là huấn luyện suy tư gặp trương lam nhìn về phía cái kia trong mọi người cầm đầu trung niên nam tử cái này không quá quan trọng người danh tự hắn đã không nhớ rõ hoặc có lẽ là chưa từng có đi ghi tội nhưng bây giờ hắn lại đưa tới trương lam chú ý có tự nhiên chi lực tồn tại trương lam có thể rõ ràng cảm giác được nam tử trung niên này bây giờ nội tâm tràn đầy xấu nghĩ vậy trương lam thả ra siêu năng lực cảm ứng lên người bên kia nhóm tình huống sau đó liền nghe được rất nhiều khác biệt loại bất quá những cái này khác biệt loại thanh âm mặc dù rất nhiều nhưng trương lam đi có thể nghe hiểu ý tứ trong đó phát hiện cái hiện tượng này t r ư ờ n g l à m t r ò n g mắt hơi híp l à m tinh người chúng ta thật thê thảm a không biết lúc nào là cái đầu tiếng thái đúng vậy à tự sát cũng không thể tự sát xuất hiện vẫn là ở bên này khu vực chính yếu nhất ta không nghĩ tới trở nên mạnh mẽ cơ hội tiếng nga bây giờ là bổ kẹ mần thời đại chúng ta vừa v ậ n niên kỷ ở thế giới ý chí cho phép phạm vi bên trong có thể ra vào nơi này nếu như từ bỏ xác thực rất thua thiệt tiếng hàn nếu là có người có thể tới giúp chúng ta liền tốt tiếng nhật ai đều do cái kia hai cái đáng chết mỹ quốc l a o tiếng trung nghe đến mấy cái này đối thoại trương lam lông mày n h í u lại xem ra sự tình trở nên thú vị những cái này làm tinh người chẳng lẽ bị nô dịch t r ư ơ n g tám trăm mười lăm bị nô dịch lam tinh huấn luyện ra tổ kẹ mẩn chèn nờ kk thế nào tại trương lam như có điều suy nghĩ thời điểm bên hai của hắn chuyển đến giam thanh âm nguyên lai là giam cho trương lam pha tốt trà sữa đưa cho hắn lại phát hiện hắn đối diện người bên kia nhóm n g ẩ n người phát hiện một chút chuyện thú vị trương lam không có dầu g i ế m mở miệng nói ra bên kia lam tinh người tựa như là bị người cho nô dịch nô dịch lục nữ lập tức mở to hai mắt nhân loại nô dịch nhân loại sự tình các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy không kém bao nhiêu đâu trương lam chậm rãi đứng dậy thanh n m bình thản nói kỳ thật chính là dùng trong tay thực lực bức bách bọn họ làm công còn không trả tiền công tăng kiến thức lục nữ cùng nhìn nhau một chút sau đó tất cả đều còn hứng thú đi theo trương lam đứng dậy hướng người bên kia nhóm phương hướng đi đến mà lúc này một bên khác đại thúc trung niên chính động viên thủ hạ cái kia một đám lam tinh huấn luyện ra bộ kẹ mần c h ê n nơ đều cho ta làm rất tốt chỉ cần các ngươi chế tạo tốt bộ kỳ bản sẽ có liên minh tệ sẽ có nói không chừng ta sẽ còn từ trong các ngươi tuyển ra mấy cái may mắn đưa tặng mạ n ở mít vừa nói nam tử trung niên trong mắt mang theo nồng nặc khinh miệt hắn nói tự nhiên là lời nói dối thật h ắ nhưng nói là ắ hắn hắn n nguyên bản hắn thực là dự định chế tạo sự tình, dù sao Tinh thế giới nhân loại đến giới thấy thực chế thế cho tạo dự sự là Lam loại dù để đ sao ợ c cơ hội b u ô bán. n n h ư chuyện này ở phía sau đã xảy ra cải biến dưới tay hắn lại hai cái đến từ lam tinh mỹ quốc người cho hắn cung cấp một cái tốt hơn đề nghị cái kia chính là nô dịch nơi này đúng lúc là một cái hòn đảo tứ phía cũng là biển cả mấy người tới nơi này loại tự nhiên không hề rời đi thủ đoạn đồng thời bọn họ cũng không có b ổ kỳ bản cũng không có b ổ kẻ mần ở dưới loại tình huống này cuối ó được dò xét mà nờ, mịt t mà nở r n niên nam tử có thể nói g Cái kia hai cái Mỹ tử thể có địch. là vô q u c cần lão đề nghị bảo hoàn toàn đề nghị không g trả á đắt đ liền hiếp uy ư ợ cùng dáng lâm tới đây làm tinh huấn luyện ra kẹ mẩn chèn nở nếu có người không nghe lời liền gạt lâm làm làm lời đây tới tổ trực tiếp việc, ra kẹ có bỏ, dù sao giết c ũ không phải tại h chỉ cho tinh tinh thôi. ậ t giết, tới t người cùng, Cuối là làm làm mà để về dục vọng s u thế giới nam tử trung niên này đáp ứng rồi chuyện này đồng thời còn thu mua hai cái này mỹ quốc lão làm thủ hạ của mình đến chợ giúp hắn giám thị nơi này những người này kể từ đó trung niên nam tử bắt đầu không ngừng mở rộng chính mình mã nơ mịt số lượng hắn còn tìm mấy cái tin được b ổ kệ mẩn thế giới thân thích tất cả cùng đồng thời làm chuyện này theo lấy thời gian tích lũy hắn thật vẫn làm ra một phen thành cựu giáng sinh đến hòn đảo này làm tinh người tự nhiên không có khả năng liền như vậy khuất phục nhưng là đang bị g i ế t gà dọa khỉ mấy lần về sau bọn họ liền không dám phản kháng chủ yếu nhất là nơi này là hòn đảo giáng sinh bên này người không trốn thoát được nhưng lại có một ít c á o kỉnh tương đối nóng này người đều lựa chọn tự sát hồi l à m tinh thế giới nhưng cũng có một chút đem thế giới dung hợp coi là chính mình một lần quật khởi cơ hội người đều nhẫn l ạ i xuống tới bọn họ ý đồ tìm cơ hội chạy ra hòn đảo này trương lam cũng không gấp làm cái gì hắn khi đi đến trung niên nam tử cách đó không xa sau mở miệng hỏi xin hỏi các ngươi bên này là làm gì nữa ân nghe được thanh âm trung niên nam tử nhìn về phía trương lam đ ắ n g người lông mày không khỏi nữ h một cái trung niên nam tử không có nhận ra trương lam thân phận nhưng một nam mang theo sáu cái nữ nhân hơn nữa đều là mỹ nữ tổ hợp có thể thấy được nam tử tuyệt đối không tầm thường dạng n g ư ờ i này trung niên nam tử rất rõ ràng bản thân t r e o trọc không nổi thế là lập tức biến ảo sắc mặt hết sức lộ ra một bộ hòa ái bộ dáng nói ra các ngươi lự nhân a ta là đại phật nơi này là lại chăn thả mã nơ mịt chăn thả vừa nói tên là đại phật trung niên nam tử còn cho trương lam bảy người giải thích một chút cái gì gọi là mã nơ mịt chăn thả đã từ trong miệng hiểu qua điều này sạp di nạ lục nữ lộ ra rất bình tĩnh nguyên lai、like、là mạ nờ mịt chăn thả trương lam biết rồi tựa như gật đầu một cái sau đó có chút kỳ quái hỏi đạo cần nhiều người nhìn như vậy ngạch vấn đề này hiển nhiên không tốt lắm trả lời đại phật đành phải nhắm mắt nói ta quy mô tương đối trương lam trưởng môn là trương lam trưởng môn đại phật lời nói đều còn chưa nói xong một bên bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô tại sau đó một người thanh niên chừng hai mươi tuổi một mặt hưng phấn chạy đến trương lam bên người trương lam trường môn ngươi tốt ta tới lam tinh hoa hạ mời ngươi cứu lấy chúng ta cứu lông mày nhữ lại trương lam dùng một tấm giọng kỳ quái hỏi các ngươi là thế nào cần ta cứu là như vậy thanh niên liền tranh thủ tình huống nơi này ngắn gọn nói một lần sau đó thỉnh cầu nói trương lam trường môn xin ngài xem ở chúng ta cũng là lam tinh người cũng là hoa hạ người phân thượng trợ giúp chúng ta một lần a Chúng ta chỉ muốn ly khai cái này, có một cái khai bình muốn này, ta một ly đây ạ lại lại. tại i niên đợi cái kia làm tinh người ở thời điểm này cũng rốt phản ứng lại. Thiên, là Trương lam. Cái tới cái Thanh theo một Trương một rốt Trương Trương Trương trưởng thể chỗ chờ nhìn phía những phản không nghĩ tới có thể tại cái này gặp được hắn. mang Lam, Lam Lam. Lam, cùng bên, còn này cũng ứng môn, này Lam gì gặp cục có được đ về là là ở chính là chúng ta làm tinh người kiêu ngạo ta tại lam tinh internet nhìn lên đến t r ư ơ n g l a m trưởng môn tin tức nghe nói hắn có thần cấp bộ kẻ m ậ n hắn hiện tại bất kể là tại lam tinh hay là tại quân chủ là mạnh nhất huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chen nơ chúng ta có cơ hội giống như vậy nhân vật vĩ đại nhất định sẽ cứu chúng ta chúng ta r ố t c u ộ cứu c đám người kích động cũng không ở quản những cái kia trên bầu trời mã nơ mịt cái gì biết rõ người trước mặt này là trương lam bọn họ biết mình đám người tuyệt đối sẽ không lại gặp thụ h ã m hại dù sao người trước mặt này thế nhưng là trương lam lam tinh kiêu ngạo đối diện đại phật bên người hai cái nước mỹ bây giờ là bị dưới dọa chân đều mềm bọn họ cũng biết t r ư ơ n g lam tự nhiên biết rõ t r ư ơ n g lam thực lực t r ư ơ n g lam dạng người này nếu như biết mình hai người trợ giúp hết tình hẹn hoặc có lẽ là đề nghị một cái bổ kẹ mẩn thế giới người đến nô dịch nhiều như vậy làm tinh huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chen nờ hội làm thế nào hai người kia hoàn toàn không dám suy nghĩ nhiều lão lão bản hai người mang theo một mặt chờ đợi nhìn về phía đại phật muốn nhìn xem hắn nói như thế nào nhưng bọn hắn lại phát hiện đại phật biểu hiện bây giờ so với bọn hắn còn kém cỏi không ngừng hai chân không cầm được phát run trên mặt cùng phía sau cũng là mồ hôi rơi như mưa khuôn mặt càng là tái nhợt mười điểm khủng bố cuối cùng càng là trực tiếp quỷ đến trên mặt đất trương lam trường môn mời xin bỏ qua cho ta ta tuyệt đối không phải cố ý làm chuyện như vậy ta ta là vô tội t r ư ơ n g tám trăm mười sáu kỳ quái h ồ n đảo mập đảo không thú vị nhìn xem trước mặt đại phật này tấm hèn yếu biểu hiện trương lam cảm giác kẻ nhạt vô vị lắc đầu nguyên bản một chút cũng không có hứng thú sau đó trương lam phái ra ảm phạ rổ tú một đợt cái gì gọi là chân chính cường đại hệ điện hệ lẹt chịt hai bộ kẻ mẩn đem hai cái mỹ quốc lao cho đánh về lam tinh thế giới sau đó hắn lại đem đại phật bắt giữ giao cho lam tinh những cái kia v ấ n luyện ra bộ kẻ mẩn c h è n nờ môn xử trí kết quả đến cùng thế nào trương lam không rõ ràng giải quyết cái này nhạt đệm hắn liền không có tại trên hòn đảo này tiếp tục tiếp tục chờ đợi hứng thú mang theo các cô gái tiếp tục bước lên lữ t r ì n h rất nhanh xuyên qua hòn đảo đại bình nguyên về sau trương lam đám người bọn họ lần nữa thấy được biển cả thả ra lạp tợ giặt cùng mì lọ tít một đoàn người tiếp tục hướng mủ có thai lần tiến lên lần này trước khi đến mủ có thai lần nói lung tung mấy người có thấy được một cái kỳ quái hòn đảo tại trên cái đảo này đứng sừng sững lấy một cái to lớn từ hoàng kim chế thành mập tượng nhìn thấy cái này mập tượng trương lam liền nghĩ đến đội dậu kẹt cái kia mọc mở đầu nó ngay từ đầu đến nơi này có thể nói là bổ kẹ mẩn sinh đỉnh phong rồi à lam ngươi xem đó là mặt to lớn hoàng kim tượng ngươi nói trên cái đảo này người là không phải phi thường sùng b á i m ọ c su di một mặt tò mò tiến tới trương lam bên người không kém bao nhiêu đâu gặp su di một bộ cảm giác hứng thú bộ dáng trương lam nói ra những gì mình biết tư liệu căn cứ người hướng dẫn bên trên biểu hiện tư liệu tòa đảo này liền t ê u g ô l d ầ n i s l a n d trên đảo cư dân xác thực đều phi thường sùng b á i m ọ c bọn họ đem mặt xem như là thần một dạng đến bãi tế bất quá bọn hắn làm như vậy kỳ thật có nguyên nhân nguyên nhân gì các cô gái đều hứng thú nghe vậy trương lam không gấp trả lời mà là hỏi các ngươi biết rõ đội d ọ c kẹt cái kia mặt ta ừ lục nữ gật đầu cái kia biết nói chuyện sẽ còn kiến tạo máy móc mặt bây giờ đang ở rét cờ thế nhưng là lăn lộn phong sinh thủy khởi các nàng tự nhiên đều có hiểu biết cái kia mặt tới nơi này mà nói hẳn là biết bị người nhiều hơn sùng bái a cái lìn h tự nhận là thông minh đưa ra một cái ý nghĩ không hoàn toàn tương phản nhớ lại một lần ạ nhìm bên trong m ậ p tại trên tòa đảo này bị người ta biết không thể sử dụng tụ bảo công bay dây chỉ có thê thảm tao nộ trương lam không khỏi lắc đầu ngươi sẽ nói như vậy là bởi vì ngươi không biết trên cái đảo này cư dân vì sao lại sùng bái móc đến từ đội dọc kẹt cái kia rõ ràng chính là bởi vì biết nói chuyện hơn nữa hội kiến tạo máy móc dẫn đến hắn đã mất đi bị những người này sùng bái cơ hội những người kia hội sùng bái mọc Hoàn toàn bảo là dụng tụ, kia, tụ là đầu, là bởi vì mập sẽ sử cái ô n đến g bay dây dọc đây đội chế c tạo tệ. tới kẹt kim Mà kia, k đời đều này n học h ô gì được đầu, như công chuyện Lục cho cùng tụ gật bảo bay Nguyên nữ nói vẫn lai dây. là là bởi vậy. v có lợi ích, cư cũng cung cái Cái lợi không thì những không phụng thần. bằng dân này cũng sẽ không cung phụng cái gì mà thần. Cái gì sẽ mập đó đây căn bản cũng không phải là sùng bái mọc mà là sùng bái kim tệ cắt cái lìn mang trên mặt tràn đầy ghét bỏ sau đó ngượng ngùng thẻ lưỡi bởi vì nàng hoàn toàn đã đoán sai thế thế, trương lam buồn cười lắc đầu nhạc đ ệ m qua đi một đoàn người tiếp tục đi đường tại đến mủ có hai lần trước đó trương lam cùng sạp dị nạ chúng nữ nói một lần có quan hệ tổ sự tình không sai trương lam đến hòn đảo này mục đích là vì thu phục một cái tổ tuy nói tổ đối với trương lam mà nói không có tác dụng gì nhưng hắn vẫn là tưởng thu phục một cái coi như lấy ra cùng thông mẹ t r ờ i cũng không tệ sớm nói cho sạp dị nạ các nàng là bởi vì hai nàng cũng là siêu năng lực giả bao nhiêu có thể đưa đến giúp một tay tác dụng độ bình thường sẽ rất ít lấy nguyên bản hình ảnh gặp người bình thường đều là trở thành cái khác bộ dáng nhưng loại biến hóa này tại siêu năng lực giả trước mặt còn không cách nào làm đến hoàn mỹ độ số lượng tương đương thiếu nhưng m ũ có thai lần bên trên trương lam biết có không chỉ có một con tồn tại đây mới là hắn có thể tới nguyên nhân như vậy đến lúc đó sắp dí nạ cùng cái lỉn siêu năng lực đều có thể rất dễ dàng phân biệt ra được biến hóa dưới trạng thái tổ trương lam thực lực càng thêm cường đại ba người cùng một chỗ chỉ cần tổ thật tồn tại liền sẽ không bị lập mất lại trải qua nửa ngày trương lam bảy người rốt cục chạy tới mủ có thai lần hòn đảo này là cùng cạn tô địa khu p h ụ c s ì ạ si ti phụ cận cái kia hoang dại khu vực đi săn rất giống địa phương nơi này có mảng lớn nguyên sinh thái rừng rậm rừng rậm bên trong trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn khắp nơi có thể thấy được kèm theo mà đến là có thể nhìn thấy rất nhiều ưa thích trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chen nở. nơi này trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn nhiều cũng không chỉ là cái hình dung tử rất nhiều tại cạn t à u cùng rổ ở tô địa khu cái kia mảng lớn vì dị đi ẩn phỏ dẹt bên trong đều không phải là rất thường gặp cùng loại sở xí、si、thơ hệ i ặ c rốt u các loại b ộ kẹ mẩn ở chỗ này có thể nói khắp nơi có thể thấy được không qua mấy cái cây đều dùng nhìn thấy những cái này trùng hệ bột thai b ộ kẹ mẩn trương lam cũng là không khỏi cảm thán nơi này không hổ là nam quốc bất quá nhìn thấy tình huống như vậy trương lam cũng sao có cắt ngang thu phục mấy con b ộ kẹ mẩn ý nghĩ trong tay hắn muốn nói trùng hệ bột thai b ộ kẹ mẩn đã có vồn c ả dô nạ cùng si rô ra ngoài hai cái này chỉ vỗ kỳ bản trừ phi xuất hiện tư chất nghịch thiên hoặc là có đặc thù bản lĩnh t r ù n g hệ bụt hai bộ k ẹ mẩn bằng không thì đều đã không cách nào lại n ê n lên hứng thú của nó đến mù có thai lần trương lam chính là đến thu phục tổ nhưng là để cho trương lam không nghĩ tới chính là hắn và sạp di nạ còn có cái lìn cùng một chỗ tìm kiếm tổ sửng sốt nửa ngày đều không có thu hoạch toàn bộ hành trình nhìn thấy nhiều nhất vẫn là cả tập đi bệ ý hiệu dạng này b ỗ k ẹ mẩn duy nhất để cho trương lam dù sao vui mừng là nửa đường hắn tại một gốc cây phát hiện chỉ có một khoả oai nệ cổ tồn tại cũng liền nói cái này oai nệ cổ một mình chiếm đoạt một gốc cây tài nguyên có thể thấy được nó mạnh mẽ cùng cường thế trương lam dùng hệ thống nhìn một cái phát hiện tư chất của nó có thiên vương cấp không thể chê trương lam đã thu phục được cái này oai nệ cổ nhưng hắn cũng không tính bồi dưỡng mà là dự định cầm tới tiểu thế giới bên trong làm vườn trái cây hộ vệ trong thời gian kế tiếp trương lam mang theo sạp gì nạ lục nữ có gặp được dây cầu cùng ạ gì ạ đỏ điều này bổ kẹ mẩn lúc kia bọn họ cơ bản cũng là đi vòng mặc dù nói như vậy bổ kẹ mẩn trương lam sau đó có thể diện nhưng các cô gái thiên sinh liền sợ cái này bổ kẹ mẩn không có cách nào trương lam chỉ có thể đi theo các nàng đi thôi một mực nhanh đến lúc buổi tối trương lam bọn họ trong rừng rậm đi dạo hơn phân nửa ngày cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch không thể không nói tổ số lượng xác thực thưa thớt bất quá trương lam có nhiều thời gian cũng không dự định liền dễ dàng như vậy từ bỏ chương tám trăm mười bảy thu phục tù s ù cổ chi luận ỉ m giờ ngay tại trương lam dự định tạm thời từ bỏ trước trở về tiểu thế giới ngày thứ hai tiếp tục hành động thời điểm ỉ m t ờ dễ ổng thanh âm truyền đến mà trong thai của hắn nghe được cái này thanh âm trương lam quay đầu đầu nhập đi lại phát hiện ỉ m t ờ dễ ổng chính hướng chính mình chạy tới phía sau của hắn còn đi theo một cái cùng nó giống nhau như lúc ỉ m t ờ dễ ổng hoang dại ìm t ờ dễ ổng không đúng nhìn thấy cái thứ hai ỉm tợ dễ ổng trương lam lập tức liền kịp phản ứng đây cũng là một cái tổ tổ liền thích trở thành cái khác bộ k ẹ mẩn hơn nữa còn ưa thích trở thành chính mình rất ít gặp đến bộ k ẹ mẩn hơn nữa tổ ưa thích trở thành cái khác bộ k ẹ mẩn dáng vẻ cùng nguyên bản cái kia bộ k ẹ mẩn chào hỏi cùng nhau đùa giỡn cái này có một chút trò đùa quái đản nguyên nhân ở bên trong đồ đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy ỉm tợ dễ ổng hiếu kỳ sau khi biến thành bộ dáng của nó càng là cùng nó mang theo chào hỏi nhưng ỉm tợ dễ ông rất biết mình tồn tại đến cỡ nào thưa thớt đột nhiên tại cái này nhìn thấy một cái này lập tức hiểu được là tổ xuất hiện thế là ỉm tợ dễ ông dùng chính mình xem như mồi dẫn dụ tổ chạy tới trương lam bên người cái kia cùng cái lỉn siêu năng lực phát động trước tiên đã đoán được tổ thân phận bất quá lúc này trương lam đã biết rồi hắn đi lên một bước đem ỉm tợ dễ ô n g ôm ở trong tay của mình ỉm tợ dễ ô n g chế tạo không ra trương lam sờ lên ỉm tợ dễ ô n g lấy đó khen ngợi ìm giờ ỉm tợ dễ ổng phát ra thoải mái tiếng t ê ôm ỉm tợ dễ ổng trương lam lẳng lặng nhìn cách đó không xa trở thành ỉm tợ dễ ổng tổ ánh mắt hiếp lại tự đưa tới cửa tổ ngạch thật đúng là đạp phá thiết hải không tìm được chiếm được lại không ngủ thời gian thính danh tổ thuộc tính thông thường đặc tính mềm mại limber ẩn tăng đặc tính biến thân giả ỉm tờ đẳng cấp hoàng kim cấp năm mươi chín e ít tờ tư chất bạch kim cấp độ thân mật 99. kỹ năng biến thân chenform nhìn thấy xuất hiện số liệu trương lam biết rõ đây là ổn thỏa tổ mặc dù tư chất có chút thấp nhưng là không quan trọng hắn thu phục đến vốn cũng không phải là vì huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chẹn nở đến đối chiến cái gì dạng này cũng rất tốt gợ rèn nhìn dạ đi ra đối chiến suy nghĩ một chút trương lam phái ra gợ rèn nhìn dạ hướng cái này tổ phát động khiêu chiến gợ rèn nhìn dạ là hiện tại trương lam cầm tay xuất thủ thực lực không gọi yếu tổ kệ mẩn ứng phó tổ rất hữu dụng nhìn thấy gờ rèn mìn dạ trương lam rõ ràng nhìn thấy tổ trên mặt toát ra vẻ mặt mờ mịt rất có thể hoàn toàn không biết gờ rèn mìn dạ về sau t ổ cách làm cũng ấn chứng trương lam trong lòng suy đoán chỉ thấy cái này hoang dã t ổ khi nhìn đến gờ rèn mìn dạ về sau cũng không mao lựa chọn chiến đấu mà là trực tiếp biến thành sủ g à o h ữ tổ sau đó đi đến một bên rừng cây y đổ y đổ lửa qua trương lam nhìn thấy một mặt này trương lam cùng cái kia chúng nữ đều hiện lên ra mấy đạo hát tuyến đây chính là đi ra lửa mình dối người không nói tổ loại này thủ đoạn tại trương lam ba người siêu năng lực khóa chặt phía dưới hoàn toàn không cần chỗ liền nói nha sủ hữu tổ cũng không giống một gốc cây a im lặng lắc đầu trương lam mệnh lệnh gờ r ẹ n n h ì n dạ sử dụng h ỏ a tờ sù ủ dè k ẹ n hoàn toàn cũng không đến không đường có thể trốn tổ bị một chiêu giải quyết cuối cùng tổ bị trương lam thành công thu phục thời gian đã tới ngày thứ hai thành công đã thu phục được tổ về sau trương lam mang theo các cô gái dự định đi t r u n g quanh hảo phóng ngẫu nhiên thăm dò một chút nhưng hắn cũng có được mục đích ưu linh thuyền đắm cái kia xuất hiện hai cái ưu linh hệ ghost hai bộ kẹ mẩn thuyền đắm hắn dự định qua đi xem một cái bất quá ở nửa đường không biết là không phải là bởi vì đã thu phục được tổ nó cho trương lam mang đến một k i a vận khí tốt tại sắp ly khai cái này bên cạnh rừng rậm thời điểm hắn đột nhiên phát hiện một đám s ù cộ không sai là một đám một đám s ù cộ tác dụng thật không đơn giản xu c ố loại này p ổ kẹ mẩn trương lam đương nhiên sẽ không lấy ra chính mình chỉ huy chiến đấu sử dụng nhưng cái này một loại p ổ kẹ mẩn tác dụng có rất nhiều chứ bỏ đối chiến bên ngoài xu c ố có thể bị lợi dụng đến lên men cây quả chế tắc nước trái cây dược tề còn có rượu trái cây thậm chí có một chút con em thế gia t i ể u trang bên trong liền chuyên môn chăn nuôi số lớn s u c ố đến cất rượu hơn nữa s u c ố thân thể cấu thành cũng hết sức thú vị nó nhìn qua nhu nhu nhược nhược thế nhưng chỉ là nội bộ thân thể bọn hắn màu đỏ vỏ cứng cho chúng nó cung cấp cực mạnh lực phòng ngự liên nói chủng tộc giá trị sở b ẹ s ỉ s s chen xù cộ vật phòng cùng đặc biệt phòng đạt đến 230 điểm dạng này trị số tại chỗ có b ổ k ẹ mẩn bên trong xếp hạng cũng là tối cao trong truyền thuyết b ổ k ẹ mẩn đều theo không kịp cũng chính là s ủ cộ lực công kích cùng thể lực thật sự là quá thấp bằng không thì trương lam hoặc là sẽ muốn bồi dưỡng một cái cái này tuyệt đối sẽ là một cái phi thường cường đại b ổ k ẹ mẩn bất quá mặc dù không thích hợp bồi dưỡng đến tác chiến đấu tổ kẹ mẩn sử dụng nhưng trương lam vẫn là có ý định đem này một đám sủ cổ đều cho đóng gói rất nhanh trương lam hành động hắn đều không có sử dụng tổ kỳ bản mà là trực tiếp thả ra gạ đệ v ò i để cho gạ đệ v ò i dùng niệm lực cổn p h ở xỉ ẩn đem từng cái từng cái sủ cổ tất cả đều ném vào tiểu thế giới bên trong một bên nhìn thấy trương lam cử động chúng nữ đều nổi lên nghi ngờ các nàng đối với sủ cổ cũng đều có hiểu biết biết rõ cái này bổ kẹ mẩn tựa hồ không có quá lớn giá trị bồi dưỡng những cái này x ù câu ngươi dự định bồi dưỡng nha nữ h à i bên trong tử u nhất không nhịn được trước tò mò trong lòng hỏi tham su cô thoạt nhìn tựa hồ thật không có cái gì giá trị bồi dưỡng c h ỉ ít trương lam loại này có được rất cường đại bổ kẹ mẩn thậm chí trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn biến thái căn bản cũng không cần cân nhắc xù cô tận các ngươi là xem thường xù cô lông mày nặng lớn trương lam lắc đầu nói xác thực mà nói sủ cổ tác dụng cũng là rất lớn cầm tới làm xong tổ kệ mẩn đối chiến cũng không tệ sủ cổ cực thấp lực công kích để nó có thể sử dụng lực lượng chia đều ở sập tờ lệch đến đà kích những công kích kia lực cực cao tổ kệ mẩn phòng ngự chia đều cái này nhất tuyệt chiêu nếu như đối với quân đội bạn sử dụng lời nói lại là đối với quân bạn tăng lên cực lớn sở dĩ sủ cổ kỳ thật rất không tệ một loại tổ kệ mẩn mạnh yếu cũng không thể nhìn quá đơn thuần hơn nữa sủ cổ đặc tính cùng ẩn tàng đặc tính cũng không tệ sủ cổ đặc tính là cường tráng đặc tính cái này đặc tính có thể bảo đảm sủ cổ trong đối chiến có thể sử dụng ra lực lượng chia đều ở s ậ lạch mà cái sau càng thêm có thú su cổ ẩn tăng đặc tính là làm trái lại đặc tính cái này đặc biệt mảnh sẽ để cho sủ cổ tại năng lực biến hóa thời điểm xuất hiện đảo ngược tỉ như lên cao biến thành hạ xuống hạ xuống trở thành lên cao dạng này sủ cổ nếu như sử dụng thoát sắc dạng này kỹ năng có thể dễ dàng liền tăng cường lực phòng ngự của mình ta nói những cái này bây giờ còn chưa có người nghiên cứu ra được Bởi vì sủ c ổ bổ cái c này mẩn kẹ h o n g ư ờ i thứ ấ n t ư ợ n g đều q u á yếu, nhiêu còn có không người bao đi trăm h phục u mười i tám c c có phục người, biết, các người về sau hoàn toàn về sau thu thể ấ y con sủ cổ, c sủ h u y ê n môn lại đem tới hố đối thủ. Chương 818, Ú linh ạ đem đối tới thủ. hố ư g 818, l i n thuyền đắm hành trình nghe s o n g chương lam tự thuật các cô gái biết rồi tựa như gật đầu trong mắt dị s á c chấp liên tục thẩm nghị quả nhiên học rộng tài cao chương lam thực rất lợi hại mang theo cái này vẻ sùng bái cải l i n nhìn về phía trương lam hỏi sở dĩ ngươi là dự định thu phục sủ cổ sau đó lại đi hố người sao hỏi xong cải l i n đưa tay che miệng của mình trong mắt mang tới mỉm cười bởi vì nàng nói đúng là trương lam thường xuyên chế tạo sự tình cho người ta một loại ác thú vị cảm giác nhưng mà nghe được cải l i n mà nói trương lam lại càng ngày càng đầu không phải ta thu phục sủ cổ là bởi vì có thể dùng đến cất rượu nhất là n h ư ỡ n g rượu trái cây sẽ rất dễ uống Sắp gì nạ? Lin Cãi giam cùng gem liền biết có thể như vậy su dị cùng tử h u quả nhiên đi dài nhất vĩnh viễn là trương lam sáo lộ đã thu phục được một đám su c ô hai lòng nhìn trương lam mang theo các cô gái rời đi mù còn hai lần đi đến bọn họ dưới một mục đích mổ rồ ai lần đi đến mổ rồ ai lần là bởi vì trương lam nhớ ký hòn đảo này phụ cận trong biển có một chiếc cổ đại thuyền đắm hơn nữa ba trăm năm t r ư ớ c gò gen glit quán quân cúc ở nơi này chiếc thuyền đắm bên trong thứ này đầy đủ nhất định s i ê u tầm giá trị trương lam còn biết các loại xạ tổ s ỉ hắn ba đến cái này mồ r ồ a i lần thời điểm chiếc này thuyền đắm tại trước đây không lâu vừa vặn bị người phát hiện cái kia đã có rất lâu lịch sử quán quân cúc cũng được đặt ở trong một cái viện bảo tàng tiến hành triển lãm cuối cùng là cái kia ú linh thuyền thuyền trưởng cũng là cái kia họ genglish quán quân huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở khi còn sống bộ k ẹ mẩn đem quán quân cúc thu hồi cuối cùng mang theo thuyền đắm cùng rời đi trương lam đối với kia là cái gì ba trăm năm trước gò genglish quán quân cúc kỳ thật cũng không có hứng thú cảm thấy hứng thú hắn liền chính mình đi đánh nhỏ dền l i p hắn tò mò là cái kia hai cái thuyền trưởng khi còn sống b ổ kẹ mẩn một cái gặt ly một cái hôn tơ hai cái này b ổ kẹ mẩn hoặc ba lần nhiều năm hơn nữa có năng lực có thể cho một chiếc thuyền đắm từ đáy biển chỗ sâu ra có thể nói lấy hai cái b ổ kẹ mẩn thực lực tuyệt đối không yếu thậm chí thập phần cường đại đối với cái này hai cái b ổ kẹ mẩn trương lam rất có hứng thú trải qua hai ngày lữ hành đầu này Trương lam mang theo mang Lam các cô gái đi thì ớ i ai mổ dồ ai lần p ụ cận đáy biển, xem như đạt được vị thần biển cả chúc phúc có nước trực củn Các cô biển, như thần biển trong động nhân Trương biển đạng đứng lên. đáy đạt đáy gái loại, tiếp tại thể xem Lam hoạt thả h tự t vị ở ra do du sỉ là bị trương lam an bài về tới tiểu thế giới bên trong đồng thời trương lam tìm tới mẹ gạ gần gạ dù sao cũng là đồng loại bộ kẹ mẩn hơn nữa còn đều sống lên năm số nói không chừng đến lúc đó có thể có cái gì cộng đồng chủ đề cũng không nhất định nửa ngày sau trương lam cùng xỉ cùng liền dễ dàng tìm được chiếc kia cổ đại thuyền đám a cái này chính là cái gì thuyền đám sao đều hơn ba trăm năm còn bảo tồn rất tốt nhìn xem trước mặt bị bảo tồn rất tốt thuyền đám trương lam trong mắt lộ ra cái cảm giác hứng thú thân sắc hắc hắc hắc ta đúng là nơi này cảm nhận được ta khí tức của đồng loại mẹ gạ gần gạ bay tới trương lam bên người trong mắt mang tới vẻ chờ mong bất kỳ một cái nào tổ kẹ mẩn đều sẽ khát vọng đồng loại của mình chớ đừng nói chi là mẹ gạ gần gạ đã ngừng t r ư ơ n g l a m nói qua nơi này hai cái bổ kẹ m ẩ n sống chi ít có ba trăm năm cũng là lên niên đại bổ kẹ m ẩ n sẽ khá trò chuyện đến cùng một chỗ chúng ta vào xem một chút đi c h à o hỏi mẹ gạ gần gạ cùng một tiếng trương lam từ xì củn trên người nhảy xuống đi đầu đi vào tiến vào cái này thuyền đ á m trương lam trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc bởi vì nơi này quá sạch sẽ hơn nữa không có bất kỳ cái gì bổ kẹ m ẩ n sinh hoạt qua dấu vết trương lam cảm thấy mình không đoán sai nhất định là ở chỗ này gặt lì c ù n g h n tờ ngăn cản chung quanh thủy hệ thỏa tờ hai b ổ kẻ mẩn tiếp cận rất trung thành mang theo một tia cảm thán trương lam đi dạo hết toàn bộ thuyền đám phát hiện cũng không có thứ chân quý gì đáng giá cất giữ chỉ có tại sao cùng phòng thuyền trưởng bên trong tìm được một cái c ố t cùng hai cái lên niên đại rất già chất gỗ b ổ kỳ b ả n hai cái này b ổ kỳ b ả n bây giờ là mở ra trạng thái trong đó hai cái b ổ kỳ b ả n rất rõ ràng là chạy ra ngoài tại những vật này bên ngoài duy nhất hấp dẫn trương lam đúng là một cái kỳ dị hạt châu đưa tay đem hạt châu cầm trong tay quan sát một chút trương lam trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mớn không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn không sai trương lam đem hạt châu nhận được chính mình tiểu thế giới bên trong cái khỏa hạt châu này là gần ga mẹ gạ sợ tổn cũng hẳn là vị thuyền trưởng kia khi còn sống đồ vật mặc dù không biết người thuyền trưởng kia vì sao lại có mẹ gạ vật như vậy nhưng là cái này đối với trương lam mà nói cũng không cái gọi là đem mẹ g ả sợ tổn thu đến về sau trương lam lại đưa tay t r ộ p tới cái kia cúp dự định nhìn cho kỹ có thể ngay lúc này hoàn cảnh chung quanh đ ỗ n g nhiên cải biến hai đầu hung ác xạ vẹ đỏ đ ỗ n g nhiên xuất hiện cắn nghị trương lam ân t r ư ơ n g nhan pháp trở lại rồi sao trương lam dừng lại động tác trên tay tình huống trước mắt cho hắn biết là cái kia hai cái bổ kẻ mẩn trở lại rồi bất quá trương lam cũng không có động tác gì bên cạnh hắn xóa bỏ một đạo màu trắng thân ảnh mang trên mặt tươi cười quái dị hhh tại bản đại gia trước mặt chơi dạng này trò chơi cũng quá là trò chơi trẻ con. ba tình huống chung quanh lần nữa phát sinh cải biến một cái xin cá trống rông xuất hiện đâm về phía hai đầu xạ bẹ đỏ đưa chúng nó cùng mình cho cái đinh trên vách tường. ba trên vách tường hai bóng người lại biến đ ỗ n g nhiên trở thành trạ dị dợt tại hỏa bên trong trực tiếp toàn thân t i ê u đốt khí h ỏ a diễm h ỏ a diễm bọc lại xin cá xin cá vào lúc này lại một lần nữa phát sinh biến đổi hóa thân thể xoay một cái biến thành bình thành h c ữ A cháy đúng u biểu quái luôn qua ổ i hai cái gì giật cái đôi hai cái gì giật lần nữa biến hóa, lần nữa biến hóa, liền liền tới đi đối khỏi giác nơi theo trạ Rất trạ theo sát thấy một mặt này, Trương chạy. hóa, bình chữa cháy hóa, phương như cạnh chế phương. Nhìn không thấy hình song sao nào nữa nữa Lam cũng cảm áp gì gì gì vậy đ lấy này, này. mở, làm trở ở lần lần lộ bên nên tượng À, đúng rồi là tôn n g ộ không đại chiến nhị lang thần dương tiễn muốn như vậy mà nói sở dĩ đây là bổ kẹ mẩn thế giới phiên bản thất thập nhị biến đại chiến bó tay rồi trương lam là thật tâm bó tay rồi nhưng là hắn cũng không có đi cắt ngang mẹ gạ gần gạ cùng mặt khác hai cái gần gạ t r ư ớ n g nhãn pháp trò chơi bọn hắn chơi thật quá mức liền để bọn hắn đi đến tốt rồi không sai đối diện là hai cái gần gạ bọn hắn bây giờ trở nên cũng đều là t r ư ớ n g nhãn pháp cũng không phải là cùng loại tẩu cùng mẹ loại kia biến thân chen phòng thực thể biến hóa cho nên nói mẹ gạ gần gạ cùng gần gạ chính là lẫn nhau đang chơi mà thôi cùng loại với hoàn t ụ t ỷ có lẽ đây là bọn h ắ n chủng tộc chào hỏi phương pháp cũng không nhất định chương tám trăm mười chín lưu bạc tảo khởi đầu mới t í n h danh gần g ạ thuộc tính ưu linh độc đặc tính n g u y ê n r ù a thân thể c ụ s ẹ t bồ đi ẩn t ă n g đặc tính đảng cấp quan quân cấp tám mươi chín e ít tờ mười tỷ tư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mệ gạ sợ tồn kỹ năng sơ lược t í n h danh gần g ạ thuộc tính Linh độc. Đặc tính, nguyên thân thể nhìn thấy hai cái gần gã số liệu trương lam âm thầm gật đầu hai cái này chỉ vổ kẹ mẩn số liệu cũng tạm được mặc dù không nói được cường đại đến mức nào nhưng tóm lại mà nói là không sai vổ kẹ mẩn không sai biệt lắm thì phải gặp mẹ gạ gần gạ cùng hai cái gần gạ xong chưa chơi lấy trương lam nhịn không được lên tiếng ngăn cản tốt a mẹ gạ gần gạ biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng thối lui đến trương lam bên người mang trên mặt tươi cười quái dị các ngươi hai cái về sau liền theo ta làm tiểu đệ của ta à. thế nào b á hai cái gần gạ cũng thay đổi bộ dáng biến thành gặt lỉ cùng hồn tờ dáng vẻ cái dạng này là bọn hắn ba trăm năm trước chính mình chủ lực qua đời thời điểm hình dạng của bọn nó mặc dù bọn họ vì thu hoạch được thực lực mạnh hơn mà tiến hóa nhưng bình thường vẫn là dùng trướng nhãn pháp bảo trì cái dạng này tạ hai cái gần gạ hướng gần gạ khoa tay mùa chân một cái nghe được hai cái gần gạ mà nói mẹ gạ gần gạ cho mày không được các ngươi phải bảo vệ cái này thuyền đ á m nơi này t r ô n giấu lấy chủ nhân của các ngươi cùng chủ nhân các ngươi tất cả tạ hai cái gần gạ gật đầu đây cũng quá không có ý nghĩa mẹ gạ gần gạ khó chịu nhét miệng sau đó nhìn về phía t r ư ơ n g lam trong mắt mang theo một tia chờ mong mẹ gạ gần gạ bình thường trừ bỏ thích đùa dai đây chính là so s ở nọ lặt còn muốn tên l ờ i biếng hôm nay sở dĩ nguyên nhân đi ra cùng trương lam cùng một chỗ thăm dò đáy biển cũng là bởi vì nghe được nói chính mình khả năng lập tức liền sẽ thêm ra hai cái tiểu đệ nhưng nhìn tình huống hiện tại hai cái này tiểu đệ rõ ràng là phải dành a mẹ gạ gần gạ biểu thị hắn có chút không vui đây không phải việc nhỏ trương lam trợn trắng điểm mẹ gạ gần gạ một chút quay đầu hướng về phía hai cái gần gạ nói ra hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt các ngươi tại cái này cũng không an toàn cái này thuyền đắm không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện tính toán hiện tại không bị phát hiện cũng một ngày nào đó sẽ bị phát hiện nếu như các ngươi thực như muốn bảo hộ chủ nhân các ngươi tất cả ta ngược lại thật ra có một cái tốt hơn chỗ cho các ngươi nơi đó vĩnh viễn sẽ không có người cùng tổ kẻ mần đến phá hư đúng rồi mẹ gà gần gà cũng ở tại vậy bình thường các ngươi còn có thể liên hệ ta có mẹ gà gần gà cũng không phải là nhất định phải thu phục các ngươi các ngươi cảm thấy thế nào kỳ thật trương lam nguyên bản cũng không nghĩ quản những cái này nhưng hắn vừa rồi cầm gần ga mẹ gạ sợ t ổ n cái này là đồ tốt trương lam cảm thấy cung cấp một chút hỗ trợ coi như trả tiền đương nhiên nếu như hai cái gần gạ cự tuyệt hắn cũng sẽ không có ý kiến càng sẽ không tạ i nhiều lời lựa chọn chỉ có một lần h hai cái gần gạ liếc nhau một cái sau đó vừa nhìn về phía mẹ gạ gần gạ cái sau thấy thế lúc này gật đầu một cái ý là có thể đáp ứng cuối cùng hai cái gần gà lựa chọn trương lam cung cấp phương án ở phía sau đơn giản trương lam đem chọn cái thuyền đắm trực tiếp chuyển qua h á n tiểu thế giới trung hải ngọn nguồn vị trí chuyện còn lại liền đều giao cho mẹ gạ gần gạ đi làm tiếp xuống một đoạn thời gian trương lam lại cùng lục tục trở về các cô gái đi du lịch rojen gạ chập lầy gỗ quần đảo thời gian đi qua rất nhanh ba tháng từ xì trong miệng biết được xạ tổ xì đã tiến về rồ ở tô địa khu lữ hành trương lam mang theo su di tử Ú cùng xê dê na tam nữ cũng bước lên đi đến rổ ở tổ địa khu niu ê bạc tào đường đi còn dư lại các cô gái trải qua thời gian ba tháng các cô gái hai bên ở giữa đều đã trở nên hết sức quen thuộc đồng sự cũng đều ăn ý không nghĩ tại l à m bình hoa tuy nói trương lam không thèm để ý nhưng các nàng khi nhìn đến tỷ như xìn thị ạ kéo lệ đám người thành tựu i về sau vẫn là nghĩ đến có thể làm được một dạng trình độ kết quả là rô xạ cùng hiệu đạo một đội hai người đi xì nội địa khu lữ hành dự định lịch luyện chính mình và hôm nay triệt triệt để để trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia cổ kẻ mần chen n m 48. m ộ t bên khác sabjina đạt được cái li n h mời hai người đi ở nổ và địa khu lịch luyện xin thì ạ vẫn là làm chính mình xì nổ địa khu quán quân bình thường một chút cũng biết nhàn éo lệ cũng kiên trì chính mình c ả lọt nữ vương các mỹ i ờ đã triệt để đem đến vị dị đi ẩn city trở thành vị dị đi ẩn city cái thứ hai đạo quán vị trí ngay tại vị dị đi ẩn gym đối diện vác lệ dĩ cùng cả m ị t giờ có thể nói trở thành nhà thiết kế cùng thế giới người mẫu tốt nhất tổ hợp E dĩ cả cùng triệu nhược hàm thì là cùng một chỗ bước lên đường đi dự định khiêu chiến c ả n tổ liên minh đại sĩ cùng giam còn có xem là đợi tại trương lam sở nghiên cứu bên trong hỗ trợ quản lý sở dĩ cuối cùng trương lam chỉ đem lấy ba nữ tử cùng một chỗ lữ hành bất quá trương lam cũng không lo lắng các cô gái an toàn nữ hải đều có thể dựa vào ý niệm trở lại hắn tiểu thế giới bên trong không hơn nữa các cô gái đã thành thói quen xù dì chu nghệ thông thường không ngoài ý muốn mọi người buổi tối đều là tại trương lam tiểu thế giới bên trong liên hoan dùng đại khái thời gian một ngày trương lam mang theo c e zena tam nữ ngồi ở s ỉ c ủ n trên thân cảm nhận được niu bạc tảo niu bạc tảo cùng vạ lệ tảo có khoảng cách rất xa nhưng trương lam là bịt từ họ rèn dạ chập lẩy gỗ quần đảo xuất phát sở dĩ hắn đến niu bạc tảo thời điểm ngược lại so s ạ tổ s ỉ còn nhanh hơn một bước bởi vì tại hoạt sở nghiên cứu thời điểm liền cùng n h m tiến sĩ quen biết sở dĩ trương lam khi đi đến l ệ u bạc tảo sau trước tiên tìm cho tới bây giờ phụ trách rổ ở tô địa khu ban đầu tổ kẹ mẩn cấp cho làm việc đồng thời đã một mình gánh vác một phương nhóm s tiến sĩ sở nghiên cứu. nhìn g i ê n n cứu. h thấy người đến là trương lam n h m tiến sĩ rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ tiểu lam không nghĩ tới có thể ở cái này gặp mặt cái này thật là quá tốt thật muốn niệm năm đó đi theo giáo sư hoặc bên người học tập thời gian còn nhớ rõ một năm kia tại xã phở ổng ct i y đại học lúc đi học ta viết một bản liên quan tới bộ kẹ mẩn hai bên ở giữa như thế nào truyền lại tin tức thí nghiệm báo cáo giáo sư hoặc một lần liền quyết định bản lãnh của ta lúc ấy hắn giúp ta hoàn thiện cái này học thuật còn mang theo ta là đại ân nhân của ta à bất quá bây giờ cái này vị vĩ đại sư phụ ta đã đưa nó trở thành ta cả đời đối thủ cạnh tranh Trăm triệu. Trưng Giớt. Sini Giặc Hẹ hẹn tiến sĩ hết sức kích động cùng trương lam bốn người giảng thuật lúc trước hắn và giáo sư hoặc quan hệ trong đó cùng kinh lịch những vật này trương lam ngược lại còn là lần đầu tiên nghe sở dĩ cũng cảm thấy thú vị liền nghe kết thúc tại giáo sư hoặc sở nghiên cứu thời điểm hẹn tiến sĩ vẫn là hết sức xấu hổ bộ dáng cũng sẽ không như thế thao thao bất tuyệt nhưng trương lam tại nghe song sau cái này muốn nhổ nước bọn muốn cùng giáo sư hoặc cạnh tranh ý nghĩ là nghiêm túc sao từ giáo sư hoặc trên người nhặt được tổ kệ mẩn trương lam cho rằng tại nghiên cứu phương diện thật không có tiến sĩ có thể sánh được những cái kia tiến sĩ cũng liền có thể tại chính mình chính mình chuyên môn tinh thông bộ phận so giáo sư hoặc lợi hại một chút nói một hồi k h o tiến sĩ còn đem mình bây giờ đang nghiên cứu đầu đề giảng cho đi trương lam bọn họ phải nói là trương lam nghe dù sao học thuật nghiên cứu thâm ảo như vậy đồ vật cê jê na tam nữ căn bản là không có cách nghe h i ể u cùng lý giải chỉ có thể không ngừng gật đầu lấy che giấu xấu hổ trương lam nhưng lại rất rõ ràng còn cùng ô m tiến sĩ thảo luận lên nghiên cứu e ít tờ r ó p đầy nàng không giả bất luận kẻ nào về sau cho tới hưng khởi ông tiến sĩ còn cho giáo sư hoặc gọi một cú điện thoại ba người cùng một chỗ trong điện thoại lại đối với một vài vấn đề tiến hành thảo luận bởi vì việc này trương lam tại ô m tiến sĩ nơi này đợi một ngày thời gian mãi cho đến sáng sớm hôm sau trương lam nhận được tin tức x ã tổ xỉ đã nhanh đến lựu bạc tảo chính thức bắt đầu rồi thành đều liên minh lữ hành lúc này đưa ra cáo tử mà hắn h ô m qua cùng n m tiến sĩ như vậy nói chuyện phiếm có thể không phải là không có nguyên nhân trương lam hy vọng từ n m tiến sĩ bên này biết được một cái mới r ổ ở tổ địa khu ban đầu tổ kệ mần bồi dưỡng mặc dù trương lam đi ra chưa nghĩ tới phải giống như xạ tổ xì một dạng trừ bỏ hổ ên địa khu đến mỗi cái địa khu đều đem bản xứ ba tổ kệ mần khởi đầu cái thu phục một mực nhưng nếu như có thể có được một mực cũng là chuyện không tồi cuối cùng trương lam từ n m tiến sĩ bên này đoạt tới tay một cái xin đạ quỵ y ệ đến bồi dưỡng Rất n sau h phát lưu hành. Đường bên trên, Trương lam bắt đầu nhớ lại không ít tốt bổ kẻ m nói cũng bỏ qua không mận. không n bỏ bổ qua kẻ ít tốt bổ kẻ So không nói, cái kia dính người chỉ cộ gì tạ để cho xạ tổ xì bồi dưỡng trương lam cảm thấy thuần túy là lãng phí dự định đến lúc đó đi thu phục tới ngoài ra còn có cái kia biết h u y ễ n thuật cùng siêu năng lực mái nệ tạ lẹt có thể chính mình thu phục tới cũng có thể trợ giúp đ ỉ n h hẹn sê zé na đi thu phục lữ hành phải có lữ hành dáng vẻ nhất là một lần này lữ hành còn mang tới sê zé na cái này manh mới trương lam không có sử dụng bất luận cái gì vỗ kẹ m ẩ n đến đi đường bốn người toàn bộ hành trình cũng là liền chân đi tới đi đường tại trước khi lên đường trương lam cùng sê zé na tại l ệ u bạc tạo tổ kẹ m ẩ n trung tâm ghi danh tin tức của mình dự định tham gia liên minh giải thi đấu không sai sê zé na cũng dự định tham gia vội vàng giải thi đấu nàng mặc dù phải làm là biểu diễn ra bộ k ẹ mẩn cỡ p h o r m e r nhưng bây giờ cũng khắc sâu minh bạch thực lực tầm quan trọng dù ở tô địa khu đương nhiên cũng có biểu diễn giải thi đấu s e j n a cũng dự định tham gia nhưng lần này hắn dự định là lấy học tập thái độ tiến hành tranh tài tại bộ k ẹ mẩn center trương lam phát hiện một cái thú vị hiện tượng có thật nhiều đến từ lam tinh huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chẹn nở cũng bắt đầu hỗ trợ tham gia một lần này liên minh giải thi đấu đi qua gần thời gian một năm đi tới bộ k ẹ mẩn thế giới lam tinh huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn c h è n nở hoặc nhiều hoặc ít đều thu được chính mình bộ k ẹ mẩn đồng thời một chút vận khí tốt đã bắt đầu có t h ờ i tự nhiên hy vọng trở nên càng mạnh mẽ hơn nghĩ đến lam tinh huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chèn nơ trương lam cảm thấy mình gần nhất có thể dành thời gian hồi lam tinh một chuyến hắn nhớ kỹ lam tinh cũng tốt nhiều đáng giá thu phục bộ k ẹ mẩn hiện tại chính tiềm ẩn ở một ít địa phương khoảng cách lưu bạc t ả o gần đây đạo quán là cây cắt cánh thành phố cây cắt cánh đạo quán chúng ta lên đường đi nhìn một chút người hướng dẫn bên trên thực tế địa đồ trương lam mang theo tam nữ chính thức bước lên lữ trình rất nhanh rời đi nưu bạc tảo không lâu trương lam bốn người trước mặt liền xuất hiện một tòa rừng rậm khu rừng rậm này bên trong có một gốc đặc biệt cao lớn cây đứng ở ngoài bìa rừng vây đều có thể nhìn gặp trương lam bốn người liền lấy gốc cây này làm mục tiêu đi vào rừng rậm đợi đến tiếp cận cái này khỏa khổng lồ thụ m ụ c rất nhiều hẹ dạc ruột xuất hiện ở bốn người trước mặt những cái này hẹ dạc ruột đều ghé vào trên cành cây hút lấy phía trên ngựa cây thật có yêu a sê z e na bỗng nhiên cảm thán nguyên bản nàng thấy ở đây cũng là hệ g i ặ c ruột còn tưởng rằng bọn hắn hội tượng cường đại một dạng chiếm cư nơi này nhưng sự thật không phải như vậy trước đó có một mực bụt tở phở giờ bay đến một cái hệ g i ặ c ruột bên cạnh nó c ũ n g chủ động đem vị trí nhường lại hệ g i ặ c ruột là một loại rất ham muốn hòa bình bộ kẻ mần trương lam mỉm cười cho sê z e na phổ cập khoa học nói bọn hắn có lúc sẽ còn sung làm nhánh cây giám định công cụ cũng liền nói hệ g i ặ c ruột tìm được n h ử cây sẽ đặc biệt dễ uống cây ê na phản ứng rất nhanh không sai biệt lắm chính là ý này chương lam điểm một cái hệ i ạ c ruột dựa và h ú t nhựa cây mà sống cây kia to lớn cổ sổ các ngươi cũng nhìn thấy tỉ như hội hấp dẫn hệ i ạ c ruột đến đây mà có hệ i ạ c ruột tồn tại chung quanh trùng hệ bột thai bổ k ẻ mẩn cũng sẽ đi theo tới hệ i ạ c ruột loại này bổ k ẻ mẩn lực lượng kỳ thật thập phần c ư ờ n g đại thực lực cũng rất mạnh hơn nữa còn có thể e mg mở h i nhưng thật ra là một cái không sai đáng giá thu phục bổ k ẻ mẩn nhưng loại này bổ ke m ẩ n ca tính quá mức ôn hòa nhưng lại không thích hợp chiến đấu nếu quả như thật thu phục một cái hệ giặc r ố t như vậy như thế nào đưa nó bồi dưỡng vui với chiến đấu sẽ là một kiện phi thường tốn hao khí lực sự tình tại tăng thêm tự có vồn c ả rộ nạ cùng xì、si、rộ trương lam suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không thu phục hệ giặc r ố t trừ phi có cái nào một chỉ tư chất đặc biệt cường đại bất quá rất nhanh trương lam liền bị chính mình đánh mặt ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái màu tím hệ giặc rớt rất rõ ràng đây là một chi x i nhị bổ kỳ bản hơn nữa khả năng cũng là bởi vì là x i nhị bổ kỳ bản nguyên nhân nó không cùng đồng tộc cùng một chỗ cũng không cùng chúng quanh trùng hệ bụt hai b ổ kẻ mẩn tốt đẹp quan hệ đồng thời còn hết sức tốt đấu chương 821, t ư ơ n g lai làm tinh h ỏ a hệ phỉ giờ t hai thiên vương thính danh hệ g i ặ c r u ộ t x i nhì thuộc tính chung chiến đấu đặc tính liên tục công kích sở kỳ hiệu linh ẩn t ă n g đặc tính hiếu chiến x i nhì đầy đủ hiệu quả yêu thích chiến đấu không đáp ứng một cái bổ kẻ mẩn lực công kích tạm thời tăng lên 20%, n h i ề u nhất ba lần đẳng cấp cao cấp 25. i i lăm e ít tờ sáu tư chất bạch kim cấp độ thân mật 199. m a n g theo đạo cụ m ẹ gạ sợ tồn mang theo kỹ năng mạnh liệt đ ẩ y ảm thơ rút hạt giống súng máy bú lệ xít á m tập yếu hại nỉ tật sờ lạc và chạm tắc cỡ trứng mắt lờ sừng đụng hòn ở ở tắc Children đủ g i ả v ờ t ấ n công p h ỉ n t i ế n phản ái ti o a sơ từng bước đánh tan c h ì m ở đây t r ả lại gấp đôi t ờ có chút ý tứ nhìn thấy cái này hẹn giặc giúp chương lam lập tức h ứ n g thú mặc dù cái này hẹn giặc giúp tư chất không được mới bạc h kim cấp nhưng mặc kệ nó phong cách bên trong mang theo t a o k h í thân thể nhan s ắ c vẫn là nó cái kia độc nhất không người hận tàng đặc tính đều bị t r ư ơ n g lam h ứ n g thú tư chất cái gì đối với có thể thông qua thêm e ít tờ đột phá tư chất trương lam mà nói chính không phải vấn đề quá lớn trương lam đã có thu phục một cái này h ẹ g i ạ c rốt ý nghĩ nhưng hắn muốn thực hiện cái này huyện cái nào tóc mà nói còn cần làm chút cái gì bằng hữu một cái này h ẹ g i ạ c rốt để cho ta k i ể m chế phục không có vấn đề chứ trương lam mang theo cz na tam nữ đi tới một cái nhân thân vừa hỏi không sai đã có người để mắt tới cái này xin ý h ẹ g i ạ c rốt nhìn trên bả vai hắn huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẻ n n ơ đẳng cấp huy trường đây là một cái thanh đồng cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẻ n n ơ cũng liền nói hắn nắm giữ thanh đồng cấp b ổ k ẹ mẩn hơn nữa có sáu cái b ổ k ẹ mẩn dạng người này nếu như đối phương hẹn giặc ruột chiến thắng tỷ lệ rất cao nhưng đối phương dù sao tới trước hơn nữa minh tinh đến rồi rất lâu trương lam không nghĩ lấy mạnh h i ế t yếu sở dĩ chỉ có thể vận dụng những phương pháp khác ân người kia phía trước lực chú ý rõ ràng một mực đều ở xì nỉ hẹn g ruột trên người Cái kia xí người hẹ i giờ rốt một thực t là lực bây đang ở đằng cùng ở cái ơ đương n chiến.、Cái、này nhiều n g g đối ư bệ y hiểu Cái kia nghe được thanh âm quay đầu tại nhận ra trương lam về sau trên mặt lập tức toát ra vẻ mặt sùng bái ngạch nhìn xem người này bộ dáng trương lam biết rõ cái này hơn phân nửa lại là một cái fan hâm mộ của mình trương lam trưởng môn ngươi tốt ta là lục thông là lam tinh hoa hạ người ngươi a i đ o à không phải phải nói ngươi là của ta f a n hâm mộ ôi t r a o cũng không đúng cái này gọi lục thông hoa hạ người rõ ràng có chút kích động nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn phốc phốc nhìn thấy lục thông biểu hiện xê zê na tam nữ nhịn không được đều lộ ra nụ cười ngươi tốt lục thông t r ư ơ n g lam có chút giống như đưa tay tại lục thông bờ vai bên trên vỗ vỗ cười nói ngươi tốt ta a i đ o dựa theo quy củ cái này hẹ dạc dốt ngươi có ưu tiên thu phục quyền khi phát hiện tại ta mớn không biết ngươi có nguyện ý hay không n ừ n g lại trương lam trưởng môn ngươi muốn thu phục nó sao lục thông chỉ chỉ xin nghi hệ giặc ruột biểu lộ trở nên có chút do dự đây chính là một cái đến gió xin nghi vỗ kẹ mẩn xin nghi vỗ kẹ mẩn công nhận tư chất cũng sẽ không kém hơn nữa hệ giặc ruột như vậy ôn h ò a bổ kẹ mẩn bên trong xuất hiện một cái hiếu chiến t r ù n g loại có thể nói phi thường khó đến lục thông rõ ràng cũng là người biết nhìn hàng cũng không phải là rất muốn từ bỏ gặp lục thông do dự mà không phải trực tiếp cự tuyệt trương lam biết rõ vấn đề này còn có nói liền đại khí mở miệng nói ngươi có thể đưa ra một cái điều kiện lấy thực lực của ngươi muốn thu phục cái này h ẹ giả c rất không khó coi như ta dùng cái gì cùng ngươi đổi cái này tổ kẻ mần tốt rồi dù sao cũng là làm tinh người cũng đều là hoa hạ người lại là f a n hâm mộ của mình c h ư ơ n g l à m cũng không dễ cất đ o ạ n đây không phải là hắn sẽ làm sự tình trừ phi cái này lục thông không phải người tốt điều kiện sao lục thông gật đầu bắt đầu cân nhắc lên lợi và hại lại hoặc giả nói là suy nghĩ thêm muốn cái gì trước mặt cái này thế nhưng là trương lam mặc dù lấy cái này thế năng lực cùng thực lực không có khả năng làm r a đoạn chuyện tiền bạc nhưng xem như một người thông minh lục thông rất rõ ràng cự tuyệt cùng đáp ứng khác nhau trương lam có bao nhiêu người muốn gặp được hắn và hắn nói một câu đều không có cơ hội mà bây giờ một cái kết giao cơ hội đặt ở trước mặt lục thông nghĩ không nhiều bỏ qua lý do đáp ứng có thể thu được trương lam h ả o cảm nói không chừng có thể cùng một tuyến cơ hội như vậy tự nhiên muốn nắm chắc sở dĩ lục thông từ vừa mới bắt đầu liền muốn chính là mình có thể thông qua một cơ hội này được cái gì đương nhiên không thể quá phận cái kia trương lam ngài thiên vương cấp tư chất dược thủy còn nữa không lục thông nghĩ tới hắn hiện tại nhất đồ mong muốn thiên vương cấp tư chất dược thủy lục thông mạnh nhất b ổ k ẹ mẩn là một cái bạch ngân cấp phi lọ xì ẩn cái này d ồ ở tô địa phương ba b ổ k ẹ mẩn khởi đầu thế nhưng là hắn hao tốn tốt nhiều thủ đoạn thậm chí có thể nói đã trải qua cựu từ nhất sinh mới đến tình cảm mười điểm thâm hậu không nói ép lọ xì ẩn vì lục thông làm rất nhiều chuyện